Chương không không một. bạch t ổ nhất g b ạ c Tổng, Bách Tổng. tình Tổng, t ngươi gì? Bạch Bạch cảm h Ừm, sự y này phần chú hoạch đán hàng ế n o hoạch chú á n ư ơ i thả ta trên mặt bàn, ta bàn, lại á t nữa xem. Được rồi b c còn có, h Tổng, n g à để cho ta đặt hoa tươi đã đưa đến cần lấy cho cần hoa ta tươi bạch nhất hàng lại là ấ y cho n g i xứng sở chất giống như là nhớ ra cái gì đó không cần thả bên ngoài ta cái này sắp đi ra ngoài được rồi bạch tổng cần cho ngài chuẩn bị lái xe sao không cần chính ta lái xe Được rồi. Nhìn xem xinh đẹp thư việc, rồi. ra xinh thối lui ra khỏi Nhìn mình phòng xem làm tự ký bạch nhất hàng còn có l o ạ rõ ràng nhớ kỹ tự mình là bởi vì bộ tiểu thuyết này bên trong con nhà giàu nam nhị bởi vì giống như tự mình một cái tên cho nên mới nhìn kia bộ tiểu thuyết kết quả kém chút bị tiểu thuyết bị chết bên trong nam nhị bạch nhất hàng thuần túy chính là một cái l i ế m chó trong cả bộ tiểu thuyết nam nhị bạch nhất hàng chính là nữ chính thần hộ mệnh trên đường đi bảo hộ nữ chính trưởng thành sau đó quỳ liếm nữ chính vô tư kính dân hết thảy kết quả nữ chính giống như nam chính tốt hơn nam nhị bạch nhất hàng thì là đánh nát hàm giang hướng trong bụng n u ố t kết cục thế mà còn cố nén bi thường nhìn xem công thành danh toại nam chính đã cưới nữ chính tự mình thì là một thân một mình cô độc cô đơn liền một cái yêu mình nữ hai cũng rời khỏi hắn nghĩ tới những thứ này tinh tiết bạch nhất hàng còn có một loại mới từ trong nhà vệ sinh đi ra ăn một đống phân buồn nôn cảm giác l i ế m chó đời này không có khả năng làm l i ế m chó ta bạch nhất hàng tuyệt không có khả năng làm l i ế m chó một hồi lâu bạch nhất hàng mới thích lương tới sau đó đối với mình là yên lặng nói đinh chúc mừng tốt chủ trói chặt nghịch chuyển kịch bản hệ thống thính danh bạch nhất hàng thuộc tính trí lực mười một nhanh nhẹn mười thể lực chín lực lượng mười một mị lực mười bốn người bình thường vì mười sáng nghiệp bạch thị tập đoàn kỹ năng không n ị c h chuyển độ không đây là nhìn xem xuất hiện trước mặt như là một cái vong du bảng đồng dạng giao diện thuộc tính thời điểm bạch nhất hàng xứng sở có chút l â y mốc nhưng rất nhanh bạch nhất hàng đôi mắt liền lập tức lại sáng ngời lên biểu lộ cũng biến thành vô cùng đặc sắc ta dựa vào trời cũng giúp ta à thế mà còn có hệ thống dạng này b ờ u g máy sửa chữa trợ trận đây chẳng phải là nói hiện tại ta mới là nhân vật chính bạch nhất hàng trong lòng kích động à, nguyên bản hắn liền không có ý định theo như thường kịch bản đi. làm liếm cho đó là không có khả năng hắn bạch nhất hàng thế nhưng là cái thế giới này cao to đen hôi và ước thiếu n ư mộng làm sao có thể đi làm l i ế m chó hiện nay hắn càng là trực tiếp thu được hệ thống vậy thì càng thêm không có khả năng làm cái gì l i ế m chó hệ thống nghịch chuyển độ là cái gì t ú c chủ nghịch chuyển độ chính là nghịch chuyển vốn có thiết lập kịch bản từ đó thu hoạch được nghịch chuyển độ nghịch chuyển độ có thể rút ra hệ thống kỹ năng cùng thu hoạch được điểm thuộc tính ờ nghịch chuyển lúc đầu tiểu thuyết thiết lập cùng kịch bản cái này dễ dàng a bạch nhất hàng khỏe miệng buộc vòng quanh một vòng đường cong đối với toàn bộ tiểu thuyết bạch nhất hàng cũng nhìn qua đối với bên trong thiết lập cùng tình tiết cũng rõ như lòng bàn tay nguyên bản bạch nhất hàng liền không có ý định dựa theo vốn có thiết lập kịch bản đi hiện tại hắn liền càng thêm không thể nào nếu như ta không có nhớ lầm hôm nay hẳn là nữ chính sinh nhật bạch nhất hàng mua hoa là muốn tặng cho nữ chính bạch nhất hàng sờ lấy c ầ m của mình ngay sau đó mở ra ngăn kéo quả nhiên hắn liền phát hiện trong ngăn kéo còn đặt vào một cái tinh mỹ hộp trang s ứ c nhẹ nhàng mở ra một đạo lam s ắ c hảo quang lóng ánh xuất hiện bên trong nằm một k h ỏ a to lớn sờ di lan ca lam bảo thạch đây là bạch nhất hàng hao tốn thời gian mấy tháng bỏ ra suất hơn sáu mươi triệu mới từ nước ngoài một cái lao nhân mua về đưa cho nữ chính không tồn tại dạng này đổ tốt cho nàng ha ha trừ phi ta đầu bị cánh cửa cho trên lớn bạch nhất hàng không ưa thích bộ tiểu thuyết này bên trong nữ chính bởi vì bộ tiểu thuyết này bên trong nữ chính chính là một cái từ đầu đến đ ô i hoa xét miểu bị cái gì ngăn trở cùng b y khuất liền sẽ trước tiên tìm nam nhị bạch nhất hàng tìm kiếm an ủi chỉ khi nào sự tỉnh q u a đi nam nhị liền sẽ bị gạt sang một bên quay đầu nữ chính liền chạy đi tìm nam chính đối với như thế nữ nhân bạch nhất hàng rất không ưa thích tự nhiên mà vậy khoản này sờ di lan ca lam bảo thạch cũng không có khả năng đưa cho nữ chính như thế có mị lực một khỏa bảo thạch ta đi cấp ngươi tìm một cái tốt chủ nhân mỉm cười bạch nhất hàng lại nghĩ tới cái gì trực tiếp đứng người lên theo trên cột treo quần áo cầm áo khoác của mình trực tiếp đi ra phòng làm việc cánh cửa hoa thật xinh đẹp một cỗ xe thể thao a đây là ai a trời ạ đây đây là ai vậy rất đ ẹ p tờ trai a quá đẹp rồi đi bạch nhất hàng hắn là bạch nhất hàng bạch thị tập đoàn người thừa kế duy nhất bạch nhất hàng trời ạ hắn là trường học của chúng ta tiền bối a nam thần giang nam đại học trường học cửa ra vào một cỗ khoan lan sắc bù gạ t ỉ vẩy dần phát ra một trận siêu tốc độ chạy đặc hữu tiếng động cơ lấy một cái xinh đẹp vung đôi đứng tại cửa ra vào bạch nhất hàng xuống xe lập tức xung quanh là một trận kinh hô từng cái cửa ra vào nữ sinh đem ánh mắt nhìn lại nhãn thần sáng trói vô cùng ts sách mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh ra vé chương hai bạch nhất hàng hắn chính là bạch nhất hàng hoa、wow, rất đ ẹ p tờ trai à đôi chiếu phiến trên còn đẹp trai ô ô ô hà tự mình không có sớm đọc mấy năm sách ta nhập trường học thời điểm trắng học trưởng cũng tốt nghiệp ô、oh, ô、oh, oh. hắn đến trường học làm cái gì nha hắn không phải tốt nghiệp sao ngớ ngẩn sao toàn bộ trường học cũng biết rõ bạch nhất hàng ưa thích tài chính hệ đại học năm bốn thẩm ư u nguyện thường thường liền sẽ tìm đến nàng chỉ bất quá trước kia bạch nhất hàng đến trường học cũng rất điệu thấp lần này chơi ạ thật lớn một bó hoa a chẳng lẽ bạch nhất hàng là đến cầu hôn đang lúc người chung quanh nhìn xem bạch nhất hàng suy đoán bạch nhất hàng vì sao như thế cao điệu xuất hiện thời điểm đột ngột bạch nhất hàng theo tay lái phụ trên bưng ra một chùm to lớn hoa hồng nhìn thấy một màn này tất cả mọi người kinh hô một tiếng không ít người cũng ở trong lòng suy đoán có phải hay không bạch nhất hàng muốn tới hướng thẩm u nguyện cầu hôn bạch nhất hàng cũng là theo giang nam đại học tốt nghiệp đám người trong miệng thẩm u nguyện chính là bộ tiểu thuyết này nữ nhân vật chính là bạch nhất hàng học bội so bạch nhất hàng nhỏ hai tuổi thẩm u nguyện cũng sinh ra ở một cái không tệ gia đình cùng bạch ra coi như có chút trên phương diện làm ăn lui tới hai người cũng coi là thanh mai trúc mã đây cũng là bạch nhất hàng ưa thích thẩm u nguyện căm vì liếm c h o nguyên nhân một trong chỉ bất quá thẩm u nguyện cho tới nay trong tiềm thức đem bạch nhất hàng xem như lốp xe dự phòng trong tiểu thuyết làm nam chính xuất hiện dần dần triển lộ ra tại hoa thời điểm thẩm u nguyệt cũng liền triệt để yêu nam chính đem bạch nhất hàng l ắ p tại một bên lấy tên đẹp đem bạch nhất hàng xem như ca ca cho nên toàn bộ trường học cũng biết rõ bạch nhất hàng ưa thích thẩm u nguyệt chỉ bất quá bạch nhất hàng tốt nghiệp hai năm hiện tại lại tiếp quản tập đoàn sinh hoạt trở nên bận rộn cũng bởi vậy bạch nhất hàng rất ít xuất hiện trong trường học cho dù là đến trường học bạch nhất hàng cũng gần đây rất điệu thấp giống hôm nay dạng này mở ra mấy ngàn vạn siêu tốc độ chạy như thế cao điệu xuất hiện đúng là lần thứ nhất cũng khó trách làm bạch nhất hàng đem tay lái phụ hoa tươi lấy xuống thời điểm sẽ khiến người biết chuyện suy đoán coi là hôm nay bạch nhất h à n g là phải hướng thẩm u nguyện cầu hôn bạch nhất h à n g xuống xe nhìn lướt qua đám người chung quanh nghe được những người kia nghị luận không nhịn được khoe miệng buộc vòng quanh một vòng dễ h i ể u tiêu d u n g cũng không để ý tới những người này bạch nhất h à n g là trực tiếp hướng phía trong trường học đi đến đi đi đi đi xem một chút bạch nhất h à n g cầu hôn hải nhanh lên đi xem một chút Ô ô ồ nam thần muốn bị thẩm u nguyện đ o ạ t đi ta thật hâm mộ ghen ghê ta ừ thật không hiểu rõ thẩm u nguyện có gì tốt bất quá chỉ là lớn lên thanh thuần một chút dựa vào cái gì bắt được nhóm chúng ta nam thần phương tâm nhìn thấy bạch nhất hàng hướng phía trong sân trường đi đến những người vây xem này lập tức bắt quái vây xem chi tâm nổi lên bốn phía trực tiếp đi theo bạch nhất hàng mà đi bạch nhất hàng cùng nhau đi tới liền giống như tinh chuẩn định vị hướng phía một cái vị trí đi đến bởi vì hắn nhìn qua tiểu thuyết biết rõ thời khắc này thẩm u nguyệt ở nơi đó nói trắng ra là bạch nhất hàng hiện tại chính là lấy một cái thượng đế thị giác đang chơi u nguyệt hôm nay là sinh nhật ngươi nhà ngươi cấp cho ngươi sinh nhật tiến hội bạch ra sẽ đi sao giờ phút này bóng dừng đường đi một cái trên đường nhỏ hai nữ hải xóng vai đi tới trong đó một cái lớn lên hết sức xinh đẹp có thể nói có chút huynh quốc nữ hải hai tay dâng một cái k h á c dáng dấp mười điểm ngọt ngào thanh thuần nữ hải đối với nó hỏi g i bạch ra ngươi nói là nhất hàng ca ca đi hắn đương nhiên sẽ đến a mỗi một năm hắn cũng đến a năm nay cũng không ngoại lệ thẩm u nguyện nghe vậy gật gật đầu nhìn một bên bên người nhàn vận nói thẳng có đúng không ta đã lâu lắm không có nhìn thấy nhất hàng ca ca a rất lâu ngày hôm qua nhất hàng ca ca còn xin ta ăn cơm đâu bất quá ta không có đi sớm biết rõ ngươi muốn gặp hắn ta liền đáp ứng hắn dẫn ngươi cùng đi thẩm U ũ nguyệt nghe được n h a n vận theo bản năng nói nhưng mà lời này nghe được nhan vận trong lỗ thai lại là như thế trói thai nhường nhan vận tay không tự chủ liền dùng mấy phần lực a nhan vận ngươi làm gì nha bắt đau nhức ta cảm giác được nhan vận nắm lấy tự mình cánh tay tay nhiều hơn mấy phần lực thẩm U ũ nguyệt cho mày hướng về phía nhan vận nói a không có ý tứ nhan vận hoàn hồn lập tức bung ra trên mặt cưỡng ép gạt ra vẻ t ư ơ i cười hướng về phía thẩm vũ nguyệt miễn cưỡng vui cười nói xin lỗi không có việc gì chúng ta đi thôi thẩm vũ nguyệt cười một tiếng tha thứ nhan vận hai người tiếp tục hướng phía trước p hai í trước chuyện gì xảy ra, chuyện h xảy n gì sao làm ề u người như vậy? Đúng vậy, à, bọn hắn đang người Hai vậy. vậy vật vây đồ gì, gì à, sao. làm xem có tốt rồi lại đi ra một đoạn đường đột ngột hai người đứng vững bước chân ánh mắt cùng nhau nhìn về phía phía trước bởi vì bọn hắn phát hiện phía trước vây tụ một đám người ngay tại trầm d à i hướng bọn họ nơi này đi tới không biết rõ là sẽ ra chuyện gì tình trạng này kia là nhất hàng ca ca a nhất hàng ca ca thật là nhất hàng ca ca hắn sao lại tới đây làm đám người tách ra hai nữ đồng thời thấy được một cái nam nhân từ trong đám người đi ra đồng thời đ ồ nhận g t ờ i n h ra người đến là ai chính là bạch nhất hàng ts sách mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh ra vé c h ư ơ n g ba chật chật chật gao không hiểu bạch nhất hàng cái ngốc thiếu hoặc là nói gao không hiểu nguyên bản bộ tiểu thuyết này tác giả ngốc thiếu vì cái gì khắc họa như vậy một cái ưu tú nữ hai lại đem chế tạo trở thành một cái bi kịch nhân vật bạch nhất hàng theo người thân bên trong đi ra liếp nhìn lại liền thấy con đường bên cạnh hai cái thân ảnh một cái chính là bộ tiểu thuyết này sớm định ra nữ chính thẩm ưu nguyệt là một người dáng dấp hoặc nào có chút thiên chân khả ái thanh thuận nữ hải tựa như một đoá hoa sen mới nở ra nước bùn mà không nhiễm đội chân nhưng mà chỉ có bạch nhất hàng biết rõ nó bản chất chính là một cái hoa sen biểu mà tại thẩm vũ nguyện bên người thì là một cái cao gầy có được một bộ tuyệt mỹ khuôn mặt bản thân khí chất còn hết sức xuất sắc nữ nhân nàng chính là nhan vận sớm định ra nữ hai nhan vận là một cái cực kỳ xuất sắc nữ tử nàng sinh ra ở một cái bình thường gia đình nhưng lại có được cực cao thiên phú làm người thông minh lòng háo thắng mạnh càng là giang nam đại học giáo hoa một trong xuất sắc như thế một nữ tử lại tại lần thứ nhất nhìn thấy bạch nhất hàng thời điểm liền thích bạch nhất hàng lại thật sâu mê luyến càng là bởi vì bạch nhất hàng nàng bông xuống tự mình cao ngạo như là phượng hoàng đồng dạng lòng tự trọng vì có thể càng nhiều tiếp xúc bạch nhất hàng nàng thậm chí cố ý đi lấy lòng thẩm u nguyệt cùng nó trở thành thân mật vô gian bạn gái thân vì chính là mượn thẩm u nguyệt có thể xuất hiện tại bạch nhất hàng trong tầm mắt ngưu t o à n có thể làm cho bạch nhất hàng chú ý nàng nguyên bản trong tiểu thuyết bạch nhất hàng cùng nhan vận kỳ thật đến tiếp sau là có tình cảm tuyến nhưng lại bởi vì thẩm u y ệ n nguyên nhân lần lượt đưa tới song phương hiểu lầm từ đó nhan vận cũng vì yêu sinh hận làm ra một chút đối với bạch nhất hằng cùng thẩm u nguyện bọn hắn chuyện không tốt nhường như thế một cái ưu tú nữ nhân cuối cùng lấy kết cục bi thảm lang đang vào tù kết thúc tiêu chuẩn bi thảm nữ hai thiết lập phá hủy một cái nguyên bản ưu tú nữ nhân kỳ thật theo bạch nhất hằng hiện tại góc độ xem cái này nhan vận so thẩm u nguyện tốt gấp một vài lần nhan vận yêu bạch nhất hằng mong muốn vì hắn nỗ lực hết thảy xin như thế còn cầu mong gì nhất hằng ca ca sao ngươi lại tới đây làm bạch nhất hằng đi đến hai nữ trước mặt thời điểm thẩm u y ệ n nhìn xem bạch nhất hằng Mang trên mặt một a n trên g mặt m kia tiếu hỏi. kia qua ngượng ngủng rung Ánh mắt đảo qua kia một chùm đảo bên ạ Bạch c trực cho cho học h Nhất Hàng trong tay bưng lấy to lớn hoa hồng, nàng trực tiếp liền cho rằng, bạch Nhất Hàng đây là tới đưa cho nàng. Nhất Hàng không sinh nhật trong bưng lớn nàng liền rằng, nàng. trường, người đến nguyệt lấy tay to tiếp tới Một là là gặp, sao. đưa đưa đây b lâu đã quả nhan vận nhìn xem trước mặt một màn song quyền nắm chặt trong mắt chỗ sâu tràn đầy bi thương cùng cô đơn trong hốc mắt ủy khuất là như vậy rõ ràng lại cưỡng ép nhìn xuống nhìn xem bạch nhất hàng cười hỏi nhan vận cũng biết rõ bạch nhất hàng xuất hiện khẳng định không phải là vì chính mình h ố n g chi hôm nay vẫn là thẩm u n g u y ệ t sinh nhật kia bạch nhất hàng bưng lấy như vậy một bó to hoa hồng đến trường học không tìm thẩm u n g u y ệ t tìm ai hoa thật â m mộ thẩm u n g u y ệ t ta ồ ồ ồ vì cái gì nam thần không thích ta ta tốt đáng thương a được rồi người đáng thương c á i dám chân chính đáng thương là vẻ mặt đại giáo hoa có được hay không nớ ngẩn cũng biết rõ vẻ mặt đại giáo hoa cũng ưa thích bạch nhất hàng đáng tiếc ta bạch nhất hàng trong mắt chỉ có thẩm u n g u y ệ t cái này giáo hoa cũng biến thành chê cười là đáng tiếc nhan vẫn tốt bao nhiêu một cái nữ hải a học giỏi thành tích tốt người lại xinh đẹp ưu tú như vậy một cái nữ hải vì cái gì bạch nhất hàng không thích nàng ngược lại ưa thích cái kia thẩm u nguyệt cái này không hiểu đi nam nhân liền thích xem đi lên thuần khiết giống như cái bé thỏ trắng đồng dạng nữ hải dạng này bảo vệ mới có cảm giác thành cựu người chung quanh nhìn thấy cái này cũng là nghị luận âm ỹ có người hâm mộ thẩm u nguyệt có người thì là thông cảm nhan vận tóm lại cơ hồ tất cả mọi người cho rằng bạch nhất hàng là tìm đến thẩm u nguyệt a hôm nay là u nguyệt sinh nhật của ngươi sao ngươi nhìn ta cái này cái này gần nhất công ty quá bận rộn ta cũng bận điệu trắng cũng đem vấn đề này đem quên đi nhưng mà mọi người ở đây chờ lấy bạch nhất hàng đưa thẩm u nguyệt hoa thời điểm bạch nhất hàng lại là đ ỗ n g nhiên kinh ngạc nói ánh mắt có chút kinh dị nhìn về phía thẩm u nguyệt một bộ vẻ mặt kinh ngạc lời này vừa ra một nháy mắt nguyên bản hơi có vẻ ồn ào hiện trường lập tức yên t ĩ n h lại lập tức xung quanh không khí phảng phất cũng đọng lại tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn nhìn về phía bạch nhất hàng bị bạch nhất hàng lời nói này nói là trợn mắt hốc mồm thẩm u nguyệt cùng nhan vận biểu lộ cũng cứng ngắc lại hai người chừng trong mắt nhìn xem trước mặt bạch nhất hàng trong đầu là trống g i n g không biết rõ đây rốt cuộc cái gì tình huống bạch nhất hàng thế mà quên đi thẩm u nguyệt sinh nhật cái này sao có thể h ắ c h ắ c tiểu tử ngốc hạ lão tử liền không liếm ngươi sao thế bạch nhất hàng nhìn xem thẩm u nguyệt biểu lộ trong lòng cái kia mừng thầm a không làm liếm cho cảm giác chính là thoải mái a nhường bạch nhất hàng thoải mái vô cùng học học t r ư ở n g ngươi ngươi quên hôm nay là u nguyệt sinh nhật một hồi lâu nhan v ậ n phản ứng lại nhìn xem bạch nhất hàng có chút xứng sở mà hỏi đúng vậy a ta cũng quên đối với ở hôm nay tựa như là u nguyệt sinh nhật của ngươi không có ý tử a ngươi làm sao không cho ta phát cái thiệp bởi a Ta đều quên hết. Thì mời. Thầm u q ê mỗi thời mỗi khác trước kia thong thả một ít chuyện còn có thể nhựa kỹ nhưng bây giờ một cái tập đoàn sự tình đều muốn ta xử lý có chút dâu ria sự tình liền dễ quên thật sự là thật có lỗi dâu ria bốn chữ này vừa ra hiện trường hít vào một ngụm khí lạnh tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem bạch nhất hàng không biết rõ bạch nhất hàng hôm nay là cây kia dây c u n g xảy ra vấn đề lại còn nói thẩm U n g u y ệ t sinh nhật dâu d ị a đây là cái kia đem thẩm U n g u y ệ t xem thành là trên trời mình châu bạch nhất hàng sao t r ờ i ạ bạch nhất hàng hôm nay làm sao vậy đây là đầu xảy ra vấn đề ngoa tạo chẳng lẽ bạch nhất hàng cho nên sinh hận muốn từ bỏ thẩm U n g u y ệ t rồi hạ giận a ô ô ô nam thần rốt cục không liếm kia thẩm v nguyện t u t hạ giận a mọi người chung quanh giờ phút này nội tâm cũng là bành trướng không thôi nhìn trước mắt một màn cảm thấy đơn giản so cầu h ế t phim truyền hình còn tới kích thích Kêu học trưởng, ngươi, ngươi đây là... nhan vận cũng không không khoái. khuất nguyệt, qua nguyệt, sau học Nhan nghĩ tới, hôm nay Bạch Nhất Hàng thế mà lại như thế thẩm thế thấy điểm khoái. Ghé mắt nhìn thoáng qua có chút khuất lốt búp thẩm U nguyệt, hướng về phía Bạch Nhất Hàng chỉ chỉ trong tay hoa hỏi.、Ngươi、hỏi cái này. Bạch Nhất Hàng nghe cho mọi cũng có cảm có cái cười cái cả trưởng, tới, trong mắt lốt trong tay kia một tiếng, một tất tầ ra rộng ngươi, ngươi mười Ngươi người mở vận nay lòng sẵn này. ngay lần nữa lại đối đai điểm đây đó ủy vậy là... lý làm làm mà mà vũ vũ về búp do hướng về phía nhan vận nói đưa đưa đưa cho ta nhan vận lần này thật triệt để m ộ t b ư ớ c trên mặt tất cả đều là khó có thể tin biểu lộ thân thể cũng không khỏi có chút run r u dậy bước chân có chút phù phiếm nhìn xem bạch nhất hàng lắp ba lắp bắp hỏi hỏi đúng đưa cho ngươi thích không bạch nhất hàng khép cười một tiếng hướng về phía nhan vận nói mặt kia trên ôn nhu biểu lộ nhường chung quanh nữ hải cùng nhan vận triệt để mất phương hướng Ô hờ hờ mi thiên mi cái này cái, cái t này à, gì cái này cái này chẳng lẽ bạch nhất hàng uống lộ thuốc cái này cái gì kịch bản à, làm sao biến thành dạng này rồi bạch nhất hàng chẳng lẽ rốt cuộc hoàn toàn t ì n h lộ nhan vận đây là đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng rồi t r u n g quanh lần nữa vang lên đám người tiếng kinh hô từng đợt để cho người ta là khó có thể tin trước mặt phát sinh hết thảy lại tất cả mọi người nghĩ thoáng chính xác như thường kịch bản hẳn là bạch nhất hàng bởi vì thẩm u nguyện sinh nhật cho nên mới tặng hoa thậm chí có thể ngay tiếp theo cầu cái cưới cái gì nhưng trước mắt thời khắc này kịch bản lại là phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn bạch nhất hàng chẳng những không có đem trong tay hoa đưa cho thẩm vũ nguyệt thế mà còn đưa cho nhan vận đây quả thực là nữ hai nghịch t ậ p a lập tức thấy choáng tất cả mọi người vui vui ưa thích có thể có thể có thể ngươi tại sao muốn đưa cho ta hoa nhan vận rốt cuộc tin tưởng tự mình không có nằm mơ bạch nhất hàng trong tay hoa thật đưa cho mình giờ khắc này nàng vô cùng kích động nhưng mà lại lại hiếu kỳ vô cùng vì cái gì bạch nhất hàng sẽ tặng hoa cho nàng mỹ lệ sự vật đương nhiên phải phối mỹ lệ người như thế mỹ lệ hoa đương nhiên phải phối ngươi dạng này mỹ nhân cái này có lỗi gì sao bạch nhất hàng c ư ờ i khẽ hướng về phía nhan vật nói ờ lời này vừa nói ra người t r u n g quanh là một trận ồn ào bạch nhất hàng lời này rất hiển nhiên chính là tại tán dương nhan vật đẹp chọc người vô cùng nhan v ậ n nghe vậy mặt một cái liền đỏ lên có vẻ hơi é、e、lệ còn có một vật tặng cho ngươi ta cảm thấy nó với ngươi rất xứng nói chuyện bạch nhất hàng theo trong túi sách của mình móc ra một cái tinh mỹ hộp trang sức ngay sau đó ở trước mặt tất cả mọi người bạch nhất hàng trực tiếp mở ra hộp trang sức lập tức một trận sáng chói bảo thạch quang mang tán phát đi ra rượu nhân đôi mắt n g o a tạo thật là lớn một k h ỏ a lam bảo thạch ta cái này mẹ nó là thật giả ngớ n g ầ n sao bạch nhất hàng là ai làm sao có thể cầm hàng giả đi ra gần người ông trời của ta thật xinh đẹp một k h ỏ a lam bảo thạch ta ồ ồ ồ thật hâm mộ ghen ghét ta vì cái gì không có một cái nào cao to đen hôi coi trọng ta đưa ta như vậy đồ vật l a m bạch nhất hàng móc ra viên kia sở di lan ca lam bảo thạch thời điểm tất cả mọi người hít vào một n g ụ m khí lạnh cảm thán cái này bảo thạch bị lực nhan vận một đôi xinh đẹp đại nhãn tình nhìn xem đưa tới tự mình trước mặt lam bảo thạch giờ khác này nàng cảm giác l à như vậy không chân thật phảng phất hết thể đều l à như vậy hư hảo cùng không thực tế xứng sở nhan vận ngốc tại chỗ nào không n ú c đ í c h ánh mắt liền nhìn xem viên lam bảo thạch này làm sao vậy không thích không bạch nhất h à n g mỉm cười nhìn xem nhan vận đối với nó hỏi ghé mắt nhìn thoáng qua thẩm u nguyệt nhìn thấy thẩm u nguyệt sắc mặt đã triệt để biến có chút t r ắ n g bệnh cùng bất lực phảng phất đã mất đi cái gì đồng dạng loại vẻ mặt này nhường bạch nhất hàm vui sướng vô cùng không không ta hưa thích có thể thế nhưng là không cần thế nhưng là ta đeo lên cho ngươi bạch nhất hàng ngăn t r ở nhan vận theo trong hộp lấy ra viên kia lam bảo thạch dây c h u y ể n ngay sau đó liền cho nhan vận mang lên trên tờ s sách mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh ra vé c h ư n g không không không năm ở ba n g h ba ba ba hôn một cái hôn một cái hôn một cái nhìn thấy bạch nhất hàng một màn này người chung quanh lại là một trận ồn ào vỗ tay ồn ào thậm chí còn có người để cho hai người hôn một cái nghe được người chung quanh bạch nhất hàng k h é cười một tiếng đại ra đường ồn ào nàng sẽ ngượng ngủng a ta chết đi tốt ấm a ta nam thần tốt ấm a vì cái gì hắn không thuộc về ta chơi a cái này bạch nhất hàng đến cùng cái gì tình huống hắn đây là từ bỏ thẩm u nguyệt ngược lại tiến công vẻ mặt đại giáo hoa rồi ngoa tạo cái này chê cười muốn mi tập loại này kịch bản cũng có thể phát sinh sao mau nhìn thẩm u nguyệt sắp mặt k ì hì không biết rõ vì cái gì mặc dù không ghét thẩm u nguyệt nhưng nhìn nàng vẻ mặt này vì cái gì như vậy thoải mái đâu ta cũng là ải ta cũng là ải tâm tình không hiểu tốt đám người là nghị luận ấm ý xì xào bàn ta nói ánh mắt còn thỉnh thoảng nhìn một chút thẩm u nguyệt nhìn thấy thẩm u nguyệt biểu lộ thấy thế nào làm sao để cho người ta cảm thấy sảng khoái nhan vận nước mắt tràn mi mà ra một cái vươn ra hai tay ôm lấy bạch nhất hàng lại d í u d í t khóc ổ lên làm bạch nhất hàng đem lam bảo thạch dây truyền đ e o lên cổ nàng trên thời điểm nàng cảm giác được những năm gần đây xúc tích ủy khuất cùng u ám tại thời khắc này là triệt để tuyên tiết đi ra tan thành mây khói rõ ràng cảm thấy bạch nhất hàng ôm ấp nàng cảm giác tự mình t ự như mậu cảnh ai u y ệ t ngươi đi kia bạch nhất hàng ánh mắt một bên nhìn thấy thẩm u y ệ t muốn đi lập tức mở miệng hướng về phía thẩm u nguyệt nói nhất hàng ca ca ta có chút không thoải mái ta đi trước không thoải mái dạng này a vậy ngươi về sớm một chút đi ngươi đêm nay hẳn là có sinh nhật tiến hội đi vẫn là địa phương cũ tổ chức sao ừ m đúng vậy vẫn là tại thiên mã quốc tế khách sạn nhất hàng ca ca cũng đừng quên sẽ không coi như ta quên nhan v ậ n chắc chắn sẽ không quên ta sẽ cùng với nàng cùng đi bạch nhất hàng cười một tiếng hướng về phía thẩm u nguyệt nói được t ố t ta chờ đám các ngươi thẩm u nguyệt sắc mặt lúc trắng lúc xanh mất hồn mất vỉa hướng về phía bạch nhất hàng gật gật đầu trận lập tức chuyển thân liền chạy mơ hồ đám người còn có thể nghe được một tia tiếng khóc ngược chủ tốt tốt thoải mái à mẹ nó xem bộ tiểu thuyết này thời điểm liền nổi nóng hận không thể cho nữ chính mấy bàn tay lần này ngược chủ đơn giản quá sung sướng để ngươi cũng biết một cái trong tiểu thuyết liếm chó bạch nhất hàng l à như thế nào thương tâm khổ sở bạch nhất hàng không có cảm giác tội lỗi nhìn qua thẩm u nguyệt giống như rất ủy khuất khổ sở nhưng mà những này không đáng kể chút nào so với trong tiểu thuyết bạch nhất hàng bi thảm cùng thương tâm làm cho đau lòng người thẩm u nguyệt điểm ấy vẫn chỉ là phượng m a u lân rất đâu xem ra bạch nhất hàng đây coi như là triệt để di tình biệt luyến vậy mà dạng này đối với thẩm u nguyệt thôi đi nam thần đã đối với thẩm u nguyệt thật tốt kia thẩm u nguyệt cũng không thiếu hộ hoa sứ giả giống như như vậy quản lý hệ sinh viên tài cao sở kiến là không minh bạch mập m ở đã sớm vì nam thần bất bình tựa như là đây này nghe nói đoàn thiếu gia cũng đối thẩm u nguyệt có ý tứ bất quá chỉ là trở ngại bạch nhất hàng không dám thế nào nếu là không có bạch nhất hàng sợ là đoàn thiếu gia cũng phải có động tác mắt thấy này hết thảy đám người xem như xem minh bạch cái này bạch nhất hàng là triệt để từ bỏ thẩm u nguyệt nếu là đ ổ i trước kia bạch nhất hàng thẩm u nguyệt phạm là nói mình không thoải mái sợ là bạch nhất hàng sẽ đem bệnh viện cũng đem đến nàng trước mặt nhưng bây giờ bạch nhất hàng thế mà một bộ thờ ơ dáng vẻ để cho người ta không thể không cảm thán việc này thật biến hóa ngươi ngươi ngươi không truy sao nàng đều đi xa nhan vận nhìn xem bạch nhất hàng đột nhiên hướng về phía bạch nhất hàng hỏi ánh mắt nhìn thẩm u nguyệt rời đi phương hướng đuổi theo truy cái gì t ạ i sao muốn truy ngươi ngươi không phải là bởi vì thẩm u nguyệt vẫn luôn không đáp ứng ngươi truy cầu cho nên bắt ta phép khích tướng tức giận một cái nàng à bó hoa này giống như sợi dây chuyền này hẳn là cho nàng à không phải cho ta đúng hay không nhan vận đột nhiên theo vừa rồi trong vui sướng tựa hồ là thanh tịnh lại nhìn xem bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng hỏi bạch nhất hàng xứng sở không thể không bội phục nhan vận thông minh mặc dù nàng đoán không đúng nhưng cũng có mấy phần đạo lý đồng thời không có bị đột nhiên hạnh phúc làm choáng váng đầu óc đây chính là thông minh nữ nhân cái kia có đầu não so với thẩm vũ nguyện hắn hơn nữa thích nhan vận suy nghĩ nhiều đây hết thể đều là đưa cho ngươi ngươi không cần hoài nghi gì Ta thích n g ư ơ i ngươi là một cái thông minh nữ nhân có n g ư ơ i đặc biệt mị lực trước tiên là ta không đúng không có chú ý tới sự ưu tú của ngươi nhưng kể từ hôm nay sẽ không thật thật ngươi ngươi ngươi không có g ặ p ta là thật l ừ a ngươi có chỗ tốt gì sao b ạ c h nhất hàng cười một tiếng đối với nó nói đinh kịch bản đảo ngược thành công tốc chủ thu hoạch được nịch chuyển độ một nghìn điểm có thể rút ra một loại kỹ năng hoặc là hối đoái hai cái điểm thuộc tính cũng l i ề n tại đồng thời b ạ c h nhất hàng bên thai vang lên hệ thống thanh âm kịch bản đảo ngược hắn thu được nịch chuyển độ đi đi kia dẫn n g ư ơ i đi mua một bộ quần áo ban đêm dẫn n g ư ơ i đi y ế n hội ts sách mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh giá vé chương không không sáu hệ thống ta muốn rút ra kỹ năng đinh túc chủ phải trăng tiêu hao một ngàn điểm lịch chuyển điểm thu hoạch kỹ năng mới đúng vậy đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được kỹ năng giám thưởng tinh thông đi trở về trên xe trên đường bạch nhất hàng tiêu hao tự mình lấy được một ngàn điểm lịch chuyển điểm trực tiếp rút lấy một cái kỹ năng kỹ năng này làm rút đến kỹ năng này thời điểm bạch nhất hàng đầu tiên là xứ sở chậm trên mặt hiện lên một vòng tiêu d u n g g i á m thưởng tinh thông kỹ năng này không tệ nó có thể trợ giúp bạch nhất hàng trực tiếp thu hoạch được thần cấp g i á m thưởng năng lực hiện nay nước ngoài cổ kim các loại tác phẩm nghệ thuật bạch nhất hàng chỉ cần xem qua thì có thể hiểu được đến nó thông tin là một thượng lưu xã hội người có được nhất định g i á m thưởng năng lực tại rất nhiều trường hợp bên trên đều có thể phát huy ra không tệ công dụng ngươi ngồi đằng sau đi làm sao đi vào bên cạnh xe bạch nhất hàng mở ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế vừa muốn dẫn nhan vận lên xe lại phát hiện nhan vận thế mà mở ra sau lái xe cánh cửa đang muốn lên xe cái này khiến bạch nhất hàng khẽ giật mình có chút kỳ quái à à ờ không có ý tứ học trưởng ta ta trước kia ngồi xe của người đều là ngồi sau điều khiển hôm nay lập tức chưa kịp phản ứng nhan vận x ư n g sở lúc này mới nhớ tới hôm nay nhưng khác biệt tại ngày xưa nàng cũng không tiếp tục là thẩm u nguyệt bên người cái kia tiểu tùy tùng muốn gặp bạch nhất hàng còn cần thẩm u nguyệt mới được hôm nay bạch nhất hàng hoàn toàn thuộc về nàng loại này như m ộ n g ảo cảm giác cực kỳ tốt nhưng lại mang theo một tia không chân thực nhường nhan vận thông minh như vậy nữ tử cũng còn có chút mơ hồ ngồi tay lái phụ đi về sau cái này vị trí đều là ngươi mỉm cười bạch nhất hàng hướng về phía nhan vận nói ngồi một cái dấu tay xin mời hướng về phía hắn nói Tốt. nhan vận tiếu dung triệt để nở rộ ra trong nháy mắt đó mỹ lệ có chút nhường bạch nhất hàng hoảng hốt yêu nghiệt nữ nhân trong lòng thầm nhủ một câu bạch nhất hàng nhìn xem nhan vận lên xe đóng cửa xe về tới ghế lái khởi động xe trực tiếp hướng phía nội thành mã đi bạch nhất hàng mang theo nhan vận vừa rồi đi vào một nhà định chế lễ phục cửa hàng cửa hàng trưởng thấy là bạch nhất hàng trong nháy mắt trên mặt hiện lên một vòng t i ế u dung lập tức tiến lên hướng về phía bạch nhất hàng nói t i ế u dung chân thành nhà này định chế lễ phục cửa hàng là toàn bộ giang nam thị cũng mười điểm nổi danh chuyên môn v ị thượng tầng xã hội người định chế đủ loại trong ngoài nước lễ phục dùng tài liệu đẳng cũng mười điểm chú ý giá cả cũng mười điểm đắt đỏ đồng thời nhà này lễ phục cửa hàng còn có một cái ngưỡ n g cửa giá trị bản thân thấp hơn năm vạn tiệm này tổng thể không tiết đãi bạch nhất hàng đương nhiên không đồng dạng bạch thị tập đoàn kia đừng nói tại giang nam thị số một tại cả nước phạm vi bên trong có thể đứng vào trước hai mươi tự nhiên cửa hàng trưởng đối với bạch nhất hàng cũng khách khí mấy phần không sao lần này tới có chút sốt ruột người nơi này đã có sắn lệ phục sao cho vị tiểu thư này tìm một thân thích hợp bạch nhất hàng nhìn thoáng qua cửa hàng trưởng hướng về phía nàng nói vị tiểu thư này là cửa hàng trưởng s ứ n g sở ánh mắt lúc này mới rơi về phía nhân vận trong lòng không khỏi giật mình t h ầ m nghĩ nàng này thật là t h i ê n tiên bất quá rất nhanh nàng liền lại tò mò bắt đầu nàng nhớ kỹ bạch nhất hàng chỉ đem qua một cái nữ hải tử đến cái kia nữ hải tử cũng không phải là trước mắt nhân vận mà là thẩm u y ệ t một cái thanh thuần nữ hải đồng thời bạch nhất hàng cũng khác biệt tại các con nhà giàu có nhiều như vậy đường viền tin tức nhớ kỹ đã từng đội chó săn chi vương đều nói qua bạch nhất hàng là một cái chuyên tình si tình người hiện nay thượng lưu xã hội ít có tự hạn chế người cơ hồ toàn bộ giang nam thị thượng lưu xã hội cũng biết rõ bạch nhất hàng ưa thích thẩm u n n g ấ t n g u y ệ t thật không nghĩ đến hôm nay bạch nhất hàng thế mà mang theo một cái khác nữ nhân tới cái này khiến cửa hàng trưởng quả thực giật mình hắn là ta bạn gái nhan vận cho nàng xử lý một chương hắc kim thẻ hội viên về sau nàng tất cả giấy tờ cũng nhớ đến trên người của ta mặt khác lát nữa cho nàng lượm một cái ráng vóc cho nàng định chế tám bộ lễ phục xuân hạ thu đông các hai bộ nhường cái kia ý mặt nước thiết kế sư ấy liền tự mình thiết kế thiết kế bản thảo sau khi đi ra để cho người ta đưa ta công ty bạch nhất hàng không có cự tuyệt trả lời cái kia cửa hàng trưởng hiếu kỳ mà là trực tiếp hướng về phía cái kia cửa hàng trưởng nói những lời này đi ra lập tức dẫn tới trong tiệm nhân viên cửa hàng còn có cửa hàng trưởng là hít vào một ngụm khí lạnh rồi rít đem ánh mắt lập tức rơi vào nhan vận trên thân k i trong ánh mắt ước ao ghen tị có thể nói là không còn che giấu các nàng đương nhiên hâm mộ ghen ghét k h ô nhan g nói kia trước ắ c cách cỡ c kim hội viên làm nào là tư o o t à t vẫn h c nghe quả c c vậy đón thêm nhận nhân viên cửa hàng nhóm ánh mắt trong nháy mắt có chút xấu hổ cùng thất vọng giật một cái bạch nhất hàng tay h á o hướng về phía hắn nói khẽ ts sách mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh giá vé t r ư ơ n g không không bảy cỡ nào bạch nhất hàng c ư ờ i khẽ ôn nhu vươn tay nhẹ nhàng luốt ve tại nhan vận trên đầu tuyệt không nhiều về sau đi theo bên c ạ n h ta có mặt công chính trường hợp địa phương còn nhiều lắm nhiều mấy bộ lo trước khỏi h o ạ bạch nhất hàng động tác này lập tức nhường nhan vận mặt có một chút ngượng ngủng nhưng không có ngăn cản cùng né tránh ý tứ liền giống như một cái dịu dàng ngoan ngoan thu bông n g o tùy ý bạch nhất hàng như thế bạch nhất hàng nhìn xem nhan vận tâm lý thoải mái đối với nhan vận càng thêm ưa thích mấy phần nếu như hôm nay là thẩm u nguyện ở chỗ này nàng nhất định sẽ không nói t á m bộ nhiều hay là đưa ra bất kỳ dị nghị bởi vì tại thẩm u nguyện trong lòng bạch nhất hàng đối nàng tốt giống như đều là thuận lý thành trương nàng chuyện đương nhiên đồng dạng thẩm u nguyện sẽ không cự tuyệt bất luận cái gì bạch nhất hàng đối nàng tốt nhưng cũng sẽ không tiếp nhận bạch nhất hàng yêu từ đầu đến đôi bạch nhất hàng tại thẩm u y ệ n trong lòng chính là một cái lốp xe dự phòng công cụ người cái này tại sớm định ra tiểu thuyết kịch bản bên trong thể hiện rõ ràng bạch nhất hàng chính là thẩm u nguyệt trung cực liếm cho lốp xe dự phòng cùng nó tương phản thì là nhan vận khắp nơi v ì bạch nhất hàng suy nghĩ thậm chí vì bạch nhất hàng nhan vận cũng mong muốn nỗ lực sinh mệnh của mình hiện nay bạch nhất hàng sẽ không ở làm thẩm u nguyệt liếm chó tự nhiên cũng sẽ không để nhan vận tình cảm bạch bạch nỗ lực t ố t nghe ngươi nhan v ậ n tiếp thu được bạch nhất hàng ánh mắt nhu thuận gật gật đầu thời khắc này nàng không giống trong ngày thường như vậy phong mang tất lộ thời khắc này nàng chỉ là bạch nhất hàng nhỏ mê muội thế nào ta biết rõ các ngươi nơi này có thành tự hào cũng lấy ra nhìn xem bạch nhất hàng ánh mắt lần nữa nhìn về phía cửa hàng trưởng loại này cửa hàng mặc dù phần lớn đều là định chế nhưng cũng có thợ may vì chính là cho một chút khẩn cấp trường hợp cứu c h à n g dùng có có ta lập tức để cho người ta lấy ra cửa hàng trưởng không dám có lãnh đạo lập tức gật đầu nói rất nhanh từng bộ từng bộ nữ tính lễ phục liền bị đem ra bày ra tại hai người trước mặt chỉ những thứ này bạch nhất hàng quét qua mắt ánh mắt lướt qua những n à y thợ may lông mày có chút một đám có chút không phải rất hài lòng này, bạch thiếu trong tiệm này thợ may cũng chỉ có những thứ này thực sự cũng không có cửa hàng trường nghe vậy có chút khó khăn đối với bạch nhất hàng nói nhìn lướt qua những ngày thợ may trong lòng thầm nghĩ kẻ có tiền chính là không đồng dạng những n à y lễ phục tùy tiện một cái cũng đủ một cái bình thường nữ h à i mừng như điên bạch nhất hàng thế mà còn ghét bỏ ta tùy tiện tuyển một cái là được rồi không tất yêu cầu quá nhiều nhan vận nhìn ra bạch nhất hàng bất mãn lập tức đối với bạch nhất hàng nói ra hiệu nàng không quan tâm những y phục này tốt xấu không được ngươi phải nhớ kỹ theo hôm nay lên ngươi mới là chân chính nữ chính không ai có thể cướp đi ngươi phong thái chỉ cần ta bạch nhất hàng còn sống ngươi chính là mắt sáng nhất viên kia minh tinh bạch nhất hàng lại là l ắ p đầu đống nhiên ánh mắt rơi vào một cái trong tiệm lễ phục bên trên n h ã n t ỉ n h sáng lên món kia là a bạch tiếu ngươi nói món kia món kia là người khác định chế nó có chủ nhân cửa hàng trưởng ánh mắt rơi vào bạch nhất hàng chỉ món kia trên quần áo trong lòng thầm nghĩ bạch nhất hàng cái này nhãn lực ngược lại là không tệ món kia lễ phục dạ hội s á c thực không tệ mà lại cùng nhan vận thân hình hẳn là mười điểm xứng ngược lại là giống đặc biệt vì nhan vận định chế đầu dạng mà lại nàng có dũng khí khẳng định nhan vận mặc vào y phục này tuyệt đối đẹp mắt ai quần áo là thẩm thị vật liệu xây dựng thẩm lâm bạch tổng ngài hẳn là nhận biết nàng cửa hàng trưởng không dám giấu giếm hướng về phía bạch nhất hàng nói là nàng bạch nhất hàng nghe vậy s ứ n g sở sau đó trên mặt đột ngột đã phủ lên một nụ cười mỉm kỳ lạ đôi mắt chất động thẩm thị vật liệu xây dựng đây không phải là u nguyệt nhà sản nghiệp sao cái kia thẩm lâm là ai nhan vận nghe vậy trong mắt cũng nổi lên một vòng nghi hoặc nhìn về phía bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng hỏi không sai là thẩm u nguyệt nhà cái này thẩm lâm là thẩm u nguyệt đường t h là thẩm u nguyệt nhị bán ữ nhi không nghĩ tới là nàng đối với thẩm gia như lòng bàn tay bạch nhất hàng tự nhiên nhận biết thẩm lâm lại vẫn còn tương đối quen thuộc một cái ngu xuẩn tự đại có mấy phần tư sắc nữ nhân tại sớm định ra kịch bản bên trong thẩm lâm cái này nữ nhân ỉ vào bạch nhất hàng ưa thích thẩm u nguyệt không ít cầu bạch nhất hàng làm sự t ì n h bạch nhất hàng cũng không ít cho nàng c h ố i đi, tất cả đều là ỉ vào thẩm u nguyệt m ắ t m u i bạch nhất hàng đối với cái này nữ nhân không có hảo cảm gì hoặc là nói thẩm gia nhường bạch nhất hàng cũng không có hảo cảm gì dạng này a nhan vẫn đầu không nói gì thêm món kia quần áo ta m u ố n lấy xuống cho nàng thử một chút a cửa hàng trưởng x ư n g sở có chút n ộ n g nhìn xem bạch nhất hàng không biết làm sao ngươi nghe không hiểu sao ta để ngươi đem món kia quần áo lấy xuống cho nàng thử một chút bạch nhất hàng ánh mắt rơi vào cửa hàng trưởng trên thân thanh âm mang theo một tia uy nghiêm cùng lệnh ý có thể có thể có thể bạch thiếu ý phục này là ta lặp lại lần nữa lấy xuống bạch nhất hàng không có chờ đối phương nói hết lời mà là đe dọa nhìn đối phương khi thế cường đại nhường cái tia cửa hàng trưởng lập tức liền h u vải x u n dưới lấy, lấy xuống cho như vậy t i không tốt đâu đây là người khác định chế đồ vật nhan vận nhìn xem bạch nhất hàng nhìn thấy nhân viên cửa hàng đem lễ phục đưa qua có chút khó khăn nhìn xem bạch nhất hàng nàng là biết rõ bạch nhất hàng cùng thẩm u nguyệt quan hệ cái này nếu để cho thẩm u nguyệt biết rõ bạch nhất hàng đem nàng đường tỷ định chế quần áo cho mình hoặc thử đối phương có thể hay không không cao hứng vậy thì thế nào đừng nói cái này đồ vật còn ở nơi này coi như mặc trên người người khác chỉ cần là người ưa thích ta liền giúp ngươi lột xuống bạch nhất hàng hoàn toàn không quan trọng nói đùa hắn bạch ra thế lực tại toàn bộ giang nam thị đều là đi ngang hắn bạch nhất hàng là nhân vật nào cần đối người khách khí sao nhưng đừng thế nhưng là đi thử xem bạch nhất hàng không tiếp tục nhường nhan vận nói cái gì trực tiếp đẩy nàng liền tiến vào phòng thử áo mấy phút sau nhan vận phòng thử áo cánh cửa mở ra nhan vẫn rón rén theo phòng thử áo đi ra khi hắn mặc kia một thân lễ phục dạ hội xuất hiện một khắc tất cả mọi người hô hấp phảng phất tại giờ khắc này cũng ngưng trệ thật đẹp tất cả mọi người trong lòng chỉ có như vậy một cái ý niệm trong đầu cảm thấy cái này nhan vận thật sự là quá đẹp nhan vận vô luận là thân cao hay là dáng vóc nguyên bản là mắc áo người dựa vào ăn mặc phật dựa vào mạc vàng mặc vào cái này một thân lễ phục dạ hội chỉ để đem nhan vận ý vị cho hiển lộ ra giờ này khắc này nhan vận tựa như là quảng hàn cung bên trong tiên tử để cho người ta có một loại không cách nào nhìn thẳng cảm giác đẹp nổi lên bạch nhất hàng cũng ngây người một cái chật là dở khóc dở cười trong lòng cảm thấy trong tiểu thuyết b ạ c h nhất hàng thật là mắt mù mới có thể bỏ mặc lấy nhan vận dạng này đại m ỹ nữ không ớn ngược lại đi ưa thích hoa sen kia biểu nữ chính đây quả thực là không biết vì sao không thể nói ly ả là cái nam nhân chỉ sợ đều không thể cự tuyệt nhan vận dạng này m ỹ l ự c a t ố t t ố t xem được không nhan vận lần đầu tiên mặc lễ phục dạ hội gia cảnh của nàng phụ mẫu đều là phổ thông tiền lương giai tầng trong ngày thường cũng chỉ mặc một hai trăm đồng tiền quần áo giống như vậy lễ phục dạ hội nàng chỉ có tại truyền hình điện ảnh phim bên trong m ư i thay qua lần đầu tiên mặc nàng không biết rõ hiệu quả như thế nào sẽ có hay không có loại bắt trước vừa cảm giác hơn nữa còn trước mặt bạch nhất hàng khó tránh khỏi thấp thỏm trong lòng đem sao tự đi rơi đẹp mắt bạch nhất hàng cười khẽ rất là hài lòng bộ quần áo này mặc trên người nhan vận hiệu quả thật sao đương nhiên là thật ngươi rất đẹp ta rất ưa thích ừ m nhan vận ngượng ngùng gật đầu bị bạch nhất hàng lời nói này tim đập rộn lên có chút xấu hổ bộ quần áo này ta m u ố n gấp ba giá tiền bạch nhất hàng quay đầu nhìn về phía cửa hàng trường cũng không bút tích cái gì trực tiếp mở miệng nói ra a cái này cái này không thích hợp đi bạch thiếu đây là người khác định chế ta biết rõ có thể ta chính là mớn ngươi liền nói có cho hay không đi bạch nhất hàng nhìn cửa hàng trưởng người khác thì thế nào hắn chính là hữu đản g đoạt người thích lắm làm sao vậy hắn bạch nhất hàng cũng chưa từng có nghĩ tới muốn làm gì thân sĩ người tốt mạnh được yêu thua xã hội này hiện thực chính là như thế có thể cái này có thể ta đây rất khó xử lý à thẩm tiểu thư chậm chút liền sẽ tới lấy uy phục ta ta bàn giao thế nào cửa hàng trưởng khóc không ra nước mắt nhìn xem bạch nhất hàng trong lòng thầm nghĩ bạch nhất hàng hôm nay thế nào trước kia bạch nhất hàng thế nhưng là rất lịch sự cũng sẽ không b á đạo như vậy hôm nay làm sao lại như vậy không nói đạo lý ngươi liền nói với nàng là ta cưỡng ép mua đi bộ y phục này ngươi cũng không có biện pháp nàng còn có thể đối với ngươi như thế nào bạch nhất hàng vậy một cái l ô ngày m nhìn xem cửa hàng trưởng nói bạch tiếu người kia thế nhưng là thẩm lâm à nàng nàng là thẩm u nguyễn tiểu thư đường tỷ ngươi ngươi liền không sợ làm như vậy thẩm u nguyễn tiểu thư không cao h ứ n g sao cửa hàng trưởng nhìn xem bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng nói lời này nói ra kỳ thật có chút đắc tội bạch nhất hàng có thể nàng không có biện pháp chỉ có thể cầm thẩm u nguyệt đi ra nói sự tình ai cũng biết rõ bạch nhất hàng nữa thích thẩm u nguyệt hẳn là sẽ xem ở thẩm u nguyệt trên mặt mũi không cùng thẩm lâm không qua được đi nàng đây cũng là hành động bất đắc dĩ kẹp ở giữa nàng cũng rất khó khăn nàng cao hứng hay không chuyện không ăn nhầm gì tới ta ta chỉ muốn để cho ta bạn gái cao hứng ta nói lại lần nữa gấp ba giá cả cái này lễ phục ta mớn ngươi có đáp ứng hay không bạch nhất hàng vẩy một cái lông mày khoe miệng hơi vện nhìn xem đối phương lạnh lùng nói ra cái này cửa hàng trưởng triệt để trận tròn mắt trong lòng thẩm nghĩ cái này thẩm u nguyệt đến cùng là cứ như vậy bạch nhất hàng bạch nhất hàng không phải quan tâm nhất thẩm u nguyệt sao như thế bây giờ nhìn lấy một bộ mưa nữ không dưa bộ dáng phản phất căn bản không biết thẩm u nguyệt thậm chí cũng không cho mặt mũi tư thế trong lòng là không ngừng kêu khổ cửa hàng trưởng cảm giác tự mình là thật ý tưởng cóng ta ta gọi điện thoại cho nhóm chúng ta quản lý ta không làm chủ được một hồi lâu cửa hàng trưởng mới quay về bạch nhất hàng nói vấn đề này hiển nhiên không phải nàng có thể xử lý cho ngươi năm phút bạch nhất hàng liệu ánh mắt hướng về phía đối phương nói bạch thiếu hoan nên lần sau q u a n lâm một c á i nhỏ thời điểm cửa hàng trưởng cung kính đem bạch nhất hàng cùng nhan vận đưa ra cánh cửa món kia lễ phục dạ hội cuối cùng vẫn bán cho bạch nhất hàng hơn nữa còn là giá gốc tại thẩm gia cùng bạch g i a trước mặt đô đần cũng biết rõ làm lựa chọn bạch g i a tuyệt không có khả năng đắc tội vậy cũng chỉ có thể đắc tội thẩm gia ts sách mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh giá vé chương 009. h o a n nên bạch tổng lần sau q u a n lâm theo một nhà xa xỉ phẩm trong tiệm đi ra bạch nhất hàng trong tay lại nhiều mấy cái cái túi bên trong là nhan vận mua giày cùng bao còn có đồ trang điểm cái gì tổng giá trị vượt qua trăm vạn nhân viên cửa hàng vẻ mặt tươi cười đưa hai người ra cửa tiệm trong lòng đối với dạng này thổ hào tự nhiên là tràn đầy vui sướng thế nào bạch nhất hàng ánh mắt nhìn nhan vận phát hiện nó sắc mặt có chút kỳ quái không khỏi hỏi không ta ta ta muốn nói cái gì ngươi cứ nói đi tại ta trước mặt ngươi không cần che giấu ta muốn nói ta không phải là bởi vì ngươi có tiền mới đi cùng với ngươi cho nên ta hiện tại có chút nhan vận nhìn xem bạch nhất hàng liền như vậy chỉ trong chốc lát bạch nhất hàng lại là mua quần áo lại là mua giày bao bỏ ra hơn ngàn vạn như thế ép một cái khoản tiền lớn tại người bình thường trong mắt cho dù là cuối cùng cả đời cũng không có khả năng kiếm được có thể lệnh bạch nhất hàng dễ dàng như thế cầm đi ra bỏ ra ra ngoài đây đối với sinh ra ở phổ thông gia đình nhan vận tới nói đ ỗ n g nhiên có một loại tự mình bằng người giàu có cảm giác loại cảm giác này tới không hiểu thấu lại để nàng có chút không thoải mái n g ư ờ i có áp lực ừ m vậy ngươi hối hận không hối hận còn tới phải gấp ta có thể thả ngươi đi bạch nhất hàng bỗng nhiên đứng vững bước, bước chân nhìn xem nhan vận h ư ớ nhan g về p í ó hỏi, không, không, ta không phải ý tứ này, ta không hối hận thật, mặc kệ người khác nhìn ta như thế nào, cảm thấy người kệ này, nào, ta tứ ta ta ta cảm ý là mặc v ì t i ề n cũng tốt, vì cái gì cũng ngươi gì tốt, tốt, ta, ta đối vì với lập à t h t tâm, ta trừ sẽ không đi, h i ngươi đổi tức a đi, đ không n ú sốt ruột nhìn xem bạch nhất hàng cho là mình ngôn ngữ đưa tới bạch nhất hàng hiểu lầm giờ khắc này nước mắt cũng kém chút đi ra ha ha đồn đốc ngươi gấp cái gì ta biết do ngươi muốn nói cái gì ta cũng hoàn toàn không có đưa ngươi tưởng tượng thành loại kia vì lợi ích mà tiếp cận ta nữ nhân ngươi không cần tự coi nhẹ mình ngươi lại tự mình phát sáng phát nhiệt điểm tại ta trước mặt cũng không cần cảm giác được tự ti ngươi là một cái ưu tú người xứng với ta bạch nhất hàng cười đưa tay vì đó gỡ một cái tóc thật sao thật đừng suy nghĩ nhiều đi thôi ừ tiếp theo nhóm chúng ta đi kia nhan v ậ n tiếu chụp nhan khai nhìn xem bạch nhất hàng tò mò hỏi cái này đổ vật cũng mua giờ phút này cự ly đi tham gia sinh nhật tiệc tối hiển nhiên còn sớm bọn hắn nên đi kia dẫn ngươi tùy tiện dạo chơi bạch nhất hàng khoe miệng buộc vòng quanh một vòng tiêu dung tà mị vô cùng đi lung tung đó là không có khả năng bạch nhất hàng muốn đi một cái địa phương hắn nhớ kỹ ở nơi nào bộ tiểu thuyết này sớm định ra nam chính hẳn là muốn mở ra tự mình khí vận con đường mà có được thượng đế thì giác bạch nhất hàng đương nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản nhường sẽ ra chuyện như vậy bạch nhất hàng muốn đi cướp đoạt nam chính khí vận hắn mới là chân chính nam chính làm sao tới nơi này làm bạch nhất hàng mang theo nhan vận đi vào mục đích thời điểm nhan vận có chút xứng sở có chút buồn bực bạch nhất hàng làm sao lại tới đây đây là ở vào giang nam thị một chỗ thành khu cũng một con phố khác con đường này được xưng là tống ngai giang nam thị là nam tống đô thành sở tại địa mà cái này tống ngai tục chuyển chính là lúc ấy tống thành đường phố chính còn là không là thật vậy liền không biết rõ dù sao nhiều năm như vậy cũng không có cái gì lịch sử để lại hiện nay tống ngai chính là một cái đồ cổ tranh chữ đường phố bên đường hai bên đều là một chút bán hàng mỹ nghệ loại hình đồ vật mà lại những cái kia tiệm bán đồ cổ bên trong phần lớn cũng đều là hàng gái cơ hội là không có cái gì bút tích thực mua chút đồ vật a ngươi muốn ở chỗ này mua đồ nhan vẫn nghe được bạch nhất hàng trên mặt lộ ra một vòng kỳ quái biểu lộ rất hiển nhiên người khác tới nơi này mua đồ rất phổ thông không có người sẽ kinh ngạc có thể bạch nhất hàng đến liền có vẻ quái dị nơi này phần lớn đều là cho du khách mua đồ mà lại cũng rất rẻ bạch nhất hàng làm sao lại tới này không nên coi thường nơi này có thời điểm một chút thường thường không tưởng tượng được địa phương ngược lại sẽ cho người ta kinh hỉ bạch nhất hàng từ chối cho ý kiến nói mà thôi không nhiều làm giải thích trực tiếp hướng phía trong đường phố đi đến ai ta nói chàng trai ngươi đến cùng muốn hay không à ngươi cũng nhìn nửa giờ còn không có xem đủ à? một cái sạp hàng trước chủ quán là một người trung niên ánh mắt nhìn trước mặt một thanh niên nhãn thần bên trong mang theo một tia không kiên nhẫn hướng về phía đ ố i phương nói ngựa khí không phải rất tốt chủ quán ngươi liền bán cho ta đi có được hay không tốt đương nhiên có thể ta bán đồ chẳng lẽ ngươi muốn mua ta còn không cho sao năm trăm khối tiền ngươi đưa tiền liền lấy đi à? chủ quán lật ra một cái l ư ớ c mắt hướng về phía thanh niên nói ba trăm được hay không ta chỉ có thể ra ba trăm ta thật rất ưa thích bức họa này ngươi liền bán cho ta đi thanh niên nghe vậy trên mặt có chút xấu hổ hướng về phía chủ còn nói một bộ khẩn cầu biểu lộ ai đây không phải là sở kiến sao h ã n tại sao lại ở chỗ này nhan vận nắm lấy bạch nhất hàng cánh tay kỳ quái nhìn cách đó không xa đưa thân vào một cái trước gian hàng tiêu c nghi ngờ hỏi đồng thời còn nhãn thần cổ quái nhìn thoáng qua bạch nhất hàng biểu lộ kỳ dị ts sách mới cầu hết thảy cầu điểm hoa tươi cùng đánh ra vé Trưng k h ô n g một không bạch nhất hàng đương nhiên thấy được sở kiến cái này sở kiến thế nhưng là nguyên bản bộ tiểu thuyết này chân chính nhân vật chính tự mang nhân vật chính q u a n hoàn người mang khí vật đi đến cái kia đều có thể gặp được sự t ì n h tốt không phải nhặt được bảo bồi chính là quý nhân tương trợ mà lại những cái kia ưu tú nữ hải cũng ưa thích hắn giống như ước gì lấy lại điển hình khí vận c h i tử tiểu thuyết phân c u ố i cuối cùng bạch nhất hàng đều không thể không dựa vào sở kiến gắng gượng qua gia tộc buôn bán cửa ải khó kết quả là còn phải cảm tạ nam chính cùng nữ chính bạch nhất hàng ngẫm lại liền cảm thấy tức giận cái này cái gì c ầ u thí thiết lập hắn bạch nhất hàng cần một cái hiện tại còn cái gì đều không phải là là sở kiến đến trợ giút cho dù là trong tiểu thuyết nếu không phải thẩm u nguyệt nhiều lần khẩn cầu bạch nhất hàng giút sở kiến sở kiến sớm bọn hắn quy thiên dựa vào cái gì cuối cùng là muốn gió được gió muốn mưa được mưa ôm mị nhân về bạch nhất hàng lại đến một thân một mình không nói lốp xe dự phòng đến cùng cho nên bạch nhất hàng sở d ĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này nó mục đích chỉ có một cái đó chính là cướp đoạt nhân vật chính sở kiến khí vận đem nguyên bản thuộc về hắn chuyện tốt toàn bộ làm đến trên người mình tới nhan vận ngữ khí sở dĩ cổ quái đó là bởi vì sở kiến cũng là giang nam đại học học sinh có học bá thiên tài xưng hảo người lại s á c thực lớn lên không tệ tự nhiên là hấp dẫn không ít nữ nhân m a thẩm u nguyệt cùng sở kiến quan hệ cũng mười điểm không tệ hai người vẫn là một cái hệ quan hệ mập mở không rõ có không ít sở căng đan nhan vẫn biết rõ những này vì vậy tự động đem sở kiến dựng định vì bạch nhất hàng tình địch nếu là sớm định ra trong tiểu thuyết đó là đương nhiên là như thế này nhưng bây giờ không đồng dạng bạch nhất hàng cũng sẽ không đem sở kiến xem như là tình địch bởi vì hắn căn bản liền không xứng đi thiến lên chào hỏi bạch nhất hàng khép cười một tiếng đưa tay dắt qua nhan vận tay trực tiếp hướng phía bên kia đi đến bốn trăm năm đây là làm danh ít hơn so với cái giá này không bán vừa đi gần bạch nhất hàng liền nghe đến chủ quán không nhịn được thanh â m hiển nhiên đối với s ở kiến không thế nào quan tâm không được ca lão bản ta nói cho ngươi biết rõ đi trên người của ta liền hơn ba trăm khối tiền hôm nay là ta một cái bằng h ữ u sinh nhật ta vừa rồi mua cho nàng một món lễ vật bỏ ra hơn một trăm khối tiền ta có thể mua bức họa này tiền cũng chỉ có nhiều nhất ba trăm khối tiền s ở kiến nghe vậy một mặt khó xử nhìn xem chủ quán hướng về phía chủ còn nói hắn giống như gặp được phiền thoái là không đủ tiền muốn mua bức họa kia sao nơi này vẽ có cái gì tốt mua đều là ấn loát phẩm hoặc là hàng n g á i đi nhan vận nhìn xem một màn này kỳ quái nói nàng giống như sở kiến cũng là đồng học một cái niên k ỷ cũng chưa từng nghe qua sở kiến đối với tranh chữ cái gì cảm thấy hứng thú đi bạch nhất hàng ánh mắt rơi về phía quầy hàng trên một bức tranh chữ nếu là trước đó bạch nhất hàng thật đúng là nhìn không ra bức chữ này hoạch định để có cái gì khác biệt có thể có được giám thưởng tinh thông về sau bạch nhất hàng nhìn xem bức họa này lại hoàn toàn khác biệt tốt vẽ cũng không biết cái này sở kiến đến cùng là vận khí tốt đâu còn là thật có bản lánh gì thế mà chọn chúng bức họa này trong lòng âm thầm tán thưởng một câu bạch nhất hàng nội tâm nghĩ đến nhan v ậ n không biết rõ bức họa này đến cùng cũng may kia chủ quán cũng không biết rõ sở kiến là chưa hẳn biết rõ nhưng bạch nhất hàng lại là rõ ràng biết rõ bức họa này là hiếm thấy tinh phẩm lại giá trị vô cùng cao tiểu thuyết nguyên lai、like、kịch bản sở kiến cũng là dựa vào bức họa này bắt đầu bộc lộ tài năng bức họa này là một bộ minh mặt thanh sơ chứ danh họa sĩ thạch đảo một bộ sơn thủy bức tranh thạch đảo tranh vẽ sử t ư ợ n g một vị vô cùng trọng yếu nhân vật hắn đã là tranh vẽ t h ư ợ t vị vô cùng trọng yếu nhân vật hắn là nghệ thuật nhà lý luận h á n vốn là rõ ràng tĩnh giang vương đỏ thắm hử ra c h i tử c o n nhỏ bị biến sau xuất ra vì tăng ở lại tích tại tuyên thành kính đình sơn rộng rãi dạy chùa phần sau thế dạo chơi lấy bán vẽ vì nghề trước kia sơn t h ủ y bắt t r ư ớ c tống nguyên chư nhà họa phong sơ tú rõ ràng thiết lúc tuổi già dùng bút t u n g tứ mực pháp lâm ly cách pháp hay thay đổi c à n g tình tranh tờ tiểu phẩm hoa cỏ tiêu sái t u y ể lãng hồn nhiên ngây thơ thanh khí tập kích người nhân vật sinh vụ xưa cũ có một phong cách riêng hiện nay thạch đào bút tích thực có thể nói là thiên kim có cầu có tiền mà không mua được tùy tiện một bức thạch đào bút tích thực vậy cũng là trăm vạn cấp ngàn ba cấp như thế một cái nho nhỏ quầy hàng trên xuất hiện một bức thạch đào vẽ đoán chừng đồ đần cũng sẽ không cho rằng cái này là thật dấu vết nhưng chỉ có bạch nhất hàng biết rõ bức họa này mặc dù không phải thạch đào bút tích thực nhưng cũng giá trị ngàn vạn bởi vì hắn chân chính chủ nhân đồng dạng là một cái tranh vẽ giới tông sư cấp nhân vật cái người kia họa tác giá trị thậm chí cũng siêu việt thạch đào hắn chính là mở lớn ngàn bức họa này không phải thạch đào bút tích thực lại là mở lớn ngàn bút tích thực là mở lớn ngàn trước kia vẽ thạch đào họa tác mà ra đời sản phẩm nó vô luận là nghệ thuật giá trị vẫn là ý nghĩa cũng vi phạm cuối cùng bị định giá hai mươi lăm triệu bạch nhất hàng nhớ kỹ sở kiến chính là mang theo bức họa này xuất hiện ở thẩm vũ nguyệt sinh nhật tiến hội bên trên nương tựa theo bức họa này là một tiếng hót lên làm kinh người từ đó bị rất nhiều người biết được cuối cùng càng là kết giao một cái khó lường lão nhân lão nhân kia ở phía sau đến cho cho sở kiến lớn lao trợ rút có thể tính là sở kiến quý nhân ts Sách mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh ra vé chương không một một vậy ta quản ngươi nhiều như vậy tóm lại bốn trăm năm mươi khối tiền đưa tiền bức họa này sẽ là của ngươi lao tử theo người khác kia thu lại cũng bỏ ra bốn trăm linh nghèo còn muốn ba trăm khối mua đi chủ quán hùng hùng hổ hổ hiển nhiên chính là bị sở kiến cho gây phiền mang trên mặt không kiên nhẫn l i ế c qua sở kiến nói sở kiến cao mày có chút do dự không chừng giống như không nắm được chú ý tới để muốn hay không đồng dạng muốn hay không không muốn liền đi ra một hồi lâu chủ quán lại là hướng về phía sở kiến nói cũng có chút đ ổ i người ý tứ vậy vậy ngươi đợi ta một hồi ta ta đi trước đem lễ vật lui sở kiến g ầ m đầu nhìn xem chủ còn nói được chưa đi nhanh v ậ nhanh chủ quán cũng đành chịu gật đầu đáp lại một tiếng sở kiến vừa rồi quay đầu thân thể liền đột nhiên định trụ ánh mắt thoáng có chút kinh ngạc nhìn phía sau đứng đấy bạch nhất hàng cùng nhan vận hơi kinh ngạc cùng giật mình tráng bạch học trường nhan vận các ngươi tại sao lại ở đây các ngươi cùng đi sở kiến nhận biết bạch nhất hàng s á t thực nói giang nam trong đại học ngoại trừ hai năm này vừa mới tiến trường học tân sinh cơ hồ tất cả thầy trò đều biết bạch nhất hàng kia thời điểm bạch nhất hàng còn không có tốt nghiệp thời điểm thế nhưng là từ đầu đến đuôi trường học phong vân nhân vật tiền nhiều đẹp trai có khí chất chín trăm triệu thiếu nữ mộng xương hảo cũng không phải đến không nếu không phải bạch nhất hàng một lòng một ý trong mắt chỉ có thẩm ư u nguyệt sợ không phải mỗi ngày đổi một cái bạn gái đều có thể sở kiến đương nhiên nhận biết bạch nhất hàng húng chi sở kiến cùng thẩm ư u nguyệt quan hệ vẫn còn tương đối mập mờ nhóm chúng ta không thể tới sao bạch nhất hàng nghe vậy nhàn nhạt cười nói ánh mắt nhìn sở kiến trên dưới dò xét một chút trong lòng ám đạo bằng hắn nếu không phải nhân vật chính phối giống như tự m ì n h tranh a không không phải sở kiến lập tức lắc đầu một bộ hết sức xin lỗi cùng khiêm tốn bộ dáng chỉ là hiếu kỳ bạch học trưởng ngươi ưu tú như vậy bận rộn như vậy một người làm sao lại đến tống nhai dạng này địa phương rồi trá bạch nhất h à n g nhìn xem sở kiến kia khiêm tốn bộ dáng trong lòng có điểm buồn nôn sở kiến chính là loại kia nhìn qua m ộ ư ơ i điểm kính d à i yêu trẻ người đối với người nào đều giống như m ộ ư ơ i điểm khiêm tốn tư thế này dẫn tới rất nhiều người đối với hắn lại hào cảm mong muốn đi chợ giúp hắn nhưng mà bạch nhất h à n g lại biết rõ cái này sở kiến d i ã tâm là cỡ nào to lớn có thời điểm bạch nhất h à n g cảm thấy sở kiến cái này cá nhân tác giả là k đúng vậy học trường hôm nay là u nguyệt sinh nhật nàng mời ta tham gia buổi tối sinh nhật tiến hội ta liền đến nơi này mua một phần lễ vật cho hắn đi ngang qua cái này quầy hàng nhìn thấy bức họa này ta liền rất ưa thích có thể chủ quán không chịu nhà ra giá cả ta lại xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết không phải sao định đem đưa u nguyệt lễ vật trước cho lui mua xuống bức hòa này sở kiến cũng là trung thực một năm một mười liền nói ra tình hình thực tế sự thật cũng là như là sở kiến nói như vậy bất quá bạch nhất hàng lại là biết rõ cái này sở kiến tại sớm định ra kịch bản cũng là bởi vì này nhân họa đắc phúc bởi vì không mang lễ vật đi thẩm u n g u y ệ t sinh nhật tiến hội cho nên bị người chế dễ ước kết quả một không xem chừng liền bạch trần ra mua bức hòa này lại bị một không xem chừng liền bạch trần ra mua b ứ hòa này lại bị một không xem chừng liền bạch trần ra mua bức hòa này lại bị một cái bạch nhất hàng cười một tiếng đột nhiên lộ ra một vòng tiện tiện biểu lộ nhìn xem đối phương hỏi s ở kiến s ữ n g sở nhìn xem bạch nhất hàng t i ế u dung hắn muốn năm trăm bây giờ bị ta còn tới bốn trăm n ă m À, bốn trăm n ă m bạch nhất hàng gật gật đầu ngay sau đó vòng qua s ở kiến đi tới trước gian hàng ai xoay ca nhìn xem có hay không ứa thế chủ quán nhìn thấy bạch nhất hàng trên g i ớ i giò xét một chút lập tức liền lộ ra một bộ t i ế u dung chân thành bộ dáng giống hắn loại người này nhãn lực là tuyệt đối tốt sợ kiến xem xét chính là loại kia nghèo học sinh trên thân không bao nhiêu tiền mà trái lại bạch nhất hàng một thân hàng hiệu tây trang trên thân loại kia quý tộc khí tức người sáng suốt liếc thấy đi ra tự nhiên chủ quán cũng liền khách khí mấy phần bức họa này bao nhiêu tiền bạch nhất hàng chỉ vào bức kia sở kiến nhìn chúng v ẽ hướng về phía chủ quán hỏi năm trăm chủ quán cười một tiếng hướng về phía bạch nhất hàng nói nếu như không phải xem vừa rồi bạch nhất hàng nói chuyện với sở kiến tựa hồ nhận biết đoán chừng hắn cũng dự định nhiều lời một số không lão bản ngươi không phải nói bốn trăm năm sao ngươi lão bản tiếu dung còn không có triển khai đâu một bên sở kiến liền lập tức nói g i a hiệu lao bản nghĩ ngoan nhân chủ quán nghe vậy sắc mặt c h ầ m xuống xanh xám vô cùng t r ứ n g mắt liếc sở kiến lại là không biết do nói cái gì cuối cùng chỉ có thể lúng túng c ư ờ i một tiếng nhìn về phía bạch nhất hàng nguyên lai、like、các ngươi là cùng nhau a vậy liền bốn trăm năm đi không cần bạch nhất hàng nghe vậy lại là đạm mạc c ư ờ i một tiếng mở ra túi tiền từ đó rút ra năm trăm khối tiền đưa cho lao bản nhóm chúng ta không phải cùng nhau nói bạch nhất hàng liền đem bức họa kia cho cố lại nhìn về phía sở kiến tờ s sách mới cầu hết t h y cầu hoa tươi cùng đánh g i vé Chương không một hai. bạch học t r ư ở nhất g ngươi, ngươi đây là... b ạ c n h hàng nhìn ư xem sở kiến trên mặt là một bộ kỳ quái nhìn xem sở kiến dáng vẻ giống như tại kinh ngạc sở kiến vì cái gì lại phản ứng như vậy đồng dạng làm ra vẻ ai không biết ta so ngươi vua màn ảnh hơn nhiều bạch nhất hàng trên mặt vô tội nội tâm thì là cười lạnh không thôi nhưng sở kiến triệt để bó tay rồi hắn mới vừa rồi còn coi là bạch nhất hàng muốn xuất thủ giúp hắn một chút đem v a trước cho hắn mua lại đâu nhưng hôm nay nhìn thấy bạch nhất hàng biểu tình như vậy hắn biết mình nghĩ ra bạch nhất hàng căn bản liền không có ý tứ kia cái này khiến sở kiến có chút buồn b ự c bạch nhất hàng như thế thân phận chắc chắn sẽ không thật ưa thích b ứ c hòa này cũng căn bản không có khả năng ở chỗ này mua đồ hắn lập tức cảm thấy bạch nhất hàng là nhắm vào mình bạch học trưởng ta là làm sao đắc tội ngươi sao ngươi đây là nhằm vào ta làm sao mà biết bạch nhất hàng nghe vậy vậy một cái lông mày nhìn xem sở kiến không có thừa nhận cũng không có phủ nhận g ư ờ i hỏi đối phương nếu như không phải ngươi tại sao muốn cấp ta ưa thích bức chữ này vẽ a ngươi ưa thích chẳng lẽ ta không thể thích cũng là không phải thế nhưng là ngươi dạng này thân phận làm sao lại ưa thích bức họa này ta vì cái gì không thể ưa thích bức họa này là thạch đào vẽ mặc dù nói nhìn xem cũng có chút nghỉ ngơi nhưng cái này hàng nhái cũng có nó giá trị cùng nghệ thuật hệ n à y tấm hàng nhái bút pháp các loại phương diện trong mắt của ta cũng không tệ ta vì cái gì không thể ưa thích bạch nhất hàng hỏi lại đối phương ánh mắt nhìn gần vô luận là từ đâu phương diện giờ khác này cũng vượt trên s ở kiến một đầu ta s ở kiến sửng sốt nhìn xem bạch nhất hàng có loại á khẩu không trả lời được cảm giác không biết tự mình hẳn là làm sao đánh trả quân tử không đoạt người chỗ tốt học trường bức họa này là ta trước nhìn chúng người mua sao không có người giao tiền đ ặ t cọc sao không có người giống như lão bản ký hiệp ước sao không có có thể lão bản đã đáp lại giữ cho ta có đúng không lão bản bức họa này người đáp lại chừa cho hắn lấy bán cho hắn rồi bạch nhất hàng quay đầu nhìn về phía chủ quán hướng về phía chủ con hỏi Không không thời điểm đáp ứng, nói gì có, cái có ta đùa, đáp điểm s ự tình, tung, ta ngươi chớ nói lung tung, xem chừng ta đánh ngươi.、Chủ、quán nghe vậy, hướng chớ Chủ phía xem vậy, về sở kiến ứ ngươi mắt nói, bạch nhất hàng 500 mua hắn nhất tiền nói, hàng kiến nhiều còn bạch vẽ, so sở cũng nghe đến ngươi một không có mua xuống bức họa này hai không có giao tiền đặt cọc ba không có giống như lão bản đặt thành mua sắm thỏa thuận ta mua bức họa này có vấn đề gì không bạch nhất hàng cười đối với s ở kiến hỏi tiếng nói bình thản lại có lý có cứ nhường sở kiến trong nháy mắt không biết rõ cái kia đáp lại như thế nào huống hồ ta cũng không phải cái gì quân tử đột ngột bạch nhất hàng xích lại gần sở kiến hướng về phía sở kiến mỉm cười nói sở kiến sửng sốt nhìn xem bạch nhất hàng mặc dù bạch nhất hàng biểu lộ vẫn như c ũ là như vậy bình thản cùng thân thiết có thể giờ k h ắ c này sở kiến bỗng nhiên có loại cảm giác sợ hãi dạng này bạch nhất hàng cho hắn một loại cảm giác xa lạ nhường hắn cảm thấy là sợ hãi ban đêm gặp bạch nhất hàng vươn tay tại sở kiến trên bờ vai là nhẹ nhàng n ỗ vỗ, vỗ mỉm cười đối với nó nói chật quay người dắt qua từ tay, tống qua đầu đến cuối nhan phía ngay ra đến đi để không nói vận hướng phía tống ngai đi ra ngoài, chỉ gì là ạ cạnh Bạch i kiến. Ngươi! một mặt mở mịn Nhất Nhan vận nhìn bên sở h n muốn nói lại thôi bộ dáng, muốn nói lại không Ngươi g một dám bộ bộ thôi lại lại hỏi.、Người、là cảm thấy ta là bởi vì thẩm u nguyệt mới như vậy đối với s ở kiến chính là không phải bạch nhất hàng nhìn thoáng qua nhan vận một cái liền đoán được đối phương suy nghĩ hướng về phía nó trực tiếp hỏi kia、yeah, ta đoán đúng không nhan vận nghe vậy ánh mắt nhìn bạch nhất hàng cũng không có phủ nhận ngược lại là đối với nó hỏi đúng cũng không hoàn toàn đúng a có ý tứ gì? nhan vận choáng váng nhìn xem bạch nhất h à n g chợt phát hiện trước mắt nam nhân trở nên có chút càng ngày càng thần bí khó lường chỉ là loại cảm giác này ngược lại hơn có lực hấp dẫn nhường nhan vận càng thêm cũng bị nhan vận hấp dẫn ta không ưa thích sở kiến xác thực có thẩm u nguyệt một chút quan hệ bất quá lần này cũng không phải là bởi vì thẩm u nguyệt ta mới như thế vậy thì vì cái gì bởi vì cái này bạch nhất h à n g cười một tiếng đem trong tay tranh chữ trong tay lừa dối hai lần vừa cười vừa nói a nay tấm nghỉ ngơi vẽ ngươi sẽ không thật thay đổi nhỏ ngươi bức họa này đi Cái nhan à y t ạ c h đào vẽ t đ ế cũng chút, có có của cho thạch hẳn nghệ nói, lấy thân phận của ngươi, giá giả biết lại một rất thuật trị, thể thật rõ là là lấy là đào đây A dù vận ẽ ngươi cũng hẳn đến đúng Nhan mới là làm A. v không hiểu nhìn xem bạch nhất hàng hỏi cảm thấy kỳ quái nghe nói qua n h ặ t nhạnh chỗ tốt sao có thời điểm dùng ngang nhau giá trị đi đổi lấy một kiện nào đó vật phẩm là không có khoái cảm dùng thấp hơn nó vật giá trị đổi lấy siêu việt bản thân h ắ n giá trị mấy lần gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần đồ vật đó mới là niềm vui thú bạch nhất hàng cười hướng về phía nhan vận nói ts sách mới cầu hết thảy chương ầ u o a t i c ù đánh vé. t m ư ơ 013. thiên mã quốc tế khách sạn đây là giang nam số một số hai cỡ lớn hào hoa hiến hội hình khách sạn giang nam các loại nhân vật có mặt mũi nếu là xử lý cái gì hiến hội loại hình tiệt diệu cơ h ộ i đều sẽ tuyển ở chỗ này vì vậy nơi này cũng là người đến người đi các loại xe sang trọng ẩn hiện ai mau nhìn chiếc xe kia là chiếc xe này tốt nhìn quen mắt ta ở nhớ lại đây là bạch g i a xe dun dun sơ định chế khoản cả nước giống như cũng liền bẫy chiếc đi giang nam co xe này giống như cũng chỉ có bạch ra bạch ra là bạch đồng sự trưởng hay là tiểu bạch đồng sự trưởng xem xét ngươi liền không thấy tin tức bạch đồng sự trưởng bây giờ tại nước ngoài tham gia kinh tế diễn đàn sẽ nào có thời gian tới đây đoán chừng là tiểu bạch đồng sự trưởng các ngươi a cũng không biết rõ đi hôm nay là thẩm gia thẩm phương viên kia nữ nhi sinh nhật cũng nghe nói q u a chứ bạch nhất hàng ưa thích thẩm gia kia k h u y ế n nữ cái này bạch ra không đến nhân tài quái đâu khách sạn cửa ra vào ngay tại từng đám người tiến nhập khách sạn thời điểm đột ngột một cỗ hào hoa xa xỉ phiên bản dài rồn r ộ sờ xuất hiện ở đám người trước mặt Cùng trên quốc tế lưu thông những cái kia cũng chính tế là chiếc xe này một số người lập tức liền biết rõ người đến là ai bởi vì chiếc xe này chỉ thuộc về bạch gia như vậy người tới liền chỉ biết bạch gia nhân mà bạch thị tập đoàn đồng sự trưởng tráng tinh đức ngay tại châu âu tham gia kinh tế diễn đàn sẽ lại thêm chi có ít người biết rõ hôm nay là thẩm u nguyệt sinh nhật cho nên Đáng người liền lập tức xùy bạch n người đến ra, là b nhất hàng Xe chậm dáng i tại đứng k h vóc rất tốt khí chất đặc biệt cộng thêm vẻ mặt giá trị trực tuyến lại là đỉnh cấp con nhà giàu đây quả thực là nữ nhân sát thủ bạch nhất hàng sau khi xuống xe không có đi xem người chung q u n h không nhìn tả hữu trực tiếp giao đến xe phía bên phải đem cửa xe cho mở ra một cử động kia một cái hấp dẫn không ít người ánh mắt rồi rít đem ánh mắt tò mò nhìn về phía bạch nhất hàng kỳ quái bạch nhất hàng làm cái gì vậy chẳng lẽ trên xe còn có người tại mọi người nhìn chăm chú một cái bạch khiết bắp chân dẫn đầu bước đi ra phi thường đẹp đặc biệt là phù hợp kia một đôi hiện ra m à u bạc giày cao gót để cho người ta rốt cục minh bạch vì cái gì có luyến chân đam mê tồn tại nương theo lấy kia một cái bắp chân gần nửa người theo trong xe đi ra một cái trắng thuần tay đáp lên bạch nhất hàng trên tay tại bạch nhất hàng nâng đỡ một thân ảnh xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt t theo thân ảnh xuất hiện một trận ngược lại đánh khí lạnh thanh â m ở chung quanh vang lên giờ khắc này vô luận là nam nhân hay là nữ nhân toàn bộ trường lớn cặp mắt của mình một bộ không thể tin nhìn xem trước mặt hiện lộ người trời ạ cô gái này là ai a làm sao xinh đẹp như vậy đây là tiên nữ sao ai từng thấy cô gái này hẳn không phải là cái gì minh tính a thật hâm mộ dạng này dáng v ó c a ông trời của ta ta tại nàng trước mặt quả thực là một con lợn nhan vẫn không thể nghi ngờ tại thời khắc này trở thành toàn trường tiêu điểm một cái nguyên bản liền có được huynh quốc dung mạo nữ nhân lại thêm ngoại bộ tân trang có khả năng bày ra mị lực là vô hạn giờ này khắc này nhan vận thân mang một thân sâu lam s ắ c lễ phục dạ hội cao gầy ráng vóc phối hợp nó khí chất cùng dung nhan trong nháy mắt liền miệu sát hiện trường những cái k i a nữ nhân đưa các nàng một cái liền hạ thấp xuống bạch nhất hàng mỉm cười vươn tay nhường nhan vận kéo lại trận là trực tiếp hướng phía trong t i ể u điếm mà đi không có để ý người bên ngoài nghị luận cùng đánh giá không coi ai ra gì p h ả n phất hết thảy bên ngoài âm cùng hắn không quan hệ tia nữ nhân đến cùng là ai à cùng với bạch nhất hàng chẳng lẽ nàng là bạch nhất hàng bạn gái không có khả năng à bạch nhất hàng cái gì thời điểm lại bạn gái cái này muốn là thật cũng sớm đã m à n h động giang nam bạch nhất hàng không phải ưa thích thẩm ra cái nha đầu kia sao hiện tại chuyện như thế đây là gì tình biệt lớn đến rồi ta xem là nghe nói thẩm ra nha đầu kia một mực treo bạch nhất hàng cũng không nguyện ý rõ ràng tỏ thái độ cái này bạch ra là cái gì gia đình hắn thẩm ra có tư cách treo sợ không phải bạch nhất hàng chịu đựng đủ rồi trực tiếp đổi một cái nữ nhân nữa thích ra đi đi đi tiến nhanh đi xem ra hôm nay có trò hay để nhìn ngươi cũng không biết thẩm phương viên kia lão ra hỏa vẫn luôn lấy bạch gia lão nhạc phụ thân phận tự cho mình là không ít người cũng bởi vậy cho hắn mặt mũi hôm nay bạch nhất hàng mang theo khác nữ nhân tới tham gia nàng nữ nhi sinh ý hiến hội ta muốn nhìn hắn sẽ là cái gì sắc mặt chung quanh những cái kia q u ầ n chúng vây xem bên trong có một ít cũng là đến tham gia thẩm gia hiến hội bây giờ thấy cảnh này trong n g á y mắt những người kia là lập tức hứng thú r ồ i rít giống như là điên cuồng đồng dạng chuẩn bị xem k ị c h vui một cái toàn bộ cũng đi vào theo tờ s sách mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh giá vé chương không một m ư ơ n hữu phượng lai nghi sành đây là thẩm gia hôm nay v ì thẩm u nguyệt tổ chức sinh nhật tiến hội yến hội sành thẩm gia là làm vật liệu xây dựng buôn bán nguyên bản cho dù ai vật liệu xây dựng cái này một khối thẩm gia cũng không tính là gì xí nghiệp lớn dẫn đầu một lần vô tình bạch thị tập đoàn mở ra bất động sản đấu thầu vật liệu xây dựng xí nghiệp một lần kia vừa vặn trên trung học bạch nhất hàng cùng thẩm u nguyệt cũng tại hiện trường liền trùng hợp như vậy hai cái tuổi tắc không kém nhiều người liền như vậy chơi ở cùng nhau trở thành b ằ n hữu cũng bởi vậy thẩm gia thu được một lần kia đấu thầu thắng lợi cùng bạch ra triển khai hợp tác dân ra song phương gia đình cũng c h ậ m chậm có liên hệ bạch nhất h à n g cũng thích thẩm u nguyệt xem xét trong mắt hắn đơn thuần đáng yêu nữ hải thẩm ra cũng bởi vì bạch ra nguyên nhân sự nghiệp là thời gian dần trôi qua đứng vững bước, bước chân từ từ lớn mạnh bây giờ đang xây t ả i cái này một khối bên trên thẩm ra mặc dù nói không phải nhất chi độc tú độc b á giang nam nhưng cũng đã trở thành ngành nghề cự đầu ai cũng bởi vì bạch nhất h à n g quan hệ xem trọng thẩm ra một chút ai bảo bạch thị tập đoàn đồng sự trưởng t r ắ n g tinh đức chỉ có như vậy một đứa con trai tương lai bạch thị tập đoàn cũng vẫn là phải rơi vào bạch nhất hằng trong tay cái này nếu là về sau thẩm u nguyệt thật gà cho bạch nhất hàng thẩm ra nhưng chính là giống như bạch ra thành thân ra cũng không đến ba kết cho nên hiện nay thẩm ra cơ hồ một nửa bằng hữu đều là xem ở bạch ra trên mặt làm bạch nhất hàng xuất hiện tại hữu phượng lai nghi sảnh lối ra vào thời điểm con mắt thứ nhất nhìn thấy được một thân ảnh xuất hiện ở trước mắt có vẻ là như vậy hạc giữa bảy gà bắt mắt vô cùng thẩm u nguyệt chính đứng tại cửa ra vào mang trên mặt một vòng thanh thuần tiêu dung nên đón trình diện tân khách hôm nay thẩm u n g u y mặc một thân màu trắng lễ phục dạ hội có điểm giống váy công chúa đ ồ n dạng thẩm u nguyệt c thực cũng là một cái mỹ nữ mà lại kỳ đặc có thanh thuần cảm giác để cho người ta luôn cảm giác nàng mười điểm thánh khiết cùng đơn thuần đây cũng là bạch nhất h à n g vì cái gì thích nàng nguyên nhân cho người ta loại kia như thiên sứ h ả o giác bất quá hiện tại bạch nhất h à n g lại nhìn thẩm u nguyệt không hiểu nhìn thấy thẩm u nguyệt kia một cỗ thanh thuần đã cảm thấy có chút buồn nôn trong lòng cũng chỉ có ba chữ hình dung hoa xét biểu đứng tại thẩm u nguyệt bên người còn có một cái trung niên phụ nữ trên mặt treo đầy tiểu dung cười là gặp răng không thấy mắt kia là thẩm u nguyệt mẹ chu phương lan lần đầu tiên nhìn thấy thẩm u nguyện ngươi sẽ cảm thấy đây là một cái phi thường ôn hòa hiền lành phụ nữ bạch nhất hàng cũng là cho rằng như vậy nhưng bạch nhất hàng là nhìn qua toàn bộ tiểu thuyết tự nhiên biết rõ có con gái hắn tất có nó mẹ đạo lý nhìn trung nguyên kịch bản bên trong cái này chu phương lan cũng là một cái biểu mượn bạch nhất hàng đối với thẩm u nguyệt ưa thích ở bên ngoài là diệu võ dương oai không ít cầm bạch gia đi áp chế người khác một mực lấy bạch nhất hàng nhạc mẫu thân phận tự cho mình là nhưng mà làm bạch gia gặp được phiền phức thời điểm chu phương lan lại thay đổi trước đó thái độ lập tức cùng bạch gia là phân rõ giới tuyến về sau sợ kiến cuộc、Hời. ngay từ đầu trướng mắt hắn chu phương lan liền giống như nghe phân chó bắt đầu điên c u ồ n g liếm sở kiến trước đây như thế nào đối với bạch nhất hàng tốt nàng liền như thế nào đối với sở kiến tốt đ i ệ n hình chính là ngại nghèo yêu g i à u cỏ đầu tường để cho người ta khinh thường vẻ mặt nhan vận nhất hàng ca ca bạch nhất hàng nhìn thấy mẹ con này khoe miệng có chút nít lên trực tiếp cùng nhan vận hướng phía cửa ra vào đi đến không có chút nào muốn t ị hủy y tứ thần u nguyệt ánh mắt cũng lập tức bắt được hai người xuất hiện cái này nghĩ không nhìn thấy cũng khó như thế tuấn nam tịnh nữ r o n g trống khua chiên xuất hiện ở trước mắt trừ phi là mù lòa không phải vậy ai không nhìn thấy chỉ là làm thẩm u nguyệt nhìn thấy nhan vận một khắc này trong tròng mắt của nàng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đ á y mắt chỗ sâu càng là không hiểu xuất hiện một k i a ghen tị thân s ắ c theo thẩm u nguyệt nhan vận tựa như là tự mình tùy tùng đi đến kia nàng liền theo tới kia mặc dù nói nhan vận vẻ mặt giá trị rất cao nhưng mặc cái gì cùng với nàng hoàn toàn không cách nào so cho nên tại mọi người trong mắt cho tới nay thẩm u y ệ t cũng so nhan vận càng thêm loá mắt đây cũng là vì cái gì rất nhiều người vì nhan vận cảm thấy không đáng giá nguyên nhân rõ ràng rất xuất sắc lại như vậy hèn mọn có thể hiện nay làm nhan vận lấy dạng này tư thái xuất hiện trước mặt thẩm u nguyệt thời điểm thẩm u nguyệt đ ỗ n g nhiên có loại bị đả kích cảm giác nhan vận hôm nay mặc lễ phục dạ hội tuyệt không so với nàng thua kém mặc dù phong cách khác lạ nhưng là nhan vận lại có vẻ dị thường l o a mắt đặc biệt là nhan vận trên cổ treo vậy nhưng to lớn lam bảo thạch cùng bên người anh tuấn anh tuấn bạch nhất hàng kia càng lộ ra trước mắt giọng khách gác giọng chủ bốn chữ này có thể hoàn mỹ thuyết minh ngay lập tức trước mặt loại cục diện này nhìn trước mắt một màn thẩm u nguyệt trong lòng không khỏi một trận không thoải mái ban ngày cái loại cảm giác này lần nữa xông lên đầu tựa như là cái gì hô u yếm đồ vật bị người đọc đi để cho người ta hết sức khó chịu sinh nhật vui vẻ u nguyệt bạch nhất h à n g nhìn xem thẩm u nguyệt trên mặt biểu lộ hoàn toàn lý giải nàng thời khắc này cảm thụ chỉ là thẩm u nguyệt không biết rõ là sớm định ra kịch bản bên trong bạch nhất h à n g tiếp nhận loại cảm giác này hoàn toàn là hiện tại thẩm u nguyệt không cách nào so sánh hắn bạch nhất h à n g chỉ là tại lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi sinh nhật vui vẻ u nguyệt nhan vận đồng dạng cũng là hướng về phía thẩm u nguyệt nói Mang trên mặt trên chu ư ờ i n ấ t t i ế khuyên thành. không không kia thành. Sách hết thầy. hoa đánh Nhất hàng A, cái này, vị tiểu thư này là. Thầm theo nhà cầu Cầu tiểu U này, này bên cùng Trưng năm. Nguyệt còn đơn người nàng nó Tờ tươi một là. mà là S. cái giác có cảm cô mới mẹ một loại đi lại ra A, ra, vé. vị phương ả n ứng lại. Chú h p lan ánh mắt có chút ngốc trệ trên mặt cũng là một trận mẫu bức nhìn xem xuất hiện trước mặt tại nó trước mắt nhan vận lại nhìn nhan vận cùng bạch nhất hàng kia thân mật bộ dáng nội tâm của nàng không khỏi có chút tức giận cùng phẫn nộ còn có đối với nhan vận một chút c ự thị chỉ là nó che giấu rất tốt cũng không có quá nhiều biểu hiện ra ngoài nhưng mà nó ánh mắt cũng đã rơi vào nhan vận trên thân không ngừng đánh giá nhan vận bạch nhất hàng thế nhưng là nó nhận định sắp là con rể cái này sắp là con rể bỗng nhiên bên người xuất hiện một cái mỹ nữ còn dẫn tới nơi này nàng đương nhiên không yên lòng đây là ta bạn gái bạch nhất hàng nghe vậy cười khẽ một tiếng không có bất kỳ chần chờ ngay trước người trùng quanh mặt gặp thẩm u nguyệt mẹ con đem nhan vận thân phận trực tiếp dừng lại nàng giống như ưu nguyệt thật là tốt bằng hữu cũng là giang nam đại học bạch nhất hàng nói lại tăng thêm một câu nhìn xem thẩm u nguyệt nói、T. người ở chung quanh nghe đến lời này một nháy mắt tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh ánh mắt lập tức liền nhìn về phía nhan vận vừa nhìn về phía thẩm u nguyện cuối cùng rơi vào bạch nhất hàng trên thân cả đám là hai mặt nhìn nhau làm không rõ ràng đây rốt cuộc cái gì tình huống có thể đến nơi đây người đều là thẩm gia bằng hữu cùng sinh ý đồng bạn đối với thẩm gia đều hiểu biết rõ thẩm gia cùng bạch gia có quan hệ bạch nhất hàng ưa thích thẩm u nguyện hai người mặc dù không có rõ ràng quan hệ có thể ở trong mắt người ngoài chính là một đôi thậm chí bạch nhất hàng si tình còn bị chuyển vì giai thoại n h ư n g không ít người cũng hâm mộ ghen ghét nhưng đột nhiên hôm nay tại thẩm u n g u y ệ t sinh nhật bên trên bạch nhất h à n g mang đến một cái nữ nhân nói là tự mình bạn gái đây là muốn làm cái gì đánh thẩm ra mặt một n ấ y mắt trong lòng mọi người liền sinh ra rất nhiều suy nghĩ rối rít nhìn lại cảm thấy lần này có ý tứ không ít trong ngày thường không quen nhìn thẩm ra cáo mượn oai hùng người càng làm a n g theo cởi trên n ỗ i đau của người khác biểu lộ toàn bộ đem ánh mắt nhìn về phía thẩm ra mẹ con bá mẫu người tốt ta gọi nhan vận là u n g u y ệ t tốt bằng hữu rất cao hứng nhìn thấy ngài nhan vận nhìn về phía chu phương lan mặc dù là cùng thẩm u nguyện nhận biết rất lâu nhưng nàng lại là lần thứ nhất cùng đối với người nhà tiếp xúc đối mặt chu phương lan nhan vận có thể cảm giác được đối phương trong ánh mắt bất thiện nhưng nàng như n g không có lùi b ư ớ c một tia ánh mắt nhìn thẳng đối phương không có khiếp đảm cùng nhắc gan bạch nhất hàng nhìn xem nhan vận trên mặt không khỏi mang theo một vòng tiêu dung cái này nhan vận vốn chính là người cao ngạo vì nàng mới túi đầu xuống tiếp cận thẩm u nguyệt bây giờ nhan vận trước mặt bạch nhất hàng vẫn như cũ là thấp như vậy lông mày thuận mục đó là bởi vì nàng yêu tự mình ngược lại thực chất bên trong có thể cái này không đại biểu nàng đối với người khác vẫn như cũ sẽ như vậy sột mi thuận mắt trên thực tế ngoại trừ bạch nhất hàng bất luận kẻ nào trước mặt nhan vận nàng đều sẽ không phía dưới tự mình cao ngạo đầu lâu nhan vận làm sao trước kia chưa từng nghe qua họ nhan cùng giang nam giống như cũng không có cái kia gia đình giàu có họ nhan đi cha mẹ ngươi là làm cái gì chu phương lan nghe được nhan vận trên d ư ớ i đánh giá một chút nhan vận trợt hướng về phía nhan vận hỏi một bộ xem kỹ bộ dáng ba ba ta là một tên giáo viên tiểu học mẹ ta trước kia cũng là lao sư bất quá thân thể không tốt lắm cho nên xin nghỉ hữu sớm nhan vận nghe vậy trên mặt giữ vững tiểu dung thản nhiên nói cũng có không b ai vì các h a mẹ ngươi n mà khoan hay nói so với thẩm u nguyệt ta cảm giác cái này nhan vận ngược lại càng thích hợp bạch nhất hàng có bạch ra ít mãi mãi khí độ cùng tư thế các ngươi nói sao người chung quanh đều là giang nam nhân vật có mặt mũi nghe tới nhan vận trả lời về sau có ít người lộ ra khinh thị biểu lộ có ít người lộ ra khinh bị biểu lộ nhưng cũng không ít người lộ ra thưởng thức biểu tình rất hiển nhiên đối với nhan vận khí độ biểu thị ra tán thành giáo viên tiểu học chu phương lan nghe vậy khoe miệng hiện lên một vòng coi nhẹ sau đó nhìn về phía nhan vận ngươi là thế nào nhận biết nhất hàng có phải hay không thông qua nhà ta ưu nguyện nhận biết nhất hàng đó là bởi vì hắn là trường học của chúng ta phong vân nhân vật ai cũng nhận biết còn thực sự tiếp xúc kia đúng là bởi vì ưu nguyện chu phương lan kỳ thật đã có chút kẹp thương nhau ậ y vấn đề càng là bé n ọ phảng phất là muốn biểu đạt cái gì tất cả mọi người coi là nhan vận sẽ có nhiều sắc mặt khó khó xử không biết trả lời thế nào có thể bỗng nhiên nhan vận lại hoàn toàn không có như thế nhan vận hào phóng thừa nhận điểm ấy hắn tiếp xúc bạch nhất hàng đúng là thông qua thẩm u nguyệt thậm chí có thể nói nàng sở dĩ tiếp xúc thẩm u nguyệt mục đích đúng là vì bạch nhất hàng điểm này nàng nhan vận chưa hề cũng không phủ nhận bạch nhất hàng trên mặt cười thưởng thức nhan vận cái này nữ nhân bạch nhất hàng cũng là bởi vì nàng điểm ấy so với những cái kê ẩn tàng tâm cơ giả bộ nữ nhân nhan vận xưa nay sẽ không che giấu tự mình vô luận mục đích là dơ bẩn vẫn là t r â n bóng điểm ấy bạch nhất hàng rất ưa thích ts sách mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh ra vé chương 016. n g ư ơ i chu phương lan nghe vậy tức g i ậ n đến sắc mặt đỏ bừng nhất hàng n g ư ơ i cũng nghe được cái này nữ nhân tiếp cận ngươi là đối ngươi có ý khác ca ham chuyện nhà của ngươi ngươi có thể tuyệt đối không nên làm tiếp cực kỳ hô bắt trộm bạch nhất hàng xem như kiến thức cái gì gọi là vô sỉ chu phương lan chửi bới nhan vận ham chuyện nhà của mình t một, một, một, ta, ta, một câu nói g người ở chỗ này nhao nhao xưng sờ đặc biệt là nhan vận bạch nhất hàng rõ ràng có thể cảm giác được thân thể của nàng có chút run lên cầm mình tay không tự chủ gấp mấy phần một đôi thu thủy đôi mắt sáng nhìn xem tự mình đôi mắt bên trong tất cả đều là cảm động biểu lộ quá lãng mạn đi trời ạ ta làm sao không biết rõ bạch nhất hàng nguyên lai là dạng này một người cái này gọi nhan vận nữ nhân cũng quá hạnh phúc đi có thể để cho bạch tổng đối với hắn như vậy chết cũng không tiếc lời này tại sao ta cảm giác nói đúng là cho thẩm u nguyệt nghe đâu bạch nhất hàng trăm phương ngàn kế phí hết tâm tư đối với thẩm u nguyệt tốt có thể thẩm u nguyệt lại coi như không nghe à đây coi như là đánh mặt trầm trọng cái này chu phương lan sắc mặt một trận khó coi còn muốn nói cái gì bạch nhất h à n g bọn hắn sau khi đi vào chốc lát chu phương lan thấy hai bên không người lập tức đôi mắt một lập nhìn về phía thẩm u nguyệt hỏi biểu lộ vô cùng khó coi trong lời nói mang theo chất vấn nàng nàng là ta đại học bằng hưu a ta ta cũng không biết rõ h ẳ n cái gì thời điểm giống như nhất hàng k a ca ở cùng một chỗ trước mấy ngày nhất hàng k a ca còn đối nàng chẳng hề để ý có thể hôm nay bỗng nhiên liền biến đến dạng thẩm u nguyệt một bộ vẻ mặt t h oán hôm nay nhất hàng k a ca còn cố ý chạy đến trường học của chúng ta tặng hoa cho nàng còn đưa một cái gạch đá dây chuyền cho nàng trước kia nhất hàng k a ca đều là đưa cho ta lễ vật trong lòng nghị khuất cảm thấy khoảng trống l à m nhảm l à m nhảm thẩm u nguyệt hướng về phía chu phương lan lại là nói đôi mắt bên trong chất động lên một tia ai á n đồ、đần. n g ư ơ i đến cùng đối với bạch nhất hàng cảm giác gì n g ư ơ i đến cùng ưa thích không ưa thích hắn cái này tới tay con vịt đều có thể cho bay sao hắn thích ngươi nhiều năm như vậy ta cho là ngươi là r ụ c cầm cô túng bây giờ nhìn ngươi là thật không coi hắn là chuyện a chu phương lan trừng mắt thẩm u nguyện trước kia thẩm u nguyện một mực cùng bạch nhất hàng là quan hệ mờ mờ hai người nhìn như tình lữ nhưng lại không giống tình lữ thẩm u nguyện luôn luôn đối với bạch nhất hàng như tức ngược ly chu phương lan còn tưởng rằng là thẩm u y ệ n thủ đoạn cao minh đây là g ụ c cầm cô túng cố ý treo hắn nhưng bây giờ xem hoàn toàn không phải chuyện như vậy cái này bạch nhất hàng cũng bị khác nữ nhân cướp đi cái này còn có thể xem như dục cầm cổ túng ta ta vẫn luôn đem nhất hàng ca ca làm ca ca à, muốn nói ưa thích không ưa thích ta cũng không biết rõ ta ưa thích hắn cũng không phải loại kia ưa thích đi ta cũng không có nói qua yêu đường không biết có phải hay không loại kia ưa thích thẩm vũ nguyệt nhìn xem mẫu thân mình đáng thương lốt bụng nói ngươi là thật x u ẩ n hay là giả đần a ta làm sao có ngươi dạng này nữa nhi người ta đường đường bạch thị tập đoàn tương lai người thừa kế còn thiếu em gái sao hắn đương nhiên là thích ngươi mới đối ngươi tốt ngươi cái này cất minh bạch giả bộ hồ đồ a ta bất kể tóm lại mẹ ngươi ta liền nhận cái này con rể ngươi cho ta đi đem bạch nhất hàng cướp về chu phương lan trợn trắng mắt cho mình cái này nữ nhi đánh bại cảm thấy mình cái này nữ nhi thật đúng là có điểm nếu như nàng là bạch nhất hàng sợ là không có bạch nhất hàng kiên trì như vậy ta không muốn vậy ta nhiều mất mặt ta trước kia đều là nhất hàng ca ca tốt với ta ta mới không muốn đâu lại nói nhất hàng ca ca đối với ta tốt như vậy hắn qua mấy ngày khẳng định liền lại sẽ một lần nữa tốt với ta thẩm vũ nguyện lắc đầu hướng về phía chu phương lan nói n g ưu ơ i nguyệt sinh nhật vui vẻ ngay tại chu phương lan còn muốn nói tiếp cái gì thời điểm đột ngột một thanh â m vang lên đánh gãy hai người đối thoại s ở kiến ngươi đã đến a rất cao hứng ngươi có thể tới xuất hiện đánh gãy bọn hắn chính là một cái thanh tú thanh niên đứng ở nơi đó một mặt mỉm cười mang theo một tia lực tương tác rất cao hứng ngươi có thể mời ta s ở kiến cười vừa nhìn về phía chu phương lan vị này là a di di a di thật trẻ tuổi a a di ngươi tốt s ở kiến thái độ khiêm hỏa hướng về phía chu phương lan khiêm tốn nói Ê, ngươi tốt là u lan đồng học đi hoan g n ê n s ở kiến đi ta dẫn ngươi đi vào thẩm u nguyệt hiển nhiên nhìn thấy s ở kiến mười điểm vui vẻ hướng về phía s ở kiến nói ra hiệu nó giống như tự mình đi vào được ts sách mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh ra vé chương không một m i bảy ai các ngươi chu phương lan nhìn xem thẩm u n g u y ệ t tại s ở kiến đến sau bộ dáng trong lòng lộn bột một tiếng n à n g cũng là nữ nhân đương nhiên biết do nữ nhân là bộ dáng gì mặc dù biểu hiện không phải rất rõ ràng nhưng rất hiển nhiên thẩm u nguyệt đây là đối với sở kiến có chút ý tứ cảm g i á ca trong lòng thầm nghĩ không tốt xem sở kiến trang điểm bộ dáng cái này vẻ mặt giá trị còn được thái độ cũng thành thần có thể xem xét cũng không phải là cái gì người giàu có đây đối với chu phương lan mà nói không có tiền đó chính là tội chết căn bản không có khả năng nhập hắn mắt lại nói tiếp bên trong phòng hiến hội bạch nhất hàng vẫn còn ở đó hiện tại bạch nhất hàng đều có chút đối với thẩm u nguyệt như gần như xa giờ phút này thẩm u nguyệt nếu như còn giống như khác nam nhân mập mờ không rõ tia nàng dễ hiền chẳng phải là muốn may mất nghĩ đến cái này chu phương lan liền định mở miệng ngăn lại hai người có thể đột n ộ t nàng mới mở miệng một nửa một cái khác bén nhọn thanh â m liền đ ố n g nhiên văng lên thẩm u nguyện ngươi đứng lại đó cho ta nương theo lấy một tiếng này bén nhọn tiếng vang một tiếng thân ảnh là cấp tốc mà đến đám người nhìn lại liền thấy một cái hơn hai mươi tuổi nữ nhân khí thế hùng hổ trên mặt tất cả đều là tức giận lao đến phảng phất làm muốn giết người đồng dạng đường tỷ ngươi thế nào thẩm u nguyện sửng sốt nhìn xem đi tới một mặt hàn xương thẩm lâm biểu lộ có chút kiềm chế không biết mình người đường tỷ này làm sao vậy làm sao tức giận như vậy làm sao vậy ngươi cũng không mặc à ngươi có ý tứ gì có phải hay không sợ ta mặc vào ý phục kia đoạt ngươi hôm nay đầu ngọn gió thẩm u nguyệt ngươi cũng quá á c độc đừng tưởng rằng bạch nhất hàng thích ngươi che chở ngươi ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm ta là ngươi đường tỉ ngươi vậy mà đối với ta như vậy thẩm lâm mau tức chết rồi trận mắt nhìn mình lom lom cái này nguyên bản nàng liền không t h ế nào ưa thích đường mội đổ ập xuống chính là một c h ầ u t h o á mạn còn kém đưa tay phiến đối phương một bạc hai thẩm u nguyệt nhìn xem thầm lâm một mặt một bức một đôi đại nhãn tình ở nơi nào nháy một cái có chút không biết làm sao ta ta ta sao rồi nhặt còn nhặt ngươi liền sẽ nhặt trang giống như tự mình là một đoá bạch liên hoa giống như nội tâm lại ác độc rất ít cùng ta ở chỗ này giả ngu có ý tứ sao ta ta giả trang cái gì ngươi đến cùng đang nói cái gì a thầm u nguyệt bởi vì bạch nhất hàng sự t ì n h trong lòng vốn là h uy khuất hiện tại lại không hiểu thấu bị thẩm lâm như thế một bữa mắng nước mắt đều nhanh đi ra ai thầm lâm ngươi chuyện gì xảy ra sự tình gì ngươi đến cùng nói là rõ ràng à nhà ta u nguyệt làm gì ngươi rồi chu phương lan trong lòng đầy bụng tức giận đâu hiện tại lại nhìn thấy tự mình chất nữ xông lại chửi mình nữ nhi kia lập tức nàng liền không vui nhìn xem thẩm lâm nói tốt muốn ta làm rõ đúng không thẩm lâm gật gật đầu chợt vừa nhìn về phía thẩm u nguyệt ta hỏi ngươi ta tại x ỉ n x í lì ạn lễ phục định chế cửa hàng định chế bộ kia lễ phục dạ hội có phải hay không bị ngươi giống như bạch nhất hàng cưỡng ép mua đi kia là ta mấy tháng trước liền định chế tốt vốn là hôm nay muốn mặc vừa rồi đi lấy nhân viên cửa hàng lại còn nói ta lễ phục đã bị người mua đi mua ta lễ phục chính là bạch nhất hàng ngươi dám nói vấn đề này ngươi không biết rõ thẩm lâm tức hồn hện dù n giọng g chất vấn tức g i ậ n hướng về phía thẩm u nguyệt nói biểu tình k i a cực kỳ giống một cái bà điên a có chuyện như vậy ta ta thật không biết rõ a lần này đến phiên thẩm u nguyệt trợn tròn mắt nàng thật đúng là không biết rõ có chuyện như vậy t h ẩ m lâm định chế lễ phục thế mà bị bạch nhất hàng cho mua đi cái này sao có thể n g ư ơ i không biết rõ ngươi quỷ lừa gạt đâu ai chẳng biết bạch nhất hàng thích ngươi giống như một cái theo đôi đồng dạng thường xuyên giống như sau l ư n g ngươi ngươi nói một hắn không nói hai rõ ràng biết rõ kia lễ phục là của ta hắn còn mua đi nếu không phải ngươi ích lợi hắn sẽ làm như vậy thẩm u nguyệt ta thẩm u nguyệt ngươi cũng quá á c độc ta thế nhưng là thần đường tỷ một khi dễ ngươi cũng không trở thành khi dễ nhóm chúng ta tự ra người đi thẩm lâm nghe vậy bật cười một tiếng nhìn xem thẩm u nguyệt đối với nó nói kia nhãn thần thấy thế nào làm sao để cho người ta cảm thấy rụ rè ta ta ta thật không có a cái gì thời điểm sự tình ta thật không biết rõ a thẩm u nguyệt có khổ khó nói cứng họng lại là không biết rõ giải thích thế nào vấn đề này hắn một chút cũng không biết rõ nhân viên cửa hàng nói liền chuyện xế chiều hôm nay ngươi dám nói ngươi không biết rõ thẩm lâm không tin chấn mắt nhìn buổi chiều buổi chiều ta một mực tại khách sạn bố trí a căn bản không đi lái qua thẩm u nguyện phiên muộn biện giải nói vị tiểu thư này chuyện này là không phải có cái gì hiểu lầm nếu như là xế chiều hôm nay u nguyện xác thực không có cùng với bạch nhất hàng bởi vì buổi chiều ta gặp được bạch nhất hàng hắn còn giống như khác nữ hải tử cùng một chỗ ngay tại cái này còn tốt một bên sở kiến đứng dậy hắn cũng coi là nghe một thứ đại khái thông minh hắn căn cứ song phương lời nói lại liên tưởng đến buổi chiều thời điểm bạch nhất hàng cùng nhan vận cùng lúc xuất hiện trên t ố n nga cả hai đã liên hệ h ắ chương một tia suy đoán. n À, g ư ơ i nói, b tám nhan g vận, vận chính là vừa rồi cái kia nữ nhân đi cùng với hắn chu phương lan cũng nghe minh bạch một cái nhìn về phía thẩm lâm tiểu lâm ngươi món kia lễ phục dạ hội có phải hay không sâu làm sắc đai lưng đai lưng vẫn rất đặc thù chu phương lan nghĩ đến nhan vận trên người kia một bộ lễ phục xã hội y phục kia rất mắt sáng cho người ta có một phong cách riêng kiểu dáng để cho người ta xem chính là cảnh đẹp ý vui lại phối hợp thêm một bộ tốt dáng vóc tuyệt đối tính được là là chém nam sao trang đúng ngươi làm sao biết rõ thầm lâm đôi mắt càng thêm hầu nghi bắt đầu theo vẻ mặt của mọi người xem trong này còn giống như thật có cái gì khác sự t ì n h là nàng chỗ không biết rõ hôn đ à n n g u y ê n lai y phục kia là ngươi định chế cái kia đang chết nữ nhân cấp ta nữ nhi nam nhân còn cấp ta chất nữ quần áo tức chết ta rồi chu phương lan nghe vậy tức giận đến nghiến răng nghiến lợi đôi mắt bên trong tràn đầy l ử a giận cái này nhan vận xem như triệt để đắc tội nàng vừa rồi bạch nhất hàng đối nàng tốt như vậy như vậy giữ gìn nàng đã để chu phương lan rất không thoải mái trong lòng liền t h ầ m nghĩ nhan vận là một cái hồ ly tinh bây giờ tốt chứ tự mình chất nữ định chế lễ phục dạ hội còn bị đoạn đây là đánh mặt ta đây là đánh hắn t h ầ m ra mặt có ý tứ gì các ngươi đến cùng lại nói cái gì ý phục của ta hiện tại đến cùng ở chỗ nào t h ầ m lâm nhữ n g mày nhìn xem đám người hướng về phía mấy người hỏi liền tại bên trong bạch nhất hàng hôm nay mang theo một cái nữ nhân tới là u n g n g u y ệ t đại học một cái đồng học món kia lễ phục dạ hội liền mặc ở trên người nàng đâu cái gì thầm lâm nghe nói như thế kinh hãi c h ậ t trên mặt biểu lộ lập tức phẫn nộ tới cực điểm cái này quá k h i người h n có người đoạt ngươi đồ vật thế mà còn n ê n ngang xuất hiện tại ngươi trước mặt là rượu võ dương oai cái này đổi là ai cũng nhẫn chịu không được đi hôn đ à n cái này làm lao nương là ăn chay thầm lâm trên mặt bảo bọc một tầng hàn xương c h ậ t khí thế hung hăng vọt vào hiến hội sảnh xem điệu bộ này là muốn đi tìm nhan vận tính sổ sách ải đường tỉ đ ư n g cằn nàng nhường nàng đi, đi. nhóm chúng ta vào xem trò hay thẩm u nguyệt thấy thế rất sợ thẩm lâm náo h sự nàng thế nhưng là biết rõ thẩm lâm x ấ u tính có thể chu phương lan lại là lập tức ngăn lại nàng trên mặt cười mịn bộ dáng kia trò hay là ư ớ c gì xảy ra c h ạ n g h n gì g ai đây không phải là bạch nhất hàng sao hán bên cạnh hắn nữ hải kia là ai à không phải thẩm gia nữ nhi đúng a cái này bạch nhất hàng bên người làm sao nhiều một cái nữ hải cái này hiếm có a khoan hay nói cô bé kia vẫn rất xinh đẹp khí chất không thể a nhà ai thiên kim giờ này khắc này bên trong phòng yến hội đã là có không ít người Tại ạ b chỉ là làm xem rõ ràng về sau tất cả mọi người không khỏi có chút tò mò bắt đầu mọi người đều biết bạch nhất hàng đối với thẩm gia nữ nhi có hứng thú đồng thời vẫn luôn quan tâm bảo vệ thẩm gia cũng bởi vậy thu được không ít chỗ tốt thẩm gia cũng một mực lấy bạch gia thân gia thân phận tự cho mình là nhưng bây giờ đột ngột bạch nhất hàng bên người nhiều hơn một cái nữ nhân kia nữ nhân lại không phải thẩm g i a thẩm u nguyệt một nháy mắt biến hóa này làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi lên một tầng tâm tư ai lao tam à này sao lại thế này đây không phải là n g ư ờ i rể hiền sao làm sao giống như khác nữ nhân ở cùng một chỗ đúng vậy a lao tam cái này bất thường a u nguyệt đâu u nguyệt ở chỗ nào không riêng gì tân khách phát hiện điểm ấy thẩm g i a ba huynh đệ thẩm u nguyệt phụ thân các trưởng bối cũng là phát hiện điểm ấy lập tức mấy cá nhân biểu lộ cũng có vẻ hơi không hấp dẫn thẩm u nguyệt là thẩm g i a lao tam thẩm ra vật liệu xây dựng là ba huynh đệ cộng đồng sản nghiệp chỉ bất quá bởi vì thẩm u nguyện cùng bạch nhất hàng quan hệ thẩm u nguyện phụ thân thẩm phương viên mới ngồi thành thứ nhất ghế xếp hắn hai cái huynh đệ cũng không d á m đoạn dù sao người ta khuê nữ lợi hại treo một cái kim quy tế nhưng bây giờ đột nhiên nhìn thấy cái này kim quy tế giống như khác nữ nhân trà trộn cùng một chỗ cái này khiến mấy người một cái có cảm giác nguy cơ cái này ta cũng không biết rõ a thẩm phương viên cũng là khẽ giật mình biểu lộ có chút khó coi đặc biệt là nhìn thấy không ít người hướng phía bạch nhất hàng kia đi bắt chuyện giao tỉnh sau đó hướng bọn hắn cái này quăng tới ánh mắt bất tiện ánh mắt kia thẩm phương viên rõ ràng kia là trêu tức chào phúng n h ã n thần cái này khiến thẩm phương viên nội tâm có chút thấp t h ỏ g mười điểm không thoải mái bạch nhất hàng ngươi tại kia bạch nhất hàng ngươi đi ra cho ta ngay tại cái này thời điểm một cái bén nhọn thanh â m đâm rách bên trong phòng yến hội nguyên bản coi như an lành bầu không khí một cái nữ nhân là khí thế hùng hồ mà đến đẩy ra đám người nhìn t r u n g quanh ở sau lưng hắn thì là thẩm vũ nguyệt mẹ còn còn có sở kiến nhìn thấy mấy người kia tới người t r u n g quanh là lập tức tảng ra t h n g cái lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem một màn này có chút không biết làm sao không biết rõ đây rốt cuộc là sẽ ra chuyện gì tình trạng ts sách mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh ra vé chương 019. n c ai cái này người không phải thẩm thị vật liệu xây dựng thẩm lâm sao thẩm ra lão nhị nữ nhi làm sao tức giận như vậy miệng bên trong còn cứ gọi thẳng bạch nhất hàng danh tự không biết rõ a không hẳn là a bạch nhất hàng đối với thẩm ra không tệ a yêu ai yêu cả đường đi đối với thẩm ra người cũng đều mười điểm khắc phí đây là thế nào thẩm g i k h í đây là thế nào thẩm ra người thật đúng là có điểm sinh ở trong phúc không biết phúc cảm giác trước kia chính là một cái tháng thiếu tài thương nhân những năm này dựa vào bạch ra phát nhà thật đúng là không đem mình làm người ngoài mắt thấy một màn này cơ hồ tầm mắt mọi người cũng rơi vào thẩm lâm trên thân đều là ánh mắt vừa nhìn về phía bạch nhất hàng đám người là một m trận nói nhỏ c h â u đầu ghé thai nói bạch nhất hàng cầm trong tay một cái ly đ ế cao nhan vận liền chính đứng tại bên người xung quanh còn vây quanh không ít người đang ở nơi đó cùng mọi người trò chuyện thế nào mà nghe được thẩm lâm thanh â m bạch nhất hàng khỏe môi lơ đãng liền câu lên quả nhiên phù hợp tác phong của nàng trong lòng thầm đủ cái này thẩm lâm chính là một cái ngực lớn không não người tên gọi tắt xuân tài bạch nhất h à n g đương nhiên biết rõ đối phương vì cái gì tức giận tự m ì n h đoạt nàng lễ phục nàng không tức giận mới là lạ nhưng bạch nhất h à n g không nghĩ tới chính là nàng sẽ như thế mất lý trí hoàn toàn không phân trường hợp liền làm ra như vậy xuất các sự tình cái này thật đúng là khiến người ngoài ý bạch nhất h à n g thẩm lâm khí thế hùng hổ mà đến rốt cục đang tìm một vòng về sau phát hiện bạch nhất h à n g thân ảnh khi hắn ánh mắt lạc trên người nhan vận thời điểm nàng triệt để liền phẫn nộ đáng chết nữ nhân thật đoạt y phục của ta nội g i n thường thầm hoàn toàn mất đi năng lực suy tư Trực tiếp t h ẳ nhưng g tắp ớ về phía trước, mà ngay i n lên, h mà m tại tất cả mọi người coi là nhan vẫn muốn bị thẩm lâm trước mặt mọi người tay tắt thời điểm một cái tay bắt lấy thẩm lâm nâng lên cổ tay một chén rượu đỏ trực tiếp dội tại thẩm lâm trên mặt bạch nhất hàng cười doanh doanh nhìn xem thẩm lâm sương tại nghe được thẩm lâm thanh em xuất hiện một khắc này bạch nhất hàng liền chuẩn bị kỹ càng đối với toàn c h i toàn năng hiểu do toàn bộ tiểu thuyết hắn mà nói đối với thẩm lâm cái này cái nhân vật nàng vẫn tương đối thấu triệt cho nên bạch nhất hàng đã sớm có đề phòng quả nhiên cái này đề phòng lên a một trận khàn giọng kiệt lực thét lên thẩm lâm một mặt rượu đỏ trên mặt lọn tóc đều là ướt sũng ngay từ đầu nàng còn có chút n mộng bức không may kịp phản ứng nhưng rất nhanh nàng liền hiểu được chuyện gì xảy ra bạch nhất hàng ngươi làm gì ngươi điên rồi ngươi dám dùng rượu dội ta phẫn nộ căm hận ánh mắt rơi vào bạch nhất hàng trên thân thẩm lâm đôi mắt đỏ bừng ngươi h bạch nhất h ì n n xem à chất cái Bạch c không nhất hàng vấn. Ta vì cái gì không dám. ờ i đối nhìn h xem p ư n n g ó Ngươi, thầm lâm s ữ n g sở vừa định nói ngươi liền không sợ thẩm u nguyện không cao hứng dẫn ngươi không để ý tới ngươi có thể bỗng nhiên nàng giống như ý thức được cái gì ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía nhan vận ngay sau đó nàng lại là quay người lại thấy được san san tới chậm thẩm u nguyện giống như là minh bạch cái gì ngươi ngươi tốt ngươi thứ cặn bã nam ngươi thế mà bội tình bạc nghĩa giống như khác nữ nhân không đứng đắn còn vì cái này nữ nhân c ư p đi ta lễ phục dạ hội bạch nhất hằng ngươi quá quá mức ngươi đơn giản chính là trần thế mỹ cặn bạn nam thẩm lâm nhìn xem bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng phẫn nộ nói thanh n â m bé nhọn nhường ở đây cơ hồ tất cả mọi người nghe một cái thật sự rõ ràng ngoa tạo cái này thẩm lâm ta sớm có nghe thấy nghe nói là cái bà điên hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền a đúng vậy à lời này cái kia có thể tại dạng này địa phương nói cái này rõ ràng là muốn cho bạch nhất hàng khó xử không biết sống chết cũng nói thẩm ra mấy năm này có chút ỷ vào bạch ra nhẹ nhàng hôm nay cuối cùng là thấy được thẩm lâm một phen vốn là muốn đem bạch nhất hàng một quân nhường quần chúng dùng phê phán đến áp chế bạch nhất hàng nhưng mà hiệu quả lại chẳng ra sao cả tất cả mọi người là một bộ xem kịch vui dáng vẻ căn bản liền không có chức vị quan trọng trách bạch nhất hàng ý tứ thậm chí không ít người đều vì bạch nhất hàng bất bình cảm thấy bạch nhất hàng cho thẩm ra chỗ tốt đã đủ nhiều kết quả vẫn là nuôi không quen bạch nhãn lan g vị tiểu thư này mời ngươi nói rõ ràng ai là không đứng đắn nữ nhân nhan vận lúc này đợi đại mi hơi n h ữ trong ánh mắt xuất hiện một vòng lăng lệ nhìn về phía thẩm lầm không kiêu n ạ o không tự ti mà hỏi nó chính là ngươi n g ư ơ i cái này hồ ly tình quyến rũ người khác nam nhân đoạt nam nhân còn chưa tính ngay cả ta quần áo ngươi cũng đoạt không muốn mặt thẩm lâm nghe vậy không hề cố kỵ nhìn xem n h a n vận trực tiếp mở miệng mắng ba nhưng mà thẩm lâm mới nói xong một tiếng thanh thúy cái tát âm thanh liền vàng vọng hội trường nhan vận chậm rãi thu tay về trong ánh mắt không hề sợ hãi ngươi ngươi ngươi dám đánh ta thẩm lâm không thể tin nhìn xem n h a n vận nàng hoàn toàn không nghĩ tới nhan vận cũng cường thế như vậy cùng sắc bén nói động thủ ts sách mới cầu hết thạy cầu hoa tươi cùng đánh ra vé chừng không hay không quả nhiên là ta ưa thích nữ nhân lợi hại bạch nhất h à n g cũng không nghĩ tới nhan vận thế mà lại như vậy lưu l o á t lấy ra cho đối phương một bàn tay vô luận nhan vận đây là bởi vì tự mình ở đây có lực lượng lại hoặc là bởi vì bản thân cao n g ạ o không cho phép người khác chửi tới cái này một bàn tay bạch nhất h à n g cũng cho mắt điểm vì cái gì không dám đánh ngươi ngươi vũ nhục ta ta tại sao muốn chịu đựng t h ủ lấy hơi hợt nhan vận nhìn xem đối phương mang trên mặt một vòng khinh miệt không bởi vì thân phận của đối phương mà có bất kỳ lối bước ngươi tính là cái gì, cái thì là á d một đ á n a Ta, ta gọi nhan v câu ê q u nhường Nam, phụ tất h cả mọi người ở đây trong nháy mắt đều là lạng ngắt như tờ từng cái sững sờ nhìn xem nhan vận xem như bị nhan vận khí tràng đánh bại đây chính là dùng tự mình ngạnh thực lực đến đánh mặt của đối phương nhan vận rất thông minh biết rõ có thể đến tham gia nơi này hiến hội người cơ hồ đều là giang nam nhân vật có mặt m ũ i so cái gì tiền q u ê n loại hình căn bản chính là múa dịu qua mắt t ợ cho nên nhan vận tránh đi những n à y điểm yếu dùng sở trường của mình mặc dù nói người ở chỗ này trong ngày thường chưa chắc sẽ để ý những này nhưng bây giờ loại trường hợp này nói ra cho người cảm giác chính là rất n g u y bức cổ lao người cười cái gì hiến hội s ả n h m ộ t góc một cái lao nhân nghe được nhan vận có chút nợ nụ cười ánh mắt nhìn về phía nhan vận phương hướng Nó bên người một người nhìn thấy lao nhân cười, không khỏi khẽ giật mình, hắn nhưng là biết rõ, lao nhân kia trong ngày thường nụ con này đúng biết giật già cười, cười. khỏi kia một lộ thấy rất ít rất thú vị, rất đúng lao già ta khẽ khẩu lao là lao lao rõ, ra Vẽ vị, vị, l á t một nữa nhìn phải đi c h ú thực rất lâu c ư a bao bối. giờ gặp dạng Ngậy, này văn bối. Này. sắc t h thú vị c ò n rất lợi hại xem ra là cái học bá đúng vậy a nữ trạng nguyên a đó cũng không phải là học bá sao ha ha ha lao nhân ha ha cười một mặt ý vị thâm trường thẩm lâm hiển nhiên cũng là bị nhan vận khí chàng trấn trụ nói thật tại thẩm gia phát tích về sau có rất ít người không n g mặt nàng bởi vì bạch nhất hàng quan hệ ai cũng cho thẩm ra người mấy phần chút tình mọn cho nên thẩm lâm mới càng thêm khoa trương bắt đầu có thể hiện nay bỗng nhiên chạy ra một cái không sợ hãi nàng còn chế d i ễ u lại lập tức nhường thẩm lâm có chút không biết làm sao ngươi ngươi có bản lãnh như vậy ngươi còn đoạt người khác nam nhân người khác quần áo ngươi chính là không muốn mặt b ấ t quá rất nhanh thẩm lâm bát phụ bản sắc lại xuất hiện lập tức điều chỉnh trạng thái hướng về phía nhan v ậ n nói thẩm lâm đừng quá quá mức nàng là ta bạn gái cái gì gọi là đoạt người khác nam nhân nàng đoạt hai bạn trai rồi còn như bộ y phục này vậy cũng không phải nắng c ư ớ p kia là ta cưỡng ép mua ngươi có l ử a giận có thể hướng ta tới bạch nhất hàng cười lạnh một tiếng nhìn xem thẩm lâm trong đôi mắt mang theo t r e o tức bạch nhất hàng ngươi đây là ăn xong lau sạch dự định không nhận c h ư ớ n g toàn bộ giang nam cũng biết rõ ngươi thích ta em gái u nguyệt thế nào hiện tại khác có niềm vui mới xoay mặt không nhận người quả nhiên là chỉ nghe người mới cười kia nghe người cũ khóc ngươi bạch thiếu si tình tất cả đều là giả thẩm lâm tranh phong tương đối nhìn xem bạch nhất hàng nói thẳng một điểm thể diện cũng không để lại lời kia vừa thốt ra mặt của mọi người sắc đều là một trận cổ quái Chật nhìn về phía Bạch Bạch Xác thực, cho nhìn phía Nhất Hàng, muốn biết rõ bạch Nhất Hàng định thầm những biết rất muốn này bén, n gì. về làm g lâm lời rõ để ưa ờ i t có c h ú thích k ó mà chống h đỡ. t bạch nhất hàng vậy một cái lông mày ta nghĩ trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm hiểu lầm đám người s ứ n g sở lại là giật mình không biết làm sao ta giống như u nguyệt ưa thích đây chẳng qua là tình huynh hội u n g u y ệ t coi ta là ca ca mà ta coi u n g u y ệ t là em gái cũng không phải là các ngươi nghĩ xấu xa như vậy còn như tình yêu nam nữ thật có lỗi ta chỉ cùng bên cạnh ta vị này nhàn tiểu thư có một câu ra bốn phía kinh ngạc tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bạch nhất hàng hoàn toàn không nghĩ tới bạch nhất hàng thế mà lại nói như thế coi thẩm u nguyệt là làm em gái cái này quỷ lừa gật đầu hiển nhiên tất cả mọi người biết rõ cái này bạch nhất hàng là thật ưa thích thẩm u nguyệt nhưng tất cả mọi người lại biết rõ bạch nhất hàng lời kia vừa thốt ra xem như triệt để cùng thẩm u nguyệt muốn phân rõ giới hạn như thế kinh bạo nhường đám người là hai mặt nhìn nhau bạch nhất hàng trên mặt mang cười ánh mắt nhìn về phía thẩm u nguyệt giờ phút này thẩm u nguyệt sắc mặt là lúc thì trắng một trấn thanh rất rõ ràng nàng cũng không nghĩ tới bạch nhất hàng thế mà lại nói như vậy ánh mắt có chút hoảng hốt phảng phất là thất vọng mất mát trên mặt ủy khuất hiện thị rõ thầm vũ nguyệt cái này kêu là kỳ nhân chi đạo còn thi kia thân nguyên phim bên trong ngươi cũng không chính là đối xử với bạch nhất hàng như thế sao hiện tại trả lại cho ngươi để ngươi liếm thử đây là tư vị gì đinh kịch bản đảo ngược thành công túc chủ thu hoạch được n ị c h chuyển độ năm trăm điểm có thể hối đ o á i một cái điểm thuộc tính hoặc là góp nhặt càng nhiều n ị c h chuyển độ ts sách mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh g i vé chương không hai một ngươi ngươi đem ta đường mội làm em gái ngươi nói đùa cái gì thẩm lâm cũng mập b ư ớ c nhìn xem bạch nhất hàng nhưng rất nhanh lại lần nữa phản ứng lại nhìn xem bạch nhất hàng nói ờ không phải như vậy sao u n g u y ệ t chẳng lẽ ngươi ta không phải tình huynh nguội ta có cái gì hiểu lầm bạch nhất hàng hoàn toàn không có để ý mà là nhìn về phía thẩm u n g u y ệ t hướng về phía thẩm u n g u y ệ t hỏi có thể nói như vậy thẩm u n g u y ệ t hiện tại chỉ cần nói một câu nàng đối với bạch nhất hàng không phải tình huynh nguội mà là tình yêu nam nữ như vậy bạch nhất hàng liền sẽ triệt để lâm vào bị động từ đó biến thành quất cảnh nhưng là bạch nhất hàng quá rõ ràng thẩm u nguyệt là một cái dạng gì người nàng thuộc về tuyệt đối bạch liên hoa treo bạch nhất hàng lâu như vậy nhưng không có cho ra một đáp án giờ phút này nếu là nói như thế như vậy thẩm u nguyệt liền sẽ bị vẽ lên một cái tầm cơ biểu nhãn hiệu đây là thẩm u nguyệt đánh chết cũng không biết làm sự tình cho nên bạch nhất hàng kết luận thẩm u nguyệt sẽ chỉ đi theo lời nói của mình tuyệt sẽ không đánh bạch nhất hàng mặt là là tình huynh muội ta ta đem nhất hàng ca ca đích thân ca ca đối đại g ố n nhau quả nhiên không ra bạch nhất hàng sở liệu thẩm u nguyện tại mọi người nhìn gần dưới sắc mặt là một trận chuyển hóa cuối cùng tiếp bạch nhất hàng lời này vừa nói ra thẩm ra người mặt vù một cái toàn bộ cũng trở nên trắng bệnh một mảnh người t r u n g quanh thì là từng cái lộ ra kỳ dị biểu lộ nhìn xem thẩm ra người kia trong ánh mắt ý vị thâm trường để cho người ta là không thể phỏng đoán người đang nói cái gì đây người ngu rồi chu phương lan nghe được tự mình nữ nhi nói như vậy kém chút bị ngất đi hung hăng trận mắt nhìn một chút thẩm u nguyện thấp giọng ăn uống nói ta thẩm u nguyện một mặt thú hoán nhìn xem p ẫ n nộ mẹ không biết rõ trả lời thế nào trận vừa nhìn về phía bạch nhất hàng đỏ ngầu cả mắt trong lòng ảo não bạch nhất hàng hôm nay là làm sao vậy vì cái gì dạng này đối nàng trong ngày thường cái kia tre chở trăm bề hắn bạch nhất hàng đi tia rồi Chật, lại thấy được nhan vận không khỏi thẩm u nguyệt đối với nhan vận lại có mấy phần căm hận đã nghe chưa cho tới nay ta giống như U nguyệt đều là trong sạch chỉ là có chút người tư tưởng bẩn thiệu cho nên nhìn cái gì cũng bẩn thiệu mà thôi bạch nhất hàng cười nhìn xem sắc mặt xanh xám thẩm lâm trong lòng cái kia thoải mái a cuối cùng là đánh mặt thẩm ra người mẫu chóc nhất vẫn là để chính thẩm u nguyệt đánh cảm giác này quá sung sướng、người. thẩm lâm tức giận giận sôi lên quay đầu còn nộ t r ừ n g một chút thẩm u nguyệt trong lòng không hiểu rõ cái này thẩm u nguyệt làm cái quỷ gì sao có thể nói như vậy thẩm lâm vừa nhìn về phía bạch nhất hàng kia c ư ớ p ta lễ phục sự tình đâu cái này lễ phục là ta đặt ngươi dựa vào cái gì mua đi ha ha ta mong muốn ta bạn gái thích ta liền mua làm sao ngươi không phục không phục cũng vô dụng ai bảo nhân viên cửa hàng thà rằng đ ắ p tội ngươi cũng đáp lại bán cho ta đây chính là t r ê n l ệ n h bạch nhất hàng hoàn toàn không thèm để ý thẩm lâm chất vấn bằng thầm nói thái độ rất rõ ràng lao tử chính là đoạt ngươi có thể làm gì ta cái này bạch nhất hàng làm sao trở nên như vậy ba khí trước kia còn giống như rất khiêm tốn một người a thẩm ra phải xong đời những năm này bởi vì bạch ra nguyên nhân không ít người cũng cho thẩm ra mặt mũi nhẫn nhịn thật nhiều tức giận đâu hiện tại bạch nhất hàng cái này thái độ hiển nhiên muốn cùng thẩm ra phân rõ giới hạn cái này thẩm ra muốn chịu không nổi đã sớm cái k i a dạng này ta cũng thay bạch nhất hàng không ngừng không hiểu rõ thẩm ra có cái gì tốt lắm đổi là ta nữ nhi đã sớm ngoan ngoan đưa lên bạch nhất hàng giường trang cái gì trang đám người một trận nghị luận từng cái trâu đầu ghẹ thai nhìn xem thẩm ra đều giống như đang xem kịch hiển nhiên hôm nay qua đi dĩ vạng những cái kia xem ở bạch nhất hàng mặt m ũ i người cũng sẽ không tại cho thẩm ra cái gì tốt s ắ c mặt ngươi đây là ý thế hiếp người rồi đúng vậy à người kính ta một thước ta liền còn người một người nếu là được một t ứ c lại muốn tiến một thước ta kia trực tiếp đem cây thước bẻ gãy bạch nhất hàng bình thản hướng về phía thẩm lâm nói kia thân thủ khí độ nhờ người chung quanh lại là một trận tán thưởng t ố t t ố t t ố t ngươi đừng hối hận hừ thẩm lâm tức hôn hện biết rõ hôm nay xem như cắm vừa nghiêng đầu xoay người rời đi ngươi đi đâu thầm ngay ngắn thầm g a ra lão nhị cũng chính là t h ầ m lâm phụ thân đi tới nhìn thấy t h ầ m lâm muốn đi sắc mặt trầm xuống lập tức quát bảo ngưng lại ở t h ầ m lâm trở lại cho ta cho bạch tổng xin lỗi thầm ngay ngắn lại là một tiếng quát mắng hướng về phía t h ầ m lâm nói ta cho hắn xin lỗi dựa vào cái gì là hắn đoạt y phục của ta dựa vào cái gì còn muốn ta xin lỗi bà ngươi là ta nữ nhi ta là cha ngươi ngươi tới đây cho ta xin lỗi nếu không về sau cũng đừng nghĩ lại quay về t h ầ m ra thầm ngay ngắn gầm thép một tiếng một điểm mặt mũi cũng không cho thẩm lâm vừa rồi phát sinh một màn bọn hắn toàn bộ xem ở trong mắt trong lòng cái kia lo lắng a t h ầ m nghĩ không biết rõ làm sao đắc tội bạch nhất hàng cái này tổ tông t h ầ m ra nhưng đắc tội không dạy nổi bạch nhất hàng a nghĩ đến cái này thầm ngay ngắn chỗ nào còn quản trường hợp nào cùng đối phương có phải hay không tự mình nữa nhi khiển trách liền để t h ầ m lâm tới xin lỗi ta tờ s sách mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh ra vé chừng không hai hai t h ầ m lâm sắc mặt trợn bò bừng tiến tối lưng ơ nan n h ư n g nàng nói xin lỗi nàng đương nhiên không nguyện ý có thể phụ thân của mình cũng mở miệng nàng lại có thể như thế nào nhị A ca ca ca ca. quả nhiên a chính là loại thái độ này có việc bạch nhất hàng không có việc gì cũng đừng người bạch nhất hàng trong lòng cười lạnh mặc dù học bộ tiểu thuyết này lúc sau đã vô số lần lãnh hội thẩm u nguyệt loại thái độ này nhưng tự mình lãnh hội vẫn n là để Bạch h ấ thẩm u nguyện phụ thân thẩm phương viên đồng dạng đi tới cười nói với bạch nhất hàng một bộ trưởng bối bộ dáng ta giống như thẩm lâm không có cái gì hiểu lầm cũng không muốn cùng với nàng có cái gì hiểu lầm chỉ là nàng nói năng lỗ mãng đối với ta bạn gái rất không k h á c h khí điểm ấy để cho ta không thoải mái bạch nhất hàng cười một tiếng không chút xem thẩm phương viên cái này lao hồ ly rất giàu hoạt nhường bạch nhất hàng rất không ngỡ thích hắn ây nữ bạn gái thẩm phương viên sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ nhìn thoáng qua nhan vận g ó c miệng có chút trước kia làm sao chưa từng nghe qua ngơi ư có bạn gái à ta vẫn luôn cho là ngơi ư giống như nhà ta u nguyệt là một đôi đâu các ngươi từ nhỏ đã nhận biết ta còn thẩm phương viên mở miệng liền muốn đánh tình cảm nhãn hiệu rất hiển nhiên đây mới là lao giang hồ cái kia có diễn xuất k h ô n bạch nhất hàng một cái đánh gây đối phương không có nghe thẩm phương viên nói tiếp ta cái này không thẩm phương viên đốc vượt bực nhìn xem bạch nhất hàng muốn nói ta không phải ý tứ này người lao đầu từ này không biết nói chuyện đừng nói là chu phương lan nghe vậy là một mặt tức giận t h ứ n g mắt liếc thẩm phương viên nổi giận đùng đùng nói cũng chớ ồn ào t h ầ m lâm à cho vị tiểu thư này nói lời xin lỗi hôm nay là ưu nguyện sinh nhật đại gia phải cùng tức giận một điểm giờ phút này lại một người nói chuyện cái này người là t h ầ m gia ba huynh đệ l ã o đại t h ầ m phương lăng mắt thấy hôm nay hết thể về sau lại liếc mắt nhìn bạch nhất hàng thái độ biết rõ hôm nay không thể lại xoắn suýt hắn cùng t h ầ m ưu nguyện đến cùng là quan hệ như thế nào chứ ổn định hiện trường mới là xem người chung quanh nhắn t h ầ n xem bọn hắn thẩm ra bộ dáng kia nhường hắn mười điểm không t h ả i mái ta nhanh lên thẩm ra bộ dáng kia có thể thẩm phương lăng lại là một chút rơi vào nó trên thân hướng về phía nàng vừa trứng mắt nhắc tới cũng kỳ quái thẩm lâm cái này tính tình thế mà tại nó đại b á trước mặt một cái hệ vải xuống dưới ngoan ngoan liền đi tới nhan vận trước mặt thật xin lỗi thẩm lâm nhìn xem nhan vận cắn răng nghiến lợi phun ra ba chữ chỉ là xem nhan vận nhan thần là như vậy hoán đ ầ u không sao nhan vận trên mặt không lấy vật vui không lấy mình b u ồ n cũng không có bởi vì thẩm lâm nói xin lỗi mà dương dương đắc ý hoặc là năm cái gì bình thản liền tiếp nhận đối phương nói xin lỗi ha, ha cái này đúng nha tất cả mọi người là một người nhà chớ tổn thương hòa khí thần phương viên ha ha vừa cười vừa nói hòa hoãn không khí đúng vậy a hôm nay là u nguyệt sinh nhật tất cả mọi người hẳn là cao hứng cái này thẩm gia có cô gái mới lớn xem u nguyệt cái này chỗ mã bao nhiêu xinh đẹp cũng không biết rõ ai may mắn có thể ôm mỹ nhân v ề y a thần phương lăng cũng cười nói nói lời này ánh mắt vô tình hay cố ý còn xem bạch nhất hàng chỉ là bạch nhất hàng căn bản liền mặc kệ hắn hoàn toàn không nhìn đối phương hiện trường cũng chỉ có người của thẩm gia ở nơi nào một sướng một họa bầu không khí có vẻ hết sức xấu hổ cùng một n g ạ u nguyệt t đến nhị bá đưa ngươi đồng dạng quà sinh nhật chúc chúng ta tiểu công chúa lại lớn một tuổi thầm nay g ngắn gặp bạch nhất hàng không đáp gốc dạng xoay chuyển ánh mắt chật theo trên thân móc ra một cái tinh mỹ hộp trang sức đưa cho thẩm u n mượn nói thật xinh đẹp tạ ơn nhị bá hộp mở ra bên trong cất đặt lấy một cái vòng tay kia là một cái p h ỉ thúy vòng tay loại s ắ c cực kỳ tốt toàn bộ vòng tay có vẻ xinh đẹp dị thường ha ha đây coi là cái gì nha nhị bá cái này vòng tay chỉ là bình thường đồ chơi ta ngược lại thật ra nghe nói ngươi nhất hàng ka cũng chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật vấn đề này ta giống như cũng nghe nói bạch nhất hàng giống như tại châu âu bên kia tìm không ít người hỗ trợ mua đến thời trung cổ lưu truyền xuống lam bảo thạch dây chuyền có giá trị không nhỏ vậy xem ra bạch nhất hàng đối với thẩm u nguyệt vẫn là tốt có thể hôm nay tại sao có thể như vậy giống như nhìn xem bạch nhất hàng đối nàng thật lạnh à. người nói này sẽ không phải là bạch nhất hàng sách lược trước cho phép đại đ ồ n g sau đó lại cho một cái táo ngọn t h ẩ m ngay ngắn lập tức đưa tới không ít người chú ý dối rít tất cả mọi người lên tinh thần tới chuyện này không ít người cũng biết rõ dù sao bạch nhất hàng cũng coi là giang nam phong vân nhân vật một t r o n g nhất cử nhất động bị không ít người lưu ý lấy cho nên mua một chuỗi lam bảo thạch dây truyền sự tỉnh cũng không phải bí mật gì tại bị thầm ngay ngắn như thế nhấc lên t bạch, bạch, bạch nhất hàng nghe í a nói như thế sắc mặt đột nhiên trở nên có chút cổ quái một bộ muốn cười nhưng lại cười không nổi dáng vẻ nhìn thoáng qua thẩm ngay ngắn về sau ánh mắt nhìn về phía thẩm u nguyện quả nhiên thẩm u nguyện sắc mặt một cái trở nên trắng bạch bắt đầu khó coi vô cùng nhãn thần rơi về phía nhan vận trên cổ nơi đó nhan vận mang theo một chuỗi lam bảo thạch dây chuyền có cùng. vẻ vô là ung dung hoa quý vô cùng. Ánh hoa m ắ t của một ọ i người vốn là tại hai người biểu vốn Nguyệt cung nhất hàng trên thân, là l thẩm bạch U biến hóa r ấ nhỏ một cái liền n một t cái rơi đã r vào o giây mắt m ọ người. Nương theo lấy thẩm U Nguyệt ánh mắt, tất cả mọi người nhãn thần cũng đi theo nhìn về phía nhan vận trên g mọi đi i theo thẩm mắt, tất theo T. Một phía lấy U cả cổ. về sau hiện trường người là hít vào một ngụm khí lạnh nhìn xem nhan vận kia trên cổ sáng trói vô cùng lam bảo thạch tản ra sắc thái mê người vừa rồi đám người còn không có chú ý giờ phút này lại nhìn mới phát hiện kia thật là một chuỗi phi thường có bị lực dây chuyền chẳng lẽ đây chính là bạch nhất hàng theo châu âu hao tốn rất nhiều tinh lực mới mua được dây c h u y ể n hắn đưa cho cái này n h a n h vận không phải cho thẩm u nguyện ha ha ha ta rất nhớ cười à cái này thẩm ra người đây là rời lên khối đá nện chân của mình à đây là không có việc gì tìm n ụ nhã ngại hôm nay mặt mũi rất không đủ à đây coi là không tính là tự dứt lấy n ụ c à người ta căn bản cũng không phải là nhà bọn hắn nữ nhi có thể cái kia thẩm ngay ngắn thế mà còn một bộ chờ lấy hưởng thụ ráng vẻ quá khôi hài đi người chung quanh là một trận nghị luận xì xào bàn tán trên mặt tất cả đều là một bộ cười trên nôi đau của người khác biểu lộ giờ phút này lại nhìn thẩm ra người vậy liền có vẻ dị thường khôi hài thẩm ra người tự nhiên cũng nhìn thấy nhan vận trên cổ dây chuyền một nháy mắt mặt của mọi người sắc toàn bộ lúng túng nguyên bản tiếu dung biến mất sắc mặt biến đến cứng ngắc thầm ngay ngắn càng là choáng váng s ơ n g sờ ngốc tại chỗ như là thụ sấm x é t giữa trời quang hắn đã sớm biết rõ bạch nhất hàng theo châu âu mua nhảy một cái có giá trị không nhỏ dây chuyền hắn thấy lấy d i vãng bạch nhất hàng cùng thẩm u nguyện quan hệ kia bạch nhất hàng khẳng định là đưa cho thẩm u nguyện vừa rồi bầu không khí có chút không đúng để cho người ta cảm thấy bạch nhất hàng có chút xa lánh thẩm ra thầm nay g ngắn lúc này mới nghĩ đến thông qua cái này phương thức đến nhường đám người biết rõ bạch nhất hàng vẫn là quan tâm thẩm u nguyệt có thể hắn làm sao cũng không nghĩ ra cái này bạch nhất hàng là mua như vậy một sợi dây chuyền nhưng lại không phải đưa cho thẩm u nguyệt mà là đã treo ở khác nữ nhân t r ê n cổ lần này lung túng các ngươi mất mặt thầm lâm triệt để nhịn không được thẹn đỏ mặt t h ấ p giọng nói một câu quay đầu rời đi thầm ra ba huynh đệ là hai mặt nhìn nhau không biết làm sao chu phương lan cũng triệt để trận tròn mắt nhìn xem nhan vận lại liếc mắt nhìn tự mình nữ a nhi cũng có loại muốn gặp trở ngại xúc động ta nghĩ khả năng này có cái gì hiểu lầm bạch nhất hàng rốt cục lên tiếng trên mặt k h ẽ cười một tiếng nhìn xem mấy người dây chuyền này là ta mua được đưa cho nhan vận nó truyền lại từ tại thế kỷ mười sáu châu âu một cái công tước tại nó cùng thê tử lễ đính hôn sẽ lên đưa nó đưa cho thê tử về sau hai người cả một đời cũng tương cứu trong lúc hoạn nạn làm bạn trùng thần đến, đến giả đồng thời tại về sau mấy trăm năm bên trong phàm là nó chủ nhân đều có thể có một đoạn tình yêu hoàn mỹ bởi vậy sợi dây chuyền này cũng được xưng là thần tình yêu q u ả tặng bạch nhất hàng nhìn thoáng qua xung quanh trầm g ã i nói dây chuyền này chỉ thích hợp đưa cho tình nhân ta nghĩ ta cầm nàng đưa cho u nguyệt hiển nhiên là không thích hợp bạch nhất hàng nhìn xem thẩm u nguyệt bình tĩnh nói lời này một câu hai ý nghĩa g i a hiệu tình nhân của mình là nhân vận mà không phải thẩm u nguyệt hắn cùng thẩm u nguyệt không có tình yêu nam nữ bất quá ta cũng chuẩn bị một phần lễ vật cho u nguyệt chỉ là tương đối lớn cho nên trực tiếp để cho người ta đưa đến đằng sau không tiện đơn độc lấy ra bạch nhất hàng vừa cười vừa nói ai nhất hàng khắc khí ngươi tặng đồ vật khẳng định vô cùng quý báu sao có thể lén lút tới tới tới để cho người ta lấy ra cho đám người nhìn xem thẩm ra người phản ứng cấp tốc mắt thấy hôm nay thẩm ra mất mặt rất có chút lớn nhất định phải tìm về điện trường con nghe được bạch nhất hàng đưa lễ vật lúc này nhất định phải lấy ra cho đám người nhìn xem bạch nhất hàng nghe vậy cũng không có ngăn cản ý tứ chỉ là kia khỏe miệng cười xấu xa hiển nhiên như thế nào cũng không che giấu được ts sách mới cầu hết thạy cầu hoa tươi cùng đánh ra vé chương không h a i bốn cái này làm bạch nhất hàng lễ vật bị mang lên thời điểm hiện trường xuất hiện một vòng quỷ dị bầu không khí tất cả mọi người sững sờ đứng tại chỗ từng cái ánh mắt có chút kỳ quái rơi vào bạch nhất hàng tặng lễ vật bên trên không ít người muốn cười nhưng lại cười không nổi tựa như nín có chút nội thương dáng vẻ thành như bạch nhất hàng lời nói lễ vật này xác thực hơi có vẻ một tia lớn kia là một cái thủy tinh hàng mỹ nghệ là một cái thiên nga tại trong ao sen chơi đùa thủy tinh điêu khắc phẩm dài ước chừng 9 0 cm cao 6 0 cm độ rộng có hơn ba cm toàn bộ điêu khắc phẩm tại dưới ánh đèn chiết xạ da con mang có vẻ hơi trói lỏi nhưng mà mọi người ở đây đều là người thế nào đối với một cái thủy tinh chế phẩm cho dù là lại xinh đẹp cũng sẽ không để ý mà bạch nhất hàng như thế thân phận thế mà đưa dạng này một món lễ vật quả thực có vẻ hơi hẹp hòi rất xinh đẹp à nhất hàng cái này hẳn là pháp la hạo quần đảo cái kia chứ danh thủy tinh nhãn hiệu bạ c ả giặt thủy tinh chế phẩm đi nghe nói tùy tiện một cái đều muốn hơn trăm vạn thầm ra người cũng có chút một bức đặc biệt là thẩm ngay ngắn vốn là muốn kéo quay về chút mặt mũi nhưng bây giờ xem mặt mũi này là xa kéo càng xa là thế nào một chuyện ờ ta nghe nói qua lốp bốc thẻ đây chính là thủy tinh bên trong s a s ỉ nhãn hiệu s ắ c thực phi thường đắt đỏ đừng nhìn là thủy tinh nó giá trị lại siêu việt phỉ thúy ngọc khí là đáng quý đồ vật thẩm phương viên cũng lập tức nói muốn biểu thị bạch nhất hàng tặng đồ vật mười điểm đắt đỏ chỉ là bọn hắn không có chú ý tới thẩm u n g u y ệ t sắc mặt đã là một mảnh đỏ bừng đây không phải bởi vì thẹn thùng mà là bởi vì thẹn nàng nhận ra trước mặt cái này đồ vật lai lịch ba ca d ặ t bạch nhất hàng vẩy một cái lông mày nhìn thoáng qua thẩm ngay ngắn cùng thẩm phương viên trên mặt lộ ra một vòng biểu tình quái dị chật cười một tiếng thật có lôi t bạch nhất hàng cười nhìn xem thẩm u nguyệt nói không phải ưa thích làm ra vẻ thuần khiết nhặt thánh khiết sao vậy liền để ngươi nhặt cái đủ đi bạch nhất hàng nội tâm thần vui cái gì cậu thí lốp bốt thẻ thủy tinh bạch nhất hàng đ o á n chừng cái đồ chơi này chính là không biết rõ cái nào s ư ở n g nhỏ chế tạo ra đồ vật mua nó bạch nhất hàng bỏ ra bất quá mấy trăm c ố i tiền nói đùa tự mình mặc dù có tiền nhưng cũng không cần dùng nhiều tiền lại đi cho thẩm ra người chỗ tốt gì số tiền này bạch nhất hàng lưu lại cho nhan vận mua quần áo không tốt sao cần gì phải đi cho khác nữ nhân dùng tiền bạch nhất hàng cũng không phải ngu xuẩn cái này giống như học lớp nam a a nữ miễn phí dựa vào cái gì nữ liền miễn phí nam muốn thỉnh nữ ăn cơm số tiền này giữ lại cho mình bạn gái lao bà mua son môi không tốt sao tốn công mà không có kết quả ngu xuẩn hành vi phúc cái này bạch nhất hàng quá làm đi đây là không sợ tự mình đ i ệ u giới đưa riêng lẻ vài người trong tiệm bán quần áo bài trí phẩm thôi đi cái này có cái gì tốt hạ giá bạch nhất hàng giá liền còn tại đó chân chính hạ giá thẩm gia có được hay không tại sao ta cảm giác bạch nhất hàng là cố ý tại đục nhã thẩm gia chẳng lẽ là bởi vì bạch nhất hàng vì yêu sinh hận không đến mức đi bạch nhất hàng không có như vậy tiểu k h í à. mọi người tới giờ phút này xem như triệt để xem minh bạch bạch nhất hàng thái độ đối với thẩm gia xem như triệt để cải biến đây là một cái tín hiệu làm cho tất cả mọi người cũng tiếp thụ lấy vui ưa thích tạ ơn nhất hàng ca ca thẩm u nguyệt sắc mặt xấu hổ trong lòng tư vị không hiểu nhìn xem bạch nhất hàng m ộ ư ơ i điểm bị khuất có thể lệnh còn cần miễn cưỡng vui cười cảm tạ bạch nhất hàng thẩm ra người mặt triệt để kéo xuống hôm nay bạch nhất hàng như thế hành vi nhường thẩm ra người làm m ư ơ i điểm khó xử đừng nói bạch nhất hàng dụng tâm còn lưu ý thẩm u nguyệt ưa thích đi mua nàng bị chúng ý đồ vật vậy cũng là nói nhảm người sáng suốt cũng đã nhìn ra bạch nhất hàng loại hành vi này chính là không nể mặt thẩm ra kết hợp với trước đó thẩm lâm sự kiện Có thể nói như vậy, Bạch nói thể Nhất tự như Hàng vậy, A sợ kiến thẩm tâm ra vừa người nội tâm là xứng vừa vừa một n mỗi một người trên mặt đều có chút nặng đều chút nghề bắt đầu. Ưa thích bắt Ưa sở kiến, vừa rồi buổi vừa c h i u n g nhiên g c Úng Nguyệt mua lễ vật, là c không, không nghĩ tới bạch nhất h à n g sẽ đem đầu mâu chỉ hướng tự mình lập tức có chút kinh ngạc Ánh n mắt của mọi của g ư ờ i cái một lễ ạ tại bạch i kiến cái hiếu biết điểm cái ai. tụ tập tại sở kiến trên thân, từng cái trong ánh mắt nhất sở kỳ, không ánh chàn hàng điểm danh cái này cá nhân rõ cá là đầy l vật ưu nguyện đây là ta đưa cho ngươi lễ vật hy vọng ngươi ưa thích sở kiến năng lực phản ứng rất nhanh lập tức liền phản ứng lại c h ậ n móc ra một cái hộp đưa cho thẩm ưu nguyện hộp mở ra bên trong thế mà cũng là một cái thủy tinh chế phẩm hơn nữa còn là một chuỗi thủy tinh vòng tay quả nhiên nhóm chúng ta ưu nguyện chính là như vậy thanh tỉnh thoát t ụ sở kiến lễ vật này ta tốt anh hùng sở kiến l ư c đồng ưu nguyện nhất định ưa thích bạch nhất hàng cười nhìn xem sở kiến tặng đồ vật vòng tay nói một câu nói sở kiến trên mặt lộ ra t i ế u d u n g nhưng mà thẩm vũ nguyện tất cả đều là trong mắt tỏa ra chắn ghét rất rõ ràng trải qua bạch nhất hàng làm sao một pha trộn thẩm vũ nguyện đối với thủy tinh sợ là căm thù đến tận x ư ơ n g thủy tự nhiên đối với sở kiến cũng không có sắc mặt tốt ts sách mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh ra vé t r ư ơ n g không hai năm ha ha người trẻ tuổi dạng này trường hợp không đi khiêu vũ giao tiếp cùng ta dạng này lao đầu từ đồng dạng chạy đến nơi hẻo lánh bên trong tới làm cái gì thần u n g u y ệ t sinh ý hiến hội chính thức bắt đầu hiến hội âm nhạc vang lên trong sàn nhảy bắt đầu có người khiêu vũ bạch nhất hàng lôi kéo nhan vận cũng không có tham dự trong đó mà là giữ im lặng đi tới một cái góc ngồi xuống đem trong tay bàn ăn buông xuống một bộ phân ly ở hiến hội bên ngoài biểu lộ vừa rồi ngồi xuống một thanh âm liền chuyển đến chỗ này nơi hẻo lánh bên trong còn ngồi hai cái người một cái là hơn sáu mươi tuổi lão nhân một cái thì là hơn bốn mươi trung nhân nhân m ở miệng nói chuyện chính là cái nào lão nhân khiêu vũ cùng giao tiếp không cần nơi này tất cả mọi người cơ hồ đều biết ta muốn định vợ ta Ta không cần đi giao tiếp cái gì cần giao tiếp giao giao không chính cần cần gì cái đi là bạch ọ n hắn. Còn khiêu vũ, ta b n xinh không gái thật xinh đẹp, ta t h đẹp, ứa í nhất g ư ờ i k á c nhìn xem nàng, như ăn thế xem ta sẽ m Bạch h n ấ hàng trên mặt cười ánh mắt nhìn về phía cái kia không đáng chú ý lao nhân trả lời đây chính là nguyên bản bộ tiểu thuyết này nhân vật chính gặp phải cái thứ nhất quý nhân a đáng tiếc hiện tại hắn là của ta bạch nhất hàng mặt ngoài không có gì dị thường tựa như là không nguyện ý làm náo động cho nên yên tĩnh đi tới nơi hẻo lánh nhưng kỳ thực bạch nhất hàng là có mục đích mà đến mà nó mục đích chính là trước mặt lao nhân này lão nhân này gọi là đồng phương hoa chớ nhìn hắn bình thường mặc cũng lôi thôi một bộ bình thường tiểu lão đầu dáng vẻ có thể hắn thân phận thật lại hết sức không tầm thường đồng phương hoa là kim lăng cất giữ thế gia đồng gia gia chủ kim lăng đồng gia là cất giữ thế gia chuyển thừa mấy trăm năm trong nhà cất giữ tác phẩm nghệ thuật đạt hơn vạn kiện rất nhiều càng là cấp bậc quốc bảo vật phẩm tại toàn thế giới tàng gia bên trong đồng gia tuyệt đối là dẫn đầu cho nên đồng gia tại tác phẩm nghệ thuật giới sưu tập cũng có được địa vị vô cùng quan trọng đồng thời đồng phương hoa một nhà còn tham gia có thật nhiều sản nghiệp tự thân còn có nhất định bối cảnh chính trị có thể nói là điển hình quan thương nhà nội tình thâm hậu vô cùng tuyệt đối quý tộc bạch nhất hàng nhà mặc dù cũng có tiền nhưng lại không tính là quý tộc bởi vì nội tình không đủ bạch nhất hàng nhà là theo nó ra ra bắt đầu làm giàu đến nó phụ thân tấn manh phát triển đưa thân cự phú hàng ngũ cho nên theo làm giàu đến cự phú cũng liền mấy chục năm cái gọi là giàu bất quá đời thứ ba thay đổi rất nhanh quá nhiều đưa đến rất nhiều nhà có tiền chỉ là thổ hảo tính không được quý tộc bạch gia cũng chỉ có thể coi là thổ hảo tính không được quý tộc chân chính nhưng đồng ra không đồng dạng Bọn hắn là chân chính là tại h ừ a lao gia gia mấy trăm năm lao gia tộc, gia đ o chưa hề xa suốt, n ộ tình thâm tộc. trong, này mới là chân chính quý tộc. Nguyên kịch bản bên trong, sở kiến hậu, kịch mới quý lúc là bởi sở về ì bức bởi thạch cùng chắc. kêu mở mà lớn ngàn vẽ thạch đào vẽ mà bởi vậy cùng đồng phương rắn đào vẽ vẽ vậy v Tại hoa sau bên trong đồng phương hoa hơn đem sở kiến xem như cháu trai đồng dạng nối lãi không chỉ có nối rộng sở kiến tầm mắt càng là mang sở kiến nhận biết giới thiệu không ít giống đồng gia dạng này lão quý tộc gia đình bởi vậy sở kiến về sau sự nghiệp khả năng như thế thông thuận đây là trong tiểu thuyết nhân vật chính có quang hoàn g thiết lập nhưng bạch nhất hàng xuất hiện chú định những hào quang này không có khả năng lại là sở kiến mà là hắn bạch nhất hàng chủ động đi kết giao đồng phương hoa bạch nhất hàng đương nhiên sẽ không làm như vậy giống như vậy lão nhân quá mức chủ động sẽ chỉ có vẻ tận lực bởi vì đồng phương hoa dạng này người thấy qua việc đời quá nhiều a dua định hót người cũng quá nhiều hắn sẽ bản năng phản cảm lơ đãng cùng nó kết giao mới là bạch nhất hàng kế hoạch đã định ha ha ha chàng trai đủ thâm tình không tệ không tệ cái này lam bảo thạch dây truyền gọi thần quà tặng nguyên danh gọi lam hải là thế kỷ m ư ờ sáu pháp la hạo thân đảo tom w i l l i am công tức theo sở di lan ca tìm thấy một mai thuần thiên nhiên lam bảo thạch chế tạo thành tại ở lễ đinh hôn đưa cho hắn thế tử về sau một mực tại trong gia tộc truyền thừa chưa hề gián đoạn thẳng đến thế kỷ trước đệ nhị thế chiến bởi vì chiến tranh đánh tới áp lực khiến cho cái kia xuống dốc quý tộc gia đình không thể không bán ra cái này lam bảo thạch dây c h u y ể n tràn trọc mấy lần rơi vào một cái thương nhân trong tay đưa cho hắn thế tử cũng một mực tồn tại tại kia thương nhân thế tử trong tay không biết rõ ngươi là thế nào tìm thấy đồng phương hoa không hổ là là giới s i ê u tập người có quyền nhìn xem nhan vận trên cổ lam bảo thạch dây chuyền một cái nói ra kiếp trước của nó kiếp này so bạch nhất h à n g nói cũng kỹ càng kim thành bố chi sắt đá không rời dạng này độ tốt tự nhiên là dùng tiền vàng không cách nào cân nhắc ta dùng thành ý mở ra kia thương nhân thê tử cánh cửa lỏng thu được nàng tán thành đem bảo thạch chuyển nhượng cho ta cũng chúc phúc cùng ta cùng ta ưa thích người bạch nhất h à n g c ư ờ không có nói láo bạch nhất hằng đúng là dùng thành ý đả động cái kia thương nhân thê tử bạch nhất h à n g vì được sợi dây chuyền này dùng thời gian nửa năm cùng cái kia thương nhân thê tử trở thành bạn vong niên bạn qua thư tử song phương gửi thư bạch nhất h à n g dùng tình cảm của mình đả động đối phương chỉ là tại bạch nhất h à n g đả động đối phương trong chuyện xưa nữ nhân vật chính không phải nhan vận mà là thẩm u nguyện có thể nói sợi dây chuyền này chút xuống bạch nhất h à n g tất cả đối với thẩm u nguyện yêu đáng tiếc là kết quả là thẩm u nguyện mang theo sợi dây chuyền này cùng sợ kiến bước vào hôn nhân địa đường chỉ là nghĩ đến một đoạn này bạch nhất hằng cũng cảm giác được vì nguyên bản kịch bản bên trong bạch nhất hằng cảm thấy không đáng cùng đau lòng、Đợt sách mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh ra vé chương không hai sáu ha ha này lao đầu tự ta nghĩ phần này thành ý hẳn là rất chân thành là để cho người ta chỗ hâm mộ nữ hoa ngươi có phúc lớn a có như thế một cái thâm tình người đối lãi ngươi đồng phương hoa cười cũng không có cụ thể từng hỏi chỉ là trong ánh mắt để lộ ra tới tán thành biểu lộ hắn đối với đối phương khen ngợi tạ ơn nhan v ậ n nhìn thoáng qua bạch nhất hàng nàng rất thông minh biết rõ bạch nhất hàng đi lấy được sợi dây chuyền này dự tính ban đầu tuyệt đối không phải mình nhưng nàng sẽ không cố tình gây sự bởi vì như vậy sẽ chỉ làm bạch nhất hàng chắn ghét nàng có thể cảm giác được hiện tại bạch nhất hàng trong mắt có là tự mình mà không phải thẩm u nguyệt điểm ấy như vậy đủ rồi lao tiên sinh t ự hồ đối với giám thưởng có nhất định nghiên cứu bạch nhất hàng mắt sáng lên nhìn về phía đồng phương hoa hỏi đây là bạch nhất hàng sách lược đã đối phương mở miệng trước như vậy bạch nhất hàng giờ khắc này ở chủ động liền không lộ vẻ như vậy một một hiểu sơ một hai đồng phương hoa cười trả lời lao tiên sinh kia tuyệt đối ta khối ngọc này như thế nào bạch nhất hàng nghe vậy theo trên cổ của mình kéo ra một mai ngọc đội hướng về phía đồng phương hoa hỏi Ngọc này. bạch nhất hàng viên kia ngọc đội là bạch nhất hàng cố ý phủ lên la sớm mấy năm một cái trưởng bối đưa cho bạch nhất hàng lễ thành nhân trước kia bạch nhất hàng căn bản không xứng mang cũng không có nghiên cứu phương diện này nhưng bây giờ bạch nhất hàng có được giám thưởng tinh thông kỹ năng đối với tác phẩm nghệ thuật giám thưởng năng lực đã không ép tại trước mặt đồng phương hoa hàn cái này mai ngọc là một mai tống ngọc nhưng tạo hình đ ẳ n g mô bản lại cũng không là tống ngọc tạo hình mà là thương chu thời kỳ cổ ngọc tạo hình nó hình tượng thập phần cổ quái nhìn qua cũng không thể phân biệt ra được đây rốt cuộc là cái gì tạo hình có chút trừu tượng có thể giải xuống tới ta xem một chút sao đồng phương hoa lập tức hứng thú hướng về phía bạch nhất hàng nói đương nhiên bạch nhất hàng không có cự tuyệt đem ngọc hiểu xuống dưới đưa cho đồng phương hoa giám thưởng chàng trai ngươi biết rõ ngọc này là lai lịch gì sao quan sát một hồi lâu đồng phương hoa ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng hỏi cái này mai ngọc tạo hình là đ i ệ n hình thương chu thời kỳ tạo hình nhưng ngọc hẳn là không đến được thương châu thời kỳ vô luận là nó thấm sắc vẫn là bao tương cũng không đến được cái tia năm mà nó hào hứng cùng lịch sử góc độ đến xem ta có khuynh hướng cái này mai ngọc hẳn là một mai tống ngọc các hướng các đời cũng có giả cổ ngọc quen thuộc mà tống triều đặc biệt ưa thích phản phất thương chu thời kỳ cổ ngọc công nghệ bên trên cái này mai ngọc mặc dù tạo hình phản phất thương châu nhưng kỹ nghệ lại là tầng sâu lập thể lũ yêu đây là tống triều mở khơi dỏng cho nên cái này mai ngọc ta cảm thấy hẳn là tống ngọc bạch nhất hàng hướng về phía đồng phương hoa nói Chầm mà rãi nói. đồng phương hoa đôi mắt đang mắt nghe b ạ có h Nhất Hàng kinh đoạn này dạng ngạc, một triệt để dài về sau c chút không i n ngạc nhìn xem bạch Nhất Hàng. Người còn hiểu dám thưởng. Đồng Phương Bạch có chút hiểu Hoa h xem dám k thể tin bạch nhất h à n g nói tới cùng hắn có thể nói là anh hùng sở kiến lược đồng cơ h ộ i hoàn toàn đồng dạng có thể hắn đồng phương hoa bằng vào làm ấ y chục năm kinh nghiệm cùng l g ư ờ i duyệt bạch nhất h à n g một người trẻ tuổi làm sao có thể hiểu nhiều như vậy hiểu sơ m ộ t hai đồng dạng trả lời vừa rồi đồng phương hoa trả lời như thế nào hắn hắn liền trả lời như thế nào đồng phương hoa không những không giận mà còn lấy làm mừng a a thế mà nợ nụ cười trong mắt thưởng thức c à n g đ ậ m chàng trai ngươi nhìn ta cái này mai ngọc như thế nào cười đồng phương hoa lại móc ra trên người mình một mai ngọc đưa cho bạch nhất hàng hiện nhiên đồng phương hoa đây là muốn thi nghiên cứu một cái bạch nhất hàng dù sao bạch nhất hàng ngọc là bạch nhất hàng hắn khả năng trước đó liền dám đ ị h qua những lời kia là người khác nói cho hắn nghe nhưng đồng phương hoa cái này mai ngọc bạch nhất hàng lần thứ nhất gặp hắn muốn nhìn bạch nhất hàng hư thực như thế nào lao tiên sinh ngươi ngọc này thật không đơn giản à nhìn như phổ thông giản dị cái này có thể là chân chính quốc bảo a hồng sơn ngọc hồng sơn văn hóa sản phẩm a cái này tạo hình có điểm giống chim chính là không biết rõ là cái gì chim cái này tính chất chất ngọc chế tác mặc dù so ra kém đầu kia hồng sơn ngọc lòng nhưng cũng không kém bao nhiêu a cái này đồ vật có thể tại yến đô thay cái tứ hợp viện a nếu là lúc trước bạch nhất hàng khẳng định là mắt ngủ nhưng bây giờ chỉ cần thoáng qua một cái tay tin tức gì bạch nhất hàng đều hiểu cầm tới đ ồ n g phương hoa ngọc về sau chỉ là nhìn mấy lần bạch nhất hàng liền biết rõ to lơ cái không thể nào cái này đồ vật có thể tại yến đô mua cái tứ hợp viện một bên nhan v ậ n có chút t r ò n váng sưng sờ nhìn xem bạch nhất hàng trong tay kia dưới cái nhìn của nàng có chút không giống ngọc giống khối đá đồ vật làm sao cũng vô pháp đưa nó cùng yến đô tứ hợp viện liên hệ đến cùng một chỗ muốn biết rõ yến đô tứ hợp viện hiện tại đều là mấy ước khởi bước hảo chạch ha ha ha ha rượu à, rượu à, chàng trai ngươi cái này ánh mắt có thể đ ư c à so một chút chuyên gia còn lợi hại hơn cái nhìn này liền cho ngươi nhìn ra hậu sinh khả ủy a tờ s sách mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh giá vé chừng không h a i bảy quá khen rồi xem ra ta xem không sai không sai không sai ha ha đây đúng là một mai hồng sơn ngọc mà lại nói cho ngươi một cái bí mật cái này mai ngọc chính là giống như đầu kia hồng sơn ngọc long một cái hố bên trong đi ra đừng nói cho người khác ở đồng phương hoa ha ha cười hướng về phía bạch nhất hàn g nói ha ha lão tiên sinh k i a ngươi có thể không tầm thường a chịu đựng đi đồng phương hoa ha ha cười hướng về phía bạch nhất hàn g nói bạch nhất hàn g trong lòng thầm nghĩ cái này đồng phương hoa tuổi trẻ thời điểm khẳng định là một cái bức vương không phải vậy làm sao hiện tại già còn như vậy có thể trang bức có thể theo hồng sơn ngọc long đào được cái kia trong hố lấy tới một cái tự mình tư tảng còn có thể bình yên vô sự không ai quản đây cũng không phải là có tiền hay không vấn đề người đến có bao nhiêu cao thượng địa vị cùng quyền thế mới có năng lực như vậy đồng phương hoa nói chịu đựng q u y ề n k i a thân chính là trang bức lão tiên sinh ta hôm nay trên đường rút một bức họa xem không cho phép đang muốn tìm cái người trong nghề nhìn xem ta xem lão tiên sinh chính là đại hành gia giúp ta nhìn một chút ờ người cái này tiểu hồ ly rất xấu à ngươi cũng xem không cho phép vẽ xem ra thật là có kỳ quật t t u t lao giả ta mong muốn nhìn xem vậy thì tốt ta lập tức nhường lái xe đưa vào vừa vặn bức họa kia còn tại trên xe ừng đi đồng phương hoa gật đầu cũng không có suy nghĩ nhiều ngược lại là có một tia hứng thú muốn nhìn một chút bạch nhất hàng trong miệng vẽ chỉ một lúc sau bạch nhất hàng lái xe bưng lấy một cái hộp hướng phía bên trong phòng yến hội đi đến tìm được bạch nhất hàng bọn hắn trực tiếp hướng về bọn hắn đi tới bạch nhất hàng vốn là hấp dẫn người nhãn cầu đám người hoặc nhiều hoặc ít cũng đem tiêu điểm rơi vào nó trên thân nhìn thấy một màn này không ít người cũng dừng tay lại bên trong sự tỉnh rối rít nhìn sang ai chuyện gì xảy ra cái này bạch nhất hàng làm sao giống như một cái lao đầu tử cùng một chỗ cái gì lao đầu tử có thể đi vào người nơi này sẽ là người bình thường sao lão nhân kia khẳng định không tầm thường a đi tới xem xem giống như có cái gì tốt kịch có thể xem không ít người tại chú ý tới một màn này về sau nói chuyện với nhau vài câu liền hướng phía bạch nhất hàng bọn hắn chỗ vị trí mà đi nghĩ là xem náo nhiệt độ dạng người kia là ai giống như bạch nhất hàng nhận biết không rõ ràng a đại ca không phải ngươi bằng hữu sao ngươi không biết lao đầu kia ta không biết dẫn hắn tới cái kia ta biết là m ộ thẩm cái địa sản t ư n g p h u nguyện hôm nay cũng không cao hứng tâm tình không hiểu rất tồi tệ thỉnh thoảng liền liếc t r ộ n bạch nhất hàng cùng nhan vận ngũ vị tạc trần muốn qua cùng bạch nhất hàng cùng nhan vận trò chuyện cái gì cũng không bạch nhất hàng theo trong hộp lấy ra hôm nay trên tống nhai mua bức họa kia đem vẽ cẩn thận nghiêm túc triển khai tại trên mặt bàn hiện ra tại đám người trước mặt vây tụ mà đến đám người vây quanh ở xung quanh nhìn xem bạch nhất hàng cử động khi thấy vẽ thời điểm không ít người cũng lộ ra nghi ngờ biểu lộ t h ế tranh này là thạch đào vẽ thạch đào chính là minh mặt thanh sơ cái kia chứ danh họa sĩ thạch đào a u hắn bút tích thực hiện tại có thể mười điểm hiếm thấy có giá trị không nhỏ a kỳ quái cái này bạch nhất hàng cầm bức họa này tới làm cái gì lao nhân kia là ai a người chung quanh giờ phút này càng thêm nghi ngờ h i ệ n nhiên làm không rõ ràng tình trạng không minh bạch bạch nhất hàng cái này hát cái nào một m ả n nhất hàng các ca, ca các người đang làm gì a thẩm u nguyện đi tới nhìn xem trước mặt một m ả n hiếu kỳ nhìn về phía bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng hỏi trong mắt tràn đầy nghi hoặc tại trong ấn tượng của nàng giống như bạch nhất hàng ngoại trừ trên phương diện làm ăn sự t ì n h liền không có hứng thú gì yêu thích đi Mười điểm một muốn mua mắt một muốn mua, muốn mua người. được Giờ phải nhai kia tới, kiến tới, kia, liếc cái liền nhai kia. giá lui đi. đây đồng đầu đọt thể khô khăn không kết kết không kết họa họa họa theo thấy họa nhận Hán họa bạch nhất hàng đi. Giờ phút này nhìn thấy bức họa này, này, này tống trên cũng tống trên nguyên bản xuống này, này ta rất vật Bức bức bức bức bị. bức bức bức bị bức cả lúc sao, ra là quả quả quả Sở lễ ý, chàng trai ngươi vì cái gì muốn mua bức họa này đồng phương hoa nghe vậy nhìn về phía kéo sở kiến nhìn thấy sở kiến cũng là một cái sạch sẽ tiểu tử trên mặt lộ ra một bộ tiêu d u n g hướng về phía sở kiến hỏi có thể à, cũng bị ta t h i ệ t hồ cái này ra h ỏ a thế mà còn có thể gây nên đồng phương hoa chú ý quả nhiên nhân vật chính quang hoàn là lớn mạnh một chút ta bạch nhất hàng vẩy một cái lông mày không thể không nói cái này sở kiến làm nguyên phim nhân vật chính nó mị lực vẫn phải có tờ s sách mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh g i vé chương không h a i tám a sở kiến tranh này người gặp qua một bên thẩm u nguyệt nghe vậy cũng là lộ ra một vòng kinh ngạc nhìn về phía sở kiến hỏi ừ n buổi chiều thời điểm ta đến tống nhai đi lên mua cho ngươi lễ vật sau đó thấy được bức họa này lúc đầu muốn mua tới kết quả không đủ tiền vừa vặn gặp học t r ư ở n g học t r ư ở n g giống như cũng ưa thích liền cho mua đi sở kiến gật gật đầu ngữ khí có chút buồn bực nói giọng điệu này đổi ai cũng nghe ra khẳng định không có đơn giản như vậy đ o á n chừng là bạch nhất hàng hoành đao đ o ái tống nhai nguyên lai tiểu tử này đưa cho thẩm u nguyệt lễ vật là tống nhai trên mua cái này cái này muốn cười chết ta à đừng nói như vậy người ta bạch tổng lễ vật vẫn là tiệm bán quần áo vật trang trí đâu cái kia có thể so sao bạch tổng gọi là lễ nhẹ nhưng tình nặng không phải tặng không nổi tốt hơn tiểu tử này chính là không có tiền quản nhiễu như vậy người ta thẩm đại tiểu thư liền ưa thích không có tiền có đức độ biết hay không từ bọ bạch nhất hàng dạng này cao phu x o á i nhiều cao thượng nghe được sở kiến không ít người cũng lộ ra một vòng tiêu d u n g xì xào bàn tàn nói thầm ra người nghe vậy kia từng cái sắc mặt xanh xám nhìn xem sở kiến lại nhìn xem thẩm u nguyệt thật đúng là coi là hai người có quan hệ gì Tại t ưu nguyệt t ư cái gì gọi là đoạn lúc ấy ta ngay tại trận sở kiến không có tiền mua bức hòa này nhất hàng thích hoa tiền mua cái này có thể gọi đoạt sao nếu như vậy cũng là đ o ạ t vậy có phải hay không tất cả các ngươi coi trọng đồ vật kia đều phải cho các ngươi giữ lại người khác không động được bạch nhất hàng vẫn không nói gì nhan v ậ n liền c a o mày nhìn về phía thẩm U n g u y ệ t hướng về phía thẩm U n g u y ệ t chế d ê u lại nói thế nhưng là thế nhưng là sở kiến là bạn học của các ngươi bằng hữu a hắn không có tiền các ngươi có thể cho hắn mượn hoặc là nhất hàng k a ca có thể trực tiếp mua lại đưa cho hắn dạng này mua đi nhất hàng k a ca ngươi có phải hay không quá h ẹ p hòi thẩm U n g u y ệ t nhìn xem bạch nhất hàng mở miệng nói ra a một trận cười lạnh nhan v ậ n đột nhiên đôi mắt biến nhìn về phía thẩm v nguyện ánh mắt như là nhìn thằng n g c đồng dạng thẩm v nguyện không phải mỗi lần một người cũng có nghĩa vụ trợ giúp người khác nhất hàng đối với ngươi tốt ngươi không muốn xem như là chuyện đương nhiên ngươi thụ chi không thẹn bộ dáng còn muốn đứng tại một cái đạo đức chỗ cao đến phê phán nhất hàng ngươi không có tư cách kia nhan v ậ n có chút phẫn nộ vì bạch nhất hàng nỗ lực có chút bất bình bạch nhất hàng đối với thẩm u nguyệt tốt là cá nhân cũng thấy được kết quả đổi lại chính là cái gì thẩm u n g u y ệ t chuyện đương nhiên thậm chí thẩm u nguyệt đem bạch nhất hàng xác định vì một cái hoàn mỹ mong muốn giúp người làm niềm vui người tốt đây quả thực là trâm trọng à nàng thật sự cho rằng bạch nhất hàng đối với người nào cũng tốt như vậy sao ta thẩm u nguyệt ngây ngẩn cả người có chút không biết rõ đáp lại ra sao nhìn xem bạch nhất hàng lần nữa hiện lộ ra một tia bị khuất giống như bị thương rất nặng dáng vẻ nếu là ngày trước bạch nhất hàng nhìn thấy thẩm u nguyệt vẻ mặt này nhất định sẽ đau lòng gần chết nhưng bây giờ bạch nhất hàng lại là tâm tình vui vẻ thậm chí muốn hôn một ngụm nhan vận nhan vận thật sự là lấy bạch nhất hàng ưa thích ha ha cũng chớ ồn ào cái này có ý nghĩa gì sao chàng trai ngươi ngược lại là nói một chút ngươi ngay từ đầu vì sao lại muốn mua bức hòa này đồng vương hoa nhìn thấy bầu không khí có chút loạn là một sóng to gió lớn trường hợp nào chưa từng gặp qua người lúc này đánh gậy đám người cái này không khí ngột ngạt ngược lại lần nữa hướng về phía sở kiến hỏi muốn biết rõ sở kiến vì cái gì nhìn chúng bức họa này ngài là sở kiến nhìn xem đồng phương hoa lộ ra một vòng hiếu kỳ đối với lao nhân này hắn hiển nhiên chưa thấy qua lao giả ta gọi là đồng phương hoa đối với tác phẩm nghệ thuật có một chút nghiên cứu bức họa này s ắ c thực hung ác đặc thù cho nên nghe được ngươi là ngay từ đầu muốn m u a bức họa này người ta rất hiếu kỳ ngươi vì cái gì muốn mua đồng phương hoa cũng không có dấu diếm trực tiếp hướng về phía sở kiến nói chỉ là hắn một màn này liền hiện trường không ít người là hít vào một ngụm khí lạnh ngài chính là đồng phương hoa đồng lao gia tử kim lăng đồng gia vị kia nguyên lai、like、là đồng lao à thất kính thất kính cái này thẩm ra có đủ mặt mũi làm sao đồng lao cũng mời tới điệu thấp như vậy thôi đi ngươi xem một chút đồng ra đám người kia dáng vẻ hiển nhiên bọn hắn cũng không biết rõ cái này đồng phương hoa tới tin tức đoan chừng cũng mơ mơ màng màng đồng phương hoa cái này cá nhân đám người khả năng thấy qua không có mấy cái nhưng nghe tuyệt đối cũng nghe qua nghe tới đồng phương hoa tự báo ra môn thời điểm người ở chỗ này là một trận kinh hô hiển nhiên bị đ ồ n g p h ư ơ n g hoa thân phận cái chấn n h i ế p hắn hắn hắn là đ ồ n g p h ư ơ n g hoa kim lăng đ ồ n g gia lão gia tử hán hắn thế mà đến nhóm chúng ta thẩm g i a hiến hội ai nhà ta đi khó trách bạch nhất hàng cùng hắn thân cận như vậy sợ là bạch nhất hàng đã sớm nhận ra đối phương còn chờ cái gì nhanh đi chào hỏi thẩm g i a ba huynh đệ cũng sửng sốt một hồi lâu phản ứng lại vô cùng kích động liền muốn đi qua lôi kéo làm quen đ ts sách mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh ra vé chương không hai chín ba vị đ ư n g đi quấy g i y lao gia tử lão gia tử không ưa thích người khác cùng hắn chủ động trèo g a o lần này tới chỉ là đi theo ta đến tham gia náo nhiệt dính dính hỉ khí có cơ hội tại giới thiệu các ngươi nhận biết thẩm g i a ba huynh đệ đang định tiến lên trèo dao nhưng mà lại bị đồng phương hoa bên người trung niên nhân ngăn lại một phen nói thẩm g i a ba huynh đệ là tiến thối lưỡng nan xấu hổ vô cùng hiển nhiên đối phương đây là còn muốn cự tuyệt bọn hắn y tứ cái này khiến mấy người có chút khó xử chàng trai ngươi thật giống như đối ta thân phận rất không ngoài ý mớn ngươi vừa rồi liền biết rõ ta là ai đồng phương hoa nhìn xem người chung quanh tại biết mình thân phận sau loại kia kinh ngạc kinh ngạc ánh mắt vừa nhìn về phía bạch nhất hàng lại phát hiện bạch nhất hàng ở nơi nào là ngoảnh mặt làm ngơ không có bao nhiêu chập trùng ba đậu lập tức đồng phương hoa liền lộ ra một vòng hiếu kỳ nhìn về phía bạch nhất hàng hỏi ngay từ đầu còn không biết rõ bất quá nhìn thấy khối kia hồng sơn ngọc nghe được ngài nói ngươi kia ngọc cùng kia hồng sơn ngọc long x u ấ t từ một cái hố về sau ta liền biết rõ làm sao mà biết đơn giản có thể có được dạng này một khối ngọc đối với giám thưởng còn như thế tinh thông đồng thời khẩu âm mang theo một tia giang nam n g â ngữ đặc điểm như ngài tuổi như vậy lão nhân ta nghĩ ra kim lang đồng ra đồng lão ngài liền sẽ không có người thứ hai bạch nhất hàng cười trả lời đương nhiên hắn lời này hoàn toàn là vô ích hắn nhưng là thượng đế thị giác bộ tiểu thuyết này bên trong nhân vật xuất hiện hắn ai không biết có lý có cứ cẩn thận nhập vi không tệ không tệ chàng trai là thật không tệ đồng phương hoa ánh mắt tán thưởng lần nữa rơi vào bạch nhất hàng trên thân đối với bạch nhất hàng mười điểm thưởng thức đồng phương hoa nguyên lai、like、là ngài ta tại một chút tác phẩm nghệ thuật trên tạp chí nghe qua tên của ngài ngài thế nhưng là giới sưu tập thái sơn bắt đấu sợ kiến ngay vậy ánh mắt sáng lên hiển nhiên hắn biết rõ đồng phương hoa cái này cá nhân chỉ là sở kiến hiển nhiên hiểu do đồng phương hoa chỉ là theo một chút thư tịch cùng trong truyền thuyết chàng trai hiện tại ngươi có thể nói đi bức họa này ngươi vì cái gì nhìn chúng đồng phương hoa nhìn xem sở kiến cười một tiếng sau đó lại là hỏi bởi vì ta hoài nghi bức họa này không phải giả là thật thật sở kiến lời này vừa ra mọi người đều kinh không ít người lập tức lộ ra một vòng trào phúng cảm thấy sở kiến là đang nói đùa nếu như ngay từ đầu bạch nhất hàng lấy ra thời điểm nói bức họa này là thật như vậy cơ hồ người ở chỗ này đều sẽ tin tưởng nhưng bây giờ vừa rồi song phương đối thoại tất cả mọi người nghe được tống n g a i là cái gì địa phương tất cả mọi người biết、ừ. rõ một bức theo tống n g a i trên móc tới vẽ sẽ là thật đây chẳng phải là trở thành chê cười không ít người đều cho rằng bạch nhất hàng mua bức hòa này cũng hoàn toàn chính là vì chèn ép một cái sở kiến bởi vì đám người phát hiện sở kiến cùng thẩm u nguyện quan hệ tốt giống không tầm thường làm sao mà biết cùng mọi người trao phúng ánh mắt k i n h thường chắc hẳn đồng phương hoa nhưng không có biểu lộ ra loại kia biểu lộ mà là ngoạn vị nhìn xem sở kiến hướng về phía sở kiến hỏi ta mặc dù không hiểu rõ lắm nhưng đối với tác phẩm nghệ thuật cũng có chút chú ý đối với thạch đào họa phong có chút h i ể u thạch đào am h i ể u sơn thủy bức tranh nó họa phong hấp thụ tự nhiên nguồn suối bút pháp trôi chảy ngưng trọng tùng nhu tú vụng càng lớn ở điểm r ê u lít nha lít nhít húc đầu đóng mặt muôn màu muôn vẻ dùng mực đậm nhạt làm ấm ướp hoặc bút đơn giản mực nhạt hoặc nồng đậm tưới nhuẩn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cực điểm biến hóa kết cấu mới lạ hoặc toàn cảnh thức tràng diện to và rộng hoặc cục bộ nổi bật đặc biệt cảnh vật đột xuất biến ảo vô tận họa phong mới lạ k s sinh ý giặt rào trước mặt bức họa này có thạch đào họa phong mấy chỗ đặc điểm cho nên ta mới phát rất được khả năng này là thật dấu vết bởi vì hàng ngái vẽ người này kỹ nghệ cũng quá cao siêu đi sở kiến chậm rãi mà nói khoan hay nói lời nói này vừa ra khỏi miệng nhường không ít đối với phương diện này có chút nghiên cứu mắt người trước sáng lên Chật, của trước cẩn bức có chút đặc được tích, ánh phía thận họa thế thật những phương Thầm nghe phân mắt mặt xét, một Nguyệt người này diện này kiến mọi xem mà điểm. m rơi đôi về vẽ, là U sở nàng có chút ưa thích sở kiến nguyên nhân ngay tại ở sở kiến hứng thú rộng khắp không giống bạch nhất hàng như thế cuối cùng bận rộn như vậy cùng một thẻ mỗi khi thẩm u nguyệt vây khốn buồn bực thời điểm sở kiến cuối cùng có thể cho nàng mang đến một tia vui vẻ cái này tựa như là bạch nhất hàng chưa từng có đã cho bạch nhất hàng sẽ cuối cùng thỏa mãn thứ nhất thiết yêu cầu vật chất cùng trên sinh hoạt trên tình cảm giống như có chút k h ă n hiếm ừ m không tệ không tệ đối với thạch đào họa phong phân tích mười điểm thấu triệt chàng trai ngươi cũng không tệ à đồng vương hoa nghe vậy đồng dạng mang theo một tia thưởng thức nhìn thoáng qua sở kiến nhân vật chính chính là nhân vật chính a không thể k h ô n g phục bạch nhất hàng thấy thế thầm nghĩ đến cái này s ở kiến có thể trở thành một bộ tiểu thuyết nhân vật chính xác thực có nó mị lực xứng đáng nhân vật chính đều như vậy còn có thể làm n ã o động đồng lão ngài nói như vậy chẳng lẽ bức họa này thật là thật không thể nào cái này tống ngai còn có thể gặp được bút tích thực vẫn là thạch đảo bút tích thực nói đùa đâu đúng vậy à ta cũng không tin đồng lão ngươi nhanh cấp cho nói một chút đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra ts sách mới cầu hết t h y cầu hoa tươi cùng đánh g i vé chương ba đồng phương hoa nhìn thấy t người r về phía bạch nhất hàng mắt, t r lại là b phản h h n quay đầu lại hướng về phía bạch nhất hàng hỏi đồng lão đây là muốn khảo giáo văn bối ha ha cũng không thể coi là khảo giáo chỉ là yêu thích nghề này người trẻ tuổi đã càng ngày càng ít mặc dù có hứng thú cũng chỉ là bởi vì nó giá trị mà không phải nó nghệ thuật bản thân cho nên à xem lại các ngươi hai cái lao già ta thật đúng là rất ưa thích đồng phương hoa ha ha cười hướng về phía bạch nhất hàng nói đồng lao nâng đỡ đã đồng l a o ngươi muốn hỏi vậy ta liền nói một chút tự mình đối với bức họa này giải thích bạch nhất hàng cũng là cười một tiếng chợt nhìn xem đồng phương hoa hướng về phía đồng phương hoa nói dựa h a i lắng nghe bạch nhất hàng ánh mắt rơi vào trên bức họa này nhìn lướt qua chợt vừa nhìn về phía sở kiến sở kiến vừa rồi ánh mắt nói thạch đảo họa phong một chút phong cách xác thực vậy cũng là thạch đảo họa tắt một chút đặc điểm mà trên bức họa này những này đặc điểm mười điểm phân ra đồng thời bức họa này vô luận là họa phong vẫn là bút lực tới nói cùng bút tích thực cũng kém chi không nhiều chỉ là ta cảm giác hắn cũng không phải là thạch đảo bút tích thực ờ làm sao mà biết bạch nhất hàng lời ra khỏi miệng đồng p h ư ơ n g hoa ánh mắt chính là sáng lên hướng về phía bạch nhất hàng hỏi đầu tiên điểm thứ nhất về thời gian không đúng bạch nhất hàng cũng không có che giấu cũng lời sâu người khẩu vị trực tiếp mở miệng nói ra bức họa này có cái rõ ràng lỗ thủng chỉ cần là người trong nghề đồng dạng gặp bức họa này cơ bản liền có thể xác định bức họa này đại khái tỷ lệ không thể nào là thạch đạo bút tích thực lỗ thủng ở đâu đồng p h ư ơ n g hoa ngữ khí trở nên có chút gấp rút h i ệ n nhiên cái này lao ra họa là kích động giống như là phát hiện cái gì ngọc thô lỗ thủng ngay tại đề bạt này cùng là khoản g phần đề chữ ghi tên trên bức vẽ niên hiệu bên trên căn cứ trên bức họa này ghi lại niên đại tranh này trên kỷ niên là rõ ràng khang hy i s á năm cũng chính là công nguyên một n n ă m l i a thời điểm thạch đạo đồng ã là một c đúng đúng phương hoa nghe được cái này mặc dù cách xa nhau trăm năm nhưng hắn vẫn là không khỏi thổn thức có thể cái này giống như lỗi thủng có quan hệ gì chẳng lẽ thạch đào sáu mươi bảy tuổi liền không thể vẽ tranh rồi một bên sở kiến nghe vậy trong mày nhìn về phía bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng hỏi nghe được sở kiến vấn đề bạch nhất hàng trên mặt cười một tiếng trong lòng thầm nghĩ đối phương thật đúng là một cái không đỡ nổi a đấu đồng phương hoa cũng nâng lên hắn mấy phần hắn còn tự tìm khi nhục thật sự là chết thúc chàng trai xem ra ngươi vẫn là không có lĩnh nộ g được à phương diện này ngươi cần hướng ngươi vị tiền bối này nhiều hơn học tập đồng phương hoa nhìn thoáng qua sở kiến cười ha h a lời nói rõ ràng so vừa rồi muốn sơ viễn một chút hiển nhiên đồng phương hoa xem như đã nhìn ra sở kiến sở dĩ muốn mua bức họ này Mặc dù sở kiến duy nhất ưu điểm ngay tại ở hắn giống như lưu bị rất giống rất không muốn mặt chẳng biết xấu hổ vô luận trường hợp nào hắn cũng sẽ không đỏ mặt é、e、lệ điểm ấy bạch nhất hàng bội phục hắn tựa như hiện tại hắn vẫn là một bộ khiêm tốn tỉnh h giáo dán vẻ nhất hạng a người nói cho hắn biết ở trong đó vấn đề tại kia đồng phương hoa giờ phút này hướng về phía bạch nhất hàng lại nhiệt tình mấy phần thế mà trực tiếp mở miệng xưng hô bạch nhất hàng tên mà không còn là chàng trai xưng hô là bạch nhất hàng tự nhiên không ngại gật gật đầu nhìn xem sở kiến cái này đương nhiên giống như lỗ thủng là có quan hệ các ngươi xem bức đồ họa này chính là cái gì nga mi sơn nước bức tranh a đúng nga mi sơn mọi người đều biết nga mi sơn ở vào xuyên điệm từ xưa đến nay liền có thuộc đạo khó khó như lên trời thuyết pháp cho dù là cho tới bây giờ giao thông như thế phát đạt xuyên y nguyên giao thông rất khó khăn tại cổ đại kia phải vào xuyên quả thực là chuyện cựu tử nhất sinh thạch đào vẽ tranh coi trọng tự nhiên hắn vẽ tranh tuyệt đối sẽ không phản đoán cho nên trừ phi nó thật đi nga mi sơn vậy thì có vấn đề tranh này là 1.707 n ă m h ắ n 66 tuổi thời điểm vẽ ta vừa rồi cũng đã nói hắn 65 tuổi thời điểm thân thể đã xuất hiện vấn đề làm sao có thể 66 tuổi còn đi nga mi sơn còn nếu là lúc trước hắn liền đi qua cũng sẽ không ở lúc này đợi làm nga mi sơn bức tranh bởi vì trước kia thạch đào là một cái tăng nhân nhưng đến lúc tuổi già kia thời điểm thạch đào đã vứt bỏ phật theo nói nga mi sơn là phật giáo tri địa hắn muốn vẽ cũng sẽ không vẽ nga mi sơn từ trên tổng hợp lại vô luận là thời gian tuyến vẫn là nơi cũng còn có rất lớn lỗ thủng ts sách mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh ra vé chương ba mươi một t không nghĩ tới vậy mà như thế một cái chỗ rất nhỏ liền có thể phân tích ra lớn như thế vấn đề cái này ta ta cảm giác đầu góc không đủ dùng a cái này bạch nhất hàng cái gì thời điểm đối với những này hiểu như vậy lợi hại a khó trách đồng lão xem trọng hắn một cái cái này bạch tổng là thật lợi hại cái này bạch ra ra một cái hảo nhi tự a bản thân bạch nhất hàng năng lực liền không kém hiện tại là bạch thị tập đoàn giám đốc nghiệp vụ năng lực liền rất đột xuất không nghĩ tới cái này lịch duyệt còn không y t a người ở chung quanh nghe đến bạch nhất hàng lời nói này từng cái trên mặt lộ ra khâm phục biểu lộ vô luận là ra ngoài thành tâm vẫn là muốn a dua đối với bạch nhất hàng phần này thực lực không khác tất cả mọi người là công nhận có thể thông qua để bạn cùng niên hiệu đến phân phân ra những này đủ thấy bạch nhất hàng đối với những kiến thức này nắm giữ trình độ khẳng định không thấp ha ha ha, ha nói rất đúng đồng phương hoa thoải mái cười to không khắc cũng là ứng chứng điểm này giờ phút này đồng phương hoa nhìn xem bạch nhất hàng ánh mắt lại có khác nhau h i ệ n nhiên bạch nhất hàng nhường hắn mười điểm hài lòng nhan vận cùng thẩm u nguyệt biểu lộ cũng là đều có khác biệt nhan vận trong mắt đầy cõi lòng yêu thương nhìn xem bạch nhất hàng trên mặt lại có điểm lo được lo mất phản phất là trước mặt như thế ưu tú một cái nam nhân hiện tại thuộc về nàng nhường nàng có như vậy một tia cảm giác không chân thật còn như thẩm u nguyệt đồng dạng lo được lo mất bên trong còn có chút kinh ngạc tại hắn trong ấn tượng bạch nhất hàng giống như chưa hề biểu lộ ra hắn còn có phương diện này kiến thức t h ầ m u nguyệt trí nhớ bạch nhất hàn g chính là một cái cuồng công việc vì mình gia tộc không ngừng tại phấn đấu người trừ cái đó ra chính là đối với mình tốt tốt giống không có hứng thú của mình yêu thích có vẻ buồn tẻ mà không thú vị nhưng giờ khắc này bạch nhất hàn g là có mị lực như vậy để cho người ta phảng phất thấy được một cái cổ đại c h i thức quên bác quý tộc công tử đồng dạng hiện tại đã hiểu bạch nhất hàn g nhìn xem sở kiến mỉm cười đối với nó hỏi ngạch đã hiểu học t r ư ở n g ngươi thật lợi hại sở kiến ngay vậy gật gật đầu một bộ thụ giáo biểu lộ nhất hàn a đã ngươi cũng biết rõ là giả vậy tại sao ngươi còn có thể mua đâu một trận ồn ào về sau đồng phương hoa vừa nhìn về phía bạch nhất hàng hỏi hôm nay lão nhân này xem như đòn khiêng trên bạch nhất hàng không đem bạch nhất hàng đào sạch sẽ sợ là sẽ không như vậy bỏ qua đúng a đã bạch tổng cũng đã nhìn ra bức họa này là giả vì cái gì còn muốn mua a thôi đi cái này không nói nhảm đương nhiên là vì tức giận cái kia gọi sở kiến ta cảm thấy không phải bạch nhất hàng làm sao lại vì như vậy một nhân vật nhỏ mà đi cố ý làm như vậy dạng này quá thấp kém ta cảm thấy cũng thế ở trong đó khẳng định có nội tình gì tất cả mọi người lại lần nữa tò mò bắt đầu thành như bạch nhất hàng lời nói đã bức họa này là giả bạch nhất hàng cũng đã nhìn ra vì sao còn muốn mua lấy bạch nhất hàng ngày thường là m người đám người không tin tưởng bạch nhất hàng sẽ thật giống như sở kiến không qua được mà cố ý mua một bức đối phương nghỉ ngơi vẽ húng chi muốn nhục nhà hắn chờ hắn mua tại nói cho hắn biết không phải càng có hiệu quả nguyên nhân cũng rất đơn giản bức họa này mặc dù không phải thạch đảo bút t í c h thực nhưng lại thắng qua thạch đảo bút t í c h thực bởi vì hắn chân chính tác giả cũng là một vị không ép tại thạch đảo giới hội họa lanh tụ là ai Đồng đôi Phương Hoa mở ắ t s á n lớn ngàn một cái tên chậm rãi lối ra làm bạch nhất hàng nói ra cái tên này thời điểm tất cả mọi người ở đây là hít vào một ngụm khí lạnh rồi rít cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi mở lớn ngàn chính là gần hiện đại cái kia chứ danh họa sĩ mở lớn ngàn không thể nào bức họa này là mở lớn ngàn vẽ hắn vẽ có thể có giá trị không nhỏ a tùy tiện một bức đều là hơn ngàn vạn thật hay giả cái này thạch đảo vẽ làm sao lại thành mở lớn ngàn đúng không nghị luận ở mỹ không hiểu công ít việc mở ắ mắt t trong mắt không tin.、Cảm、thấy đây cũng quá không thể t người chàn không cũng không ư Cảm đầy đây quá n tượng nổi đi. Cái này cũng g thể đi, cái có sao. Mở lớn ngàn là gần hiện đại quốc nội chứ danh một vị họa sĩ am hiểu vẽ sơn thủy bức tranh được vinh dự đồng phương chí bút danh khí bao lớn không ép tại trong lịch sử một chút chứ danh họa sĩ nó họa tác giá trị cũng là nhiều lần sáng tạo cái mới cao vô luận là nghệ thuật giá trị vẫn là cất giữ giá trị đều là không ít chỉ là tất cả mọi người không minh bạch vì cái gì rõ ràng là thạch đảo vẽ làm sao lại biến thành mở lớn ngàn cuối cùng chỗ để biết mở lớn ngàn tại không có thành danh trước đó là lấy vẽ cổ nhân họa tắc mà thành danh trong đó thạch đào chính là hắn mười điểm yêu thích một cái họa sĩ mở lớn ngàn phảng phất thạch đào vẽ được vinh dự là dĩ giả l u ậ n chân người bình thường thật đúng là khó mà phân biệt cũng tỷ như bức họa này nếu như không phải cái này để tài cùng để bạt niên hiệu có vấn đề căn bản nhìn không ra đến cùng là không là thật nghỉ ngơi mà có thể đem thạch đào vẽ phảng phất đến loại này trình độ ta nghĩ từ chính thạch đào về sau cũng liền chỉ có mở lớn ngàn một người đồng thời mở lớn ngàn là xuyên nhân cái này nga mi sơn hắn rất rõ ràng có thể vẽ như thế nguyên vẹn thiên thành chỉ có đại thiên ngươi bạch nhất hàng cuối cùng trần thuật nói đem ánh mắt nhìn về phía đồng phương hoa chờ lấy đồng phương hoa nắp hỏng kết luận ts sách mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh ra vé chương ba hai ha ha nói rất hay nói rất đúng nhất hàng a ngươi đối với tác phẩm nghệ thuật giám thưởng năng lực cũng không phải hiểu sơ một hai a ngươi đây là người trong nghề a đồng phương hoa cười ha ha vươn tay tại bạch nhất hàng vô vô lên bả vai nhìn xem bạch nhất hàng tràn đầy thưởng thức ngài cũng nói mình chỉ là hiểu sơ một hai văn bối sao dám lại ngài trước mặt múa dịu qua mắt thợ cũng không chính là, là liền à l hiệu s ơ một hai đều là khoe khoang ha ha ha ha còn có thể dỗ ta lao đầu tử vui vẻ so ta kia không hăng hái cháu trai thật tốt hơn nhiều t ố t t ố t t ố t đồng phương hoa vui như đ i ê n chỉ cần là người sáng suốt cũng nhìn ra được lao đầu tử này đối với bạch nhất hàng rất thích thú kia đồng lão bạch tổng nói cũng đúng không đúng không sai căn cứ kinh nghiệm của ta cùng phán đoán bức họa này đúng là mở lớn ngàn p h ẳ n g phất mặc dù không phải thạch đạo bút tích thực nhưng giá trị nhưng vượt xa thạch đạo bút tích thực ca t vậy mà toàn bộ nhường bạch tổng cho nói đúng kia đồng lão bức họa này được bao nhiêu tiền đúng vậy a bạch tổng ngài bức họa này là tống ngay móc vẽ lên bao nhiêu tiền xem xét đồng phương hoa dáng v ẻ tất cả mọi người biết rõ bạch nhất hàng vừa rồi nói cũng không phải là ăn nói bừa bãi mà cũng là thật nhất hàng ngươi dùng bao nhiêu tiền mua bức họa này năm trăm khối tiền năm trăm vậy ngươi kiếm lợi lớn tranh này giá trị phỏng đoán cẩn thận ngươi mua giá cả l ậ t hai vạn bốn ngàn lần đi đồng phương hoa hơi trầm â m giống như là tính toán một cái sau đó cười nhẹ nhàng nói cái gì hai vạn bốn ngàn lần năm trăm hai vạn bốn ngàn lần là bao nhiêu kia là một ngàn hai trăm vạn ngoa tạo thật nhà bức họa này giá trị một ngàn hai trăm vạn t ta đi ta xem như minh bạch vì cái gì nhiều như vậy người ưa thích chơi nghệ thuật phẩm c ấ t chứa cái này mẹ nó là bạo lợi cái gì mua bán lợi nhuận là hai vạn bốn ngàn lần thế này thì quá mức rồi hôm nay người ở chỗ này có thể nói như vậy vốn liếng cũng mười điểm giàu có không khách khi nói một ngàn hai trăm vạn đối với những người này mà nói căn bản không đáng giá nhất tới nhưng mà Đồng phương hoa bạch nhất hàng bên người nhan vẫn ẩn ý đưa tình nhìn xem bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng nói tại tống nhai thời điểm bạch nhất hàng nói với hắn nhặt nhạnh chỗ tốt khoái cảm nàng còn có chút không rõ ràng cho lắm nhưng bây giờ nàng xem như biết rõ cái này đem năm trăm đồ vật nháy mắt biến thành ngàn vạn cấp thứ khoái cảm này quả thật làm cho người thoải mái s ở kiến sắc mặt triệt để thanh lúc thì trắng một t r ậ n thanh có vẻ là cực kỳ khó coi cho dù s ở kiến lòng dạ không tính nỏ h hẹp nhưng khi nghe được tranh này thế mà giá trị nhiều như vậy thời điểm hắn cũng là triệt để ghen ghét cùng căm hận dù sao nếu như không có bạch nhất hàng hoành đao đ o á i này một ngàn vạn hơn vẽ nhưng chính là hắn hơn một nghìn vạn đối với bạch nhất hàng không đáng kể chút nào nhưng đối với hắn sợ kiến có thể tính là chân chính khoản tiền lớn có thể để cho sở kiến trong nháy m ắ t h à m ngư phiên thân tốt tốt lợi hại thầm u nguyện một đôi mắt sáng xem ở bạch nhất hàng trên thân đột nhiên cảm thấy bạch nhất hàng thật thật là lợi hại à, cái này độc đáo ánh mắt đơn giản tuyệt vị tiểu hữu này à, vận khí của ngươi là không tệ nếu như không có nhất hàng cái này con mắt tinh đợi đại hành gia tại tranh này liền bị ngươi nhặt đi đáng tiếc à, hết thể sự vật vẫn là cần dùng ngạnh thực lực nói chuyện là vàng luôn có thể phát sáng đồng phương hoa nhìn xem sở kiến đồng dạng vươn tay vô vô bờ vai của hắn đối với nó nói vâng đồng lao nói đúng lắm là ta tài nghệ không bằng người không biết bộ mặt thật sợ kiến miễn cưỡng vui cười nhìn xem đồng phương hoa nói vừa nhìn về phía bạch nhất hàng học t r ư ở n g quả nhiên học rộng tài cao ta cần hướng ngươi nhiều học tập khách khí bạch nhất hàng từ chối cho ý kiến cười nhạt một tiếng nhất hàng cuối tuần nhưng có thời gian cuối tuần bạch nhất hàng khẽ giật mình chợt trong lòng hơi đậu là đồng phương hoa muốn mời ta tham gia hắn tư nhân cất giữ triển lãm hội bạch nhất hàng nhìn qua tiểu thuyết biết rõ cuối tuần đồng phương hoa muốn tại kim lăng tổ chức tự mình một cái tư nhân cất giữ trên nó mời người đều có nghiêm ngặt đem khống cũng không phải là người bình thường có thể đi vào mà sớm định ra kịch bản bên trong đồng phương hoa mời chính là sở kiến sở kiến mang theo thẩm u nguyên đi không có bạch nhất hàng sự tình gì nhưng bây giờ cải biến kịch bản bạch nhất hàng thế mà bị đồng phương hoa mời có đồng lão có chuyện gì phân p h ó phân p h ó thì không cần về sau ngươi liền gọi ta đồng g i a ra đi ta làm g i a ra ngươi ngươi cũng không ăn thiệt t h i tự nhiên làm sao có thể ăn thiệt t h i ngươi cùng ta ra ra tuổi tác tương tự đồng ra ra tốt ha ha ts a ta cuối tuần sách mới l cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh giá vé chương ba mươi ba tốt ta sẽ phái người cho ngươi xuống tiệm mời đến thời điểm đến kim lăng đồng ra ra ta mời ngươi ăn hàng thủy áp đồng phương hoa ha ha cười cùng bạch nhất hàng cùng một chỗ t h ậ cũng không a i phải xem ra cần phải nhiều hợp tác với bạch gia a về sau chỗ tốt khẳng định rất nhiều có nghe nói hay không đồng lão còn có một cái tôn nữ ngươi nói đồng lão có thể hay không cái này coi như khó nói bất quá bạch nhất hàng bên người không phải là bạn gái sao hải ngươi không có nghe mới vừa nói sao cô gái này ra thế không đủ giống bạch ra cùng đồng da dạng này mới gọi cửa người cầm đồ đúng gặp đồng phương hoa thái độ đối với bạch nhất hàng không ít người cũng lộ ra biểu tình hâm mộ từng cái trâu đầu ghé thai không biết rõ đang nghị luận cái gì đồng lão ta có thể vinh hạnh tới ngươi triển lãm hội sao ngay tại lúc này đợi đột n ộ t s ở kiến thế mà mở miệng hướng về phía đồng phương hoa nói lại là chủ động muốn hỏi đồng phương hoa muốn một t r ư ơ n g thì mời một màn này nhường không ít người đều là x ư n g sở sau đó từng cái nhìn xem hắn ta đối với tác phẩm nghệ thuật giám thưởng cũng mười điểm ưa thích nhưng tri thức hữu hạn cho nên ta suy nghĩ nhiều học tập một chút đồng lao có thể chứ sở kiến lần nữa nói phát hiện người chung quanh dị dạng ánh mắt hắn lại hoàn toàn một bộ không nhìn thái độ ngoa t a o cái này ra hỏa ai vậy ra mặt đủ dày mất mặt rất còn chưa đủ thế mà còn dám nói chuyện thôi đi cũng không nhìn một chút tự mình thân phận gì hắn lại tư cách đi người chung quanh ngay vậy nhao nhao lộ ra khinh bị nhan thần nhỏ giọng nghị luận đồng ra ra ngươi liền đáp ứng sở kiến đi hắn rất ưa thích học tập ngươi cũng hẳn là nghĩ đề điểm vãn bối đúng hay không thẩm u nguyệt đông nhiên mở miệng mở miệng về sau lại là giúp đỡ sở kiến nói chuyện nói thật thẩm u nguyệt loại này ngốc trắng ngọt bộ dáng rất có sức mê hoặc để cho người ta có loại không thể nào chống đỡ cảm giác ha ha đã các ngươi ưa thích vậy liền cùng một chỗ đi ta cũng làm cho người cho ngươi đ ư a một phần thì mời xem như cho ngươi tiểu nha đầu quà sinh nhật quả nhiên thẩm u nguyệt lời này vừa ra đồng phương hoa lập tức liền cười đáp ứng t a ơn đồng gia gia t a ơn đồng lão sở kiến cùng thẩm u nguyệt mừng rỡ lập tức đối với đồng phương hoa nói quả nhiên là nhân vật chính a dựa vào nữ nhân bản sự vẫn là không có cải biến quan hoàn cường đại a cái này cũng đoạn không được con đường của ngươi bạch nhất hàng mắt thấy đây hết thảy trên mặt mang c ư ờ i nhạc nguyên bản hắn coi là t i ệ t hồ s ở kiến bức họa này xem như đoạn mất hắn cùng đồng phương hoa liên hệ không nghĩ tới cái này phong hồi lộ chuyện kịch bản lại phát sinh biến hóa bạch nhất hàng s ở kiến thế mà đều có thể đi đồng phương hoa kia trở nên có ý tứ bạch nhất hàng cũng không thèm để ý đối với hắn mà nói hắn chính là quyển sách này t h ư đế cho dù hiện tại kịch bản có chỗ cải biến nhưng bạch nhất hàng vẫn như c ũ không sợ đinh không c do dự đang thưởng thức đến hệ thống kỹ năng cường đại về sau trắng nhiều lần lần lựa chọn tiêu hao một nghìn điểm lịch chuyển độ thu hoạch kỹ năng lần này kỹ năng nhường bạch nhất hàng đôi mắt lại là sáng lên toàn bộ võ thuật cách đấu tinh thông tên như ý nghĩa thu được kỹ năng này bạch nhất hàng tương đương trở thành một cái võ thuật cách đấu cao thủ đối với trên thế giới này có võ thuật cùng kỹ xảo cách đấu bạch nhất hàng hiện tại là rõ ràng trong lòng kỹ năng này tuyệt đối cũng là tốt kỹ năng dù sao bạch nhất hàng dạng này con nhà giàu gặp được một chút nguy hiểm là không thể tránh được có thể có năng lực tự bảo vệ mình vậy dĩ nhiên hệ số an toàn trực tiếp cất cao vô s ỉ a cái này người ai vậy quá vô s ỉ a dựa vào thẩm u nguyệt tiếp cận đồng lão ngoại tạo khó trách bạch nhất hàng muốn từ bỏ thẩm u nguyệt cái này nữ nhân thật là đáng sợ ăn cây táo rào cây sung ha ha cho nên à nữ nhân là lòng tham động vật nghĩ bạch nhất hàng như thế nào đối nàng nàng đều thờ ơ hiện tại tốt cái này sở kiến chẳng phải là cái gì ngược lại nhường thẩm u nguyệt như vậy giúp hắn thẩm u nguyệt ra mặt hỗ trợ nhường sở kiến thu được đồng lão t h i mời nhưng cũng bởi vậy đưa tới mọi người chỉ trích từng cái ánh mắt của mọi người nhìn lại toàn bộ đều là khinh bị nhãn t h ầ n rất nhiều người còn vì bạch nhất hàng bất bình cảm thấy thẩm u nguyệt biểu vô cùng ta không sao có ngươi ta rất thỏa mãn bạch nhất hàng cảm nhận được nhan vận trong lòng bàn tay truyền đến cường độ Lẽ mắt nhìn về phía nàng phát hiện nàng có chút lo lắng nhìn xem chính mình giống như là sợ tự mình lại bởi vì thẩm u nguyệt giúp sở kiến mà thương tâm có thể bạch nhất hàng nhưng căn bản không có cảm giác hắn căn bản cũng không phải là trước kia bạch nhất hàng thẩm u nguyệt như thế nào cùng với nàng nửa xu quan hệ không có Đỡ s sách mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh giá vé chương không ba bốn ngươi nói cái kia nhan v ậ n đến cùng là thế nào một chuyện nàng làm sao cùng với bạch nhất hàng rồi tiệc tối kết thúc tân khách sớm đã tan đi đám người cũng riêng phần mình về nhà t h ẩ m g i a lão tam thẩm phương viên trong biệt thự chu phương lan đem thẩm u nguyệt nhấn tại phòng khách một đôi mắt bên trong tràn đầy chất vấn hướng về phía thẩm u nguyệt hỏi ta ta làm sao biết rõ à, nhan vận là ta bạn gái thân bằng hưu à, ta cũng không biết rõ nàng làm sao giống như nhất hàng k a ca ở cùng một chỗ trước kia nhất hàng k a ca cũng không nhìn nàng một chút ai biết rõ chuyện gì xảy ra bọn hắn liền ở cùng nhau nguyên lai、like、nàng là bởi vì nhất hàng k a ca mới giống như tiếp cận ta cái này nữ nhân quá xấu rồi thẩm u nguyệt nghe vậy một mặt ủ y khuất trong lòng còn có chút tức giận đặc biệt hôm nay rõ ràng là nàng sinh nhật tiến hội có thể nhan vận d ọ n g khách g á t d ọ n g chủ là cướp sạch nàng đầu ngọn gió cũng bởi vì vẽ sự tình cùng với nàng nổi tranh chấp cái này như trước kia vâng vâng dạ dạ cẩn thận nghiêm túc nhan vận hoàn toàn không đồng dạng nhường thẩm u nguyệt tâm lý không thoải mái càng đem nó nhận định là hòng nữ nhân ngươi nói ngươi chuyện gì xảy ra bạch nhất hàng như vậy thích ngươi đối với ngươi tốt như vậy ta còn tưởng rằng ngươi là nam hắn đem hắn ăn một mực làm sao đảo mắt hắn liền đầu nhập khắc nữ nhân ôm ấp còn có cái kia sợ kiến hắn là ai ngươi làm gì vì hắn hơn chu phương lan im lặng nhìn xem thẩm u nguyệt cảm thấy thẩm u nguyện quả thực là quá ngu cái này tới tay kim q uy tế không có nàng có thể không buồn hòa sao ta ngươi đến cùng ưa thích không ưa thích bạch nhất hàng không chờ thẩm u n g u y ệ n giải thích chu phương lan lại là hỏi ta hỏi là giữa nam nữ ưa thích ngươi đừng nói cái gì tình huynh m g ộ i chu phương lan lại bồi thêm một câu h i ệ n nhiên là xem rõ ràng chính mình nữ nhi ta cũng không biết rõ ta cảm thấy nhất hàng ca ca liền giống như đại ca ca đồng dạng tốt với ta muốn nói tình cảm ta cảm thấy hắn trước kia có chút buồn k ẻ không thú vị nhưng hôm nay không đồng dạng hôm nay nhất hàng ca ca được không cùng a ta không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy thông qua như vậy nhỏ xíu một điểm manh mối lại có thể phân rõ một bức họa là thật hay giả còn có thể đem năm trăm khối tiền trong nháy mắt biến thành hơn một vạn quá lợi hại cho nên ngươi bây giờ đối với bạch nhất hàng có chút thích chu phương lan hướng về phía thẩm u nguyệt hỏi ta cũng không xác định khả năng đi s ở kiến đâu người kia là ai đông học à hắn rất lợi hại tri thức rất u y ê n bác là học bá ta cảm thấy hắn rất có mị lực vậy ngươi thích bạch nhất hàng nhiều một chút hay là hắn nhiều một chút mẹ cái này giống như không thể so sánh đi nhất hàng ca ca ngừng ngừng, ngừng. đừng nói nữa thẩm u nguyệt ta cho ngươi biết cái kia sở kiến ta một chút cũng không g i a thích ngươi cũng không cho phép thích nàng ngươi cho ta đi đem bạch nhất hàng đuổi trở về hắn vốn chính là thích ngươi hiện tại bất quá là nổi nóng chỉ cần ngươi thật tốt đối với hắn hắn rất nhanh sẽ hồi tâm chuyển ý chu phương lan xem xét thẩm u nguyệt lại muốn nói mỏ lập tức đánh gây đối phương đối với nó nói nàng chỉ cần bạch nhất hàng vẫn như cũ giống như trước như vậy chiếu c ô thẩm ra cái khác cũng không tốt thế nhưng là cái gì thế nhưng là kia là cái kia nhan vẫn xem xét cũng không phải là kẻ tốt lành gì ngươi mong muốn ngươi nhất hàng ca ca liền như vậy bị hỏng nữ nhân mê hoặc cũng đúng nhan vận quá quá mức d ù n g ta cố ý tiếp cận nhất hàng ca ca ta không thể ngồi xem không để ý tới thử thẩm u nguyệt gật đầu cảm thấy nhan vận xác thực quá mức trong lòng l âm thầm hạ quyết định nhất định phải đem nhan vận theo bạch nhất hàng bên người đổi đi này mới đúng mà ngoan nữ nhi mệt mỏi một ngày đi nghỉ ngơi đi được rồi mẹ thẩm u nguyệt gật đầu quay người hướng phía trên lầu mà đi đưa ngươi về nhà bạch nhất hàng cùng nhan vận ngồi ở trong xe nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm bạch nhất hàng hướng về phía nhan vận hỏi ngươi n g ư ơ i muốn ta đi kia nhan v ậ n nghe vậy sắc mặt đỏ lên có chút e lệ nhìn về phía bạch nhất hàng tiếng như văn nhuế hỏi ta tôn trọng ý kiến của n g ư ơ i n g ư ơ i muốn đi kia ta dẫn n g ư ơ i đi kia ngươi coi như muốn đi mặt trăng ta cũng đáp lại ngươi bạch nhất hàng mỉm cười nhìn xem nhan v ậ n giờ phút này bộ dáng nhịn không được đưa tay tại đầu phát lên xoa nhẹ hai lần vậy vậy ngươi đi kia ta liền đi kia nhan v ậ n cúi đầu sắc mặt c à n g đỏ không dám nhìn bạch nhất hàng nhưng lại vẫn là nói bạch nhất hàng nghe vậy cười lao lý đi tây trang vòng hồ trang viên được rồi thiếu ra lái xe nghe vậy gật đầu rất nhanh hướng về một phương hướng mà đi hơn nửa nhỏ thời điểm bạch nhất hàng xe của bọn hắn liền xuất hiện ở một cái hào hoa vòng hồ trang viên khu biệt thự bên trong đây là giang nam thị trân chính phú hào căn cứ trong đó mỗi một nhà kiến trúc đều là trang viên biệt thự chiếm diện tích cực lớn có được chính mình độc lập trang viên cấu tạo cực kỳ xa hoa giá trị cũng tự nhiên không ít rẻ nhất đều là một tỷ khởi bước bạch nhất hàng ở chỗ này có một tòa trang viên nơi này hắn chưa hề dẫn người tới qua không bao gồm thẩm u nguyệt cũng không có bởi vì nơi này đã từng là bạch nhất hàng mẹ ở địa phương là hắn cho rằng nhất là thánh khiết địa phương chỉ có được nó chân chính công nhận người mới có thể bị hắn mang đến mà trước đó bạch nhất hàng mặc dù ưa thích thẩm u nguyệt nhưng cũng không có mang nàng tới qua bởi vì thẩm u nguyệt chưa hề chân chính đáp lại qua bạch nhất hàng ts sách mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh ra vé t r ư ơ n g không ba năm đây là mẹ n g ư ơ i mẹ l a m nhan vận nhìn thấy một bức to lớn nhân vật tranh chân dung xuất hiện tại tự mình trước mặt bị bên trong nữ tử dung mạo lập tức cho rung động thật sâu nhìn thoáng qua bạch nhất hàng không khỏi thất thanh nói chân dung bên trong là một người phi thường xinh đẹp nữ nhân đoan trang thanh t a o lịch sự cao quý mà giàu có khí c h ấ t nó trên c h á n cùng bạch nhất hàng rất có vài phần tương tự liền xem như dung mạo bên trên cũng có bốn năm phần tương tự cái này cũng tạo thành bạch nhất hàng vẻ mặt giá trị kỳ thật vô cùng cao vâng nàng là mẫu thân của ta bạch nhất hàng gật đầu nhìn xem chân dung bên trong nữ nhân nàng gọi là lý luyện là bạch nhất hàng mẹ tại bạch nhất hàng bảy tuổi thời điểm liền qua đời trong cả bộ tiểu thuyết bạch nhất hàng mẹ chỉ tồn tại ở bạch nhất hàng tự thuật cùng trong hồi ức nhưng mà tiểu thuyết lại đem lý huyện khắc họa trở thành một cái quyển sách nhất là hoàn mỹ nữ nhân một cái có trí tuệ cùng mỹ lực nữ nhân a di nàng nàng tại ta bảy tuổi thời điểm liền qua đời nhất hàng không có việc gì cái này đều đã đi qua nhìn xem nhan v ậ n nhìn mình lo lắng ánh mắt giống như sợ bạch nhất hàng lại n h ắ c lên chuyện cũ thương tâm bạch nhất hàng mỉm cười trái lại an ổ i nói quá hẳn là một vị hết sức ưu tú nữ sĩ mới đúng không phải vậy làm sao bồi dưỡng ra ngơi ư dạng này một cái ưu tú người nàng rất thông minh nhưng cũng bởi vậy, vậy thông minh làm cho đau lòng người Nàng vì ta bạch ỏ ra nhất hằng hiểu n h b rõ toàn bộ tiểu thuyết kịch bản đương nhiên cũng biết rõ hết thảy tương lai bạch nhất h à n g cũng không phải là thuận buồn xuôi gió hắn chỗ tao nộ phiền phức sẽ ở sắp sau đó không lâu xuất hiện bởi vì hắn đệ đệ cùng cha khác mẹ mau tới bạch nhất hàng phụ thân cũng không phải là một người tốt hắn có năng lực có tài hoa nhưng cũng là một cái thuần túy hôn đản trong nhà có một cái vợ yêu lại tại bên ngoài có lưu phong lưu nợ ở nước ngoài bạch nhất hàng phụ thân liền có một cái tiểu tam đồng thời còn cho hắn sinh dục một đứa con trai mà hết thẻ này trên thực tế bạch nhất hàng mẹ là biết được bạch nhất hàng mẹ cũng không nghĩ truyền hình điện ảnh phim bên trong lớn như vậy nhao nhao đại nào cái gì thậm chí đều chưa từng có hỏi nàng lựa chọn ngu xuẩn trầm mặc mà sở dĩ như thế bạch nhất hàng biết rõ tất cả đều là vì mình cũng bởi vậy bạch nhất hàng từ nhỏ đến lớn không có nhận qua một điểm bị khuất phụ thân của mình có thể là cảm thấy ấ y n ấ y đối với bạch nhất hàng gần đây cũng mười điểm yêu thương cũng không có đem cái kia con riêng cùng tiểu tam mang về nước ý tứ liền như vậy để bọn hắn ở bên ngoài sinh hoạt nguyên bản hết thảy đều sẽ tiếp tục khả năng bạch nhất hàng muốn tới lao bạch đúng vậy một khắc này mới biết mình có dạng này một cái đệ đệ đáng tiếc là cái kia tiểu tam sắp chết rồi mà tại tiểu tam sau khi chết hắn cái kia đệ đệ cùng cha khác mẹ cũng sẽ trở về truyền thống đô thị tình tiết sẽ trình diễn tiểu tam nhi từ ghen ghét vợ cả nhi từ hết thảy trong h đệ đệ đó đau xót chỉ có bạch nhất hàng nhìn qua nhân tài biết rõ mà thẩm vũ nguyện cùng sở kiến mặc dù cuối cùng giúp bạch nhất hàng lòng chua sót thậm chí bạch nhất hàng kết cục chỉ có thể nhìn bọn hắn cùng một chỗ mà tự mình tịch mịch trông coi nguyên bản là thuộc về tự mình nhưng lại giống như là bị bố thí mà đến hết thẻ xuống qua ý trào phúng quá nặng nhường bạch nhất h à n g nghĩ đến cái này thật sự là đẻ nén không được trong lòng mình lựa giận không có việc gì ngươi là ta mang đến gặp m â u thân của ta cái thứ nhất nữ hải liền thẩm u nguyện cũng chưa có tới m â u thân của ta hẳn là rất thích ngươi bạch nhất h à n g rất nhanh bình phục tâm tình mỉm cười hướng về phía nhan vật nói hắn đã trở thành cái thế giới này thượng đế cái gì đệ đệ cùng cha khác mẹ cái gì tại nó trước mặt không còn có nguyên kịch bản bên trong khó giải quyết như vậy cùng phiến phức giờ phút này Đối đối với hắn mà nói, hắn phương chỉ mà m là ộ thật ỏ a hòn đá nhỏ rơi vào trong hồ, nhắc theo trong miễn cưỡng nhất lên ý tứ gọn sóng, cũng biến chủng đá cái rơi loại kia. vào tứ mất t ý nhan v ậ n nghe vậy không có cảm giác được bạch nhất hàng k i a biến hóa trên người bị bạch nhất hàng lời nói lại nói đôi mắt sáng tỏ thật n g ư ơ i n g u y ệ n ý làm ta nữ nhân nha ta không dám nói làm ta nữ nhân ngàn tốt và tốt nhưng ta có thể hứa hẹn ta tại nam nhân đôi bên trong sắp xếp hàng ngươi tại trong đám nữ nhân liền sắp xếp hàng không ai có thể khi dễ ngươi ta không cần lời hứa của ngươi ta mong muốn nhan vẫn ánh mắt thâm trầm nhìn xem bạch nhất hàng thâm tình chậm dãi nói giờ k h ắ c này nàng đợi quá lâu trở thành bạch nhất hàng nữ nhân nàng nhan vận mong muốn tờ s sách mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh giá vé chương không ba sáu tung bay hoa rơi cửa gian phòng mở cửa sổ trong kẽ h hở một kia mang theo cỏ xanh mùi hương gió nhẹ thổi vào giữa phòng ánh nắng ánh sao điểm điểm nghiêng nghiêng bắn vào trong phòng trên giường hai cái thân ảnh lẫn nhau tựa sắt chìm vào giấc ngủ trên mặt đất quần áo bừa bộn tuyên thệ hôn qua bên trong hai người đến cùng tính đến nồng chỗ hẳn là làm gì cái kia còn phải hỏi sao nguyên thủy nhất yêu biểu đạt chính là nhất là phải làm、Tình. bạch nhất hàng nhìn xem trong ngực nhan vận nhan vận lông mi có chút nhảy lên một cái sau đó chậm rãi mở mắt kêu một đôi mắt sáng tựa như tinh thần đồng dạng sáng trói để cho người ta một chút liền có loại hãm sâu trong đó cảm giác ừ m nhan vận khẽ ử, nhìn thoáng qua thẳng thắn đối đãi lẫn nhau trên mặt lại là lúc thì đỏ còn có chút ngượng ngủng hôm nay cũng đừng đi trường học ta để cho người ta cho ngươi xin phép nghỉ bạch nhất hàng nhìn xem nhan vận hôm qua hai người đều là lần thứ nhất nguyên bản bạch nhất hàng dạng này con nhà giàu bên người mỹ nữ như mây tùy tiện ngoắc, ngoắc ngón tay cũng không trở thành mẹ mang độc thân làm lao xử nam coi như hết lần này tới lần khác chấp mê tại thẩm u nguyệt đến mức cho tới bây giờ mới làm chân chính nam nhân nam nhân lần thứ nhất so nữ nhân tóm lại là tốt đi một chút nữ nhân lần thứ nhất về sau chắc chắn sẽ có nhiều không tiện lắm không được hôm nay có đoàn giáo sư khóa ta nhất định phải đi nghe không có chuyện gì dù sao cũng không cần vận động ta ngồi kia nghe giảng bài tốt nhan vận lắc đầu nhìn xem bạch nhất h à n g nói cố gắng như vậy không cố gắng làm sao đổi u theo kịp ngươi bước chân ta cũng không muốn làm bình hoa ta muốn làm ngươi trợ lực nhan vật cười nhìn bạch nhất hằng Góc miệng vòng một mị phát họa ra làm ự c cong, Bạch độ hướng Nhất phía h về n g t h t nhan chậm vậy dãi nói. Tốt, t đưa g đừng ư ơ i đi. Ừm, mặc quần áo vận à vào làm o cho người ta cho cho cho ta ta ta tắm Tốt, vừa mua mấy bộ, để cho người ta đưa rửa nhan để để đi đi. người ngươi người ngươi, ngươi v mấy bộ, rửa mặt xong sau m ặ c bạch nhất hàng chuẩn bị cho hắn quần áo xuất hiện tại nó trước mặt thời điểm bạch nhất hàng đôi mắt lần nữa sáng lên một cái y d ị p h ụ c này là h ô m qua hắn trong đêm để cho người đi mua cũng không biết rõ đến cùng nhan vận có thích hợp hay không có thể sự thật chứng minh chỉ cần thân ngươi hình tốt vẻ mặt giá trị đủ như vậy vô luận mặc quần áo gì đều sẽ nhìn rất đẹp bạch nhất hàng là móc áo không thể nghi ngờ nhan vận đồng dạng cũng là móc áo làm sao vậy ý phục này không hấp dẫn sao đẹp mắt ngươi mặc cái gì đều dễ nhìn ừ m một câu nói nhan vận lại có chút thẹn thùng ý tứ mang trên mặt nồng đậm e lệ ăn cơm bạch nhất hàng cười một tiếng lôi kéo nhan vận tay đi tới phòng ăn cơm nước xong xuôi bạch nhất hàng tại nhà để xe tuyển một chiếc xe cũng không gọi lái xe trực tiếp liền hướng phía giang nam đại học mà đi buổi sáng giáo khu luôn luôn kín người hết chỗ đừng nhìn là đại học nhưng các loại cỗ xe tụ tập trong đó không thiếu một chút quý báu xe thể thao cùng xe sang trọng để cho người ta hai mắt tỏa sáng chỉ là có một ít theo xe sang trọng bên trên xuống tới người người rất khó phân biệt trong xe cái kia c h a i c h a i lao đầu là cái kia xuống xe cô gái xinh đẹp phụ thân thân thích lại hoặc là người nào tại cái này coi trọng vật chất xã hội dạng gì hiện tượng cũng có vẻ như vậy không cảm thấy kinh ngạc để cho người ta cảm thấy chẳng có gì lạ xe của ai a như vậy phong cách cái kia cha nuôi lại đưa nữ nhi đến trường học ha ha ha cái này cha nuôi nhìn xem tinh châu a tối hôm qua nữ nhi tứ đợi hẳn là không tệ à. chật chật chật bù gạ tỷ v y dần à, ngoa t à o xe này n mưu bức à, mấy ngàn vạn à, người đến này địa vị không nhỏ à. một trận siêu tốc độ chạy đặc l ư u tiếng động cơ dẫn nổ giá o khu đám người lập tức chuyển mắt nhìn lại liền thấy sáng lên m à u bạc bù gạ tỷ v y dần tiến nhập tầm mắt lập tức trên đường người là dối rít móc ra điện thoại hướng về phía chiếc xe này chật vỗ ánh mắt hâm mộ là không cần nói cũng biết xe cuối cùng đứng tại tài chính quản lý hệ giáo khu trước cửa xe thành dương cánh trạng mở ra bạch nhất hàng xuống xe đi tới tay lái phụ bên trên thân ra tay trực tiếp đem bên trong nhan vận cho lấy chồng chủ vớt ve tình thế ôm đi ra ngươi làm gì một màn này lập tức nhường chung quanh người xem náo nhiệt cũng trợn tròn mắt một máy mắt hiện trường thế mà có vẻ hơi yên tĩnh để cho người ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi từng cái đều ngẩn ở đây ở đâu là một câu cũng nói không nên lời ngươi không tiện ta đưa ngươi đi vào ngươi làm ta là tiểu h ả i t ử sao không phải ta coi ngươi là công chúa bạch nhất hàng cười một tiếng cũng không để ý tới người chung quanh ánh mắt n ư ơ i trực tiếp ôm nhan vận hướng phía phòng d ậ đi vào trong không coi ai ra gì dáng vẻ ngoa tàu ngoa tàu ngoa tàu con mắt ta không có xảy ra vấn đề đi kia nữ chính là nhan vận nhóm chúng ta vẻ mặt đại giáo hoa a kia là bạch nhất hàng trời ạ ngày hôm qua trường học diễn đàn truyền ngôn là thật bạch nhất hàng thật cùng với nhan vận rồi không thể nào bạch nhất hàng không phải vẫn luôn nữa thích thẩm u nguyệt sao tại sao có thể như vậy a a a t ư ơ cao kiên thị vẻ mặt đại giáo hoa trở đến trở đến cây vạn tuế ra hoa trời ạ sớm biết rõ ta cũng hẳn là kiên trì cái phản ứng đám người rốt cục cũng tỉnh lộ lại từng cái ngẩn người ở đó hai mặt nhìn nhau tất cả mọi người không dám tin tưởng bạch nhất hàng cùng nhan vận thế mà thật ở cùng một chỗ hơn nữa còn trước mặt mọi người cho chó ăn lương ts sách mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh ra vé t r ư ơ n g không ba ư ơ bảy chương không ba bảy tiêu điểm chuyển gì? ờ trời ạ cái này cái này cái này đây không phải bạch nhất hàng giống như nhan vận sao ông trời của ta bạch nhất hàng ôm nhan vận tiến đến cái này cái gì tình huống vung thức ăn cho chó sao bọn hắn thật ở cùng một chỗ người bên ngoài còn không c ó theo một màn này bên trong tỉnh táo lại mà phòng dạy bên trong thì lại là vang lên một t r á n g thốt lên âm thanh bạch nhất hàng ôm nhan vận tiến đến dáng vẻ nhường tất cả người ở chỗ này cũng ngây ngẩn cả người từng cái ngu ngơ tại chỗ nào người vị trí ở chỗ nào bạch nhất hàng không nhìn tất cả mọi người cưng c h ề u nhìn xem nhan vận hướng về phía nhan vận hỏi tại kia có thể đổi người đem ta đưa đến x ế p sau đi nơi đó không ai ngồi nhan vận nghe vậy ánh mắt nhìn về phía một chỗ lại là lập tức đối với bạch nhất hàng nói ra hiệu bạch nhất hàng đem đưa đến sếp sau là được rồi bởi vì nhan vận nguyên bản ngồi địa phương đang có lấy mấy nữ hải mà trong đó một cái chính là thẩm u nguyệt tại bạch nhất h à n g cùng nhan vận tiến đến thời điểm thẩm u nguyệt ánh mắt liền nhìn về phía bọn hắn khi thấy hai người cử chỉ thân mật như vậy thời điểm thẩm u nguyệt là không nhịn được những mày trên mặt tiếu dung cũng rõ ràng hạ thấp mấy phần không cần ngươi làm gì muốn trôn tránh nàng ngươi lại không có làm việc trái với lương tâm bạch nhất h à n g cũng không có nghe nhan vận mà là thẳng tắp hướng phía thẩm u nguyệt chỗ vị trí mà đi nhất hằng các a sao ngươi lại tới đây bạch nhất hằng vừa mới đi vào t h ầ m u nguyệt liền nhìn về phía bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng hỏi nhan vận nàng có chút không thoải mái cho nên ta đưa nàng đến trường học không thoải mái nàng làm sao vậy ngươi làm sao lại đi cùng với nàng a ngươi quên nhóm chúng ta ngày hôm qua đi ngươi sinh nhật tiến hội cùng một chỗ trở về nhà đương nhiên cùng một chỗ a các ngươi sẽ không nói đến đây t h ầ m u nguyệt s ắ c mặt trong nháy mắt tái đi có chút không tin tưởng nhìn xem hai người biểu tình kia phảng phất là gặp được cái gì khó mà tin nổi nhất sự tình sững sơ kia một câu cũng nói không nên lời u nguyệt về sau nhan vẫn chính là ngươi chị dâu n g ư ơ i giúp ta chiếu cố thật tốt nàng bạch nhất hàng sắc mặt không vận sóng nhìn lướt qua thẩm u nguyệt đối với nó nói đem nhan vận đặt ở trên đế t ẩ u t ẩ u tử thẩm u nguyệt nhìn thoáng qua nhan vận làm sao nghe cũng cảm thấy chữ này mắt là trói thay như vậy nhường nàng mười điểm không thoải mái ngươi không có lớp gọi cho ta ta để cho người ta đến đón n g ư ơ i ta còn có việc liền đi trước không nhìn thẩm u nguyệt biểu lộ bạch nhất hàng hướng về phía nhan vận nói n g ư ơ i đã đưa đến đến thời điểm lại đến đón giờ phút này bạch nhất hàng còn có rất nhiều chuyện muốn làm làm một toàn tri toàn năng chân chính nhân vật chính bạch nhất hàng cũng sẽ không cực hạn ở hiện tại việc hắn muốn làm còn rất nhiều t ố t người đi mau đi lái xe cẩn thận một chút t ố t bạch nhất hàng mỉm cười gật đầu cưng chiều trên c h á n nhan vận hôn lấy một cái sau đó cười rời đi va、wow, trời ạ trời ạ vương tử cùng cô bé lọ lem c ố sự sao thật ở cùng một chỗ ông trời của ta ta không nhìn lầm đi bạch nhất hàng vừa rồi hôn nhan vận không nhìn lầm không nhìn lầm ta cũng nhìn thấy mà ơi đây cũng quá bất khả tư nghị ông trời ơi kia thẩm u nguyệt xem như triệt để đ ư ờ đùa bị ném bỏ rồi bạch nhất hàng rời đi ánh mắt mọi người một cái vừa nhìn về phía nhan vận cùng thẩm u nguyệt ngày hôm qua thẩm u nguyệt vẫn là vạn người hâm mộ có được một cái tốt ra thế tốt túi ra cùng một cái cao phu xoáy si tình người đeo đổi tiểu công chúa mà nhan vận thì là một cái tại trong mắt rất nhiều người có chút biến thành chê c ư ờ i giáo hoa có thể đào mắt kịch bản liền đào ngược vương tử đi theo cô bé lọ lem chạy từ bỏ công chúa cái này lập tức công chúa có vẻ là như vậy vô cùng đáng thương ai các ngươi có phát hiện hay không cái này bạch nhất hàng học t r ư ờ n g giống như nhan đại giáo hoa tốt xưng a hai cái người vừa rồi tại cùng một chỗ kia vô luận là thân hình vẫn là khí chất quả thực là tuyệt phối mới chú ý tới ta trước kia đã cảm thấy ta vẫn luôn cảm thấy bạch học trưởng giống như thẩm u nguyệt không xứng thẩm u nguyệt có chút quá ngu trắng ngọn giống như bạch học trưởng khí chất tuyệt không ghép đôi nhan vận xem như hết khổ các ngươi nhìn nàng trên người bộ kia quần áo ta ngày hôm qua mới vừa ở t ạ m chất trên nhìn thấy hờ mẹt kiểu mới bản số lượng có hạn nghe nói toàn thế giới liền đem bán hai vạn bộ rơi vào quốc nội cũng liền mấy trăm bộ đến giang nam kia liền càng ít toàn thế giới thống nhất giá cả hai vạn ba ngàn âu vậy liền không sai biệt lắm hơn hai mươi vạn nhân dân tệ ông trời ơi hơn hai mươi vạn ý phục mặc trên thân quả nhiên là chim sẻ biến phượng hoàng hâm mộ ghen ghét đám người nghị luận âm ý đối với nhan vận hưởng thụ được hết thể biểu thị ra mãnh liệt hâm mộ cùng ghen ghét nhan v ậ n không nhìn ánh mắt mọi người giờ khắc này nụ cười tự tin lần nữa rào rạt tại nó trên mặt cũng không thèm để ý người khác cực kỳ hâm mộ cùng khinh bị ánh mắt nàng nhan v ậ n không cần hướng bất luận kẻ nào chứng minh cùng giải thích cái gì đầy đủ cường đại người thường thường sẽ dùng thực lực đi trả lời nàng nhan vẫn muốn làm đến nhường đám người lao mắt mà nhìn chứng minh nàng có tư cách được bạch nhất hàng yêu、Đợt sách mới cầu hết thạy cầu hoa tươi cùng đánh giá vé chương ba mươi tám ai ngươi là ai à dám đến nơi này đến cút nhanh lên nơi này không phải ngươi cái kia tới địa phương đúng đấy đi mau đi mau không biết sống chết lan trường học võ thuật xã cái này vốn là trường học một cái câu lạc bộ bạch nhất hàng rời đi phòng dạy về sau cũng không có cứ vậy rời đi trường học mà là đến nơi này chỉ là vừa vừa đi gần một trận quát mắng thanh em nhớ tới cửa ra vào mấy cá nhân ngăn cản bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng nói ngự khí m ư ơ i điểm ác liệt như thế tình huống căn bản không giống như là một trường học câu lạc bộ còn có bộ dáng ngược lại là có mấy phần giống băng đảng đường khẩu ý vị để cho người ta không khỏi cảm thấy b u ồ n b ự c nhưng bạch nhất hàng nhưng không có để ý phản phất là đã sớm biết rõ đồng dạng cũng không coi là gì ta muốn gặp ninh viễn bạch nhất hàng lường mấy người một chút biểu lộ bình thản ngựa khí cũng mười điểm bình thản nói rõ lai lịch của mình ngươi là ai a ngươi muốn gặp nhóm chúng ta lớn không đúng là xã trưởng ngươi dựa vào cái gì đúng đấy ngươi là ai a gặp nhóm chúng ta xã trưởng làm cái gì tiểu tử ngươi tại sao ta cảm giác khá quen à? mấy người nghe được bạch nhất hàng lập tức cảnh giác đồng thời nhìn xem bạch nhất hàng mặt bọn hắn luôn cảm thấy cái này bạch nhất hàng giống như khá quen tựa hồ là đang nơi nào thấy qua ta gọi bạch nhất hàng các người đi vào nói cho ninh viễn ta muốn gặp hắn bạch nhất hàng không nhìn những người này lần nữa mở miệng nói ra ha ha tiểu tử ngươi cho rằng ngươi là ai à? cái này khẩu khí ngươi là lại mệnh lệnh lao tự sao bạch nhất hàng ngoa tạo ngươi là bạch nhất hàng chính là cái kia đ o t nhóm chúng ta lao đại bạn gái cái kia bạch nhất hàng、Má. hắn chính là bạch nhất hàng ta đã cảm thấy làm sao như vậy nhìn quen mắt các huynh đệ đánh hắn trước bạch nhất hàng cái này một tự báo gia môn trong nháy mắt cửa ra vào mấy cá nhân lập tức nhãn thần liền trở nên hung á c phảng phất bạch nhất hàng ba chữ này cùng bọn hắn có thủ khiến cái này người thập phần khó chịu cái này n i n h viễn quả nhiên hận ta như vậy bạch nhất hàng cười một tiếng cũng không có cảm thấy kỳ quái mắt thấy ba cá nhân chính hướng phía hung á c đánh tới nắm đấm là không chút khách khí hướng mặt gọi tới bạch nhất hàng cũng không tránh không tránh muốn biết rõ hắn hiện tại thế nhưng là toàn bộ võ thuật cách đấu tinh thông những người này chiêu thức trong mắt hắn như là đầu đường ẩu đà đồng dạng lộn xộn không đáng giá nhắc tới ai u ờ má ơi ba tiếng kêu thảm cũng không thấy bạch nhất hàng làm sao động tác ba cá nhân vừa đối mặt công phu liền bị bạch nhất hàng là đánh bại trên mặt đất tiếng kêu rên liên hồi bạch nhất hàng nhìn lướt qua ba người này khoe m ô i buộc vòng quanh một vòng coi nhẹ độ cong chuyện gì xảy ra ai đang náo sự tình không muốn sống ai các ngươi các ngươi động tĩnh của cửa h i ệ n nhiên là chuyển đến bên trong lập tức đưa tới người bên trong chú ý chỉ trong chốc lát bên trong một đám người liền chạy đi ra nhìn thấy trên mặt đất ba cái đang đánh lăn thân ảnh mấy người đều là s ư ơ n g sở sau đó lập tức nhìn về phía cái kia duy nhất đứng tại người bạch nhất hàng là ngươi trong đám người có một người mặc hát sắc võ phục thanh niên tại hắn xuất hiện thời điểm l i ế c mắt liền thấy được bạch nhất hàng sau đó lông mày của hắn liền n h u lại nhãn thần bên trong mang theo một vòng tạng khốc sao ngươi lại tới đây ngươi tới làm cái gì những người này là ngươi đánh bại ninh viễn nhìn xem bạch nhất hàng biểu lộ từ từ biến hóa n g n g lông mày nhìn xem bạch nhất hàng hỏi bạch nhất hàng nhìn xem linh viễn trên mặt từ từ đã phủ lên một vòng tiếu dung linh viễn hắn quá quen thuộc quyển sách có thể tính là nhân vật phản diện một trong linh viễn là giang nam hắc long võ thuật đạo quán thái tử g i a cha là hắc long võ thuật đạo quán quán chủ hắc long võ thuật đạo quán có thể nói là giang nam lớn nhất võ thuật đạo quán cả nước các nơi chi nhánh cộng lại có chân trên b à n chân bách g i a mà cuối cùng cửa hàng ngay tại giang nam nó đời trước bối cảnh cũng không sạch sẽ là một cái xã hội đen tính chất câu lạc bộ diễn biến mà tới mặc dù bây giờ mặt ngoài nhìn xem là trắng sinh ý mở võ quán dạy người võ thuật nhưng sau lưng vẫn còn có chút hắc á m sản nghiệp đang câu liên tiếp cái gì dù sao đen muốn tẩy trắng cũng không phải dễ dàng như vậy cho nên linh viễn xem như giang nam hắc đạo thái tử ra không người nào dám chọc hắn nhưng cái này không bao gồm bạch nhất hàng nguyên phim bên trong bạch nhất hàng cùng linh viễn xung đột theo trường học thời đại liền không có đình chỉ qua mai cho đến phần cuối mà bạch nhất hàng sở dĩ cùng linh viễn đối địch đến không phải nói hai người có cái gì trên lợi ích xung đột cùng rất nhiều cầu huyết đô thị phim bộ tiểu thuyết này bên trong ưa thích nữ chính người cũng không ánh sáng chỉ có bạch nhất hàng cái này nam nhị nhân vật phản diện tự nhiên cũng có ngóc nghệ nữ chính thẩm vũ nguyện người mà cái này ninh viễn chính là một cái trong số đó ninh viễn đồng dạng ưa thích thẩm vũ nguyện nguyên phim bên trong vì được thẩm vũ nguyện ninh viễn không ít tốn tâm tư giai đoạn trước thời điểm bạch nhất hàng thực lực tại giúp thẩm vũ nguyện cũng ngăn cản trở về đến cuối cùng bạch ra bởi vì tự thân nguyên nhân bắt đầu suy bại tập đoàn dung chuyển thực lực không đủ s ở kiến q u ộ c khởi từ đó bắt đầu bảo hộ thẩm vũ nguyện ninh viễn cũng liền bắt đầu giống như sợ kiến đấu theo bạch nhất hàng ninh viễn cái này cá nhân mặc dù là một cái nhân vật phản diện nhưng vẫn có thể xem là một cái đáng yêu nhân vật phản diện nhìn chung toàn thư ninh viễn mặc dù hỏng nhưng làm việc còn tính là quang minh lỗi lạc hắn hỏng là trực tiếp biểu đạt ra tới tuyệt sẽ không che giấu cái này cũng cùng hắn là một cái quân nhân có nhất định quan hệ ts sách mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh giá vé chương k 3 9 b ạ c h nhất hàng sở dĩ tới đây cũng không phải nói muốn lợi dụng ninh viễn tới đối phó sở kiến cái gì sở kiến lại bị bạch nhất hàng chiếm khí vận kỳ nộ g về sau h i ệ n nhiên hiện tại đã không có khả năng giống tiểu t u y ế t nguyên kịch bản bên trong như thế bậc học nhân sinh Mà tìm mục mình. một Hàng là Bạch Bởi Bạch chủ chính cái Nhất Ninh Nhất Hàng thiếu Viễn, quan trọng tới vì vì ký đồng bạn, dùng đến để đối phó sắp mà thời ự m ì n đệ đệ Đồng cùng cha khác h mẹ. t bạch nhất hàng cũng biết rõ hợp tác cùng có lợi ninh viễn là xấu nhưng làm việc lại có nguyên tắc không phải thuần túy loại kia h è n hạ vô s ỉ nói không giữ lời cái chủng loại kia tiểu nhân nói trắng ra là ninh viễn có chút tiêu hùng ý tứ dạng này người có thể cùng bạch nhất hàng lợi dụng lẫn nhau cùng trợ giúp có một số việc bạch nhất hàng không thể làm nhưng hắn có thể nhường ninh viễn chính trợ giúp cho nên bạch nhất hàng tới đối với trong quyển sách duy nhất hắn vừa ý đồng thời ưa thích nhân vật phản diện bạch nhất hàng muốn cùng nó thành lập không tệ quan hệ là bạch nhất hàng gật đầu nhìn xem linh viễn không có chút nào giấu giếm gật đầu đáp lại người cái gì thời điểm thân thủ biến tốt như vậy ta làm sao không biết rõ linh viễn nhữ mày nhìn xem bạch nhất hàng kỳ quái bạch nhất hàng làm sao có thể đánh bại tự mình ba tiểu đ ệ muốn biết rõ tự mình ba tiểu đ ệ mặc dù thân thủ không được tốt lắm nhưng đi theo tự mình tại võ quán bên trong mấy năm người bình thường tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ bây giờ bạch nhất hàng dễ dàng liền đem hắn mấy tên thủ hạ đánh bại điểm ấy nhường linh viễn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ngươi không biết đến đồ vật còn nhiều lắm thuận tiện phiếm vài câu bạch nhất hàng cười một tiếng trước kia nhìn thấy linh viễn bạch nhất hàng luôn là một bộ đề phòng dáng vẻ không phải trận mắt tương đối chính là tranh phong tương đối chưa từng sẽ như thế bình tĩnh nhưng hôm nay bạch nhất hàng sớm đã khác biệt nhìn xem linh viễn tâm bình khí hỏa mà cười cười nói ta với ngươi có cái gì tốt nói chuyện ngươi muốn nói cái gì tại cái này nói không tiện bạch nhất hàng nhìn lướt qua chung quanh ra hiệu muốn nói riêng Muốn tìm ta nói riêng sự tình, cái này không phù hợp ngươi bạch thiếu phong cách ta phong cách là có thể cải biến địch nhân cũng có thể là bằng hữu không phải sao ha ha t ố t bằng hữu thú vị ta ninh viễn giao bằng hữu có một cái nguyên tắc đó chính là đủ mạnh bạch nhất hàng muốn tìm ta nói chuyện cũng được liền xem ngươi có bản lãnh này hay không có thể đánh bại ta ba tiểu đệ để cho ta nhìn xem ngươi mạnh bao nhiêu ninh viễn đôi mắt xứng sở trước một khắc vẫn là khuôn mặt tươi cười hiệu ứng một giây sau lại là sắc mặt đã chuyển biến mau lẹ bộ pháp lãnh lợi quyền phong ninh viễn một quyền mà đến nó quyền nhanh nhanh chóng người bình thường căn bản không có khả năng tránh lái đi long quyền không tệ bạch nhất hàng trước đó đối với cái gì võ thuật cách đấu loại hình hoàn toàn không biết gì cả nhưng bây giờ có được toàn bộ võ thuật tinh thông hắn liếc thấy không ra đối phương sử dụng chiêu thức là long quyền thân hình khẽ nhúc ních bạch nhất hàng trong đầu có vô số loại phá giải quyền này phương pháp cuối cùng lựa chọn một loại phát huy ra cái này nhưng khi chuyển đi ra về sau bạch nhất hàng lại là hơi k h ẽ c a o mày mặc dù hóa giải đối phương chiêu thức nhưng cùng trong dự đoán cảm giác hoàn toàn khác biệt hệ thống tại sao có thể như vậy bạch nhất hàng trong nháy mắt minh bạch cảm giác cũng có đạo lý liền giống như chơi trò chơi đại gia chuyên nghiệp tương đồng kỹ năng tương đồng nhưng thuộc tính khác biệt bày ra h uy lực tự nhiên cũng khác biệt cho nên bạch nhất hàng mặc dù thu được những chiêu thức này cùng nó độ thuần t h ụ nhưng tự thân thuộc tính không c ó tăng lên tạo thành bạch nhất hàng thi triển đi ra những chiêu thức này có vẻ hơi bướng bỉnh cùng lưu loát xem ra lần sau có nghịch chuyển độ đến thêm điểm thuộc tính mới được bạch nhất hàng trong lòng thầm nghĩ đôi mắt l o e sáng ngươi thế mà lại bắt quái quyền làm sao có thể bạch nhất hàng đối với mình n i n h viễn chiêu thức hết sức bất mãn ý có thể linh viễn lại là ăn nhiều g i ậ mình có chút k i ế p sợ nhìn về phía bạch nhất hàng khó có thể tin bạch nhất hàng thế mà lại bắt quái quyền b á t quái quyền tương truyền sáng tạo tại võ đang là thái cực quyền diễn sinh nhưng lại cùng thái cực quyền khác biệt quá nhiều b á t quái quyền cương mạnh dạng dị cùng thái cực quyền nhìn như giản dị tự nhiên kỳ thực lại giấu g i ế m huyền cơ thường thường là để cho người ta khó lòng phòng bị mà cái này b á t quái quyền hiện tại tổng cương lại rơi tại b á t quái quyền tám môn trong tay có tám cái b á t quái quyền truyền thừa b á t quái quyền cũng chỉ lưu truyền tại cái này tám môn bên trong chưa từng truyền ngoại nhân bạch nhất hàng lai lịch linh viễn biết được tự nhiên biết rõ bạch nhất hàng không phải tám môn một trong cho nên khi nhìn thấy bạch nhất hàng xử suất bắt quái quyền hắn có chút chấn kinh tại hãi nhiên ta nói đại thiên thế giới không thiếu cái lạ ngươi không cần kinh ngạc như vậy nhóm chúng ta tốt nhất vẫn là đừng đánh nữa ta chỉ muốn với ngươi nói chuyện đánh qua ta cái gì cũng tốt nói đánh không lại ta cái gì cũng không bàn nữa như thế vậy ta đành phải đ ặ t tội bạch nhất hàng cười một tiếng nhìn xem linh viễn không trần trở nữa đột một chiêu thức biến đổi hướng phía đối phương chủ động xuất kích ts sách mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh ra vé chương không bốn không s ụ đổ bạch nhất hàng tố chất thân thể so với ninh viễn loại này từ nhỏ người luyện v õ tới nói có vẻ hơi thái kê nhưng cái này theo chiêu thức bắt đầu nói bạch nhất hàng độ thuần thục càng tốt hơn nắm giữ độ cao hơn cho nên lẫn nhau dày đặc phía dưới ngược lại là áp chế ninh viễn một đầu một quyền da như là băng sơn liệt thạch để cho người ta có loại cảm giác g á p bách mạnh mẽ cảm giác được bạch nhất hàng khí thế cường đại ninh viễn trong mày trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh hắn liền điều chỉnh tới đón ngươi bạch nhất hàng lấy ra hai người đối với quyền tay đốt ngón tay trên đều là một trận hỏng hiển nhiên cả hai lực lượng cũng không nhẹ thống khoái lại đến ninh viễn không những không giận mà còn lấy làm mừng liền giống như một cái bờ ở cờ đồng dạng trên tay chuyển đến đau nhức sở phi nhưng không để cho nó cảm thấy kính sợ tương phản khơi dậy nó càng lớn chiến ý quả nhiên chân chính luyện võ đều là tiên điên bạch nhất hàng d ở khóc d ở cười nói thật hắn vừa rồi một q u y ề n kia cùng đối phương đúng tay hiện tại đau dữ dội đều đã không muốn giao thủ nhưng đối phương không t h n g tha bạch nhất hàng cũng là bất đắc dĩ thái c ự quyền ngươi học là võ đang công phu một giây sau nhìn xem linh viễn khí thế hùng h ổ mà đến bạch nhất hàng chợt bỏ lúc trước sử dụng bắt quái quyền đổi dùng thái cực quyền lấy nu thắng cương dễ dàng hóa giải đối phương cường thế một kích đem chiêu thức tránh đi linh viễn kinh ngạc nhìn xem bạch nhất hàng s o n g mi nhớ c h ặ t đối với bạch nhất hàng s ử x u ấ t thái cực quyền hắn lại cảm thấy kinh ngạc thậm chí đem bạch nhất hàng liệt vào v õ đang truyền nhân dùng cũng là v õ đang chiêu số đừng quản dùng cái gì có thể thắng chính là tốt chiêu số bạch nhất hàng ngươi trước kia nói lời đều là nói nhảm ta một chút cũng không ưa thích nhưng lời này của ngươi ta ưa thích ninh viễn đánh đánh, gật đầu quyền phong gào thét trở nên là càng thêm lâm ly bạch nhất hàng thi triển thái cực quyền kia là lấy nu thắng cương mà lòng quyền thì là vừa rồi bên trong c h i cương cả hai lẫn nhau phía dưới liền có thể nhìn thấy ninh viễn chủ công bạch nhất hàng lại là chủ thủ song phương ngươi tới ta đi chính là đánh mười mấy cái hội hợp cũng bất phân thắng bại chung quanh đám kia võ thuật xác người cả đám đều đã là thấy chóng mắt ai ai ai mau nhìn diễn đàn của trường học có lực bạo tin tức bạch nhất hàng giống như ninh viễn đánh nhau thật hay giả ninh viễn giống như bạch nhất hàng đánh như thế nào đi lên cái này sao có thể thật có bức tranh coi trần tướng còn có video đâu ngay tại ninh viễn cùng bạch nhất hàng giao phong thời điểm giang nam đại học lại là nổ tung cũng không biết là ai nhìn thấy màn này đem bạch nhất hàng cùng ninh viễn giao phong video là treo ở diễn đàn bên trên lập tức d ưu là làm làm nguyệt ngươi xem bạch học trưởng làm sao giống như ninh viễn đánh nhau đúng vậy à ưu nguyệt ninh viễn không phải thích ngươi sao nhiều lần cũng gây bất lợi cho ngươi đều là bạch học trưởng ra mặt hóa giải có phải hay không lần này ninh viễn lại tìm ngươi phiền thoái bạch học trưởng xem ra đối với ngươi vẫn là tốt ta t h nguyệt chúng ta nhanh đi nhìn xem phòng dạy bên trong thẩm u nguyệt bọn hắn đang trong lớp có thể l ộ t ngột tin tức này cũng truyền đến trong tay bọn họ nhìn thấy bạch nhất hàng cùng n i n h viên đánh nhau lập tức thẩm u nguyệt người bên cạnh lập tức hướng về phía thẩm u nguyệt nói a nhất hàng ca ca chúng ta cùng hắn đánh nhau tốt chúng ta lập tức đi xem một chút thẩm u nguyệt đầu tiên là xứng sở sau đó cũng cấp tốc phản ứng lại lập tức trên mặt cũng lộ ra lo lắng gật gật đầu mấy người liền chạy không riêng gì bọn hắn không ít người cũng tại nhận được tin tức sau dự định len lén chạy đi hướng phía nơi khởi nguồn dự định đi xem một chút nhan vận ngươi muốn đi đâu bọn hắn đi ta liền mặc kệ có thể ngươi nhan vận tự nhiên cũng là thấy được tin tức trong lòng lo lắng bạch nhất hàn g hắn không biết rõ vì cái gì bạch nhất hàn g cùng ninh viễn đánh lên cũng không muốn biết rõ nhưng nàng thập phần lo lắng ninh viễn ai cũng biết rõ ninh viễn nhà làm ở võ quán tự thân vũ lực không thấp tại hắn trong ấn tượng bạch nhất hàn g cũng không phải một cái có thể đánh chủ làm sao có thể cùng ninh viễn giao phong thế là cũng dự định chạy đi đi xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra có thể mới muốn đi liền bị phòng dạy bên trong giảng bài đoạn giáo sư cho gọi lại đoạn giáo sư thật ự n xin lỗi ta có việc gấp ta lưu lại ghi âm xin ngài tiếp tục giàn bài ta trở về sẽ nghiêm túc nghe nhan v ậ n không có dừng lại bước chân tại nội tâm của nàng bạch nhất hàng hiện tại chính là toàn bộ còn như việc học cái gì căn bản là không có cách cùng bạch nhất hàng so sánh ts sách mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh ra vé t r ư ơ n g không bốn m ộ t a bạch học trưởng làm sao lợi hại như vậy cái này cái này sao có thể à? bạch học trưởng làm sao có thể đánh thắng được ninh viễn ta nhỏ cái ma ơi bạch học trưởng nguyên lai là thâm tàng bất lộ à? tốt như bức thật là lợi hại à? ngoa t à o đây là thái cực quyền sao thái cực quyền thật có thể đánh nhau ta đại gia mỗi ngày buổi sáng luyện thái cực cũng không gặp hắn như vậy như bức à? bất chi bất giác bên trong bạch nhất hàng cùng ninh viễn đã giao thủ hơn trăm hiệp song phương trên mặt mồ hôi dày đặc khí tức cũng không khỏi có chút hỗn loạn thể lực tiêu hao cũng mười điểm to lớn mà nhận lấy tiếng gió học sinh thì là tại cách đó không xa vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài lít nha lít nhít từng cái trâu đầu ghé thai cầm điện thoại ở nơi nào hùng hăng chập vỗ bạch nhất hàng hôm nay ngươi để cho ta thay đổi cách nhìn có ngươi trước kia nguyên lai、like、là giả heo ăn t h ị t hổ ninh viễn bị bạch nhất hàng một cái đẩy tay đẩy ra liền lùi mấy bước về sau bước chân đứng vững ninh viễn hướng về phía bạch nhất hàng nói ngươi cũng không tệ bạch nhất hàng nhìn thoáng qua ninh viễn không thể không thừa nhận cái này ra hỏa sắc thực lợi hại Tự mình là có hệ thống、người. kết thống, nhất mình năm, người, giống như đối phương đánh chia 5 năm. Cái này nếu là không có hệ thống, bạch nhất hàng hệ chia hệ bạch là là có cái có đối quả song c thực t chỉ là r tay đối phương một thân tại bản bởi ăn. Không phận đồ địa phải là vì vị cũng á đoán i đối này, chừng, phương c sẽ không mắt nhìn thẳng nhìn có h h mình. Tiếp tục, hôm nay nhất định phải với người phân thắng phương í n nay người Song cũng không một Tiếp tục, Tốt. với cái bại. c ra bởi vì chung quanh tụ tập đám người mà muốn dừng tay ý tứ hai người hiện tại cũng lên lòng hào thắng bất phân thắng bại thật sự là trong lòng không thoải mái dừng tay không cần đánh nữa dừng tay nhưng mà ngay tại cái này thời điểm một thanh âm bỗng nhiên vang lên chật một người mạo xưng mạo xưng gạt mở đám người hướng phía hai người chạy chậm đi qua một bên chạy còn một bên hô bạch nhất hàng cùng n i n h viễn nghe được thanh âm này có chút trong mày cùng nhau nhìn lại liền thấy thẩm u nguyệt chạy tới không khỏi hai người nhãn thần cũng xuất hiện một tia cổ quái n i n h viễn ngươi muốn cái gì có chuyện gì hướng về phía ta tới ngươi làm gì động thủ đánh nhất hàng c a c a thẩm u nguyệt thở không ra hơi hai tay chống lấy chân nhìn xem n i n h viễn hướng về phía hắn liền mở miệng chất vấn thẩm u nguyệt ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ ta cái gì thời điểm động thủ đánh hắn rồi c là ca ca thẩm u nguyệt nhìn xem linh viễn hướng về phía ninh viễn hầm hừ nói bạch nhất hằng nghe vậy cười mặc dù thẩm u nguyệt này sẽ là vì hắn hơn có thể không hiểu bạch nhất hằng có chút thông cảm linh viễn cảm giác bộ tiểu thuyết này bên trong ngoại trừ sở kiến bên ngoài cái khác ưa thích thẩm u Bạch nguyệt người đều rất thảm linh viễn cũng không ngoại lệ trên thực tế nhưng i n v i thẩm vũ nguyệt cũng không cảm kích trong lòng có đoán ninh viễn xem như là người xấu nhất đâu ưa thích thẩm vũ nguyệt giống như đều là bi kịch người đánh giám là hắn tới tìm ta nói có chuyện tìm ta sau đó đánh ta mấy cái tiểu lệ ta lúc này mới cùng hắn so i chiêu một chút nghe được thẩm vũ nguyệt ninh viễn tức giận mặt đỏ dần đột nhiên trợn mắt nhìn về phía bạch nhất hàng họ bạch ngươi cố ý gây chuyện sau đó nhường thẩm u nguyệt tới đúng hay không bạch nhất hàng im lặng nhìn lướt qua thẩm u nguyệt cảm thấy cái này nữ nhân cũng là tự mình đa tình á lúc này đợi chạy đến làm lớn cái đôi lang cũng khó trách linh viễn sẽ có loại ý nghĩ này nhất hàng ngươi không sao chứ ngươi thế nào bạch nhất hàng vừa muốn nói gì đột ngột lại một thân ảnh chạy tới giọng nói mang vẻ lo lắng hướng về phía bạch nhất hàng ân cần hỏi han ngươi thế nào ngươi còn chạy tới ngươi không sợ thân thể không chịu đựng nỗi sao nhìn thấy nhăn vận bạch nhất hàng sắc mặt nghiêm một chút nhanh tiến lên đỡ đối phương nhan v ậ n tối hôm qua mới làm nữ nhân thân thể này vốn là không tiện bây giờ nhìn bộ dáng cũng là chạy tới k i a được nhiều khó chịu ta nhìn thấy ngươi giống như ninh viện đánh nhau sợ hãi ngươi thụ thường ngươi không sao chứ nhan v ậ n lắc đầu nhìn xem bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng hỏi ta không sao ngươi thấy ta giống có việc dáng vẻ sao tay của ngươi tay của ngươi đều đỏ sao có thể nói không có việc gì có thể nhan v ậ n thấy được bạch nhất hàng tay một cái tóm lấy lại có nhiều đau lòng nước mắt đều nhanh đi ra quyền cướp t h thí điểm ấy tổn thương không tính là gì bạch nhất hàng lại lơ lẽn Hướng về phía nhan vận cười vận nói. Ngoa về tạo, đáng người h a n vận, n n nàng cùng với bạch nhất hàng n g với bạch nhìn thấy một màn này triệt để trận tròn mắt từng cái ngơ ngác nhìn lấy bạch nhất hàng cùng nhan vận có chút khó tin Tờ hết tươi Trường S. Sách mới cầu hết cầu hoa tươi cùng đánh cầu Cầu cùng hệ. hoa mới ra vé. 042. bạch nhất hàng ngươi linh viễn cũng thấy choáng nhìn xem bạch nhất hàng đôi mắt bên trong tất cả đều là kỳ quái biểu lộ nhìn một chút nhan vận lại nhìn một chút một mặt cứng ngắc thẩm u nguyệt trong lòng buồn bực đây là cái gì tình huống vì cái gì bạch nhất hàng sẽ giống như nhan vận nhìn qua như vậy thân mật u nguyệt nơi này không có việc của ngươi tỉnh ta tìm linh viễn là có khác sự t ì n h với ngươi không có có quan hệ ngươi mau trở về đi thôi bạch nhất hàng ánh mắt rơi vào thẩm u y ệ t trên thân cũng không có nói cái gì lời khắc khí mà là trực tiếp hướng về phía nàng nói ra hiệu mưa nữ không dưa a a thẩm u nguyệt khẽ giật mình có chút không hiểu thấu nhìn xem bạch nhất hàng ta nhớ được bạch nhất hàng cùng ninh viễn lại gặp nhau hoàn toàn là bởi vì chính mình trên thực tế ninh viễn vào trường học thời điểm bạch nhất hàng đều đã tốt nghiệp hai người căn bản không có khả năng co xung đột sở dĩ co xung đột đó cũng là bởi vì chính mình nhưng bây giờ bạch nhất hàng lại còn nói chuyện này cùng với nàng không có có quan hệ làm sao lại không quan hệ đâu nhất hàng ca ca ngươi có phải hay không biết do hắn lại muốn làm chuyện xấu gì cho nên mới đến ngăn cản hắn đúng hay không không có huống hồ ninh viễn cũng sẽ không sau lưng làm một ít sự tình bẩn thiệu hắn muốn làm gì sẽ chỉ khiến cho dư luận xôn xao muốn biết rõ đại gia cũng liền cùng một chỗ biết rõ ta tìm hắn là chuyện riêng với ngươi hảo không quan hệ bạch nhất hàng nhữ mày hơi không kiên nhẫn đối với thẩm u nguyệt nói không thể không bội phục thẩm u nguyệt loại này ngốc t r ắ n g ngọn tự cho là đúng thích xen vào chuyện của người khác thiết lập đúng là loại kia não tàn phim bên trong nữ chính cái kia có dáng vẻ giờ này khắc này nhường bạch nhất hàng mười điểm chắn ghét ha, ha, ha bạch nhất、hàng. ngươi mặc dù tại tổn hại ta bất quá lời này ta thích nghe thẩm u nguyệt tiểu ra ta ưa thích làm chuyện xấu đều là quan g minh chính đại làm cho nên muốn đối ngươi làm cái gì ta sẽ để cho toàn thế giới người biết rõ điểm ấy ngươi yên tâm linh viễn cười ha ha nhìn bạch nhất hàng một chút nghiêm trọng vẻ cảnh giác lại giảm mấy phần trận lại là cười xấu xa lấy hướng về phía thẩm u nguyệt nói ừ linh viễn ngươi đừng nghĩ ta là sẽ không thích ngươi hoặc kia không trọng yếu ta thích ngươi là đủ rồi ngươi thẩm u y ệ t tức giận thổ huyết sau đó lại một cái nhìn về phía bạch nhất hàng một bộ ủy khuất lốt bốt biểu lộ nhưng nhìn đến bạch nhất h à n g b ị n nhan vận không có chút nào muốn vì chính mình nói chuyện duy trì bộ dáng sắc mặt nàng liền trở nên càng thêm ủy khuất nhất h à n g ca ca ngươi tìm hắn có chuyện gì nói đây là chuyện riêng của ta bạch nhất h à n g đạ mạc m nhìn thoáng qua thẩm u nguyện cự tuyệt đối với nó nói nam nhân sự tình rất chán ghét bị nữ nhân nhung tay nhan vận liền so thẩm u nguyện thông minh gấp trăm lần giờ phút này đến bây giờ nhan vận một vấn đề cũng không hỏi qua hắn ngươi tại sao có thể cùng hắn dạng này người lai vãng người như hắn hắn thế nào bạch nhất hàng vẩy một cái lông mày nhìn lướt qua ninh viễn ninh viễn là một cái hôn đản nhưng vẫn có thể xem là quang minh lỗi lạc ta không cảm thấy cùng hắn có lui tới có vấn đề gì mà lại đây là chuyện riêng của ta ngươi tựa hồ cũng không xem vào ta nhất hàng ca ca ngươi biến thẩm u nguyệt nghe vậy ư u h á n nhìn xem bạch nhất hàng nước mắt đều đi ra hướng về phía bạch nhất hàng nói biến có lẽ đi bất quá ta h ưa thích loại chuyển biến này ta chán ghét ngươi thẩm u nguyệt nghe được cái này một cái khóc lên quay đầu liền chạy dạng như vậy tội nghiệp vô cùng bạch nhất h à n g ngươi làm cái gì minh đường đây là ta biết bạch nhất h à n g sao linh viên n ế u mày nhìn xem bạch nhất h à n g mắt thấy đây hết thảy nhường linh viễn đều có chút không biết làm sao cái này cùng hắn trí nhớ bạch nhất h à n g là khác rất xa à hắn nhớ kỹ trước kia đừng nói là nhường thẩm u nguyệt giống hôm nay dạng này khóc liền xem như nhường thẩm u nguyệt rơi một sợi tóc bạch nhất h à n g đều sẽ đau lòng không thôi có vấn đề sao không có vấn đề chỉ là ngươi giống như vẻ mặt đại giáo hoa đây là nàng là ta bạn gái cho nên về sau coi trọng ngươi người nếu ai dám động nàng ta nhường nàng chết không toàn thơi nàng là người bạn gái lời này nhường ninh viễn lại là khẽ giật mình chợt cả mắt lên kia thẩm u nguyện đâu thẩm u nguyện không quan hệ với ta bạch nhất hàng hời hợt nói bạch nhất hàng ngươi thật đúng là để cho ta kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn a tốt t ố t ta có chút tích ngươi không tệ không tệ ninh viễn trên mặt mang lên một vòng t i ế u dung nhìn xem bạch nhất hàng đôi mắt sáng tỏ còn muốn tiếp tục đánh sao không cần bất quá hôm nay gây sự tình có chút lớn nhóm chúng ta cũng không thích hợp tại cái này lý thuyết lời nói mười giờ tối tân ra cờ tờ、vờ. số một phòng khách tới tìm ta ta tại loại kia ngươi ninh viễn khoát tay chặt lại nhìn thoáng qua xung quanh nhiều người như vậy vây xem còn đánh cái cái dám a mà lại hắn hiện tại cũng không tâm t ư đánh bạch nhất hàng thái độ nhường ninh viễn mười điểm lưu ý cảm thấy sự t ì n h giống như có chỗ biến hóa thầm u nguyệt nếu là không có bạch nhất hàng bảo hộ có phải hay không giống như một cái thỏ trắng con không sai biệt lắm sẽ không không dám tới a phút cuối cùng ninh viễn lại liếc mắt nhìn bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng hỏi không gặp không về bạch nhất hàng cười khẽ cũng không còn nói nhầm nhiều quay đầu lại là một cái ôm công chúa đem nhan vận ôm lấy đáp lại một tiếng trực tiếp đi đến ha ha thú vị nhìn xem một màn này ninh viễn nết miệng cười một tiếng ts sách mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh ra vé t r ư ơ n g không bốn ba nếu không ta đưa ngươi đi có được hay không một cái cư xá cửa ra vào một cỗ phong cách bủ gạ tỷ vẩy dần dừng ở cửa ra vào bảo an mở to hai mắt nhìn nhìn chăm chú lên chiếc này giá trị mấy ngàn vạn xe thể thao rất nhiều muốn gọi xe không muốn ngăn tại cư xá cửa ra vào nhưng lại không dám lên trước Trong xe, Nhan vả ậ n nhìn x e ngoan ngoan lại bạch nhất hàng mặc dù thượng đế thị giác đối với toàn thư là toàn tri toàn năng nhưng kịch bản đã cải biến tùy tiện mang theo nhan vận đi loại kia địa phương nếu là gặp được nguy hiểm gì vậy coi như phiền thoái vậy được rồi ngươi muốn cẩn thận một chút nếu là gặp được sự tình gì ngươi liền báo cảnh Tốt. bạch nhất hàng cười một tiếng báo cảnh trên thế giới này rất nhiều chuyện cũng không phải cảnh sát liền có thể xử lý nhưng hắn không muốn để cho đối phương lo lắng cười cười trả lời một tiếng bạch nhất hàng xuống xe mở cửa xe ra chận đi tới phía bên phải mở ra tay lái phụ cánh cửa nhan vận từ trong đó xuống tới cùng bạch nhất hàng vừa rồi đừng về sau bạch nhất hàng lại lần nữa lên xe một trận tiếng động cơ nổ trong bóng đêm b ụ gạ tỷ vệ dần như là ngân long đồng dạng biến mất tại trước mắt ngoa tàu cái này đây không phải nhan vận sao đây đây là đây là đồ chó hoang có tiền chính là tốt nữ thần của ta nhìn xem nhan vận tiến nhập cư xá bảo an rốt cục lấy lại tinh thần trật lệ rơi đầy m ặ t nói tân g i ã cờ tờ vờ đây coi như là giang nam số một số hai h ả o hoa chỗ ăn chơi nhìn như cùng hắc long võ quán không có nửa xu quan hệ nhưng mà bạch nhất h à n g lại biết rõ cái này kỳ thật cũng liền ninh ra sàng nghiệp chỉ là ninh ra hiện tại mặt ngoài làm chính là t r ắ n g sinh ý cho nên loại này ẩn giấu đi âm hàn đều là mịt m ở hoan n g h ê n quang lâm tân gia cờ tờ vờ vị tiên sinh này ngươi lại hẹn trước sau Tân g bạch, người người bạch, bạch nhất hàng đem chìa khóa xe trực tiếp ném cho bãi đậu xe tiểu đệ cũng không dây dưa dài dòng hướng về phía đối phương nói ngài là bạch tiếu đối phương nghe được số một phòng khách bốn chữ đầu tiên là xương sở chật trên mặt trở nên là cùng kính hơn lên xem chừng khách khi hướng về phía bạch nhất hàng hỏi là nguyên lai、like、là bạch thiếu nhóm chúng ta ninh thiếu đã sớm chờ lấy ngài phân phối nhóm chúng ta tại chỗ này chờ đợi ngài nếu là ngài đã tới liền mang ngài đi vào mời vào trong bạch nhất hàng một đường đi theo đối phương nói là số một phòng khách nhưng mà lại không phải tại lộ một công tác nhân viên là trực tiếp mang theo bạch nhất hàng đi tới tầng cao nhất ngay sau đó đem dẫn tới trong một gian phòng ninh thiếu bạch thiếu tới phòng khách là khóa lại công tác nhân viên điểm kích một cái giọng nói cái nút hướng về phía bên trong nói một hồi cánh cửa mở ra một người đi ra nhìn thoáng qua bạch nhất hàng bạch thiếu mời đến bạch nhất hàng đi vào phòng khách cái này cờ tờ vào phòng khách mười điểm to lớn gặp mặt khoảng chừng hai ba trăm m hai bên trong thiết bị đẳng cũng mười điểm hào hoa liền giống như một cái hào hoa phòng đồng dạng bạch nhất hàng đi vào thời điểm bên trong tiếng nhạc chính hải ninh viễn cầm một cái mịt rổ phồn đang ở nơi đó quỷ khóc sói gạo bộ dáng giống như người điên không sai biệt lắm nơi đây trong d ạ n g không riêng chỉ có ninh viễn một người còn có mấy cái bảo vệ đồng dạng người đứng tại xung quanh còn lại thì là mười cái nữ nhân cùng một chỗ vây quanh ninh viễn t、so、đúng, đúng đấy chính là những cái kia cái gì hoa ngự thiên vương tại nhóm chúng ta ninh thiếu trước mặt đó chính là một đồng phân căn bản không đáng giá nhất tới ninh viễn một khúc hát xong đám kia vây quanh hắn nữ nhân ngay tại chỗ nào hùng hàng a dua ninh hót bạch nhất hàng khỏe miệng có chút dương lên trong lòng một trận xem thường thật sự là cảm thấy khó xử những ngày nữ nhân cái này ninh viễn hát giống như quỷ tê ư lệnh các nàng nghe xong không nói còn phải nghĩ biện pháp khen vị này quả nhiên là sinh hoạt không dễ lại đi lại c h â n quý ha ha ha nói rất hay thưởng cũng thưởng ninh viễn cười ha ha cầm lấy một chồng nhân dân tệ hướng lên d ư ơ n g lên lập tức một sấp tiền giống như bông tuyết tứ tán ra những cái kia nữ nhân nhìn thấy số tiền này lập tức giống như chó hỏi xương cốt đồng dạng bắt đầu phong thưởng ninh viễn thấy thế càng là cười ha ha cảm thấy t r à n diện mười điểm có ý tứ thế nào bạch i ế u loại tràng diện này không hiếm thấy à? ninh viễn cười một trận ánh mắt một cái nhìn về phía bạch nhất hàng sau đó rời khỏi đám kia nữ nhân hướng phía bạch nhất hàng liền đi qua đôi mắt bên trong mang theo một vòng tràn ngập các loại màu sắc lời nói tựa hồ lại thâm ý đối với bạch nhất hàng nói là rất có thú bạch nhất hàng cười một tiếng hướng về phía ninh viễn từ chối cho ý kiến nói À, đương nhiên là có thú xã hội này có tiền chính là đại gia nữ nhân liền không thể nung chiều thấy không đây chính là hiện thực à, ha ha ha ha h i n h viễn đặt mông ngồi ở bạch nhất hàng bên người sau đó bưng lên một cái chén rượu đặt ở bạch nhất hàng trước mặt ao ao rượu vang lên một chén rượu đã rót đầy ts sách mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh ra vé t r ư ơ n g không bốn bốn linh v i ệ n rót rượu cũng không nói cái gì liền như vậy nhìn xem bạch nhất hàng phảng phất là đang chờ bạch nhất hàng làm cái gì bạch nhất hàng nhìn lướt qua vươn tay liền lấy qua chẻ lớn rượu mắt cũng không nháy đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch ha ha ha tốt linh v i ệ n gặp bạch nhất hàng như thế cười ha ha hai tiếng sau đó trực tiếp đem kia bình rượu hướng về phía miệng bình chính là một ngủ tuổi bạch nhất hàng ta ninh viễn trước kia nhìn ngươi thế nào cũng không vừa mắt cuối cùng n g ư ơ i thích phá hư chuyện tốt của ta không phải liền là ỷ vào các ngươi bạch thị tập đoàn ải nhưng hôm nay ngươi đối với ngươi cải biến cái nhìn nếu như ta ninh viễn là một cái chó dại gặp ai cắn ai ngươi bạch nhất hàng chính là tờ mở một cái độc lang bất cứ lúc nào âm thầm c ắ n chết ngươi ninh viễn nhìn xem bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng nói nhãn thần quỷ quyệt khó lường rất hình tượng bạch nhất hàng khỏe môi m i t lên đối với ninh viễn thuyết pháp mười điểm tán đồng đây cũng là bạch nhất hàng vì cái gì mong muốn tìm ninh viễn hợp tác nguyên nhân cái này ra hỏa hoặc k ô người khiến n g ta ghét thẩm nguyệt trước kia như vậy thích nàng. Hận không thể treo ở trên người náng sát người bảo hộ. Có thể hôm nay thế nhau. nhau? kia chán cãi Cãi có. có có như như Không Không khả như hận không hộ, hôm như náng Ngươi giống năng, ngươi nàng, người người nay nói ngươi vậy. vậy vậy, mà u bảo ở là m ta khở à?、Người、là Ngươi sẽ thay đổi không phải sao n g ư ơ i ninh viễn liền dám cam đoan đối với đồng dạng sự vật theo một mực từ đầu đến cuối không thay đổi ta ninh viễn là vương bắt đản n g ư ơ i bạch nhất hàng thế nhưng là tỉnh thành a cái này có thể so vậy ngươi có thể làm ta cũng là vương bắt đản bạch nhất hàng cười một tiếng hướng về phía ninh viễn nói người l i n h viễn nhớ mày giờ k h ắ c này hắn quả thật có chút xem không hiểu trước mắt nam nhân cái này bạch nhất hàng hiện tại bộ dáng nhường hắn cảm thấy mười điểm lạ l ắ m đồng thời không biết do vì cái gì l i n h viễn thế mà đối với bạch nhất hàng đ ỗ n g nhiên có loại cảm giác sợ hãi loại cảm giác này mười điểm mãnh liệt nhường hắn cảm thấy rất không bình yên người nói đi đến cùng tìm ta có chuyện l i n h viễn đôi mắt liệm vông xuống bình rượu nhìn xem bạch nhất hàng hỏi để bọn hắn ra ngoài nhóm chúng ta đơn độc nói bạch nhất hàng nhìn lướt qua có người trong nhà hướng về phía ninh viễn nói ninh viễn gật gật đầu phất, phất tay ra hiệu những người này cũng ra ngoài lập tức trong phòng những người hộ vệ kia hành động bắt đầu đem những cái kia nữ nhân nhanh chóng cho thanh tràng trong dạp tiếng nhạc cũng đình chỉ chỉ còn lại có ninh viễn cùng bạch nhất hàng hai người hai người ngồi cùng một chỗ lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau bầu không khí có vẻ hơi quỷ dị hiện tại có thể nói sao muốn kiếm tiền sao cái gì ninh viễn khẽ giật mình kỳ q u á i nhìn xem bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng hỏi hơi kinh ngạc có cái dự án có thể kiếm được rất nhiều tiền có hứng thú hay không kiếm tiền dự án ninh viễn hơn s ử n s u t kỳ quái nhìn xem bạch nhất hàng ta nói bạch nhất hàng ngươi đến cùng trong hổ lồ bán lấy là thuốc gì đây ngươi bạch thị tập đoàn cùng ta ninh ra giống như không có cái gì nghiệp vụ trên lui tới đi chúng ta dự án khác biệt các ngươi làm giống như nhóm chúng ta làm không đồng dạng làm sao hợp tác ninh viễn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới bạch nhất hàng thế mà lại tìm tự mình nói hợp tác bạch thị tập đoàn thế nhưng là giang nam số một đại tập đoàn muốn tìm bạch gia hợp tác nhân số không kể x i ế t có thể cái này không bao gồm hắn ninh ra bởi vì ninh ra làm sự tình bạch gia cũng không giao thì với trái lại cũng đồng dạng đầu tiên điểm thứ nhất lần này ta tìm n g ư ơ i hợp tác cũng không phải là đại biểu bạch thị tập đoàn mà là đại biểu ta cá nhân thứ hai các ngươi có cái đã từng dự án ta cảm thấy rất hứng thú cho nên ta dự định hơn ngươi cùng một chỗ hợp tác không đại biểu bạch thị tập đoàn đại biểu ngươi cá nhân bạch nhất hàng ngươi có ý tứ gì bạch thị tập đoàn không phải liền là ngươi sao làm sao ngươi cá nhân làm chẳng lẽ xảy ra sự tình ngươi cho rằng có thể giống như bạch thị tập đoàn phân rõ giới hạn linh viễn nhìn xem bạch nhất hàng hắn coi là bạch nhất hàng là muốn lấy cá nhân thân phận tham dự một chút hôi sắc khu vực sản nghiệp cho nên mới không đại biểu bạch thị tập đoàn chỉ là linh viễn cảm thấy bạch nhất hàng có chút dấu đầu lòi bôi n h ư n ế u như thật xảy ra chuyện bạch nhất hàng cho dù là lấy cá nhân thân phận đó cũng là đại biểu bạch gia vậy ngươi liền muốn sai bạch gia là phụ thân ta không phải ta t có chút ý tứ xem ra ta giống như biết rõ một chút các ngươi bạch gia bí mật linh viễn là một người thông minh bạch nhất hàng một câu trong nháy mắt ngường con mắt của nàng sáng lên trong nháy mắt giống như là hiểu được cái gì nhìn xem bạch nhất hàng nói ai còn không có một cái nào bí mật đúng hay không vâng người đều có bí mật linh viễn ta thưởng thức ngươi cũng cần ngươi ta có thể mang cho ngươi lợi ích trái lại ngươi cũng có thể trợ giúp ta nhóm chúng ta liên hợp không có chỗ xấu húng chi hiện tại ngươi ta chỗ xung đột đã biến mất liên thủ như thế nào ngươi thật từ bỏ thẩm u nguyệt rồi ta nói nàng không quan hệ với ta bạch nhất hàng ta quả nhiên xem t h ư ờ ngươi n g vô độc bất trợ ư n phu a ngươi sẽ không phải là vì cùng ta hợp tác liền thẩm u y ệ t cũng bỏ a linh viễn làm chính rõ ràng giá trị người trong mắt ta còn không có lớn như vậy phân lượng được được được nói một chút đi ngươi nghĩ làm cái gì làm bất động sản bất động sản bạch nhất hàng ngươi đùa bỡ ta đâu đây không phải các ngươi bạch ra làm sự tình sao làm sao cùng ta làm nhà ta không làm cái này ninh viễn nghe xong lập tức liền gấp cảm thấy bạch nhất hàng giống như đang lừa dối tự mình a không các ngươi ninh ra cũng làm qua bất quá thất bại không phải sao t ngươi nói là mấy năm trước cái kia đồi nát công trình ts sách mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh g i vé chương bốn năm không sai chính là các ngươi ninh ra mấy năm trước đầu tư cái kia bất động sản công trình về sau biến thành đuôi nát công trình cái kia bạch nhất hàng ngươi mở cái gì quốc tế cho đùa kia là một cái đuôi nát công trình không có chút giá trị có thể nói lúc ấy nhóm chúng ta đầu tư hơn ba trăm triệu kết quả hiện tại một ngàn vạn cũng không có người muốn ngươi lại muốn làm cái kia ngươi làm cái quỷ gì ninh viễn kỷ quái nhìn xem bạch nhất hàng có chút không hiểu rõ bạch nhất hàng rốt cuộc muốn làm gì mấy năm trước bất động sản nghề là hừng hực khí thế cả nước giá phòng lên nhanh các ngành các nghề phàm là trên tay có tiền đáng h tiếc là h ô ninh g buôn t gia mới đ ném g nhân t tài chính đem lầu cho dựng lên không đến một nửa cái kia cái gọi là nguồn tin tức liền tiến vào Mà cái gọi là mới là cái học gọi đại trong h h nhưng à là n án vốn là có, nhưng bởi vì người dự vì vào, có, bởi kia đi nháy mắt cái này học khu phòng tan vỡ toàn bộ công trình vì vậy mà ngừng lại bởi vì tất cả mọi người biết rõ nếu như không có cái gọi là đại học thành chỗ nào cho dù là khai phát r a cư xá cũng căn bản không có người sẽ đến m u a trường bởi vì khu vực quá kém cho nên trực tiếp toàn bộ công trình liền trở thành lạn vĩ lâu từ đó về sau ninh gia cũng không tiếp tục tham gia cái khác s ả n nghiệp ngoan ngoan làm tự mình sở trường giờ phút này bạch nhất hàng trận đề cập với hắn cái này Cái có con chết cảm giác, khiến Ninh Viễn có loại ăn con rồi này ăn đồng dạng cảm giác, buồn ôn. bạch u ồ n ôn. b nhất h à n g là ạ i cười, nhưng hắn l biết rõ, cái rõ, nhìn à y lạn bí lâu, sắp á n chân chính biến thành học khu phòng.、Bạch、nhất Hàng n g sau khu học Bạch h là nhìn qua toàn bộ tiểu thuyết đối với tiểu thuyết kịch bản phát triển có hiểu biết ninh gia mở ra cái kia bất động sản trước đó đúng là có một cái đại học thành kế hoạch chỉ là bởi vì trước mặt phạm tội t ì n h đi vào về sau dự án g á c l ạ i vì cái gì chỉ là phòng ngừa mẫn cảm kỳ kỳ thực toàn bộ dự án là có thể được theo giang nam phát triển cũng không thể không thực hành mà hạng mục này khởi động lại ngay tại mấy tháng về sau mấy tháng về sau kia một khối đất hoang sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất giá trị sẽ thành hình vẽ hình học lên cao nguyên bản hiện tại cái giá trị mấy ngàn vạn lạn vĩ lâu sẽ trong nháy mắt biến thành mấy một tỷ mà ninh ra trong tay địa cuối cùng sẽ bị khai phát trở thành trăm tỷ dự án làm thành đây hết thảy không phải người khác chính là bộ tiểu thuyết này lúc đầu nhân vật chính sở kiến nguyên kịch bản bên trong sở kiến dựa vào bức kia mở lớn ngàn phẳng phất vẽ có đệ nhất bút tài chính khởi động sau đó tại kim lăng đồng lao ra từ triển lãng hội trên kết giao một người cũng bởi vì cái người kia sở kiến hiểu được một chút thông tin về sau cùng người kia hợp tác hố ninh viễn một cái đem k i a phiến lạn vĩ lâu dự án toàn bộ cũng đón của tới ngay từ đầu ninh viễn còn mười điểm đắc ý trao phúng sở kiến ngu xuẩn có thể cuối cùng làm dự án xuống tới ninh viễn triệt để trận tròn mắt ninh viễn cùng sở kiến tại sớm định ra trong tiểu thuyết thành không chết không thôi từ địch ninh viễn nhiều lần muốn giết sở kiến cũng không hoàn toàn là thẩm u nguyện quan hệ cũng có lần này bị sở kiến cho h ấ nguyên nhân ở bên trong mà bạch nhất hàng hiện tại việc cần phải làm chính là sớm một bước đem hạng mục này cả cầm tới trong tay của mình Một, một, một nhưng ơ bạch nhất muốn hàng, hàng, hàng lại n không nguyện ý như thế ninh viễn là hắn xem chọn người cái này cá nhân có thể tương lai giúp mình xử lý rất nhiều chuyện làm địch nhân không bằng làm bằng hữu đây đối với bạch nhất hàng lại lợi ta biết rõ ngươi cảm thấy ta là đang đùa ngươi nhưng ta không có ta cũng không cần ngươi làm cái gì chỉ cần ngươi đem ngoại thành phía đông kia một mảnh cổ q u y ề n cho ta phần trăm sáu mươi còn lại ngươi cái gì đều không cần làm cũng không cần ngươi nỗ lực bất luận cái gì tiền vàng cùng tinh lực còn lại ta biết làm tương lai ngươi cầm còn lại phần trăm bốn mươi phút hồng là được rồi bạch nhất hàng ngươi có phải hay không có tin tức gì à ngươi muốn mảnh đất kia cùng cái kia lạn vỹ lâu làm cái gì linh v i ê n tính cảnh giác rất cao nhìn xem bạch nhất hàng hướng về phía nó nói nó có giá trị của nó ngươi cũng không cần có cái gì tâm tư c h í như n h ngươi lời nói phương diện này các ngươi không được coi như ta nói cho ngươi chính ngươi đi làm ngươi cũng làm không tốt giao cho ta b ấ t lo dùng ít sức cái gì đều không cần làm chờ kiếm tiền liền có thể đây đối với ngươi đẹp chỗ xấu có thể ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi cứ như vậy vô ích đưa ngươi sáu mươi số lượng ngươi cảm thấy ta bạch nhất hàng cái tên này không đáng chút tiền ấ y ha ha ha ngươi bạch nhất hàng danh tự tự nhiên không chỉ chút tiền ấ y bạch nhất hàng chia năm năm ta chỉ có thể cho ngươi năm thành thế nào không được sáu thành là ta danh giới cuối cùng ta phải có tuyệt đối khống cổ quyền thiếu một phân đều không được tiêu năm giờ năm thế nào ngươi vượt qua một nửa không ai có thể đoạt ngươi cổ quyền sáu thành ngươi ngươi nói lợi ích có thể có bao nhiêu ít nhất năm mươi sáu mươi tỷ t bạch nhất hàng ngươi ts sách mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh ra vé chương không bốn sáu bạch nhất hàng đồ vật ta sẽ cho người chuẩn bị kỹ cảng chuẩn bị xong liền thông chi ngươi ngươi nha cũng đừng l ừ a phình ta ngươi nếu dám lựa phình ta coi như ngươi là bạch thị tập đoàn người thừa kế cũng làm cho người đẹp mắt. Ninh Viễn làm mắt. đưa đẹp bạch nhất hàng gật đầu không nhìn đối phương uy hiếp không nói bản thân vấn đề này liền là thật cho dù là giả hắn cũng không sợ linh viễn n g ư ơ i cái này huynh đệ ta trước nhận hạng có chuyện tiền toái tìm ta ta giúp ngươi giải quyết ta ninh viễn cái này người hốn đản là hốn đản nhưng đối với huynh đệ là móc tim móc v ộ i ninh viễn cười hướng về phía bạch nhất hàng nói trên mặt tất cả đều là t i ể u d u n g ngay tại hai người sắp đi ra ngoài thời điểm đột ngột bạch nhất hàng bước chân dừng lại ngừng lại ánh mắt nhìn về phía một chỗ làm gì n g ư ơ i thả ta ra ngươi đ ừ n g đ ụ n g ta ta chỉ là tìm đến người không phải nơi này tiểu thư ngươi thả ta ra cách đó không xa một cái nhìn qua chừng hai mươi nữ hải tại lúc này đang bị một cái say thất thanh niên nằm kéo xem bộ dáng cũng cảm giác là say rượu xem đùa nghịch lưu m a n h đâu ha ha bạch nhất hàng ánh mắt không tệ à thế nào coi trọng cô nàng kia cô nàng này có thể lớn lên thật là dễ nhìn a i như thế nào ngươi không lên ta có thể lên rồi một bên ninh viễn nhìn thấy bạch nhất hàng dừng lại cũng cùng theo ngừng lại chật ánh mắt nhìn liền phát hiện ninh viễn đang xem lấy chỗ nào trong n g a y mắt đôi mắt của hắn chính là sáng lên sau đó hướng về phía bạch nhất hàng nói hôm nay là tháng m ộ ư ơ i ngày một ư ơ i bảy thứ sáu đúng vậy à làm sao vậy ngươi chẳng lẽ tán gái còn phải xem hoàng lịch là nàng sao bạch nhất hàng đôi mắt lóe lên nhìn xem cô bé kia chợt cũng không để ý tới ninh viễn trực tiếp liền hướng phía phía trước đi tới ngươi giả trang cái gì thuần đòi tiền đúng không lão tử là có tiền ngươi nói bao nhiêu tiền ngươi đêm nay theo ta đi ngươi nói mới tới gần bạch nhất hàng liền nghe đến cái kia say rượu thanh niên ở nơi nào là hô to gọi nhỏ đôi mắt bên trong tràn ngập dục vọng nhìn xem cô gái trước mặt có vẻ hết sức hưng phấn bộ dáng ta không muốn ngươi tiền ta cũng không phải tiểu thư ngươi tên hôn đản ta chỉ là tìm đến người, người thả ta ra nữ hải hướng về phía thanh niên lớn tiếng nói một mặt nộ khí phi tìm người nào tìm lao từ a đi theo ta đi thanh niên kia lại là không để ý tới vươn tay liền hướng phía nữ hải bắt tới một bộ muốn đem nữ hải bắt vào tay dáng vẻ có thể một giây sau đối không có đụng phải nữ hải mà là cả người tới một cái ba trăm sáu mươi xoay tròn trực tiếp bị một bàn tay phiến ngã trên mặt đất cái chán nhức đầu tiên huyết chảy r ò n g bạch nhất hàng xuất hiện ở nữ hải trước mặt vừa rồi kia một bàn tay đúng là hắn đánh d i ệ u a ha ha ha ha có ý tứ ta hứa thế phía sau ninh viễn nhìn thấy bạch nhất hàng một mặt này c h ậ trên chật, chật có âm thanh, hiện nhiên ấ nhất t tờ ta? t hài bạch hàng đánh này. Ai、u? Ai? Ai lòng động cử u? mở dám r đất thanh niên kêu thảm không thôi một hồi lâu mới che lấy cái chán lắc lắc ung dung bắt đầu giờ phút này đối phương nguyên bản coi như trên mặt anh tuấn đã trở nên là mặt mũi tràn đầy hoa đào nở bộ dáng quả thực có chút khôi hài đánh ngươi thế nào đồ không có mắt mấy người các người dẫn hắn đi nhà vệ sinh thật tốt cho hắn thanh tỉnh một chút ninh viễn vẩy một cái lông mày nhìn thoáng qua người trước mặt cũng lời hiểu do đối phương là ai ở trong mắt ninh viễn liền không có một cái không thể treo người t h ú n g chi đối phương xem xét chính là một cái không có phẩm g i a hỏa hoàn toàn không đủ hắn xem là linh v i ệ n mấy tên thủ hạ nghe vậy lập tức tiến lên đem cái kia còn một mặt không biết làm sao thanh niên trực tiếp lái liền hướng trong nhà vệ sinh đi có chút không biết làm sao người không sao chứ bạch nhất hàng nhìn về phía nữ hải hướng về phía nữ hải hỏi cô gái này tuổi tác không lớn mặc khá là nhàn nhã phổ thông lớn lên hết sức xinh đẹp mà lại một cặp r ă n g nghèo khiến cho nàng nhìn xem rất bộ d á n g khả ái một đôi đại nhãn tình đen lung liếng mười điểm có linh tính không không có việc gì tạ ơn ca ca ngươi người ữ hài n ầ đầu, đ thấy ợ c Bạch của cả Nhất Hàng, ngấy nét mặt của nàng liền ngây ngẩn một mắt, mặt ư Hiện nhiên, nữ hài không nghĩ tới, chính tới, nữ trợ rút, làm ạ i l như vậy ộ t cái đại sao biết đến n g ư ơ i biết ca ca ta vậy n g ư ơ i biết rõ ca ca ta tại kia sao hắn đi nơi nào ta cũng nhiều năm không có nhìn thấy ta ca ca chỉ có thể ngày dưới năm nhận hắn gửi cho tiền sinh hoạt phí của ta ta rất nhớ hắn ngươi biết do hắn đi kia sao khương linh nghe được bạch nhất hàn g lập tức kích động một đôi tay bắt lại bạch nhất hàn g p h ả n phất là sợ bạch nhất hàn g trốn lo lắng hướng về phía bạch nhất hàn g hỏi bạch nhất hàn g nhìn thấy đối phương như thế trong lòng hiểu rõ hắn quả nhiên không có đ o á n sai người trước mắt chính là khương linh Hiện nhiên, trong tiểu thuyết miêu tả, không bằng trước mắt nhìn thấy xinh tiểu miêu Ai, ngươi trong bằng tả, trước mắt đẹp. lúc này mới biết rõ bạch nhất h à n g tựa hồ nhận biết cô gái trước mặt hãn nguyên bản còn tưởng rằng bạch nhất h à n g là xem đối phương xinh đẹp dự định anh hùng cứu mỹ nhân đến một trận mỹ lệ gặp gỡ bất ngờ đâu ts sách mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh ra vé chương không bốn ư ơ i bảy ngươi gặp được phiền thoái gì sao bạch nhất h à n g cũng không trả lời khương linh mà là hướng về phía nàng hỏi bạch nhất h à n g sở dĩ biết rõ những này đó là bởi vì cái này khương linh cùng nó ca ca khương hạo cũng không phải là diễn viên quần chúng nhân vật tại trong cả bộ tiểu thuyết hai người cũng chiếm cứ vô cùng trọng yếu một bộ phận đặc biệt là khương linh ca ca khương hạo kia càng là trong quyển sách đệ nhất bảo vệ khương hạo là lính đặc trùng xuất sinh bởi vì cá nhân một chút nguyên nhân theo bộ đội xuất ngũ khương hạo am hiểu các loại thuật cách đấu chém giết năng lực mười điểm cường hãn một người có thể đối đầu mấy cái người trưởng thành cũng không rơi vào thế hạ phong hắn còn am hiểu các loại súng ống bạo phá thông tin các loại là một cái từ đầu đến đuôi binh vương cấp nhân vật đơn giản tới nói nếu như viết quân lữ tiểu thuyết ta khương hạo tuyệt đối có thể làm nam nhân vật chính dạng nay một người vật nó trong tiểu thuyết kia là trở thành sở kiến bảo vệ một đường bảo hộ sở kiến mấy lần cũng cứu sở kiến tại nguy ê nan có thể nói lúc đầu kịch bản bên trong không có khương hạo sở kiến đã sớm chết mà sở dĩ khương hạo trở thành sở kiến bảo vệ cái này nói đến còn có ninh viễn một phần công lao nguyên kịch bản bên trong trước mặt có chút đáng yêu thiếu nữ khương linh kỳ thật rất bi thảm xuất hiện chính là tại cái này cở tờ vờ bên trong căn cứ nguyên kịch bản bên trong hồi ức khương linh hôm nay chính là tới này cở tờ vờ bên trong tìm bằng hưu kết quả gặp một con ma men đùa dỡn bất quá cái kêu con ma men không có đạt được bởi vì bị ninh viễn cho ngăn trở nhưng tướng lĩnh cũng không có vì vậy mà thoát khỏi v ậ n rủi ngược lại chính là đã rơi vào ninh viễn trong tay bị ninh viễn cho mạnh chuyện sau đó rất dễ lý giải vừa lúc ở bên ngoài làm lính đánh thuê khương hạo trở về biết rõ chuyện này khương hạo tự nhiên muốn vì khương linh báo thủ nhưng ninh ra thế lực to lớn rắc rối khó gỡ một người khương hạo căn bản hữu tâm vô lực mà sở kiến quật khởi cùng ninh viễn phát sinh xung đột song phương trở thành quan hệ thủ địch khương hạo cùng sở kiến có cộng đồng đ ị c nhân cộng thêm sở kiến vốn là sẽ là người h ờ i thi ân huệ liền đem khương gia huynh n ộ i bộ gác cao hương hạo cũng đã trở thành sở kiến số một bảo vệ còn như tướng lĩnh nguyên phim bên trong cũng là ưa thích sở kiến chỉ là không dám biểu lộ ra đến một lần nàng cảm thấy mình không sạch sẽ không xứng với sở kiến thứ hai sở kiến cùng thẩm u n g u y ệ n quan hệ thân mật nàng không nguyện ý phá hư quan hệ của hai người bạch nhất hà nguyên n g bản còn để ý vấn đề này vừa rồi đi ra cũng là lơ đáng thoáng nhìn k h ư ơ n g linh vừa lúc k h ư ơ n g linh bể ngoài hấp dẫn bạch nhất hà này g n mới khiến bạch nhất hà n g vang lên chỗ này suýt nữa bỏ qua cái này toàn thư đệ nhất bảo vệ em gái à ta ta là tới tìm ta bằng hữu nàng giống như uống s y nhưng bị người ngăn không cho đi ta là tới giúp nàng bị bạch nhất hàng hỏi một chút khương linh phản ứng lại lập tức nói thôi đi tiểu muội muội liền ngươi dặn này còn tới nơi này cứu người ngươi hôm nay xem như đi xa không phải vậy chính ngươi đều muốn góp đi vào linh viễn khịt mũi coi thường cười một tiếng nhìn thoáng qua khương linh cảm thấy tiểu nha đầu thật đúng là vô tri ngươi bằng hữu tại cái kia gian phòng ta để cho người ta giúp ngươi mang nàng đi ra a t ố t nàng tại ba nghìn tám mươi bảy gian phòng nàng cứ gọi trần miêu mầm đi đem nàng lấy được nơi này linh viễn nhìn thấy bạch nhất hàng ánh mắt nhìn về phía tự mình đĩu môi tự nhiên minh bạch linh viễn có ý tứ gì hướng về phía bên người một tiểu đệ nói ra hiệu đi dẫn người đi ra cảm ơn ngươi ngươi biết ca ca ta có phải hay không ngươi biết rõ hắn tại kia sao khương linh nhìn xem bạch nhất hàng biểu thị cảm t ạ về sau lần nữa hướng về phía bạch nhất hàng hỏi vội vàng muốn biết mình ca ca đi kia ca ca ngươi hôm nay hẳn là trở về có lẽ ngươi về nhà liền có thể nhìn thấy hắn thật sao ngươi không có ca ta nghe được bạch nhất hàng lời này khương linh một bộ không thể tin bộ dáng nhìn xem bạch nhất hàng cảm thấy cái này sao có thể hắn ca ca đã nhiều năm chưa có trở về nhà làm sao có thể đột nhiên liền trở lại có tin hay không là tùy ngươi lát nữa ta đưa ngươi về nhà ngươi có lẽ liền gặp được ca ca ngươi bạch nhất hàng cười trả lời nếu như hắn không có nhớ lầm trên thực tế quả thật là như thế trong sách viết chính là khương hạ hôm nay trở về sau đó thấy được bị ninh viễn mạnh về sau quần áo không trình tề thất hồn lạc phách về nhà khương linh a thật sao ngươi thật không có g ặ p ta thật lão đại người đến không lâu sau vừa rồi đi tìm người cái kia ra hỏa liền vịn một cái nữ nhân đi tới cái này nữ nhân đã uống say say say tuổi tắc nhìn xem không lớn lại nùng trang diễn mạng để cho người ta cảm thấy mười điểm không thoải mái miêu miêu miêu miêu ngươi thế nào ngươi làm sao uống tới như vậy a nhìn thấy cái này nữ nhân khương linh lập tức tiến lên nói ý đồ tỉnh lại đối phương có thể hiển nhiên đối phương một câu say thành bộ dáng ngươi biết rõ nàng ở kia sao ta để cho người ta đưa nàng trở về bạch nhất hàng t r o mày nhìn lướt qua cái này nữ nhân hắn cũng không mong muốn đưa cái này nữ nhân trở về g ơ bẩn xe của hắn biết rõ ta đưa nàng trở về đi ngươi chuyển đến động nàng sao nàng đã say thành dạng này rồi vậy ta cùng với nàng cùng một chỗ trở về ngươi không muốn về sớm một chút gặp ca ca ngươi ngươi yên tâm ta để cho người ta đưa nàng trở về nàng không có việc gì nàng thiếu một c o n tóc ngươi tìm ta h ú h ổ nàng dạng này cũng không có người có khẩu vị bạch nhất hàng liếc nhìn cái này trần miêu mẩm xác thực như thế một cái nữ nhân trừ phi là bụng đói an quảng bằng không thì cũng xác thực không có mấy cá nhân xuống tay vậy vậy t ố t ta cảm ơn ngươi、Ui、uy uy bạch nhất hàng ngươi có ý tứ gì lại muốn ta đến ngươi làm ta là ngươi tiểu đ ệ à? chính ngươi cua gái đẹp ném cái say không còn biết gì đổ vứt đi hàng cho ta quá mức nhìn xem bạch nhất hàng nhường khương linh lưu lại trần miêu mầm địa chỉ liền đi l i n h viện hướng về phía bạch nhất hàng nói hùng hùng hồ hồ nhưng mà bạch nhất hàng nhưng không có để ý đến hắn chỉ để lại cái bóng lưng lão đại cái này làm sao bây giờ làm sao bây giờ cho ngươi đưa nàng trở về l i n h viện liếc một cái tự mình tiểu đ ệ quay người lại quay về bọc của mình toa đi miệng bên trong còn mắng lấy bạch nhất hàng không tử tế xét mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh giá vé t r ư ơ n g không b ố tám là ở cái này sao bạch nhất hàng mang theo khương linh trở lại chỗ ở lúc sau đã là tiếp cận đêm khuya hai người đi bộ xuyên qua hai đầu hẻm nhỏ rốt cục đi tới một mảnh cũ kỹ khu dân cư xe dừng ở bên ngoài chỉ vì đường phố này quá mức chật hẹp c ậ u thêm nguyên bản không lớn lộ diện trên còn bảy đ ầ y các loại tạp vật đến mức xe lái vào đây mười điểm phiên phước vâng nhà ta liền ở lầu ba đi tọa hội sao sự tình hôm nay ta còn không có cảm ơn ngươi khương linh hướng về phía bạch nhất hàng nói mang trên mặt một vòng thuần chân không cần đã trễ thế như vậy ta một người nam đi nhà ngươi không tiện ngươi đi vào đi ta nhìn ngươi phòng ra lượng đèn ta liền đi ta phương thức liên lạc ngươi có có phiền phức có thể tìm ta bạch nhất hàng tự tuyệt đối phương chỉ nói là lời này thời điểm ánh mắt lại lơ đáng rơi về phía góc đường một cái vị trí khóe môi không khỏi buộc vòng quanh một vòng đường cong giống như là phát hiện cái gì đồng dạng kia t u ấ c ta bạch đại ca ta đi vào trước cảm ơn ngươi khương linh hướng về phía bạch nhất hàng không người c h à o chặt xoay người liền tiến vào cư dân lầu không bao lâu bạch nhất hàng liền thấy lầu ba trong một cái phòng sáng lên ánh đèn về sau trên điện thoại di động liền nhận lấy khương linh tin tức biểu thị nàng đã về đến nhà nhưng cũng không có phát hiện ca ca của mình ngươi ở nhà đợi lát nữa ca ca ngươi lập tức liền trở về bạch nhất hàng trở về một cái thông tin về sau bộ pháp hướng phía một chỗ đi đến không trả lại được mấy năm không nhìn thấy mội mội của ngươi nhịn được sao ngươi là ai ngươi biết ta ngươi là cố ý tiếp cận mội mội ta ngươi có cái mục đích gì bạch nhất hàng mới nói ra miệng một cái lạnh giá t h a nhâm ngay tại trong đêm tối vang lên chật trong chốc lát bạch nhất hàng liền cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức chính hướng phía là đập vào mặt loại này khí tức bạch nhất hàng nói không ra là cái gì bất quá bạch nhất hàng cảm thấy vậy đại khái chính là trong truyền thuyết sát khí đi một điểm hàn quang nương theo lấy cũ kỹ đèn đường lấp lóe trực tiếp hướng phía bạch nhất hàng mà tới bạch nhất hàng thấy thế thân thể bản năng cấp tốc làm ra điều chỉnh vừa né tránh tập kích của đối phương người biết công phu đối phương s ữ n g sở hiển nhiên không nghĩ tới bạch nhất hàng thế mà có thể tránh thoát tự mình cầm nã thuật muốn biết rõ hắn đối với mình thế nhưng là rất có lòng tin trong mắt hắn bạch nhất hàng yếu giống như con n g h è o bệnh còn không phải bị nó dễ như t r ở bàn tay nhưng là sự thật lại là hắn không thể thành công hiểu sơ một hai người đến cùng là ai ta nói là bằng hữu người tin tưởng sao không tin đối phương cười lạnh không hỏi thêm nữa trong tay cầm dao găm quân đội lần nữa hướng phía bạch nhất hàng hung manh đánh tới bạch nhất hàng mắt sáng lên cũng không có vội vã muốn kêu dừng ý tứ hắn muốn biết rõ trước mặt cái này binh vương đến cùng kinh khủng đến cỡ nào không sai bạch nhất hàng theo xuất hiện một khắc kia trở đi hắn liền phát hiện có người giấu ở trong bóng tối quan sát bọn hắn mà cái này cá nhân khí tức m ộ ư ơ i điểm kinh khủng nhường bạch nhất hàng một cái liền nghĩ đến một người vậy liền khương linh ca ca khương hạo vừa rồi lời nói thăm dò cũng ân chứng điểm này đối phương chính là khương linh ca ca cái này ra hỏa thân thể quá cứng a mấy cái đối mặt xuống tới bạch nhất hàng có chút nghe răng trận mắt nói thật bạch nhất hàng hiện tại trạng thái chính là chỉ có một thân cái thế võ công nhưng không có tướng ghép đôi công lực bạch nhất hàng tố chất thân thể tại ninh viễn trước mặt có thể thông qua chiêu thức trên ưu thế để đền bù một cái nhưng bây giờ đối mặt khương hạo bạch nhất hàng rõ ràng có chút lực bất t h ò n tâm cái này ra hỏa là lính đặc trùng xuất thân các phương diện thuộc tính vậy cũng là phá trần bạch nhất hàng lực lượng là mười một như vậy cái này khương hạo lực lượng tối thiểu đến có mười bốn hoặc là mười lăm kỳ quái ngươi chiêu thức kia thật nhiều rất ra dáng xem xét chính là khổ luyện qua làm sao tố chất thân thể kém như vậy tốc độ trên lực lượng giống như người bình thường cũng không có khác nhau ngươi luyện thế nào đánh một hồi khương hạo cũng kỳ quái theo đạo lý nói bạch nhất hàng nhiều như vậy chiêu thức khẳng định là trải qua từ nhỏ khổ luyện mà thành tố chất thân thể hẳn là rất tốt mới đúng có thể hắn lại phát hiện sự tình cũng không phải là như thế bạch nhất hàng rất yếu thân thể kém nhường hắn cũng có chút hoài nghi nhân sinh bạch nhất hàng trong lòng dở khóc dở cười đối phương nơi đó biết rõ tự mình căn bản liền chưa từng luyện trực tiếp là hệ thống đưa tặng ca bạch đại ca các người đang làm gì ngay tại bạch nhất hàng cảm giác được phí sức có chút lực bất tòng tâm thời điểm đột ngột một thanh âm đem bọn hắn đánh gãy khương linh trong tay mang theo một cái túi rác đứng tại cửa ra vào vị trí bên trên s ư n g sờ nhìn xem ngay tại giao thủ hai người tiếng hội khương hạo nghe được khương linh thanh âm thân thể đột nhiên một trận quay đầu nhìn lại ồ ồ c hôm t k h n nay bạch đại ca nói ngươi trở về ta còn không tin tưởng cho là hắn là đùa ta chơi ta không nghĩ tới ngươi thật trở về ồ ồ ồ ồ ồ ồ khương linh một trận thút thít hướng về phía khương hạo là oán trách nói tay nhỏ trên người khương h o là oán trách nói tay nhỏ trên người khương hạo một trận nện giống như là đang phát tiết nhỏ tính tình đồng dạng trong cả bộ tiểu thuyết hai huynh ngội này tình huynh đệ là nhường bạch nhất hàn g cảm động hết sức khương hạo đối với khương linh yêu thương là đem coi là sinh mệnh đúng thật thật xin lỗi khương hạo mấy lần mở miệng nhưng cuối cùng nhưng không có nói ra cái gì nó i chỉ là một câu thật xin lỗi giống như thiên ngôn vạn ngự không bằng một cái xin lỗi hiển nhiên nàng rất khó hiểu vì cái gì khương hạo giống như bạch nhất hàng ở bên ngoài động thủ đánh lên ngươi biết hắn à hắn không phải ngươi bằng hữu sao hôm nay ta đi cờ tờ vờ tìm miêu miêu gặp một con ma men đối với ta động thủ động c ước sau đó bạch đại ca liền đã cứu ta nàng còn một ngụ m gọi ra tên của ta cùng tên của ngươi nói là ngươi bằng hữu ngươi hôm nay sẽ trở về ta vừa rồi về đến nhà không thấy được ngươi vẫn rất thất lạc không nghĩ tới ngươi thật trở về khương linh hướng về phía khương hạo nói không bằng cùng một chỗ ăn bữa ăn khuya tâm sự như thế nào bạch nhất hàng đột nhiên mở miệng nhìn xem hai huynh m g ộ i này nói bất quá hắn chủ yếu ánh mắt vẫn là rơi vào khương hạo trên thân vừa rồi đã lánh hội qua khương hạo thực lực bạch nhất h à n g không thể không thừa nhận đây là một cái cường hạn ra hỏa khó trách sẽ là quyển sách đệ nhất bảo vệ thực lực không tầm thường tốt ca ca ngươi vừa trở về nhất định chưa ăn cơm đi đói b ụ n g không ta cho các ngươi xảo vài món thức ăn nhóm chúng ta cùng nhau ăn cơm có được hay không khương linh n g a y vậy lúc này gật đầu nói trên mặt biểu lộ là một trận hưng phấn đối với bạch nhất hằng đề nghị hắn mười điểm đồng ý khương hạo không có khóa chặt nhìn thoáng qua bạch nhất hằng một hồi lâu mới gật đầu t ố t về nhà ngươi đến cùng là ai vì cái gì tiếp cận muội muội ta còn biết rõ ta nhiều chuyện như vậy đừng nói ngươi không có mục đích ta không tin tưởng về tới huynh muội hai trong nhà đây là một cái cũ kỹ cư dân lầu phòng ở hai phòng ngủ một phòng khách một cái phòng bếp trang trí đẳng cũng mười điểm cổ xưa có điểm giống lao thời điểm viên công tốc xá khương linh đi phòng bếp vì hai người nấu cơm mà khương hạo ánh mắt cái này rơi vào bạch nhất hàng trên thân nhãn thần sắp bén ngự khi mang theo chất vấn khương hạo năm nay hai mươi chín tuổi m ư ơ i tám tuổi nhập ngũ bị tuyển vào nào đó thần bí bộ đội đặc trùng bốn năm trước một lần nước ngoài nghĩ cách cứu viện hành động bên trong bởi vì ngươi sai lầm tạo thành đội viên của mình ba chết một thương nặng hậu quả cho nên xuất ngũ xuất ngũ về sau tự giác có lỗi với những chiến hữu kia muốn làm ra đền ủ cho nên đi nước ngoài gia nhập một cái lính đánh thuê đoàn làm lính đánh thuê trong lúc đó lấy được thu nhập một phần nhỏ cho mội mội của ngươi đại bộ phận thì là phân cho kết quả kia chiến hữu người nhà trước đó không lâu nhận được tin tức ngươi cái kia trọng thương chiến hữu bệnh tình chuyển biến xấu ngươi lần này về nước là đến thăm hắn đúng hay không bạch nhất hàng không có trả lời đối phương mà là cười nhìn xem thương hạo chậm rãi đối với nó nói lời nói này lối ra lập tức không khí phảng phất tại giờ k h ắ c này ngưng kết lại một trận đệ nén một ngạt là bao phủ toàn bộ trong phòng khách bạch nhất hàng có thể nhìn thấy thương hạo nhãn thần nhãn thần là như thế nào sắc bén cùng để cho người ta kinh dị bạch nhất hàng thậm chí cũng hoài nghi đối phương một giây sau liền có thể lấy ra cắt đứt cổ của hắn người đến cùng là ai người là quốc gia người một hồi lâu đột nhiên thương hạo trên người khí tức thế mà chậm rãi liệm lên loại kia cảm giác á c mách cũng chợt biến mất ta mặc dù đi làm lính đánh thuê đánh không có l à có, có là là mà tìm tới hắn rất có thể là bởi vì hắn ở nước ngoài làm lính đánh thuê nguyên nhân có thể sự thật lại là bạch nhất h à n g cũng không phải là mà hắn biết rõ đây hết thảy là chính khương hạo nói kia là trong tiểu thuyết nâng lên mà bạch nhất h à n g đối với toàn bộ tiểu thuyết đều là t o á n tri toàn năng ngươi không phải quốc gia người vậy sao ngươi khả năng hiểu như vậy rõ ràng ngươi đến cùng là ai khương hạo xứng sở không nghĩ tới bạch nhất h à n g thế mà không phải hắn suy nghĩ như thế bất quá lần này khương hạo không tiếp tục lộ ra cái gì sát ý loại hình mà là nhìn xem bạch nhất h à n g hỏi tự giới thiệu một cái ta gọi là bạch nhất hằng người dân nam năm nay hai mươi năm tuổi bạch thị tập đoàn đương nhiệm giám đốc bạch nhất hằng nghe vậy cười hướng về phía khương hạo đưa tay ra nói bạch thị tập đoàn trắng tinh đức là gì của ngươi hắn là phụ thân ta ta là con của hắn n g u y ê n lai、like、ngươi là bạch thị tập đoàn thái tử gia khó trách ngươi có thể giải được nhiều như vậy ta sự t ì n h bạch gia hiện tại thế nhưng là giang nam số một phú hảo xác thực có năng lực như thế nghe được bạch nhất hàng tự báo ra môn khương hạo là bừng tỉnh đại ngộ nhìn xem bạch nhất hàng nói bất quá ngươi điều tra ta làm cái gì ngươi đến cùng có cái mục đích gì khương hạo nghi ngờ biểu lộ lần nữa rơi vào bạch nhất hàng t r ê thân đối với bạch nhất hàng xuất hiện càng thêm rất nghi hoặc hắn một cái ở nước ngoài chờ đợi nhiều năm tại người bình thường xem ra chính là một cái bình thường xuất ngũ quân nhân hắn làm sao lại gây nên bạch ra chú ý điểm ấy không khác nhường khương hạo mười điểm không hiểu ngươi cảm thấy mục đích của ta là cái gì bạch nhất hàng cười đ ô n g nhiên nhìn thoáng qua phòng bếp phương hướng có ý riêng hỏi ngược lại nói hư bạch nhất hàng ngươi không cần cố lộng huyền hư ngươi đối với mội mội ta không có gì hay đừng tưởng rằng có thể nghe nhìn lẫn lộn ngươi chính là hướng ta tới đúng hay không ngươi là muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì ts sách mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh g i vé c h người n g thông minh a ta liền nữa thích giống như người thông minh liên hệ bạch nhất hàng cười nhìn xem trước mặt khương hạo cái này khương hạo vô luận là sức quan sát vẫn là nhạy cảm trình độ h i ệ n nhiên cũng mười điểm cao bạch nhất hàng vừa rồi chính là cố ý xem thương linh nhìn xem khương hạo phản ứng không nghĩ tới cái này ra hỏa một chút nhìn ra ý đồ của mình cái này khiến bạch nhất hàng đối với cái này mười điểm hài lòng có dạng này nhạy cảm độ mới đối nổi đệ nhất bảo vệ xương hảo người muốn làm gì giống các ngươi dạng này kẻ có tiền có phải hay không khắp nơi tràn ngập gần như đừng thu g i u a kẻ c bởi vì hiện tại khương hạo rất cần tiền cần trợ giúp hắn làm lính đánh thuê thu nhập không thấp nhưng cũng rất khó duy trì mấy cái gia đình chi tiêu hiện tại hắn trở về nước Cái này thu nhập liền vẫn mất, cái này nhập thu bạch i ế t rõ b nhất hàng t h â nhìn nhất nhất ta, ta p về xem khương hạo trực tiếp mở miệng nói ra liền đơn giản như vậy khương hạo xứng sở không nghĩ tới bạch nhất hàng thế mà lại đưa ra yêu cầu như vậy chẳng qua là khi bảo vệ mà thôi đơn giản nay quả không đơn giản làm hộ vệ cho ta trong vòng mười năm ngươi không cho phép từ trước mười năm khương hạo nghe được cái số này khẽ cho mày thế nào lớn không phải có thể càng dài sao hai mươi năm ba mươi năm cả một đời đều được thân thể ta tố chất không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới còn có thể bảo trì hai mươi năm mười năm quá ngắn ta rất cần tiền khương hạo nhìn xem bạch nhất hàng thế mà đưa ra nhường bạch nhất hàng ngoài ý muốn yêu cầu bạch nhất hàng cảm thấy trói buộc một người mười năm tự do đã có chút quá mức có thể k hương hạo thế mà mới mở miệng dự định đến cái chung thân chế cái này khiến bạch nhất h à n g có chút im lặng ngươi lời này chẳng lẽ liền không có nghĩ tới muốn vì tự mình s ố n g s a o ngươi kiếm tiền cũng là vì người khác bạch nhất h à n g đột nhiên cảm thấy cái này cá nhân thật là có điểm bí thảm cũng bởi vì một sự kiện từ đây liền vì người khác mà sống cái tác giả này thiết lập cũng quá buồn nôn nhường bạch nhất h à n g không nhịn được muốn đi t h ở ra cái này rác rưởi thiết lập ngươi cần vì chính mình phạm sai lầm trả giá đắt ta cũng sai lầm của ta ta phải tự mình đền bù nhưng ngươi biết rõ kỳ thật chỉ huy của ngươi không có sai lầm sở dĩ thất bại là bởi vì tình báo có sai không phải sao rất nhiều thời điểm không có phân đúng sai ta cảm thấy ngươi là không vượt qua nổi ngươi t â m trung đích na đạo khảm mà thôi bạch nhất hàng nhìn xem thương hạo hướng về phía nó nói một câu nói thương hạo thân thể chấn động bất quá hắn nhưng không có lại nói mười năm cái với ngươi ký mười năm một năm một ngàn vạn tiền lương ta sớm thanh toán ngươi một năm tiền lương ngươi cho ta một cái số thẻ ngày mai ta cũng làm người ta chuyển một ngàn vạn đến ngươi tài khoản bên trên mặt khác ngươi cái kia bệnh nặng bằng hữu Ta tìm thầy thuốc nhất sẽ giúp ngươi tìm giỏi cùng viện, bạch nhất hàng cũng không nói thêm gì nữa khúc mắc không thể nào là dễ dàng như vậy hóa giải bạch nhất hàng hiện tại có thể làm cũng chính là tận chính mình có khả năng trợ giúp hắn nhường hắn không có nỗi lo về sau ngươi ngươi nói cái gì ngươi còn có cái gì yêu cầu khác đều có thể nói ra ta tận lực thỏa mãn ngươi bạch nhất hàng chưa có trở về hắn mà là nhìn chừng chừng lấy đối phương nói ngươi tại sao phải làm như vậy khương hạo đôi mắt nhìn về phía bạch nhất hàng những điều kiện này khương hạo căn bản là không có cách c ự t u y ệ t tất cả đều là hiện tại khương hạo cần có chỉ là hắn không hiểu vì cái gì một cái chưa từng gặp mặt bạch nhất hàng có thể như vậy giúp hắn cái này khiến hắn mười điểm buồn bực rất đơn giản bởi vì ta cần ngươi bán mạng cho ta ngươi cái mạng này rất có thể liền sẽ bởi vì còn ta không có cho nên đây hết thể đều là ngươi phải được mệnh của ta không đáng n h ữ này không có ý tứ có đáng giá hay không kia là từ người mua quyết định tựa như đồ cổ tranh chữ có người mua nó chính là ngàn vạn hóa tác không có người mua hẳn chính là giấy lộn một trường lấy ra chửi đít cũng ngại cách tướng chỉ cần ta cho rằng ngươi đáng giá là đủ rồi mà không phải ngươi cho rằng ngươi ngươi vì cái gì như vậy tín nhiệm ta ngươi không sợ ta cô phụ kỳ vọng của ngươi giờ khác này khương hạo thật ngây ngẩn cả người nhìn xem bạch nhất hàng bị bạch nhất hàng lời nói này cho đà đ ộ n g ta tin tưởng một cái mong muốn gánh chịu nguyên bản không thuộc về hắn khuyết điểm trách nhiệm nam nhân là một cái giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm nam nhân k hương hạo ta tán thành ngươi cho nên ta tin tưởng ngươi c á m c á m ơn bạch nhất hàn g c á m ơn ngươi k hương hạo thân thể khe run hướng về phía bạch nhất hàn g nói trong mắt lóe ra h o n g ánh tựa như lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống các ngươi nói cái gì đây k hương linh b ư n g đĩa tử phong bếp đi ra nhìn thấy hai người c ư ờ i hỏi không có gì đang đàm luận nhóm chúng ta khương linh m ộ i tử vì cái gì xinh đẹp như vậy bạch đại ca ngươi chán ghét đinh đ ị c h bản đảo ngược thành công túc chủ thu hoạch được nịch chuyển độ một nghìn điểm có thể rút ra một loại kỹ năng hoặc là hối đoái hai cái điểm t h u tính trong S. Sách mới cầu hết cầu hoa tươi cùng đánh cầu Cầu cùng hết thảy. hoa mới tươi a nhan, kia a vé. Trương Thiếu ngươi muốn đi đây là s t r o phòng khách nhan vận mẹ ngay tại là một bộ thập tự t ngầm đầu liền thấy tự mình nữ nhi mang theo một cái nhỏ túi du lịch đi ra không khỏi hướng về phía nhan vận hỏi áo ta muốn đi kim lăng hai ngày cuối tuần liền không ở nhà ngài cùng ta cha nói một tiếng đi kim lăng đi kim lăng làm cái gì đi tham gia một cái học thuật nghiên thảo hội học tập một chút nhan vận khỏe miệng buộc vòng quanh một vòng mê người đổ con hướng về phía mẫu thân nói cái gọi là học thuật niên g h thảo hội đương nhiên là không có nhan vận đây là muốn đi theo bạch nhất hàng đi kim lăng tham gia đồng lão gia tử tư nhân triển lãm hội đây cũng là một loại học tập cùng giao lưu đi nhan vận cũng không tính nói lão a ngươi một người đi sao không phải giống như trường học tiền bối đi dạng này a vậy ngươi bây giờ liền muốn xuất phát sao đúng vậy a sao rồi mẹ ngươi có chuyện gì nhan vận kỳ quái nhìn xem mẹ của mình nhan vận gia đình mặc dù l à thư hương m ô n đệ nhưng không có nhiều như vậy cổ hủ quy củ cái gì nhan vận trong ngày thường đi ra ngoài mẫu thân cũng liền hỏi nhiều nhất vài câu nhưng bây giờ nàng mẫu thân nhưng biểu hiện ra một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng nhường nhan vận mười điểm buồn b ự c có thể chờ một chút sao ăn cơm chưa lại đi không được cơm chưa không ăn cũng không quan hệ đợi thêm biết nhan mẫu nhìn xem nhan vận c h â n chờ hỏi mẹ đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi có phải hay không lại sự t ì n h giàu d i ế m ta cha ta đâu cha ta đi kia rồi cha ngươi hắn đi đón vương chủ nhiệm vương chủ nhiệm chính là ta cha trong trường học kia đồng sự đón nàng làm cái gì nhan vận kỳ quái cái kia vương chủ nhiệm nàng cũng nhận biết là phụ thân hắn trong trường học phòng giáo dục chủ nhiệm một cái nàng không thế nào ưa thích phụ nữ trước kia trong trường học thời điểm nàng liền không thế nào chào đón nàng bởi vì cái kia vương chủ nhiệm có chút kẻ lính hót đối với những cái kia gia đình giàu có đứa bé luôn luôn dung túng lấy lỏng mà đối với những cái kia gia đình nghèo khó đ ư a bé đây là yêu đáp không để ý tới một bộ ngại nghèo yêu giàu bộ dáng cho nên đối với cái kia nữ nhân nhan vận chưa hề cũng không muốn tiếp xúc nhiều đồng thời nhan vận nhà giống như cũng cùng với nàng nhà không có cái gì gặp nhau nhan vận phụ thân cả một đời chính là một cái dạy học tượng bởi vì quá mức chất phát trung thực thậm chí cũng không có lên trước qua tự nhiên cái kia vương chủ nhiệm cũng không có khả năng cùng nàng nhà đi quá gần có thể hôm nay cái kia vương chủ nhiệm lại muốn tới nhà nàng cái này khiến nhan vận mười điểm buồn bực cùng nghĩ hoặc cái này cái kia nhan mẫu một mặt xoắn suýt không biết rõ nên nói không nói nhìn thấy mẫu thân mình vẻ mặt như thế nhan v ậ n liền biết rõ trong này khẳng định là có cái gì kỳ quặc mẹ ngươi nói hay không không nói ta có thể đi đừng đi ba ba của ngươi trên mặt không qua được không tiện bằng đàn giao ngươi coi như cho ba ba của ngươi no giữ thể diện đi một chút đi ngang qua sân khấu có được hay không có ý tứ gì a đến cùng chuyện gì xảy ra càng nghe nhan v ậ n đã cảm thấy sự tình giống như cũng không là hắn suy nghĩ như thế đôi mắt n h u lại nhìn về phía mâu thân mình hướng về phía mâu thân của nàng hỏi ai kỳ thật cũng không có gì cái kia vương chủ nhiệm có một đứa con trai năm nay cũng đã gần ba mươi nhưng lại một mực tìm không thấy bạn gái cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra liền đem mục tiêu thả ở trên thân thể ngươi liền quấn lấy ba ba của ngươi muốn cho hai người các ngươi ra mắt ba ba của ngươi ngươi cũng biết rõ cái kia người mang hay mềm lại là vài chục năm đồng sự tâm lý không nguyện ý cũng ngượng h i h u mặt mũi đành phải đáp ứng cái gì cho ta ra mắt nhan v ậ n mở to hai mắt nhìn nhìn xem mẹ của mình cảm thấy có phải hay không lỗ thai của mình xuất hiện vấn đề mẹ ta mới năm thứ hai đại học à, liền ra mắt các ngươi cũng quá giật đi mà lại trước đó cũng không cùng ta bàn bạc một cái quá quá mức một giây sau nhan v ậ n sắc mặt trầm xuống có chút cảm xúc đối với mẹ của mình nói biết rõ biết rõ nhóm chúng ta biết rõ cái này rất không hợp thói thường cho nên không dám nói cho ngươi ngươi yên tâm chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu gặp một cái mặt quay đầu à liền để ba ba của ngươi bồi thường t h u y ệ n có được hay không nhan mậu đứng dậy hướng về phía nhan vận nói cũng là thật không tốt ý tứ bộ dáng nhan vận nghe vậy nhữ nhữ mày trong lòng đống nhiên dâng lên một cái ý nghĩ khỏe miệng không nhịn được nổi lên một vòng ý cười được bọn hắn cái gì thời điểm đến cũng nhanh thôi cha ngươi cũng ra ngoài đón hai nhóm t ố t ta về trước đi v u ô n g xuống hành lễ đánh cái điện thoại để bọn hắn chờ ta t ố t đi thôi ủy khuất ngươi khuê nữ không có việc gì nhan vẫn lắc đầu về tới trong phòng mặt tia trên tà ác tiếu dung có vẻ là càng thêm rõ ràng móc ra điện thoại nhan vận lập tức bấm một cái mã số làm sao vậy ngươi đã xuống lầu sao ta còn có mười phút đã đến đừng nóng vội bạch nhất hàng lái xe hôm nay hắn mở một cỗ đỉnh phối bèn ni lao vùn vụt giá trị hơn năm trăm vạn sở dĩ không có mở siêu tốc độ chạy đó là bởi vì nhan vận cảm thấy quá kêu căng dễ dàng gây nên cư xá vây xem dù sao hôm qua là ban đêm vẫn chưa có người nào chú ý ban ngày một cỗ mấy ngàn vạn siêu tốc độ chạy xuất hiện không khỏi quá trói mắt cho nên nhường bạch nhất hàng chọn một chiếc khiêm tốn nhất xe tới bạch nhất hàng trong nhà để xe đi vòng vo lớn nửa ngày mới chọn chúng xe này cảm giác cũng chính là chiếc xe này nhất là liệu thấp cái gì gặp ngươi phụ mẫu cái này nhưng mà khi nhận được nhan vận điện thoại sau đó không lâu bạch nhất hàng thắng gấp k é m chút không có nhường phía sau xe tới cái liên hoàn đụng chỉ vì nhan vận thế mà muốn để bạch nhất hàng hôm nay gặp hắn một chút phụ mẫu cái này khiến bạch nhất hàng cái này vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này cũng chưa từng gặp qua bạn gái phụ mẫu người không khỏi có chút khẩn trương mà lại mẫu chóc nhất cái này còn không thuộc về tiểu thuyết kịch bạn phạm vi bên trong nhường bạch nhất hàng có chút luôn uống sách mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh giá vé t r ư ơ n g năm mươi hai vương chủ nhiệm mời đến tiểu c h â n a ngươi cũng đừng k h á c h khí mời đến nhan vận nhà cánh cửa mở ra một cái hơn năm mươi tuổi trung niên nam nhân cười nhẹ nhàng mở cửa đem một đôi mẹ con đón vào bên cạnh nên trên mặt còn mang theo một vòng k h á c h khí tiêu d u n g ai u lão vẻ mặt các ngươi còn ở cái này đâu cái này phòng ở đều đã hai mươi ba mươi năm đi ta nhớ được mấy năm trước không phải lại phòng dạy đặc biệt ưu đãi phòng sao rất rẻ mới hơn tám nghìn một cái m h a ta lúc ấy một khẩu khí mua ba bộ hiện tại cũng đã tăng tới hơn ba vạn một bình ngươi làm sao không có mua ở mẹ con bên trong cái k i a phụ nữ đi vào trong nhà không nhìn bên trong trung niên nam tử đưa tới dép lê cũng không thở dày trực tiếp liền đi t i ề n đến miệng bên trong còn nói t h ầ m mà sau người thì có một cái chừng ba mươi nam nhân vóc dáng không cao thậm chí có chút thấp nhìn qua mới một m sáu ba bốn dáng vẻ hình thể cũng có chút hơi mập nhất làm cho người chịu không nổi là nó trên mặt có chút rất nhiều thần sắc đậu hố thấy thế nào làm sao có điểm giống một cái con cóc dáng vẻ cái k i a nam nhân vào nhà nhìn thoáng qua nhan vận nhà một mặt căm ghét biểu lộ ý khinh thường là treo ở trên mặt không có chút nào ẩn tàng cái này tám n g à n đối với ta như vậy cũng quá là nhiều thúng chi bạn già ta thân thể còn không tốt từ đâu tới nhiều tiền như vậy nhan vận phụ thân nhan hải lúng túng đem đưa tới dép l ê thả lại tủ giày cứng ngắc cười một cái nói cũng đúng lại nói ngươi liền một cái nữ nhi cũng không phải nhi tử như vậy quan tâm làm cái gì cho nữ nhi tìm tốt nhà chồng đây mới là mấu chốt tìm tốt đó chính là áo cơm không lo giống nhà chúng ta dạng này nếu ai làm nhà ta nặng dâu vậy nhưng đây thật là tốt số trong nháy mắt có xe có phòng c ò nhan có một cái một tiền lương à n năm vạn g mấy chục l o hải i dài đôi, vương chủ nhiệm cái ê u đầu Vương vương vương, vô dưa bán khen không này chính tình Nhan bà bắt là là họ vương. Cái này bắt đầu chính là ám hay mèo mèo chủ hổ họ chỉ. h cố ý ám chỉ. Hải nghe vậy nhìn thoáng qua con hắn trần đống cười cười từ chối cho ý kiến nội tâm lại là tại nói thầm thật muốn ưu tú như vậy làm sao đến ba mươi còn tìm không thấy thích hợp khóc lóc van mải còn muốn tìm tới nhà bọn hắn là vương chủ nhiệm tới rồi sao lúc này đợi nhan mẫu cũng nghe đến động tĩnh đứng dậy cười ngẫu tổ đi ra đồng hạ a ai u đã lâu không g ậ p ở ngươi gần nhất thế nào t tốt, tốt, đồng hà cười cười hướng về phía đôi phương khách khi nói ngay sau đó dẫn cái này đôi mẹ con hướng trong phòng khách đi không bao lâu vài chén trà liền pha tốt đặt ở đám người trước mặt song phương bắt đầu nói chuyện phiếm lên chỉ là không bao lâu trần đống liền nhũ mày nhìn về phía mẹ của mình mẹ ta buổi chiều còn có một cái trăm vạn dự án hội nghị muốn mở đâu không có quá nhiều thời gian trần đống lời này là mặc dù là đối với mình mẹ nói bất quá hiển nhiên không phải nói cho mẫu thân hắn nghe rõ ràng đây là nói cho nhan hải cùng đồng hà nghe ra hiệu bọn hắn nhanh lên nhường nhan vận đi ra đừng lẳng nhả lẳng nhẳng hôm nay không phải thứ bảy sao còn đi làm sao ha ha b à mẫu chỉ có người rảnh rỗi mới có ngày nghỉ giống nhóm chúng ta dạng này lao lượm ệ n h không có cuối tuần cái này nói chuyện trần đống nghe được đồng hà cười ha, ha. h ư ớ người nó nói. n g đứa nhỏ này cuối tuần nói chuyện đâu vương chủ nhiệm t r ừ n g mắt liếc trần đống chậm nhìn về phía nhan vận phụ mẫu trần đống làm việc sao có là người chịu trách nhiệm cho nên a rất ít nghỉ ngơi nhan vận cái này ở nhà không nhường nàng ra đi áo dạng này ở, ta cái này đi gọi nàng nhan hải cùng đồng hà sắc mặt cứng ngắc lại một cái mặc dù có chút không cao hứng nhưng đồng hà vẫn là vừa cười vừa nói không cần ta đi ra không có ý tứ để các ngươi đ ợ i lâu ngay tại lúc này lợi nhan vận thanh âm chuyển đến ngay sau đó nhan vận liền xuất hiện ở đám người trước mặt một màn này hiện lập tức nhường đang ngồi mấy cá nhân là hít vào một n g ụ m khí lạnh đặc biệt là cái nào trần đ ó n g trong mắt đều nhanh trận lồi ra một mặt nét mặt hưng phấn tựa như là thấy được hàng nga chư bắt giới đ ồ n g dạng vừa rồi nhan vận chỉ là phổ thông mặc cùng đ ạ m trang nhưng thời khắc này nhan vận liền hoàn toàn khác biệt đổi lại bạch nhất hàng cho nàng tạm thời mua bộ kia mấy chục vạn quần áo tỉ mỉ trang điểm cùng sau khi hoa trang thời khắc này nhan vận chỉ có thể dùng một chữ hình dung đẹp hai chữ rất đẹp ba chữ siêu cấp đẹp t i ế u nhan ngươi nhan mẫu xứng sở nhìn xem nữ nhi bộ này trang điểm vẻ mặt n g h i hoặc nhan vận rõ ràng là mâu thuẫn cái này ra mắt vốn nên mặc tùy tiện cố ý nói xấu chính mình mới đúng thế nào liền đi vào như vậy một hồi đi ra liền đổi một thân trở nên càng thêm đẹp trong lòng n g h i hoặc không biết mình nữ nhi rốt cuộc muốn làm gì đây chính là nhan vận a ai yêu trưởng thành làm sao giống như cái thiên tiên đồng dạng đẹp tới tới tới đến vương a di bên này ngồi đây là ngươi trần đống các ca đến ngồi bên cạnh hắn vương chủ nhiệm lần này thật bị kinh diễm đến hiện nhiên nàng không nghĩ tới nhan vận lại có như thế vẻ mặt giá trị trong nháy mắt nhường nàng có chút không biết làm sao không có ý tứ ta không quen giống như người xa lạ ngồi cùng một chỗ ta ngồi mẹ ta bên người liền tốt nhan vận lại là liếc cũng không liếc cái này một đôi mẹ con một chút hướng về phía vương chủ nhiệm không mặn không n h ạ t nói ts sách mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh giá vé t r ư ơ n g không năm ba nhan vận câu nói này đã mười điểm không k h á c h khí đây là ý cự tuyệt hơn nữa còn là trước mặt mọi người đưa ra thế nhưng là một đẹp tre chăm xấu hiển nhiên nhan vận loại này sắc mặt không chút thay đổi thái độ tại cái này đôi mẹ con mà nói cũng không tính cái gì ai không có việc gì không có việc gì về sau liền quen về sau thấy nhiều mặt liền sẽ quen thuộc vương chủ nhiệm trên mặt m a n g cười một đôi mắt trên người nhan vận là vừa đi vừa về quét hình giống như giả đạ để cho người ta mười điểm không thoải mái thật có l ỗ i ta không trải qua thường trở về trong ngày thường ta trọ ở trường kia không có việc gì nhi tử ta thời gian dư giả ngươi lại là sinh viên hết giờ học cũng không có việc gì có thể nhường nhà ta trần đống đi trường học đón ngươi cùng nhau ăn cơm xem phim cái gì cuối u t ầ nàng còn có chơi Có có xung quanh chơi đùa đâu. Có đúng không, thể thể ta đi đùa đâu. rồi vừa rõ r nghe được là con ngươi buộn nhiều h được đều của việc có c là à, bệ ú thực k ô không n kiên nhẫn nữa. Hiện tại chúng ta cũng ở đây, gặp cũng gặp, ngươi nhân bận chuyện, trước tiên ngươi. Nhăn vận lên cái cảm, một điểm không có khiếp chàng ý tứ. Nàng g gặp gặp, khiếp tại đi việc cái điểm thể h được đây, trước các có các cảm, có ta một tứ. t ở rơ quý ý làm chất bên trong chính là một cái phi thường cao ngạo nữ nhân thế gian duy nhất có thể lấy khiến cho t ú i đầu cũng chỉ có bạch nhất hàng mà trước mắt cái này đôi mẹ con nàng căn bản không có chút nào thèm quan tâm trực tiếp đem bọn hắn trở thành tôn tép lại nhép lấy nhân chi đường đi còn thi kết h â n dùng bọn hắn đem chính đối phương cho chặn lại trở về vương chủ nhiệm cùng trần đống nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ cứng rắn mới vừa nói trần đống bận điệu kia là nghĩ nhanh lên n h ư ờ n g nhan vận đi ra gặp mặt thật không nghĩ đến hiện tại ngược lại bị nhan vận cho lấy r a chắn bọn hắn lập tức hai người có chút xấu hổ đúng vậy à đã trần đống bận rộn như vậy cũng nhanh chút trở về làm việc đi làm việc quan trọng à. Đúng à đứa ú n g à, đ bé làm việc quan trọng nếu không lưu cái phương thức liên lạc nhan vận phụ mẫu đương nhiên cũng không ứa thích bọn hắn nhìn thấy nhan vận một câu nói kia liền có thể đem bọn hắn đưa tiễn tự nhiên lập tức nói tiếp bất quá thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó cái này đôi mẹ con đương nhiên không có dễ dàng như vậy liền bị đưa đi ai không ngại sự tình không ngại sự tình làm việc sao bất cứ lúc nào đều có thể làm nhưng cái này giai nhân một khi bỏ qua vậy liền đáng tiếc thật sao lại không đội nhan vận vẩy một cái lông mày nhìn về phía vương chủ nhiệm hỏi không đội không đội mẹ con hai người lập tức lắc đầu biểu thị tự mình không đội đặc biệt là cái kia trần đống nhìn chừng chừng lấy nhan vận nước bọt đều muốn chảy ra hắn hiện tại là một cái công ty kiến trúc phân bộ nhỏ quản lý mặc dù nó i chỉ là một cái phân công ty quản lý nhưng cũng coi như không tệ xuất nhập phong vân nơi trốn như là về nhà gặp qua các loại nữ nhân vô số nhưng là nhan vận vẻ mặt giá trị tuyệt đối tính được là là cực phẩm bên trong chiến đấu cơ đừng nói là những cái kia phong n g u y ệ t trận nữ nhân chính là so với cái kia đại minh tinh cũng không thua bao nhiêu như thế một cái nữ hắn nếu là lấy về nhà vừa rồi là n g ấ m lại cũng cảm thấy hưng p h ấ n cái kia có bao lớn mặt mũi ờ các ngươi không vội ta khá là gấp cho nên mặt cũng đã gặp qua nếu như các ngươi không vội có thể lưu lại uống chén trả ta phải đi nhan v ậ n cười nhìn thoáng qua cái này đôi mẹ con khinh bị nói hôm nay không phải cuối tuần sao ngươi một cái học sinh có cái gì bận điệu vương chủ nhiệm ngươi không biết nhan v ậ n là chuẩn bị thi nghiên cứu học bác cho nên à trong ngày thường liền xem như cuối tuần cũng học tập không phải sao nàng hôm nay muốn đi kim lăng tham gia một cái học thuật diễn đàn cho nên à đây là muốn sốt ruột đi đâu thật sự là không có ý tứ đồng hà cười cười thay mình nữ nhi trả lời thi nghiên cứu học bác không được không được nhi tử ta cũng ba mươi ngươi nữ nhi còn muốn thi nghiên cứu học bác ta đây cháu trai đến cái gì thời điểm đi ra nữ hải tử muốn cao như vậy trình độ làm gì rồi đại học tốt nghiệp đã là đủ rồi lại không muốn nàng kiếm tiền ở đông nhiên vương chủ nhiệm nghe nói như thế lập tức gấp đứng lên hướng về phía bọn hắn nói còn một bộ ta phản đối cái này không được bộ dáng một màn này nhường nhan ra ba người hai mặt nhìn nhau kỳ quái nhãn thần nhìn về phía vương chủ nhiệm vương chủ nhiệm cái này cùng ngươi nhi t ử ba mươi tuổi có quan hệ gì ta là ta nàng là nàng đây là nhóm chúng ta chính nhan ra sự tình cùng các ngươi mẹ con tựa hồ không có, có quan hệ con của ngươi sinh không sinh như tử, cùng ta cùng tử, là ạ i có quan n hệ thế o Nhan người ra rõ biết đều là thế là một nhan cũng tiểu h thư ngươi thật là tốt xem ta rất thích ngươi trần đống nghe vậy lập tức gật đầu cho nên a ngươi xem tiểu nhan à ngươi có thể giống như nhà chúng ta trần đống thật tốt tiếp xúc một chút nhà ta trần đống người rất tốt tiền lại kiếm lời nhiều lắm tuyệt đối là một cái hào trượng phu rồi thật có l ỗ i nâng đỡ ta không ưa thích hắn nhưng mà vương chủ nhiệm mới nói xong nhan v ậ n liền liếc một chút trần đống lạnh như băng trả lời một câu đem vương chủ nhiệm cùng trần đống mặt nói một cái cương cứng hiện tại không ưa thích không đại biểu về sau về sau cũng không ưa thích thật có l ỗ i vương chủ nhiệm con của ngươi cũng không thích hợp ta mời hắn thay lương duyên đi không chờ đối phương nói xong nhan vẫn lần l ư ợ nói một bộ không quan tâm bộ dáng n g ư ơ i n g ư ơ i nha đầu này n g ư ơ i vương chủ nhiệm nghe vậy lập tức nổi giận nhìn về phía nhan vận tức giận đến lời nói cũng nói không lưu loát một bộ ngươi không biết điều bộ dáng ts sách mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh giá vé chương năm bốn ta có thể cho ngươi mua xe phòng ở thêm bạn danh tự tiền lương nộp lên mỗi tháng cho ta tiền tiêu vật là được trần đống hiển nhiên là sắc mê tâm thiếu cũng mặc kệ chính mình mẹ bị tức thổ huyết lập tức hướng về phía nhan vận nói mở ra một người bình thường căn bản là không có cách cự tuyệt điều kiện. Ngươi. n g ư ơ i vương chủ nhiệm nghe vậy k é m chút một hơi thở không có bắt đầu nhìn con mình có loại muốn nện chết hắn xúc động thật có l ỗ i không hứng thú nhan vận nghe vậy lại là cười lạnh một tiếng tuyệt đối đối phương rất buồn cười không nói trước nàng nhan vận hiện tại là bạch nhất hàng nữ nhân cái gì dùng tiền có thể mua được đồ vật bạch nhất hàng m u a không được coi như không phải nàng nhan vận cũng có năng lực thu hoạch tự mình nghĩ tới hết thảy trần đống trong miệng những cái kia theo nhan vận không đáng một đồng Ngậy! này! Ngươi này! Cái cái xem xem ra hải tử nhà ta tuổi tắc còn nhỏ không hiểu chuyện vấn đề này coi như xong đi nhan vận phụ mẫu đương nhiên sẽ không đi trách cứ nhan vận vô lễ cười lối với vương chủ nhiệm mẹ c o n nói đừng c h â n đống gấp mắt thấy thị thiên nga đang ở trước mắt hắn có thể nào tùy tiện bỏ qua vừa muốn nâng g điều kiện khác đột ngột t r u n g cửa bỗng nhiên liền văng lên nghe được t r u n g cửa nhan vận trong mắt lập tức dần hiện ra một vòng hiện ra sắc cha mẹ ta đi mở cửa chạy chậm nhan vận lập tức chạy hướng về phía cửa ra vào vị trí chân chu mở cửa một cái nàng hồn khiên mộng n h i u thân ảnh liền xuất hiện ở nó trước mặt bạch nhất hàng lẳng lặng đứng tại cửa ra vào mặc dù chỉ là một thân đơn giản áo sơ mi lại làm cho nó toàn bộ tư thái nhìn qua cũng mười điểm anh vĩ tới ừng bạch nhất hàng gật đầu nhìn thoáng qua trong phòng cha mẹ ngươi liền tại bên trong ừng còn có hai cái chán ghét ra hỏa đến giúp ta đuổi hắn đi nhóm nhan vận hoạt b ắ t gật đầu bắt lại bạch nhất hàng cánh tay chợt đem bạch nhất hàng trực tiếp lạ gì đi cha mẹ cho các ngươi giới thiệu một cái đây là bạn trai ta bạch nhất hàng nhan vận không coi ai ra gì thân mật kéo bạch nhất hàng cánh tay liền đem bạch nhất hàng dẹp đi phòng khách đám người trước mặt không chờ nó phụ mẫu hỏi hào phóng liền đem bạch nhất hàng giới thiệu cho đám người a a thiếu nhan ngươi ngươi cái gì thời điểm có bạn trai rồi nhan vận phụ mẫu trận tròn mắt nhìn xem nhan vận vấn đề này bọn hắn xác thực không biết rõ mà lại theo bọn hắn nghĩ nữ nhi là cái mạnh hơn người cao ngạo có thể nhập nàng mắt nam nhân nghĩ đến rất ít trong trường học nói yêu thương khả năng cũng cực nhỏ lại không nghĩ tại hôm nay bỗng nhiên mang về một cái bạn trai vẫn là tại nàng ra mắt thời điểm cái này không khỏi nhường nó phụ mẫu có chút chấn kinh lao vẻ mặt ngươi ngươi lây là vương chủ nhiệm nguyên bản liền bị nhan vận đ oán giận có một bụng hỏa giờ phút này nhìn thấy nhan vận lôi kéo bạch nhất hàng tiền đến kia l ử a giận càng sâu thậm chí cũng cảm thấy là đối phương cố ý nhục nhã tự mình ai cái này cái này vương chủ nhiệm vấn đề này ta thật không biết rõ tiểu nhan à, n g ư ơ i n g ư ơ i có bạn trai ngươi cũng không sớm một chút nói cho ta nhan hải cái kia xấu hổ à, mặc dù không n g ỡ thích cái này đôi mẹ con đi có thể nhan vận cũng có bạn trai còn đáp ứng bọn hắn đến ra mắt vấn đề này quả thật có chút không nói vương chủ nhiệm ngươi đừng trách ta cha ta có bạn trai chưa nói với bọn hắn bọn hắn cũng không biết rõ cho nên xin lỗi hôm nay nhan v ậ n nhìn thoáng qua vương chủ nhiệm lập tức đem nổi cong đi qua chỉ là cái này thái độ thấy thế nào cũng không giống là xin lỗi cái kia có thái độ trắng trắng trắng nhưng lại tại bầu không khí có vẻ hơi quỷ dị cùng lúng túng thời điểm một bên trần đống bỗng nhiên đứng lên hắn giờ này khắc này trên mặt loại kia tham lam dục vọng đã hoàn toàn biến mất ngược lại chính là một mặt trắng bệch nhìn về phía bạch nhất hàng nhãn thần bên trong mang theo sợ hãi trên mặt càng là treo hãi nhiên cùng trần kinh nhìn thấy trần đống bộ dáng này đám người kỳ quái nhi tử n g ư ơ i thế nào đặc biệt là nó mẹ nhìn xem trần đống quái bộ dáng cho là mình nhi tử có phải hay không bị tức đến dù sao nàng vừa rồi mới nhìn giống như con trai mình rất vừa ý n h a n vợ n g ư ơ i b i ế ta t bạch nhất hàng cũng nhìn về phía cái này đôi mẹ con vương chủ nhiệm hắn chỉ là lướt một chút t r o n g điểm rơi vào trần đống trên thân gặp hắn biểu tình kia bạch nhất hàng liền biết rõ đối phương gặp qua tự mình nhận ra tự mình là ai là là là ta ta là tại thẩm thị vật liệu xây dựng đi làm t ừ n g tại một lần tiệp tối trên gặp quang ải trần đống lập tức gật đầu đâu có chút anh minh cùng ngây người trần đống đi làm vật liệu xây dựng công ty kia là thuộc về thẩm gia s ả n nghiệp trên thẩm gia lớp làm sao có thể không biết rõ thẩm gia cùng bạch gia quan hệ cũng biết rõ bạch gia người thừa kế bạch nhất hàng cùng thẩm gia thẩm u nguyện quan hệ thật không minh bạch bạch nhất hàng mười điểm ưu hái thẩm u nguyện tình yêu cay đắng vài chục năm có thể nói là thanh mai trúc mã có một năm thẩm gia tổ chức công ty niên hội trần đống cũng đi ngẫu nhiên chỉ thấy qua bạch nhất hàng cho nên nhận ra bạch nhất hàng chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ ra bạch nhất hàng hiện tại thế mà thành nhàn vận bạn trai vấn đề này hắn chưa từng nghe qua cũng chưa từng nghe qua bạch nhất h à n g cùng thẩm u nguyện tình cảm phá diện tin tức ca cho nên giờ này khác này nhìn thấy bạch nhất h à n g hắn vừa khẩn trương lại sợ cảm giác tự mình giống như nhìn thấy cái gì không nên xem trong lòng sợ hãi vô cùng ờ nguyên lai、like、là dạng này ngươi ngồi đi hôm nay ngươi là khách nhân không cần c â u n ệ bạch nhất h à n g nhàn nhạt đối với nó nói một câu cũng buồn bực vấn đề này thật là có t r ư n g hợp c h ậ t bạch nhất h à n g nhìn về phía nhan vận phụ mẫu lộ ra một cái lễ phép tiếu dung thúc thúc ca di các ngươi tốt lần đầu đến nhà bái phòng bạn muội ta gọi là bạch nhất hằng thúc thúc a di có thể gọi ta nhất hàng ts sách mới cầu hết thảy nó hoa tươi cùng đánh ra vé t r ư ơ n g không năm năm áo áo áo nhất hàng đúng không tới tới tới ngồi một chút ngồi ngươi xem nhóm chúng ta nhan vận cùng đứa bé trước đó cũng không nói với chúng ta một tiếng để ngươi chê cười nhanh ngồi nhanh ngồi nghe được bạch nhất hàng như thế mà nói đồng hà lập tức đứng dậy hướng về phía bạch nhất hàng lấy tay ra hiệu nó nhanh ngồi xuống đúng vậy a nhanh ngồi đi nhan vận lại đi pha ly trả nhan hải cũng là gật đầu chứng mắt liếc nhan vận đối với bạch nhất hàng lại là khuôn mặt tươi cười đòn lấy tạ ơn bạch nhất hàng mỉm cười gật đầu cũng không có thân phận cái gì mặc dù có chút khẩn trương nhưng vẫn là ngồi ở đồng hà bên người đồng hà cùng nhan hải tại bạch nhất hàng trên thân là xem đi xem lại kia thời gian dần trôi qua biểu lộ cũng thay đổi nụ cười trên mặt nội nào ra là càng xem càng ưa thích không thể không nói bạch nhất hàng tuyệt đối là phụ mẫu gặp đều sẽ ưa thích cái chủng loại kia b ê ngoài n không cần phải nói nó vẻ mặt giá trị tuyệt đối là n ị c h thiên cấp những cái kia nam minh tinh tại bạch nhất hàng trước mặt đều muốn tinh thần chán nản lại nhìn bạch nhất hàng khí chất nói không ra bạch nhất hàng khí chất là cái gì nhưng vợ chồng nhi t ử cảm giác đã cảm thấy bạch nhất hàng khí chất nổi bật tuyệt đối không phải chỉ có một miếng da túi tiểu bạch kiểm nhất hàng người năm nay bao nhiêu tuổi giống như nhà ta nhan vận là thế nào nhận biết mẹ vợ xem con rể bình thường đều là càng xem càng vui vẻ nhìn một chút liền không nhịn được mà hỏi muốn hiểu một ít chuyện a di ta năm nay hai mươi lăm cùng nhan vận là trường học nhận biết ta cũng là giang nam đại học tốt nghiệp nhan vận là sư m ộ i ta ta hiện tại đã tốt nghiệp công tác bạch nhất hàng cười trả lời ờ Tốt, tốt m học học ộ thôi đi đi học tốt có làm được cái gì hiện tại nghiên cứu sinh tiến sĩ sinh tìm không thấy công việc tốt còn một đồng lớn đâu nghe được bạch nhất hàng nhan vận phụ mẫu rất hài lòng nhưng một bên vương chủ nhiệm lại là thình lình nói liếc một chút bạch nhất hàng thấy thế nào cũng không vừa mắt ai chàng trai ngươi tại kia đi làm a bao nhiêu tiền một tháng có xe không có nàng chính là cái kia vương chủ nhiệm đặc biệt chán ghét giúp ta đuổi đi nàng vương chủ nhiệm mới hỏi lối ra nhan vận đã pha xong t r à đi tới nhan vận bên người ngồi xuống vương xuống nước nhẹ giọng tại nó bên thai nói còn chán ghét nhìn đối phương một chút ngươi hỏi ta chăng bạch nhất hàng hiểu ý gật gật đầu sau đó cười nhìn về phía vương chủ nhiệm đối với nó hỏi đúng vậy a không phải vậy đâu ờ ta ngay tại giang nam làm việc thu nhập không cố định có xe bạch nhất hàng hời hợt trả lời hãn câu trả lời này rất mơ hồ nhưng cũng không tính gạt người đâu hắn đúng là tại giang nam bản địa làm việc bạch thị tập đoàn ngay ở chỗ này thu nhập vốn là không ổn định toàn bộ tập đoàn thu nhập mỗi tháng đều là khác biệt làm sao có thể cố định hắn cũng không phải cầm tiền lương hắn là phát tiền lương còn xe bạch nhất hàng trong gaza trên xe trăm chiếc đều có thể lái xe chuyển ra thu nhập không cố định n g h e một chút cái này khẳng định chính là làm việc không ổn định không phải là làm việc và ta như vậy không đáng tin cậy có xe sợ là phụ mẫu mua đi nhãn hiệu gì a vương chủ nhiệm nghe xong điên cuồng hoàn toàn không có cảm nhận được bạch nhất hàng trang bức cảnh d ư ớ i ngược lại giống như là tìm được điểm công kích hướng về phía bạch nhất hàng lại hỏi ờ xe cũng không phải cái gì tốt xe nhãn hiệu xe trên mang theo cái b nhãn hiệu xe trên mang theo cái b bờ ý rơ ha ha quả nhiên không phải cái gì tốt xe nhi tử ta trần đống nhãn hiệu xe trên cũng mang theo b bm đút bm đút biết rõ đi hoàn toàn mới tăng hệ đỉnh phối rơi xuống đất giá hơn bốn mươi vạn đâu nhưng mà n g ư ờ i còn trẻ như vậy liền có thể mở bờ r không tệ ủng hộ hà nội địa mà vương chủ n h i cười cảm giác lại đem bạch nhất hàng trò so không bằng nhi tử ngươi dắt ta làm gì ta đây là cho ngươi thêm tìm cơ hội đâu cảm giác được quần của mình bị con trai mình giật vương chủ nhiệm nhìn thoáng qua lui l ờ i thứ ba nhi tử đối với nó nói hoàn toàn không có chú ý trần đống kia càng ngày càng trắng bệnh mặt cùng run dậy thân thể bởi ý tử bạch nhất hàng xứng sở sau đó nết miệng cười một tiếng theo quần áo trong túi móc ra một cái chìa khóa đặt ở trên bàn trà không có ý tứ ta nghĩ ngươi hiểu lầm xe ta đánh dấu mang bê nhưng này cái bê tại ở giữa nhất đám người nghe vậy xứng sở nhìn xem bạch nhất hàng đặt ở trên b à n trà cái kia xe bẹn nỉ chìa khóa ở giữa rõ ràng là một bẹn nỉ tiêu chí s á c thực ở giữa mang b ê không phải bờ ít giờ đây là nhãn hiệu gì chưa thấy qua a chẳng lẽ là cái gì không chính hiệu xe vương chủ nhiệm nhìn xem nhãn hiệu xe hoàn toàn không biết bèn n h ngược lại tưởng rằng không chính hiệu hướng về phía bạch nhất hàng nói mẹ ngươi câm miệng cho ta đi đây là bèn n h bèn n h ngươi biết không thế giới đỉnh cấp xe sang trọng nhãn hiệu bèn n h tùy tiện một chiếc xe đều muốn hai ba trăm vạn rốt cục một bên trần đống cũng nhịn không được nữa đứng người lên nối với mình mẹ quát hai ba trăm vạn một chiếc xe lần này không riêng gì vương chủ nhiệm liền liền nhan vận phụ mẫu cũng trận tròn mắt ánh mắt của mấy người toàn bộ nhìn về phía bạch nhất hàng trong lúc nhất thời là á khẩu không trả lời được đoán chừng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra bạch nhất hàng trong miệng chữ cái mang b ê lại là benny mà không phải cái gì b ở ý giờ cùng bị em đút đây đây là không phải cái bật lửa à, ta giống như nhìn qua trên mạng có xe chìa khóa cái bật lửa đều là các loại xe sang trọng vương chủ nhiệm một hồi lâu kịp phản ứng nhìn xem chìa khóa xe còn nói thêm ts sách mới cầu hết、thầy. cầu hoa tươi cùng đánh ra vé chương không năm sáu mẹ người i miệng m trò tang ư ơ i một bên trần đống đã gấp phải chết tự mình mẹ thật là không biết trời cao đất rộng hoàn toàn là hết ngồi đáy giếng không biết do thế giới có bao lớn cho là hắn đứa con trai này hiện tại có chút tiền đồ liền không coi ai ra gì đem kẻ có tiền không làm thổ hảo nàng thế nào biết tại nó trước mặt cái gì cấp bậc quái vật đây chính là bạch nhất hàng a giang nam số một số hai thổ hảo liên liên hắn đi làm thẩm thị vật liệu xây dựng đều dựa vào bạch ra mới làm mẹ nàng lại dám tại bạch nhất hàng trước mặt khoe của đây cũng không phải là quan công trước mặt đ u ồ n g địch đại đao đơn giản như vậy đây đã là m u ố n mạng làm sao vậy ta nói không sai à ngươi xem một chút hắn tới cửa liền thứ gì cũng không cầm cái này có chút lần thứ nhất gặp ra trưởng d á n g vẻ sao vương chủ nhiệm lại là khưng phục cho là mình nhi tử là bị hù dọa đến t h ử một tiếng nói ngươi ngầm miệng ngươi im miệng cho ta trần đống rốt c ụ c bạo phát gầm thét một tiếng vương chủ nhiệm một tiếng này giống đem người ở chỗ này cũng dọa cho giật mình bạch tổng bạch tổng có lỗi với bạch tổng mẹ ta kia là không biết rõ thân phận của ngài ta đợi mẹ ta nói với ngươi tiếng xin lỗi Có lần i với Bạch t g này g cùng dạng chớ n nông vương chủ nhiệm rốt cuộc ý thức được cái gì một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía bạch nhất hàng đôi mắt bên trong tràn đầy biểu tình khiết sợ trong đầu một trận oanh minh cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc bạch tổng Nhan vận cũng phụ mẫu cũng là một mặt một bạch c kỳ quái nhìn về phía về b n h ấ thị à Hàng là là n trong lòng thầm nghĩ cùng Nhất chẳng vẫn công tổng hình. Tổng g gì giám thầm ty t loại lẽ Bạch Bạch Bạch h cái đốc tập đoàn giám đốc trắng tinh đức bạch đồng sự trưởng là bạch tổng phụ thân trấn đống chừng mắt liếc tự m ì n h mẹ vừa rồi hắn liền nhiều lần ngăn lại mẫu thân mình nói chuyện có thể mẹ hắn trong ngày thường thật thông minh lần này thế mà không dùng được nó không sững sờ trèo lên liền giống như bạch nhất hàng khoe của đi lên bạch thị tập đoàn lời kia vừa thốt ra vương chủ nhiệm kém chút bị ngất đi ánh mắt chừng lớn trong c ị a thân thể đều có chút mềm hoạt nhìn xem bạch nhất hàng tiêu dung luôn cảm thấy kia là nụ cười của át ma cái gì nhan vận phụ mẫu cũng t r ò n váng không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía bạch nhất hàng cùng nhan vận có chút đón chịu không được sự thực như vậy cái này tự mình nữ nhi thật sự là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người cái này một cái mang về một cái bạn trai lại là giang nam cự phú nhi tử đỉnh cấp con nhà giàu leng k e n leng k e n ngay tại trong phòng khách bầu không khí trở nên một trận kiềm chế đám người hô hấp đều có chút ngưng trệ thời điểm trong nhà cánh cửa chuông reo lên bên ngoài có người nhấn trúng cửa là ai a ta đi xem một chút nhan vận đứng dậy nghi ngờ hỏi trong ngày thường trong nhà cũng không có người nào tới cửa này cũng tốt hôm nay một cái tiếp một cái tới có thể là ta người ta cùng đi với ngươi bạch nhất hàng nghe vậy đứng dậy hướng về phía nhan vận nói ngươi người ngươi kêu cái gì người sao nhan vận một trận kỳ quái nhìn xem bạch nhất hàng hỏi cánh cửa mở rộng một giây sau nhan vận một đôi mắt đẹp liền trong nháy mắt chừng đến lão đại không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cửa ra vào vị trí bạch tổng thứ ngươi muốn cũng mang cho ngươi tới cửa ra vào bạch nhất hàng thư ký chính mỉm cười đứng ở nơi đó Nó bên n gật gật được rồi o n hành g lang, các ngươi đem đồ vật cũng mang vào cẩn thận một chút một máy mắt những cái kia công nhân bốc vác liền bắt đầu hướng nhan vận trong nhà khôn đồ ngươi ngươi làm cái gì vậy a nhan vận trợn tròn mắt nhìn xem trước mặt một màn hướng về phía bạch nhất hàng hỏi lần thứ nhất tới cửa không hẳn là mang một ít lễ vật sao ngươi nói cho ta biết quá vội vàng ta cũng không chuẩn bị cũng làm người ta đem trong ngày thường người khác tặng cho ta những lễ vật kia đều bảo phùng thư ký cũng đưa tới nơi này cũng coi là mượn hoa hiến vật bạch nhất hàng cười nói với nhan vận ngươi đây là tặng lễ sao ngươi đây là đưa hàng a nhan vận d ở khóc d ở cười nhìn xem bạch nhất hàng này sẽ nàng giống như là phát hiện mới đại lục đầm dạng ngươi lai、like、một mực nghiêm cần nghiêm túc bạch nhất hàng còn có khả ái như vậy một mặt cái này đây đây là làm cái gì a phong khách mấy cá nhân nghe hỏi cũng đi ra sau đó liền thấy trồng chất thành núi một đống lớn quà tặng chất đống ở nơi nào a di thúc thúc m ạ o g mội mà đến cũng không có chuẩn bị cái gì không biết rõ các ngươi thích gì nho nhỏ tâm ý hy vọng các ngươi ưa thích bạch nhất hàng cười đối với nhan vận phụ mẫu nói má ơi đặc cung lao đài đặc cung hoàng hạt lâu vũ di sơn m â u thụ đại hưởng bảo nhưng mà bạch nhất hàng trong miệng nho nhỏ tâm ý lại là đem vương chủ nhiệm mẹ con thấy c h o mắt bạch nhất hàng đưa tới đều là trong ngày thường người khác đưa bạch nhất hàng bạch nhất hàng lưu tại công ty khố phòng đồ vật đưa bạch nhất hàng lễ vật cái kia có thể là tiện nghi sao từng kiện từng loại vậy cũng là có lai lịch lớn một cái cũng có thể làm cho người xem mắt trận tròn mà bạch nhất hàng cái này đưa tới chính là một đôi quả thực là hào vô nhân tính Tờ hết tươi Trường mặt Nhất một mặt một t S, sách đánh cái cái quá cầu Cầu cùng cũng cũng Bạch bước, hệ. hoa nhiều ha. Nhan phụ hai nhìn nhau, nhìn Hàng nhà mới mẫu xem kia ai ra này, này, vận đây vé. là là đúng vậy a nhất hàng không đúng bạch tổng ngươi cái này đổ vật quá nhiều q u á quý giá nhóm chúng ta không thể nhận hai người mặc dù không có gì kiến thức thế nhưng là rượu bao đài giá cả vẫn là biết đến mặt khác còn chứng kiến rất nhiều viết bảo ngư a tổ hiến chữ quà tặng nhìn nhìn lại vương chủ nhiệm kia đôi mẹ con biểu lộ không cần nghĩ cũng biết rõ những vật phẩm này giá trị bao nhiêu cái này khiến bọn hắn thật sự là có chút khó mà tiêu thụ đừng gọi ta bạch tổng thúc thúc ca di các ngươi gọi ta nhất hàng là được rồi gọi ta bạch tổng liền không khỏi thân phận trừ phi các ngươi không thích ta không đáp ứng ta cùng nhan vận tình cảm bạch nhất h à n g nhìn về phía nhan vận phụ mẫu khẽ cười nói cái này cái này nhóm chúng ta không phải ý tứ này đúng à chỉ cần nhóm chúng ta nữ nhi thích ngươi bất luận ngươi là thân phận gì nhóm chúng ta cũng sẽ không đi ngăn cản vẻ mặt cha nhan mẫu nhìn xem bạch nhất h à n g hướng về phía bạch nhất h à n g nói rất sợ bạch nhất h à n g cho hiểu lầm cái gì ai nha cha mẹ các ngươi thu tốt cái này có cái gì tốt k h á c h khí các ngươi là cảm thấy hắn thiếu điểm ấy sao nhan vận nhìn thoáng qua nó cha mẹ hướng về phía bọn hắn nói ngược lại là có vẻ rộng rãi rất nhiều cái này nhan vận phụ mẫu nghe vậy mặc dù cảm thấy có chút không ổn nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa bạch tổng đồ vật đều đã ở chỗ này còn có cái gì cần sao đồ vật chuyển vào đến nhan ra về sau phùng thư ký đi tới bạch nhất hàng trước mặt nhìn xem bạch nhất hàng hỏi không sao ngươi trở về vất vả ngươi không khổ cực vậy ta đi trước gặp lại bạch tổng gặp lại phùng thư ký dẫn người đi lập tức trong phòng lại chỉ còn lại có mấy cá nhân giờ này k h ắ c này vương chủ nhiệm cùng trần đồng cái này đôi mẹ con đã là thợ mạnh cũng không dám lạng lặng đứng ở nơi đó liếc trộm bạch nhất hàng một câu cũng không dám nói lối ra cha mẹ hôm nay còn có việc sao nếu như không có nhóm chúng ta liền đi còn phải tiến đến kim lăng đâu nhan vận trước tiên mở miệng không nhìn thẳng kia đôi mẹ con đối với mình phụ m â u nói các ngươi các ngươi cùng đi kim lăng t i ể u nhan a ngươi đến cùng là đi học tập vẫn là đi nay sẽ chỉ cần không l ố c cũng biết rõ cái này nhan vận đi kim lăng khẳng định là theo chân bạch nhất hàng đi đi theo bạch nhất hàng cái kia còn có thể học tập cái gì học tập tạo ra con người kỹ thuật sao hai người mặc dù là lão sư nhưng cũng không phải thông thái dở người đối với chuyện nam nữ cũng không có như vậy khắc nghiệt chỉ là mang theo học tập tiết tuổi điểm ấy để cho người ta có chút không thoải mái thúc thúc ca di nhóm chúng ta đúng là đi kim lăng có việc kim lăng có cái lớn người thu thập liền gọi là đồng phương hoa ngài nghe qua sao đồng phương hoa kim lăng đồng ra cái kia đồng phương hoa chính là gao tác phẩm nghệ thuật cất giữ cái kia đồng giáo sư bạch nhất hàng mới mở miệng lập tức nhan h ả i liền hai mắt tỏa sáng hướng về phía bạch nhất hàng hỏi đúng chính là v ị kia kia tại chủ nhật muốn tổ chức một cái tư nhân cất giữ trên ra mời nhóm chúng ta cùng đi thăm ra cho nên nhóm chúng ta lúc này mới đi kim lăng bạch nhất hàng gật đầu cũng không có nói láo một năm một mười nói ờ vấn đề này ta giống như trước mấy ngày thấy qua tin tức nghe nói cái này triển lãm còn không phải đối ngoại mở ra chỉ có nhận mời người mới có thể đi các ngươi có thể đi ừ m đồng lao trước mấy ngày tại gian g nam nhóm chúng ta cùng hắn đã gặp mặt đồng lao rất ư a thích nhóm chúng ta liền đưa nhóm chúng ta thì mời nhan vận gật gật đầu trả lời dạng này cái này cái kia nguyên bản bạch nhất hàng cùng nhan vận nói chuyện này lúc đầu chỉ là vì cho nhan vận thoát thân tìm một cái có thể làm cho nó phụ mẫu yên tâm lý do nhưng không có nghĩ tới là nhan hải đang nghe vấn đề này về sau thế mà bắt đầu trở nên có chút cổ quái cùng nhăn nhăn no h nhó nguyên phim bên trong đối với nhan vận phụ mẫu miêu tả cũng không nhiều cho nên bạch nhất hàng cái này toàn c h i toàn năng đối với hai vị này thật đúng là không cho phép là cái gì tình huống cũng không hiểu rõ nhìn thấy nhan hải như thế bạch nhất hàng trong lòng một trận nói t h ầ m cha ngươi thế nào nhan vận cũng rất kỳ quái nhìn xem nhan hải hỏi cái kia Các người thiệp mời có thể mang mấy cá nhân có thể mang ta cùng một chỗ sao ta ta cũng muốn đi xem xem cái k i a triển lãm hội đột ngột nhan hải trên mặt thế mà lộ ra một đứa bé con tiểu dung hướng về phía bạch nhất hàng bọn hắn hỏi vậy mà cũng nghĩ cùng bọn hắn cùng nhau đi cái này không thể không nói quả thật làm cho người bất ngờ người cái lao đầu tử đi sầu cái gì náo nhiệt nhan mẫu liếc một cái nhan hải có chút im lặng hướng về phía tự ra lao đầu nói ta ta làm sao lại gọi tham gia náo nhiệt đâu ta đối với quốc nội đồ cổ tranh chữ cái gì cũng rất có hứng thú chỉ là xấu hổ vì trong ví tiền giống t u y ế t không có biện pháp đi yêu thích mà thôi ta đi xem một chút còn không được sao nhan hải lẩm bẩm một câu nói bạch nhất hàng cùng nhan vận lẫn nhau nhìn thoáng qua không khỏi cười một tiếng thúc thúc nếu như ngươi có hứng thú liền cùng đi chứ đồng lao sẽ không n g ạ i a di cũng một khối nhóm chúng ta cùng đi đúng vậy ai cha mẹ đã các ngươi muốn đi vậy liền một khối đi thuận tiện đi dạo một cái kim lang cũng tốt ta thì không đi được các ngươi mang cha ngươi đi thôi ta liền để ở nhà miễn cho, cho các ngươi thêm phiền phức mà lại ta cũng không hứng thú nhan mẫu lắc đầu biểu thị không đi nữ cùng nam yêu thích vô luận tuổi trẻ cũng rất khó chịu đựng đến cùng nhau đi nhan hải ưa thích h i ệ n nhiên đồng hà cũng không ưa thích ts sách mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh ra vé chương không năm tám vương chủ nhiệm thật sự là không có ý tứ để các ngươi một chuyến tay không lần sau có cơ hội nhất định mời các ngươi ăn cơm b ồ i tội nhan hải cùng vương chủ nhiệm mẹ con còn có bạch nhất hàng cùng trần đ ố n g một khối đi xuống lầu bạch nhất hàng bọn hắn tự nhiên là muốn đi kim lăng còn như vương chủ nhiệm bọn hắn thì là muốn dẹp đường trở về phủ không không không, không cần khắc khí lao vẽ mà ta ngươi đây là muốn lên như diều gặp gió về sau cũng đừng quên nhóm chúng ta những n à y lao đồng sự à. vương chủ nhiệm giờ này khắc này thái độ đã là phát sinh một trăm tám mươi độ chuyển biến cũng không dám lại tại nhan ra trước mặt có bất luận cái gì hơn người một bậc thái độ nói đùa nhan ra đây là dính vào bạch ra nhan vẫn bay lên đầu cảnh biến phương hoàng bọn hắn tại bạch ra trước mặt liền sâu kiến cũng không tính căn bản là không đáng giá nhắc tới thái độ có thể không tốt ha ha làm sao lại nơi này tạm biệt vương chủ nhiệm các ngươi cũng trở về đi thôi nhan hải cười trả lời tâm tính ngược lại là tinh bình thản so với tự mình thêm một cái cự phú con rể lão vẻ mặt hiện tại càng thêm kích động chính là có thể đi tham gia động lão tư nhân t r i ể n r a nhóm chúng ta đưa các ngươi đưa các ngươi vương chủ nhiệm lại là khuôn mặt tươi cười đ ó n lấy cười nhẹ nhàng muốn đưa bạch nhất hàng bọn hắn đi bạch nhất hàng bọn hắn cũng lười để ý đến bọn họ trực tiếp đi tới bạch nhất hàng bên cạnh xe chiếc kia bẹn nhì liền dừng ở trong khu cư xá có vẻ tôn quý đại khí cái này đây chính là cái chữ kia mẹ ở giữa bẹn nhì a s á c thực s á c thực sinh đẹp a người cái này không nói nhảm đây là đỉnh phối bẹn nhì lao vụt vụt giá trị năm sáu trăm vạn đâu ta xe kia tại chỉ đủ mua nó bánh xe nghe mẫu thân mình chân đống lật ra một cái l ư ớ c mắt cảm giác hôm nay mất mặt là ném đi được rồi ai cái người kia chính là bạch nhất hàng a nhi tử ta không phải đã nghe ngươi nói sao ngươi đi làm thẩm ra vật liệu xây dựng cùng bạch thị tập đoàn quan hệ rất tốt các ngươi kia đại tiểu thư không phải giống như bạch nhất hàng là thanh mai trúc mã sao hai người từ nhỏ đã nhận biết bạch nhất hàng rất thích các ngươi đại tiểu thư thế nào hắn làm sao thành nhan vận bạn trai rồi đưa mắt nhìn bạch nhất hàng xe của bọn hắn rời đi vương chủ nhiệm lúc này mới phản ứng lại sau đó có chút mộng bức nhìn về phía con của mình hướng về phía hắn hỏi vấn đề này ta cũng không biết rõ à, ta chỉ là tại phân công ty lại không tại tổng công ty trần đống liếc một cái mẫu thân mình vấn đề này hắn cũng rất b u ồ n b ự c bạch nhất hàng ưa thích thẩm u nguyệt thượng lưu tầm ai không biết rõ nhưng hôm nay bạch nhất hàng như thế dòng chống t h u a c h i ê n g cũng không muốn là đủ kỳ a mẹ ta trước đưa ngươi trở về vấn đề này ta phải hỏi thăm một chút nếu là bạch nhất hàng thật giống như cái này nhan vận ở cùng một chỗ không thể nói được thẩm ra vật liệu xây dựng sắp biến thiên a nếu là bạch nhất hàng lén lút giống như cái này nhan vận ở cùng một chỗ kia mẹ khả năng này là con của người ta tấn thăng một lần thời cơ à. trần đống đôi mắt sáng lên trong ánh mắt lóe ra q u a n mang bởi vì hắn nghĩ đến nếu như bạch nhất hàng là ở bên ngoài ăn vụ như vậy vấn đề này tự mình vô luận là báo cho thẩm ra vẫn là uy hiếp bạch ra giống như có thể từ đó thu hoạch chỗ tốt cũng không ít đ a là một m kẻ đầu cơ trần đống cảm thấy đây là cơ hội t r ờ i cho thượng tiên cho cơ hội bạch tiên sinh đây là ngài vip chào mừng ngài và o ở nhóm chúng ta khách sạn hiện tại tỉnh h đi theo chúng ta khách sạn quản gia đi hắn sẽ mang các ngươi đi khách sạn g i n phòng mặt khác làm tôn kính v i nhóm chúng ta sẽ đưa lên khách sạn tặng cho một cái hào hoa hoa quả món ăn ngội hy vọng các ngươi và o ở vui sướng giang nam đến kim lăng đường xá nói xa cũng không xa nói gần cũng không gần mở gần hơn bốn cái nhỏ thời điểm bạch nhất hàng bọn hắn rốt cục đã tới ngủ lại khách sạn được rồi tạ ơn bạch nhất hàng và o ở tự nhiên là toàn bộ kim lăng rất hào hoa khách sạn trực tiếp lựa chọn xa hoa nhất một cái lồng phòng một đêm liền muốn không sai biệt lắm hai vạn quay khách sạn khách khí vô cùng tư nhân khách sạn quản gia cũng là khuôn mặt tươi cười ở lấy nhận lấy v ế thẻ bạch nhất hàng nói một tiếng tạ ơn liền muốn đi khách sạn phòng nhưng không có nghĩ đến mới muốn cất bước đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc liền vang lên ải nhất hàng ngươi cũng tại bạch nhất hàng quay người lông mày nương tụ ánh mắt nhìn thình lình thấy được bốn cá nhân dẫn theo hướng phía bọn hắn đi tới trong đó đi ở trước nhất người là thẩm phương viên cũng chính là thẩm u n g u y ệ t phụ thân phía sau đi theo một đôi thanh niên nam nữ chính là thẩm u n g u y ệ t cùng sở kiến cuối cùng thì là một cái lái xe bộ dáng người trong tay còn cầm dương hành lý làm bạch nhất hàng ánh mắt nhìn lại thẩm u n g u y ệ t cùng sở kiến cũng lập tức nhìn tới nguyên bản thẩm u nguyệt nhìn thấy bạch nhất hàng trên mặt còn lộ ra một vòng nụ cười mừng rỡ có thể đảo mắt nhìn thấy bạch nhất hàng bên người còn đứng lấy một cái nữ còn nữ kêu lại là nhan vận lập tức thẩm u nguyệt nhỏ miệng cong lên lệch ra đầu làm như không thấy bạch nhất hàng hành động này đã rơi vào bạch nhất hàng cùng nhan vận trong mắt hai người là nhìn nhau cười một tiếng cũng cảm thấy đối phương ngây thơ vô cùng nhan vận càng là trực tiếp thân thủ khoác lên bạch nhất hàng cánh tay ngược lại có vẻ thân mật một chút nhường thẩm u nguyệt xem kia càng thêm nổi nóng thẩm tổng đúng dịp các ngươi cũng tới cái này và ở bạch nhất hàng nhìn xem thẩm phương viên đối với nó không mặn không n h ạ t nói、Ngày. nhất hàng thân phận không phải trước kia ngươi không phải gọi ta thẩm thúc thúc sao thẩm phương viên khuôn mặt nhỏ cứng đờ không nghĩ tới bạch nhất hàng sẽ như thế thân phận lập tức có chút không biết làm sao nhưng rất nhanh phản ứng lại hướng về phía bạch nhất hàng cười nói cũng kia là ta trước kia không hiểu chuyện nhường thẩm tổng chê cười bạch nhất hàng cũng sẽ không ăn đối phương một bộ này hắn hiện tại không muốn cùng thẩm ra kéo quan hệ cũng cái kia tất yếu tờ s sách mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh giá vé chương không năm chín nhất hàng ngươi cái này cái này t h ầ m phương viên xấu hổ vô cùng trong lòng tức giận nghiến răng nghiến lợi nhưng trên mặt còn không dám biểu lộ ra chỉ có thể khuôn mặt tươi cười đ ó lấy đặc biệt là nhìn thấy bạch nhất hàng bên người nhan vận thời điểm thấy thế nào làm sao trong lòng cái kia không thoải mái kia vị trí vốn nên là hắn nữ nhi mới đúng nhưng bây giờ lại trở thành nhan vận cái này cũng không biết rõ từ nơi nào xuất hiện nữ nhân ai vị này là đội một t h ầ m phương viên thấy được bạch nhất hàng sau lưng nhan hải cái này nhan hải hắn nguyên bản còn tưởng rằng là một người đi đường nhưng cẩn thận xem xét nhan hải tựa như là giống như bạch nhất hàng bọn hắn cùng nhau lập tức t h ẩ một phương phụ phía phương hương thú. Hắn là nhan vận phụ thân nhan hải, nhan thúc thúc. Bạch nhất hàng cũng không hướng thẩm cười viên liền vận cũng viên về tới diếm, là lời. trả có dấu m câu nhường thẩm phương viên tiếu dung là trong nháy mắt liền sụp đổ một mặt đờ đẫn nhìn xem đối phương trong lòng một vạn con ngựa là lao nhanh m à qua ánh mắt đều nhanh xanh biếc trong lòng lòng cằm phẫn khó bình a hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian bên trong bạch nhất hàng chuẩn nhạc phụ liền thay người nhìn xem nhan hải cười nhìn về phía mình biểu lộ mặc dù rất bình thản nhưng hắn thấy thế nào thế nào cảm giác cái này có một loại trào phung ý vị ở trong đó đ ơ chào ngươi chào i ngươi, lại. Lại tốt nhan hải không biết rõ đối phương là ai chỉ coi đối phương là bạch nhất hàng bằng hữu cũng cười đáp lại thẩm tổng nếu không có sự tình gì nhóm chúng ta trở về phòng trước bạch nhất hàng nhìn lướt qua đối phương cũng lười nói thêm cái gì hướng về phía đối phương nói liền muốn trở về phòng đi ai nhất hàng cùng một chỗ ăn cơm tối đi ngươi xem nam trùng hợp như vậy đủ phải cùng một chỗ ăn cơm tối ta mời khách như thế nào thẩm phương viên lại không có ý định thả bạch nhất hàng lập tức đối với bạch nhất hàng còn nói thêm ra hiệu mời khách ăn cơm không có ý tứ vô công bất thụ l ộ c huống hồ ban đêm nhóm chúng ta còn có chuyện ăn cơm thì không cần bạch nhất hàng nghe vậy lại trực tiếp cự tuyệt bạch nhất hàng cũng không phải không có cơm ăn làm gì cách hướng tự mình giống như thẩm ra người đi ăn cơm mà lại hắn còn dự định đi kim lăng phu tử miếu dạo chơi đâu cái này không thể so với giống như thẩm gia người ăn cơm thơm vậy vậy t ố t ta có cơ hội sẽ cùng nhau ăn cơm nhiều lần bị cự tuyệt cùng lạnh nhạt thẩm phương viên hiển nhiên cũng nhìn ra bạch nhất hàng không chào đón thẩm g i a quay đầu t r ừ n g mắt liếc tự mình nữ a nhi cũng không nói thêm gì nữa bạch nhất hàng bọn hắn tiến nhập thang máy rất nhanh biến mất tại trước mắt mọi người nhìn cái gì vậy người đều đi ngươi còn nhìn cái gì đồ vô dụ thẩm phương viên giận không chỗ phát thiết nhìn thấy thẩm u nguyệt đ ằ n g bạch nhất hàng đi ngược lại là thân lấy cổ xem không khỏi đối với nó giận dữ mắng mỏ một câu có chút bất mãn、ừ. hắn có đi hay không không liên quan chuyện của ta ta còn tại giận hắn đâu thẩm u nguyệt cong lên miệng nói nghĩ đến gần nhất bạch nhất hàng cũng không để ý tự mình loại kia cảm giác mất mát chống rông quét sạch toàn thân nhường nàng mười điểm không dễ chịu ngươi giận hắn hắn quan tâm sao người ta hiện tại bên người có tân hoan ngay cả lao cha cũng mang đến cùng nhau nhưng so sánh cha ngươi ta phong c o n nhiều đổi làm người khác thúc thúc đội ta gọi thẩm tổng hừ thẩm phương viên hầm hừ nói cũng chính không để ý tới nữ nhi trực tiếp hướng phía quầy hàng đi đến u y ệ t đừng nóng giận lát nữa cơm nước xong xuôi nhóm chúng ta đi phu tử miếu dạo chơi thế nào s ở kiến nhìn xem thẩm u nguyệt một mặt không cao hứng bộ dáng đối với n o an ủi nói ừm đi thôi không để ý tới bọn hắn ừ ta liền không tin tưởng hắn cả một đời cũng không để ý tới ta hắn khẳng định không nhịn được thẩm u nguyệt chắc chắn nói tựa như là một đứa bé để cho người ta nâng đến không biết nên khóc hay cười cha nhóm chúng ta đi phu tử miếu ngươi cùng nhau đi sao khách sạn trong phòng bạch nhất hàng bọn hắn ăn cơm tối xong cũng không có ra ngoài ăn trực tiếp khách sạn chọn món ăn ăn cơm xong thời gian còn sớm Nếu là k h ô n g có lao vẻ mặt, n hô hô hồ ư vậy b ạ c nhan vận lần đầu tiên tới kim lăng cũng muốn đi dạo một vòng bạch nhất hàng liền quyết định ra ngoài tản bộ một cái phu tử miếu dù sao cái này phu tử miếu thế nhưng là kim lăng chứ danh cảnh điểm không đi dạo một cái có chút không thể nào nói nổi tốt đi thôi ta cũng đã lâu không có đi phu tử miếu kia thời điểm ta với người mẹ tới thời điểm vẫn là mười mấy năm trước trường học tổ chức không biết rõ đều đã biến thành hình dáng ra sao lao vẻ mặt không có cự tuyệt đợi tại khách sạn s á t thực nhàm chán ra ngoài tàn bộ kia còn được a n nhịp với nhau ba người liền thẳng đến phu tử m i ế u mà đi không thể nào â m hồn không tiêu tan sao vẫn là oan ra ngõ hay à vì cái gì lại gặp được bọn hắn rồi có thể để người không l ờ i c ầ u hết sự tình lần nữa phát sinh làm bạch nhất hàng đem xe nghe được phu tử m i ế u bãi đỗ xe thời điểm vừa rồi xuống xe bọn hắn liền gặp hai người hai người kia không phải người khác chính là sợ kiến cùng thẩm u y ệ t đối phương hiển nhiên cũng là x ứ sở không nghĩ tới song phương có một lần gặp nhất hàng ca ca ngươi không phải là theo dõi ta đi đột n ộ t thẩm u nguyệt nhìn xem bạch nhất hàng hướng về phía hắn hỏi ts sách mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh ra vé chương không sáu không thẩm u nguyệt cùng s ở kiến hai cái người vừa rồi giống như thẩm u nguyệt phụ thân ăn cơm xong chỉ là bữa cơm kia cũng không phải là ăn mười điểm vui sướng thẩm phương biên lần này đến cũng là liếm l ắ p mặt muốn kết giao đồng phương hoa tùy ý mới một đường tới tại khách sạn gặp bạch nhất hàng còn chứng kiến nhan vận lao cha nhan hải nhìn xem bạch nhất hàng thái độ đối với nhan hải lại nhìn một chút bạch nhất hàng thái độ đối với chính mình thẩm phương viên cái kia tức giận à trong lòng chưa tính toán gì lần mắng bạch nhất hàng lãnh huyết vô tình có mới nối cũ lại sau đó liền nhìn xem tự mình nữ nhi cùng nàng bên người sở kiến tức giận càng lớn hơn tất nhiên hắn cảm thấy bạch nhất hàng có chút trở mặt vô tình có mới nối cũ ý tứ nhưng mà tự mình nữ nhi ngu xuẩn hành vi cũng làm cho hắn hết sức tức giận nguyên bản thẩm phương viên cũng không có ý định mang sở kiến cùng đi thẩm u nguyệt nói hết lời cuối cùng lấy sở kiến không đi nàng lấy không đi uy hiếp lúc này mới bất đắc dĩ mang tới sở kiến nhìn xem hai người bị chọc tức thẩm phương viên tự nhiên không cho sắc mặt tốt xem cho dù không có b ộ c phát cái gì xung đột nhưng chỉnh đốn cơm cũng ăn mười điểm bị khuất thẩm u nguyệt đương nhiên cũng nhìn ra cha mình không nhanh trong nội tâm nàng nhìn xem bạch nhất hàng cùng với yên vân cũng không phải rất dễ chịu trong lòng rất buồn b ự c luôn có loại thất lạc cùng vắng vẻ cảm giác không phải sao cơm nước xong xuôi tại sở kiến n g â n một cái bọn hắn liền đến phu tử miếu dự định dạo chơi giải sầu một chút chỉ là không có nghĩ đến liền trùng hợp như vậy song phương thế mà tại bãi đỗ xe lại gặp cái này thật đúng là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi t h ầ m u nguyệt nhìn xem bạch nhất hàng đột nhiên có một cái ý nghĩ lần thứ nhất xảo nộ là trùng hợp hai lần có phải hay không quá xảo hợp mà lại kim lăng lớn như vậy làm sao có thể vừa vặn lại gặp nàng đột nhiên cảm giác được bạch nhất hàng có phải hay không điều tra nàng hành tung mặt ngoài nhìn xem giống như đối với mình mà không quan tâm trên thực tế vẫn là rất để ý vô luận là khách sạn hay là hiện tại nơi này đều là bạch nhất hàng trước đó an bài tốt chỉ là nàng không để ý đến một điểm đó chính là đến phu tử m i ế u là sở kiến tạm thời đề nghị bạch nhất hàng cho dù thần thông còn lại cũng không thể sớm dự báo nhưng cái này không hợp lý địa phương giờ phút này lại bị thẩm u nguyệt theo bản năng cho không để ý đến ánh mắt sáng rực nhìn về phía bạch nhất hàng hỏi hy vọng thu hoạch được một cái nhường nàng vui sướng đáp án bạch nhất hàng có chút t r a o mày nhìn lướt qua thẩm u nguyệt trong lòng cảm thấy buồn cười vô cùng cái này nữ nhân thật là có đủ c ự c phẩm thật có lội u nguyệt tới đây là đề nghị của ta không phải nhất hàng cho nên xin ngươi đừng hiểu lầm bạch nhất hàng đều chẳng muốn trả lời vấn đề như vậy ngược lại là bên người nhan vận vươn tay trực tiếp k h á c lên bạch nhất hàng cánh tay chật cười nhìn về phía thẩm u nguyệt hướng về phía thẩm u nguyệt nói tuyên thệ chủ quyền hóa giải bạch nhất hàng xấu hổ bởi vì thẩm U ũ nguyệt vấn đề này quả thực là có chút ngớ ngẩn n g ư ơ i thẩm U ũ nguyệt đôi mắt i h ữ lại nhìn về phía nhan vận trước kia nàng cảm thấy nhan vận kia cũng tốt nhưng từ khi bạch nhất hàng cùng nhan vận đi cùng một chỗ về sau nàng thấy thế nào nhan vận đều giống như một cái hỏng nữ nhân các ngươi đi dạo các ngươi nhóm chúng ta đi dạo chúng ta gặp lại bạch nhất hàng hờ hưng hướng về phía thẩm U ũ nguyệt nói một câu không muốn cùng cái này nhiều nữ nhân làm vướng mắc thậm chí cũng không muốn dính dáng tới hiện tại thẩm vũ nguyệt đặt bạch nhất hàng mà nói chính là một người đi đường căn b ải n không đáng g á n h ắ các tới. thẩm nguyệt Nhất theo tử trong hướng kiến, Hải miếu đi. Ai, Vòng vận cùng Hàng mang nhan cùng Nhan bên qua hưu phu phía Bạch mà c sở ngươi hai cái chính mình đi dạo lao giả ta cũng đi đi bộ một chút mười giờ tối ta trở lại bãi đỗ xe c h ờ các ngươi đi tới phu tử miếu cửa ra vào nhan hải không biết rõ là cố ý muốn cho mình nữ nhi cùng bạch nhất hàng sáng tạo một cái thế giới hai người còn là thật không muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ đi dạo hướng về phía bọn hắn nói thẳng ra hiệu muốn cách ra đi dạo a ba ba ngươi biết đường sao không có việc gì ngươi làm ta là tiểu hải tử ba ba của ngươi ta cũng không phải thông thái dòng người lại nói còn không có điện thoại sao các ngươi đi chơi những người tuổi trẻ các ngươi đi lào già ta có tự mình ưa thích nhan hải khoát khoát tay ra hiệu nhan vận không cần lo lắng vậy ngươi cẩn thận một chút gặp được phiền thái gì nhớ k ỹ lập tức gọi điện thoại cho nhóm chúng ta nhan vận cũng không có c ư ỡ n g cầu dặn dò một câu nhan hải gật gật đầu chợ biến mất tại biển người bên trong biến mất không thấy gì nữa đi ở tân hoài đi dạo văn miếu ăn quả vặt sống phong túng tự nhiên là người trẻ tuổi việc bạch nhất hàng cùng nhan vận cũng không ngoại lệ đã tới vậy liền sẽ không đi để ý những này cái kia làm sự tình cũng làm khoan hay nói nhìn như đơn giản chuyện nhàm chán hai cái người cùng một chỗ làm vẫn rất có ý tứ đang lúc hai người chơi coi như tận hứng thời điểm đột ngột nhan vận điện thoại di động vang lên bắt đầu xem xét đến điểm lại là nhan hải nhan vận lúc này liền đem điện thoại kết nối ngự khí hơi có vẻ nóng này hỏi thăm hiển nhiên thời gian ước định còn chưa tới thời gian này điểm nhan hải gọi điện thoại đến rất có thể là gặp phiền phái gì a ngươi tại kia ngươi đem định vị phát ta hẹ chặt bên trên ta lập tức tới tìm ngươi bất quá rất nhanh nhan vận khẩn trương biểu lộ liền buông lòng xuống ngược lại là lộ ra một k i a ngoài ý muốn bộ dáng để cho người ta hơi kinh ngạc không biết rõ xảy ra chuyện gì tình huống thế nào bạch nhất hàng nhìn về phía nhan vận phát hiện đối phương biểu lộ có chút cổ quái nhất hàng ngươi mang tiền sao cha ta nhìn chúng một vật muốn mấy ngàn khối tiền chỉ là hắn quên mang theo nhan vận có chút ngượng ngùng nhìn xem bạch nhất hàng hỏi h i ệ n nhiên cái này mở miệng liền nâm tiền có chút n h ư ờ n g nàng cảm thấy không có ý tứ dạng này k i a nhóm chúng ta qua xem một chút đi nhìn hắn coi trọng thứ tốt gì bạch nhất hàng xứng sở hiển nhiên cũng không nghĩ tới là vấn đề này bất quá cũng không có để ý gật gật đầu trả lời đ ts á c h mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh ra vé t r ư ơ n g sáu mươi một ngài đến cùng muốn hay không bức họa này không muốn ta liền bán cho bọn hắn vợ chồng trẻ coi như xin lỗi ngài đừng à đợi lát nữa ta nữ nhi lập tức liền tới đây lao bản vừa rồi không đều đã nói xong sao ngươi tiền đặt cọc đều thu của ta sao có thể đổi ý đâu cũng không phải n g à y khác ngươi đ ợ i thêm sẽ không được sao một nhà tiệm bán đồ cổ bên trong nhan hải giờ phút này mặt lộ vẻ lo lắng hướng về phía trước mặt lão bản nhìn về phía bên người một nam một nữ ai ta nói người trẻ tuổi các ngươi hẳn là ta nữ nhi đồng học đi quân tử không đoạt người chỗ tốt bức họa này ta nhìn thấy trước các ngươi làm sao lại muốn cất đâu có phải hay không có chút quá mức à. nhan hải bên người một nam một nữ không phải người khác chính là thẩm u nguyện cùng sở kiến nhắc tới cũng kỳ quái không biết rõ là ông trời chú định vẫn là làm sao nhỏ người của song phương luôn luôn có thể không hẹn mà gặp nhan hải cùng bạch nhất hàng bọn hắn tách ra về sau hắn cũng không đi khắc địa trực tiếp đi tới cái này phu tử miếu thương nghiệp trên đường đi dạo nhìn xem những cổ vật này tranh chữ cửa hàng cái gì mặc dù nhan hải biết rõ trong này chín mươi chín đồ vật đều là giả bất quá hắn chính là nhìn xem dù sao cũng sẽ không mua đông nhiên tại trải qua căn này cửa hàng thời điểm trong lúc vô tình hắn liền thấy một bức nô g xương thạc vịnh mai đồ ngay từ đầu vẫn chỉ là bị đề tài hấp dẫn có thể về sau không biết thế nào nhan hải là càng xem càng cảm thấy bức họa này thú vị đến cuối cùng lại có muốn mua xúc động hỏi một chút giá cả lão bản ra giá mười vạt n h ố i nhan hải nghe được giá cả lại là không có chút rung động nào biết rõ lao bản đây là mổ heo giá g ạ t người đâu kết quả là không nhanh không chậm liền bắt đầu trả giá cuối cùng đem giá cả nói tới ba khối tiền nhìn thấy lao bản chết sống cũng không chịu vương lòng ra nhan hải cũng biết rõ đây là đến cùng có thể một vòng túi lúc này mới phát hiện tiền mình bao không có mang trên thân chỉ có hai trăm đồng tiền căn bản không có tiền mua kết quả là liền đánh điện thoại nhường bạch nhất hàng bọn họ chạy tới giang hồ cấp cứu một cái đ ỗ n g nhiên điện thoại vừa mới là không lâu bạch nhất hàng bọn hắn không có tới sợ kiến cùng thẩm u nguyệt đến là dẫn đầu tới sở kiến cũng nhìn thấy bức kia vịnh mai đồ trong nháy mắt cũng bị bức họa kia hấp dẫn tựa hồ đối với này tấm vịnh mai đồ mười điểm yêu thích ngay lập tức liền hỏi tham gia cả liền muốn mua bức họa này liền có hiện tại c h ẳ n g diện、Ng、cái này nghe được nhan hải sở kiến sắc mặt một khó xử có chút bị nhan hải cầm lời nói ngăn chặn xác thực nhan hải nhìn thấy trước bức họa này bọn hắn thuộc về cấp đoạt một phương thú chi đối phương vẫn là nhan vận phụ thân nhan vận là bạn học của bọn hắn đạo lý kia bên trên cũng có nhiều nói không gọi vậy thì thế nào ngươi không phải không tiền sao ngươi cũng không có tiền liền giao nhóm chúng ta vì cái gì không thể mua trước đó sở kiến cũng coi trọng một bức họa còn không phải bị ngươi nữ nhi cướp đi một bên thẩm u nguyệt lại đột nhiên mở miệng nhìn xem nhan hải tức giận nói nếu là đổi trước kia thẩm u nguyệt không những sẽ không cướp đoạt còn có thể cười nhẹ nhàng mua lại liền đưa cho nhan hải nhưng bây giờ khác biệt thẩm u nguyệt giờ phút này đối với nhan v ậ n đ oán hận đã ở trong lòng trôn xuống mầm bóng cái này mấy ngày bạch nhất hàng lạnh nhạt nhường thẩm u nguyệt sinh hoạt trở nên mười điểm hỏng bét vô luận là trong trường học vẫn là ở nhà lại hoặc là tình cảm của mình thế giới phảng phất cũng trở nên dối loạn mà thẩm u nguyệt đem đây hết thể nguyên nhân đều thuộc về tội trạng tại nhan vận xuất hiện là nhan vận tận lực tiếp cận tự mình sau đó tiếp xúc bạch nhất hàng đem bạch nhất hàng cướp đi cái này khiến thẩm u nguyệt đem nhan vận trở thành một cái tâm cơ đồng hồ tà ác nữ nhân tự nhiên xem nhan hải nàng cũng liền đem cho rằng là một cái người xấu một cái giáo dưỡng r a tà ác nữ nhân nam nhân khẳng định cũng không phải người tốt lành gì không nói trước sở kiến coi trọng bức họa này dù cho là không có coi trọng nàng cũng sẽ cho nhan hải chơi ngang chân đừng nói là hiện tại đúng nhan thúc thúc tiền này hàng thanh toán xong ngươi đã còn không có mua vậy ta đương nhiên cũng có được quyền mua cho nên cái này cũng không tính cấp đoạt đúng không sở kiến bị thẩm u nguyệt như thế nói chuyện nhắc nhở lập tức liền tỉnh nộ tới tự mình bức kia nga mi sơn bức tranh cũng không chính là bị bạch nhất hàng cho thiệt hồ sao nếu không phải bạch nhất hàng xuất hiện giờ phút này hắn đều đã có mấy ngàn vạn tài sản cũng bởi vì bạch nhất hàng xuất hiện nhường hắn đã mất đi cái này mấy ngàn vạn nghĩ như thế trong lòng của hắn có chút không căm lòng nhìn về phía nhan hải nói thế nhưng là lão bản đã thu ta tiền đặc cọc đã thu vậy cái này bức họa ta liền có được ưu tiên bị quyền mua nhan hải c h o mày điểm ấy hắn so sở kiến thông minh đang chở bạch nhất hàng bọn họ chạy tới thời điểm dẫn đầu đem trên người mình tiền cũng cho tiệm bán đồ cổ l ã o bản xem như tiền đặc cọc giờ phút này tranh luận phải trái bắt đầu nhan hải cũng có vẻ lẽ thẳng khí hùng một chút l ã o bản bức họa này n g ư ơ i bao nhiêu tiền bán cho hắn nhưng mà t h ầ m u nguyệt cũng không để ý những này đem ánh mắt trực tiếp rơi về phía tiệm bán đồ cổ l ã o bản hướng về phía hắn hỏi ba ngàn lão b ả n n h ã n tình sáng lên đây là hắn rất ưa thích trẳng diện có người tranh cãi điều này nói rõ bức họa này giá cả có chuyện cơ mỹ nữ ngươi nếu là chịu ra bốn ngàn ta liền bán cho ngươi một giây sau lão bản liền lập tức đối với nó nói ra hiệu tăng giá một ngàn lập tức bán cho thẩm u nguyện lão bản ngươi ngươi là thu ta tiền đặt cọc nhan hải nghe vậy nổi giận nhìn về phía lão bản hướng về phía hắn nói thôi đi không phải liền là hai trăm khối tiền sao trả lại cho ngươi lão bản thương nhân bản xác hiện thị rõ cười lạnh một tiếng đem trong tay hai tấm tiền giấy ném cho nhan hải một bộ căm ghét biểu lộ ts á c h mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh g i vé chương sáu mươi hai nhan hải bị tức ngón tay loạn chiến lao đầu t ử cả một đời chính là một cái dạy học tượng cần c ù chăm chỉ thành thành thật thật còn không có gặp qua như vậy thế lợi c h ẳ n g diện lập tức có chút tú tài gặp quân minh có lý không nói được dáng vẻ lão bản bốn ngàn khối có thể bức họa này nhóm chúng ta muốn thầm u mệt cười nhìn thấy nhan hải kinh ngạc nội tâm của nàng không hiểu cảm thấy có chút thoải mái rất nhiều một vạn bức họa này nhóm chúng ta muốn nhưng mà đang lúc kia tiệm bán đồ cổ lão bản muốn cười a a đáp lại thời điểm đột ngột một cái hờ hứng thanh â m vang lên đem trong tiệm cả đám giật này mình cha ngươi không sao chứ nhan vận tại lời nói xuất hiện về sau vội vàng tiến lên đối với mình phụ thân hỏi chật trong ánh mắt mang theo một chút tức giận nhìn về phía thẩm u nguyệt cùng sở kiến vừa rồi tại sở kiến cùng thẩm u nguyệt vào cửa hàng đồng thời bọn hắn cũng chạy tới nơi này chỉ là chậm đối phương một bước song phương đối thoại bọn hắn cũng toàn bộ đều nghe được đối với sở kiến cùng thẩm u nguyệt hành vi bọn hắn cảm thấy không gì đáng trách xác thực có tiền liền có thể vật mình m u ố n chỉ là loại kia thẩm u nguyệt trong giọng nói nhằm vào thái độ nhường nhan vẫn có chút tức giận cảm giác phụ thân của mình nhận vũ nhục cùng bị khuất bạch nhất hàng cũng đi theo tiền đến hô lên một vạn khối tiền đúng là hắn bạch nhất hàng vào cửa hàng không có đi trông tiệm bên trong người mà là đem ánh mắt dẫn đầu rơi vào bức kia ngô xương thạc vịnh mai đồ bên trên mắt sáng ngời có thần cảm thấy một tiếng ngạc nhiên bức họa này có ý tứ thế mà là thật bạch nhất hàng có được giám thưởng tinh thông kỹ năng đối với bất luận cái gì tác phẩm nghệ thuật đều có thể rõ ràng phân biệt ra được thật giả tới cái một chút bạch nhất hàng liền đã phân biệt ra được này tấm n ô xương thạc vịnh mai đồ vậy mà cũng là một bức bút tích thực chỉ là bức họa này có chút đặc thù trong h u ộ c bóc về lòng là chợt chợt có âm thanh không thể không tán thưởng cái này tiểu thuyết nhân vật chính chính là tờ mở ngưu bức a chính mình cũng gia nhập tranh đoạt hàn khí, khí vận thế mà còn là mạnh như vậy đến mức diễn sinh ra được tiểu thuyết sớm định ra kịch bản bên trong không có bạch nhất hàng có thể khẳng định này tấm ngô xương thạc vẽ ở nguyên kịch bản bên trong là không có đây là mặt khác sinh ra kịch bản ngược lại bạch nhất hàng vừa nhìn về phía nhan hải trong lòng chật chật có âm thanh tự mình cái này chuẩn nhạc phụ khí vận cũng đủ cường đại nếu như bạch nhất hàng mới vừa rồi không có nghe lầm bức họa này ngay từ đầu hẳn là nhan hải phát hiện trước sau đó sở kiến mới phát hiện từ đó tiến hành tranh đoạt điều này nói rõ tự mình chuẩn nhạc phụ khí vận cũng rất hùng vĩ không có sở kiến bức họa này hẳn là rơi vào tại tự mình chuẩn nhạc phụ trong tay mới đúng đây là khí vận va chạm tạo thành sở kiến lại bị trong lúc vô hình thiện hồ bạch nhất hàng nội tâm cười nhìn xem sở kiến giờ khác này lại có điểm thông cảm cái này ra hỏa ý tưởng cũng qua củ chuối đi một điểm đi ai x o y ca ngươi nói cái gì ngươi ra một vạn khối tiền muốn mua ta bức họa này tiệm bán đồ cổ lão bản nghe vậy hưng phấn đối với bạch nhất hàng cái này nửa đường rết ra trình rào kim hắn biểu thị dơ hai tay hoan n ê n ánh mắt sáng rực nhìn xem bạch nhất hàng chờ lấy bạch nhất hàng cho đáp án bạch nhất hàng cười khẽ một tiếng tự nhiên bất quá lão bản ngươi vừa rồi đối với ta nhan thúc thúc thái độ làm cho ta rất không hài lòng bạch nhất hàng ánh mắt rơi vào tiệm bán đồ cổ lão bản trên thân kia nhãn thần mang theo một c ố để cho người ta nói không ra cảm giác tiệm bán đồ cổ lão bản khi nhìn đến bạch nhất hàng cái này nhãn thần trong nháy mắt lại có loại cảm giác sợ hãi phảng phất là bị một cái cự lòng cho nhìn chăm chú làm người ta kinh ngạc sợ hãi đúng thật thật xin lỗi ta ta ta có thể xin lỗi tiệm bán đồ cổ lão bản một hồi lâu mới phản ứng lại nói lấp bắp c h ậ m chuyển hướng ngăn hải ngài nhiều tha thứ mới vừa rồi là ta có mắt không trỏng không biết thái sơn ngài chớ để ý chớ để ý làm ta là mù lòa chớ để ý Chó về đuôi m ừ nhan g c ủ láo là bản như là chó xù đồng dạng n chó h xù đối với hải nhìn ó i rồi kia vừa g é t diệt hết, một bỏ biểu bộ bộ liếm Hải lộ là chỉ chó Nhan h có ráng. n thấy tiệm bán đồ cổ lão bản vẻ mặt này n h ư n nhữ mày cũng không có lại chấp nhất nơi này sự tình mà là nhìn về phía bạch nhất hàng nhất hàng à, một vạn khối quá mắc tranh này nhóm chúng ta từ bỏ đi thôi bọn hắn nữa thích liền cho bọn hắn đi nhan hải coi là bạch nhất hàng thân phận đây chính là giang nam cự phú tiền đối với bọn hắn loại người này mà nói chỉ là số lượng mà thôi căn bản không quan tâm thế nhưng là nhan hải không đồng dạng một vạt khối kia là hắn hơn hai tháng tiền lương à cũng không thể hỏng bét như vậy đạm nhan thúc thúc cái này không riêng gì bởi vì ngươi bức họa này ta cũng ưa thích cho nên tranh này không thể để cho bạch nhất hàng nghe vậy lại là nhàn nhạt cười một tiếng hờn dỗi hắn bạch nhất hàng mới sẽ không vì hờn dỗi hoa tiền tiêu đ phủ phí bạch nhất hàng cũng không phải nông cạn như vậy người tranh này giá trị liền giống như tấm kia đại thiên phản g phất thạch đào vẽ có không gian thật lớn cũng không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy bạch nhất hàng đối với loại này nhặt nhạnh chỗ tốt k h á i cảm vẫn là m ư ơ i điểm có theo đổi Tờ S. á chương mới cầu hết Cầu hết thảy. hoa t i c ù đ á n h ra vé. u mươi ba nhất hàng ca ca ngươi q u á quá mức ngươi đây là thành tâm muốn cùng ta không qua được sao thẩm u nguyệt cũng nhìn không được nữa đại nhãn tình nhìn về phía bạch nhất hàng trong giọng nói tràn đầy một cỗ phẫn nộ nói thật thẩm u nguyệt hướng về phía bạch nhất hàng nổi giận vấn đề này nguyên phim bên trong chưa hề cũng chưa từng có dù sao nguyên phim bên trong bạch nhất hàng thà rằng tự mình nhận hết ủy khuất cũng sẽ không để thẩm u nguyệt rơi xuống một giọt nước mắt chỉ là hiện tại bạch nhất hàng nhưng khác biệt đối phương nổi giận tại bạch nhất hàng trước mặt đơn giản có thể nói là không đáng một đồng quá mức sao vậy coi như ta quá mức đi người n g u y ê n lai tưởng rằng bạch nhất hàng sẽ giải thích cái gì đ ỗ n g nhiên bạch nhất hàng lại hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài đối mặt thẩm u nguyệt chỉ trích bạch nhất hàng chỉ là cười cười sau đó liền thừa nhận tự mình quá mức một màn này hiển nhiên là thẩm u nguyệt hoàn toàn không có nghĩ tới trong lúc nhất thời á thẩm u nguyệt cho làm có chút không biết làm sao nhìn xem thẩm u nguyệt biểu lộ bạch nhất hàng trong lòng cái kê vui một cái ôn trong phòng đó hoa nhỏ cho là mình là toàn thế giới trung tâm làm chúng quanh đảo mắt hết thệ cũng không tồn tại thẩm u n g u y ệ t bất quá chỉ là một gốc trong gió chập trần cỏ nhỏ mà thôi bạch nhất h à n g cũng thậm chí coi nhẹ tại đi cả nàng cái gì bạch nhất h à n g ngươi ta chán ghét ngươi ta cũng không tiếp tục muốn với ngươi làm bằng hữu ta muốn với ngươi thể h i n g a o tại thẩm u n g u y ệ t tức giận một trận về sau bạch nhất h à n g còn tưởng rằng nàng sẽ nói ra cái gì lời lẽ trí lý kết quả thẩm u n g u y ệ t một câu kém chút không có đem bạch nhất hằng cho cười nhìn xem tức hổn hển thẩm u nguyện chỉ vào bạch nhất hằng chấm dứt g a o vì uy hiếp bạch nhất hằng cảm thấy cứ như vậy trí thông minh ngốc trắng ngọt thiết lập lại giống như nhan vận dạng này tài n ữ thiết lập đem ngốc trắng ngọt làm nhân vật chính s á c thực cũng chỉ sẽ tồn tại cầu huyết nôn tình văn bên trong thẩm u n g u y ệ t trong giọng nói tràn đầy uy hiếp nhưng nó trong ánh mắt lại mang theo một tia chờ đợi nàng muốn nhìn đến bạch nhất hàng sợ hai nóng n ả y biểu lộ cho dù là nhỏ xíu cũng tốt bởi vì thẩm u n g u y ệ t luôn cảm thấy bạch nhất hàng đột nhiên thái độ chuyển biến là cố ý vì đó tựa hồ là đang giống như tự mình hồ l n ố i cho nên thẩm u nguyện mới dùng tuyệt g a o đến so xét bạch nhất hàng nhìn xem bạch nhất hàng có phải hay không sẽ lộ ra cái gì chất có tùy h ể ể b i ý chẳng hề để ý thái độ giờ khác này thẩm u nguyệt đống nhiên có chút như rơi vào hầm băng cảm giác s ắ t mặt của nàng vụ một cái trợn nhìn nhìn xem bạch nhất hàng xác thực chẳng hề để ý mặt nàng thậm chí qua nét mặt của bạch nhất hàng bên trong đọc lên một tia trào phúng ý vị kia là đang cười n g ạ o mình bạch nhất hàng người tên h ô đản ta với người ân đoạn nghĩa tuyệt thẩm u nguyệt lần đầu tiên hướng về phía bạch nhất hàng phát ra gầm thét hướng về phía to lớn hô một tiếng chuyển rơi khóc liền chạy ra khỏi tiệm bán đồ cổ ưu n g u y ệ t s ở kiến thay thế lớn tiếng la lên thẩm u nguyệt nhưng không có trước t i ê n đuổi theo thế nào ngươi còn đối với bức họa này chưa từ bỏ ý định bạch nhất hàng vẩy một cái lông mày nhìn thoáng qua s ở kiến đối với nó cười hỏi học trường bức họa này có thể tặng cho ta sao s ở kiến nhìn chằm c h ă m bức kia vịnh mai đồ một hồi lâu nhìn về phía bạch nhất hàng hỏi có thể à ngươi lập tức đưa cho vị này lão bản một vạn khối tiền bức họa này liền để cho ngươi sở kiến chỉ là thử thăm d o hỏi nhưng mà bạch nhất hàng lại cho hắn một cái khẳng định đáp án nhưng mà cái này trả lời chắc chắn lại làm cho sở kiến sắc mặt lập tức cứng n g ắ t lại xuống tới một vạn ta hiện tại không có nhiều tiền như vậy có thể hay không ngày mai ngày mai ta đến mua sở kiến nhìn xem bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng hỏi thật có lỗi bức họa này không phải ta mà là lão bản lão bản ngươi là mong muốn hắn ngày mai hoa vạn nhất khối tiền đến mua đi bức họa này vẫn là mong muốn ta hiện tại móc một vạn khối tiền mua đi bức họa này quyền lựa chọn giao cho ngươi bạch nhất hàng cười nhìn lướt qua sở kiến trận quay đầu nhìn về phía tiệm bán đồ cổ lão bản hướng về phía lao bản hỏi kia khẳng định là bán cho ngài a tiệm bán đồ cổ lão bản lại không phải người ngu mà lại theo nó biến mặt trình độ nhìn lại cái này lão bản cũng là một cái hám lợi người dạng n à y người làm sao có thể đặt vào dễ như t r ở bàn tay một vạn khối không lớn chờ lấy ngày mai hư vô m ở mịt một vạn vạn nhất sở kiến cho mình leo cây làm sao bây giờ cho nên tiệm bán đồ cổ lão bản cũng mười điểm phối hợp hướng về phía bạch nhất hàng nói ai ai ngươi đi mau ta không làm ngươi s i n ý ngươi tranh thủ thời gian đi cho ta tiện thể tiệm bán đồ cổ lão bản còn hướng về phía sở kiến nói một bộ đội người bộ dáng ngươi thấy được không phải ta không giúp ngươi mà là lao bản không nguyện ý bán cho ngươi bạch nhất hàng m ỉ m cười nhìn về phía đối phương đối với nó nói sở kiến sắc mặt khó coi biết rõ đây là bạch nhất hàng cố ý có thể hắn không có một chút biện pháp địa thế còn mạnh hơn người h ắ n nguyên bản còn muốn lấy đi thẩm u n g u y ệ n chỗ nào vay tiền đến mua nhưng bây giờ xem bạch nhất hàng thái độ hoàn toàn không có muốn để cho hắn ý tứ bạch học trưởng ngươi dạng này hùng hổ dọa người không tốt sở kiến chỉ mặt hướng về phía bạch nhất hàng nói ngữ khí quái gì? thật sao vậy ta muốn như thế nào bạch nhất hàng cười chỉ là cái này cười rất t h ám cảm thấy s ở kiến b u ồ n c ư ờ i chẳng lẽ mình muốn dựa theo nguyên phim bên trong như thế chiếu cố nhiều hơn các ngươi vậy hắn chẳng phải là thành đồ đần đ ts sách mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh ra vé chương không sáu bốn cha ngươi làm sao lại nghĩ lấy mua bức họa này bức họa này khẳng định là giả ngươi trước kia cũng sẽ không như vậy à tại quay về khách sạn trên đường nhan vận đối với mình phụ thân lần này cử chỉ khác thường cảm thấy mười điểm quái dị cha mình trong ngày thường mặc dù cũng ưa thích mân mê những vật này nhưng càng nhiều cũng liền nhìn xem trên t v một chút dám bảo loại tiết mục c h í v u thân tự đi nếm thử kia nhan hải thứ nhất không có thực lực kia thứ hai cũng không có cái kia tài lực căn bản n g h ĩ cũng sẽ không suy nghĩ lần này nhan hải chợt phải bỏ tiền mua bức hòa này thật đúng là để cho người ta cảm thấy bất ngờ đương nhiên sợ kiến cuối cùng là không có khả năng cướp qua bạch nhất hàng vẽ cũng cuối cùng rơi vào bạch nhất hàng trong tay nói đùa bạch nhất hàng thế nhưng là đường đường bạch thị tập đoàn thái tử ra nghèo chỉ còn lại tiền người đồng dạng có thể dùng tiền vàng đến mua đến vật phẩm chỉ cần bạch nhất hàng m u ố n không ai có thể cùng hắn đoạt ta cũng không biết rõ nhưng này tấm ta cảm thấy rất đ ặ c thủ ngươi biết không nữ nhi ta cảm giác bức họa này là thật nhan hải kỳ thật cũng cảm thấy tự mình rất kỳ quái muốn đổi trước kia đừng nói cuối cùng bạch nhất hàng là hoa một vạn mua bức họa này chính là ngay từ đầu hắn trả giá ba ngàn hắn cũng không nỡ bỏ tiền mua nhưng lần này lại khác nhan hải phảng phất là cử chỉ đến rộ vừa nhìn thấy bức họa này đã cảm thấy bức họa này không giống bình thường thậm chí cảm thấy bức họa này khả năng là thật dấu vết cũng không phải là đám người suy nghĩ giả cha ngươi hồ đồ rồi đi cái này sao có thể là giả người ta thế nhưng là chuyên nghiệp nếu như là thật dấu vết làm sao có thể thấp như vậy giá cả liền bán cho ngươi Ngươi biết rõ ngô xương thạc mai bức tranh đ ắ t cỡ nào sao tùy tiện một bức bút tích thực đều muốn năm sáu trăm vạn ngươi làm đây là chúng sổ số đâu nhan vận dở khóc dở cười nhìn xem cha mình nói cảm thấy mình phụ thân cái gì thời điểm cũng biến thành như vậy không thực tế nàng nhớ kỹ cha mình rất thiết thực mà lại chưa hề dạy bảo tự mình cũng là muốn làm đến nơi đến trốn mới lạ cái này có thể chưa hẳn n g ư ờ i đã quên ta bức kia mở lớn ngàn p h ẳ n g phất thạch đào nga mỹ sơn bức tranh sao bức họa kia ta thế nhưng là vẽ lên thấp hơn giá cả nhưng nó giá trị thực sự n g ư ờ i cũng biết rõ lái xe bạch nhất hàng nghe vậy lại là cười hướng về phía nhan v ậ t nói chỉ có hắn mới biết rõ nhan hải lần này thật đúng là không biết rõ thế nào đụng trở bản vẽ này vẫn thật là không thể nói là giả đúng là ngô xương thạc bút đích thực lớn để lọt một cái mở lớn ngàn phảng phất thạch đào nga mỹ sơn bức tranh có ý tứ gì, nơi này có cái gì có sự. nhan ơ i cái này n có cố gì sự. hải nghe vậy về sau ánh mắt sáng lên lập tức nhìn về phía bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng hỏi biểu lộ tương đương hưng phấn cùng kích động thúc thúc đừng có gấp a ngày mai không phải muốn đi đông lão ra từ cá nhân triển lãm hội sao chỗ nào tụ tập một đám phương diện này lớn cả c h u y ê n g i a người đem bức họa này mang đến để bọn hắn nhìn xem không phải tốt chắc hẳn sẽ có được một cái nhất là rõ ràng đáp án bạch nhất hàng nhưng không có tại cái này thời điểm đem đáp án liền cho mở ra mang theo bức họa này đi đồng phương hoa triển lãm hội chắc hẳn lại sẽ khiến một trận manh động thật là là có nhiều thú hình ảnh â cái này cái này quá được rồi vạn nhất nếu là giả cái này nhiều mất m à t a nhan h ả i ngay vậy đầu tiên là vui mừng có thể ngược lại lại cảm thấy cái này không ổn chính hắn ngược lại là không quan trọng dù sao cả một đời chính là một người bình thường mất mặt cũng không sợ có thể bạch nhất hàng khác biệt bạch nhất hàng là bạch thị tập đoàn tương lai người nối nghiệp kia là nổi danh nhân vật hiện tại nữ nhi giống như đối phương đang nói yêu đương cái này nếu là tự mình mất mặt còn không phải ảnh hưởng đến bạch nhất hàng không sao nhan thúc thúc ngươi đối với ánh mắt của mình có lòng tin mà lại cái này giới s i ê u tập bên trong ai không có ăn thiệt thòi bên trên làng q u a tại người này tuân thủ ăn thiệt thòi làm tiếp là bình thường không ai sẽ châm biếm ngươi bạch nhất hàng lại xem t h ư ờ n g hắn biết rõ bức họa này là thật dẫn đi sẽ chỉ có không tưởng tượng nổi thu hoạch mất mặt là không thể nào t h ậ đối với nhà bảo tàng nói chung đều là chính thức bởi vì trong viện bảo tàng đồ cất giữ cần đông đảo cá nhân rất khó có được có thể trèo trống một cái nhà bảo tàng tư nhân nhà bảo tàng nhưng là đồng ra lại không đồng dạng đồng ra là chuyển thừa mấy trăm năm đại gia tộc chưa hề suy bại qua làm nguyên bản là cất giữ thế ra mà nói nhiều đ ờ i chuyển thừa xuống đồ cất giữ kia là đến hàng vạn mà tính đồng ra một nhà nhưng so sánh một tỉnh nhà bảo tàng đây cũng không phải là khoác lác làm bạch nhất hàng bọn hắn ngày thứ hai đi vào cái này đồng ra tư nhân nhà bảo tàng nhìn thấy n ó kiến trúc quy mô về sau bạch nhất hàng cũng không thể không thừa nhận đây đúng là đại thú bút quá n g ư b n g toàn bộ nhà bảo tàng khoảng chừng hai ba cái sân bóng lớn nhỏ lối kiến trúc đã có trung hoa truyền thống nghệ thuật dáng dấp lại kết hợp tây phương một chút yếu tố khiến cho toàn bộ kiến trúc dáng dấp bên trên có vẻ là mười điểm khác lạ nhưng lại không mất tự nhiên cho người ta cảm giác rất thoải mái tờ s sách mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh ra vé chương không s năm cái này này làm sao k i a lớn cái này đây quả thật là tư nhân nhà bảo tàng nhan hải cũng triệt để thấy choáng cả một đời dạy học cũng không có cái gì kiến thức bây giờ nhìn thấy một cái tư nhân nhà bảo tàng thế mà so chính thức nhà bảo tàng xây còn muốn lớn còn muốn xa hoa nhường cái này tiểu lao đầu có chút lưu mộ m ộ tiến vào đại quan viên dáng vẻ quả thật có chút khoa trương dù cho là bạch nhất hàng đọc qua tiểu thuyết có thể trong tiểu thuyết miêu tả tại cùng trong hiện thực nhìn thấy nhưng lại là khác lạ làm kiến trúc này chân chính hiện ra ở tự mình trước mặt thời điểm bạch nhất h à n g vẫn là không nhịn được tán thưởng một câu nơi này xác thực lớn quá mức đi thôi vào xem bạch nhất h à n g lần này hào hứng cao hơn hướng về phía hai người nói dẫn đầu hướng phía phía trước mà đi tiên sinh n g à i tốt hoan nghênh l á o đạo đồng phương hoa l á o tiên sinh tổ chức tư nhân triển lãm hội ra trận cần thư mời xin lấy ra ngài thư mời tạ ơn đi vào ra trận trước cửa ra vào lễ nghi tiểu thư mỉm cười hướng về phía mỗi một cái ra trận nhân sĩ nói cho thẩm u nguyệt tiểu thư sở kiến tiên sinh có đúng không hoan n g h ê n các ngươi đi vào triển lãm hội mời đến vị tiên sinh này xin lấy ra ngài thư mời a không phải cho ngươi xem sao ta cùng đi theo với bọn họ thẩm phương viên đang định cùng thẩm u nguyệt cùng sở kiến cùng một chỗ vào sân nhưng mà lại bông chốc bị hiện trường người cho ngăn trở xuống tới lập tức thẩm phương viên có chút cứng ngắt lại hướng về phía mặt miệng người nói cùng nhau thật có l ỗ i thư mời trên chỉ viết lấy thẩm u nguyệt tiểu thư cùng sở kiến tiên sinh xin hỏi ngươi là sở kiến tiên sinh sao ta không phải sở kiến Ta là thẩm tiếp khách tiểu thư mỉm cười nhìn xem thẩm phương viên nói một câu nhường ba người toàn bộ cũng trận tròn mắt thôi đi từ đâu tới dưới nhũi còn muốn lốp người đi vào thật không hiểu quý cũ xem xét cũng không phải là kim lăng người coi là được thư mời chính là khách nhân tôn quý buồn cười còn muốn mang người khác đi vào làm đồng ra là cái gì địa phương đúng à nếu có thể lốp người đi vào kia đoán chừng toàn bộ sẽ t r à n g hội cũng chết bể cái này nghĩ đ ị n h bợ đồng ra người cái kia còn ít sao nhập trang khẩu cái khác dự định ra trận người nghe được song phương đối phương rồi rít lộ ra khinh bị biểu lộ trực tiếp nhìn về phía thẩm ra ba người hiển nhiên đối với thẩm phương viên loại này không mời mà tới người biểu thị ra sương mù cùng phản cảm ta ta ta t h ẩ m phương viên ngây n g ẩ n cả người nguyên bản hắn lần này tới chính là vì có một cái nữ nhi bọn hắn thư mời muốn cùng đi theo cùng đồng ra tiếp cận tiếp cận nói không chừng còn có thể cùng đồng ra mặc lên quan hệ thế nào nhưng không có ngờ tới đồng ra mời thế m à n h ư vậy nghiêm ngặt hắn làm thẩm u nguyện phụ thân thế mà không cho vào cái này tại k h á c trường hợp cho dù là g i à n xếp đoán chừng đều sẽ nhường hắn tiến vào a đối mặt người chung quanh chỉ trích lập tức sắc mặt của hắn có chút đỏ bừng cùng khó coi có vẻ mười điểm khó xử a cái này nguyên lai không cho lốp người a k i u ta có phải hay không cũng không đi vào bạch nhất hàng ba người cũng tới đến nhập t r a n g khẩu vừa lúc thấy cảnh ấy nhìn thấy một màn này nhan hải sắc mặt cũng là biến đổi có vẻ hơi bứt rứt bất an bởi vì hắn cũng là không còn mời phạm vi bên trong cũng coi là lốp người nhìn thấy thẩm phương viên bọn hắn bị ngăn lại lập tức hắn có vẻ cũng có chút không biết làm sao đúng vậy a vậy ta tra hắn nhan v ậ n sắc mặt cũng là biến đổi thư mời trên chỉ viết nàng giống như bạch nhất hàng danh tự nhan hải là lốt bây giờ thấy một màn này nhường nàng cũng có chút không biết làm sao yên tâm đi ta đã sớm dự liệu được đi theo ta bạch nhất hàng lại là l ạ n h nhạt cười một tiếng hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng hướng về phía bọn hắn nói dẫn đầu hướng phía phía trước mà đi tiên sinh tiểu thư hoan n ê n lại tới đây xin lấy ra các ngươi thư mời nhìn thấy bạch nhất hàng đám người xuất hiện t h ầ m ra ánh mắt của mấy người lập tức nhìn lại khi thấy nhan hải thời điểm t h ầ m phương viên mắt sáng lên nghĩ là tìm được một cái đồng mệnh tương liên người không cần một người mêu xấu bởi vì hắn biết rõ nhan hải cũng là không có thư mời là lúc người a n g u y ê n lai、like、là bạch tiên sinh cùng nhan tiểu thư đồng lão đã đợi các ngươi đã lâu làm nên tân nhận được bạch nhất hàng thư mời thời điểm kia chuyên nghiệp hóa tiếu dung lập tức biến đổi ngược lại trở nên cực kỳ cùng kính cùng k h á c khí nụ cười kia cũng biến thành tự nhiên cùng hòa ái bắt đầu n h ư n g đồng lão đợi lâu thật sự là không có ý tứ vị này là ta bạn gái phụ thân ngưỡ ngộ đồng lão lần này giống như nhóm chúng ta cùng đi hắn không có thư mời bất quá trước đó ta đã cáo chi đồng lão bạch nhất hàng đồng dạng mỉm cười đáp lại sau đó chỉ chỉ nhan hải đúng vậy đồng lão trước đó thông chi qua nhóm chúng ta nhan tiên sinh ngài cũng mời vào trong tiếp khách cười hướng về phía nhan hải đồng dạng mười điểm khách ký nguyên lai、like、ngươi đã sớm chuẩn bị a ba người thuận lợi ra trận nhan vật cười nhìn về phía bạch nhất hàng nói h i ệ n nhiên trước đó bạch nhất hàng đã thông chi qua đồng lão nhan hải sẽ cùng đi biết người biết ta bách chiến bách thắng đối với kim lăng đồng ra một chút quy củ vẫn là phải biết rõ ta trước đó làm công khóa bạch nhất hàng cười khẽ quay đầu nhìn về phía trận mắt hốc mồm thẩm ra ba người tiếu dung không hiểu đặc biệt là thẩm phương viên kia s ắ c mặt đã là triệt để xanh mét giống như là nhận lấy to lớn khuất nhục đồng dạng ts sách mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh ra vé chương sáu sáu vì cái gì hắn có thể vào ta không được thẩm phương viên tại giang nam địa khu cũng coi là người có mặt mũi người khác cũng bởi vì thẩm u nguyệt cùng bạch nhất hàng quan hệ cho nên đối với thẩm ra cho mấy phần mặt mũi cho nên thẩm ra người đều phong quan quen thuộc hôm nay vấn đề này thẩm phương viên cảm giác nhận lấy lớn lao khất đục một máy mắt đôi mắt của hắn đều đỏ nhìn về phía tiếp khách hướng về phía nó chất vấn ngài nói là nhan hải tiên sinh sao hắn là đồng lão cô ý đã phân phó khách nhân cho nên không có thư mời cũng có thể ra trận tiếp khách dùng ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua thẩm phương viên hiển nhiên đối với hắn cảm giác là không hiểu đấu cái này thẩm phương viên cho nàng cảm giác mười điểm không tốt giống như một bộ vênh váo hung hăng dáng vẻ nhưng mà nhất là đồng gia công tác nhân viên có thể đến chủ trì ra trận nàng cũng coi là tại đồng gia có chút mặt mỗi người giống thẩm phương viên dạng này người nàng gặp nhiều lắm không biết rõ thẩm phương viên có cái gì tốt nạo khí ta thẩm phương viên lần nữa im lặng nhìn xem bạch nhất hàng mang theo nhan hải đi vào trong lòng giận mắng không thôi nghĩ đến nguyên bản kia hẳn là sự vinh quang của bản thân mới đúng nhưng bây giờ bị một cái không biết rõ từ đâu chạy tới nông thôn lao đầu cho đoạt đầu ngọn gió cha nếu không ngơi ư tại bực này sẽ ta đi vào tìm đồng ra ra nhường hắn thả ngươi t i ề n đến thẩm u nguyệt nhìn xem tức hổn hẹn phụ thân cũng là rất bất đắc dĩ nàng không nghĩ tới nhóm người mình thế mà lại bị sập cửa vào mặt vậy mà không cho lốp người tìm đến tức chết ta rồi các ngươi tiến nhanh đi nhanh lên tìm người thả ta đi vào tức chết ta rồi thẩm phương viên cũng không có biện pháp chỉ có thể nhường thẩm u nguyệt đi vào trước nhìn xem chung quanh người như là chế d ê u nhìn xem tự mình thẩm phương viên nội tâm cái nào tức giận à có thể lại không chỗ phát tiết chỉ có thể là yên lặng đã chịu ha ha ha ha, nhất hàng ngươi thế nhưng là tới để cho ta đợi thật lâu à lần nữa nhìn thấy đồng phương hoa hôm nay đồng phương hoa cùng ngày đó sinh nhật bữa tiệc lại khác biệt ngày đó đồng phương hoa tựa như là một cái không đáng chú ý tiểu lao đầu thấy thế nào đều giống như một bộ nông thôn lao đầu bộ dáng có thể hôm nay không đồng dạng đồng phương hoa mặc một thân đường trang mặt m à y tỏa sáng bộ dáng một loại khí chất liền lập tức thể hiện ra ngoài để cho người ta chỉ từ bề ngoài đã cảm thấy đối phương không giống bình thường n h ư n g đồng lão đợi lâu là van bối không phải bạch nhất hàng cười hướng về phía đồng lão nói ha ha biết rõ liền tốt để cho ta đợi lâu không quan hệ à bây giờ ta thế nhưng là định cho ngươi giới thiệu mấy cái ông bạn già để bọn hắn đợi lâu ngươi thế nhưng là sai lầm ở đồng lão cười sau đó chỉ dẫn lấy bạch nhất hàng hướng về phía nó bên người mấy cái lao nhân nói l ờ i mặc dù giống như là lại oán trách nhưng biểu tình lại hoàn toàn không phải như vậy mà lại cái này rõ ràng là tại cho bạch nhất hàng trải đường nhận biết người bên cạnh lao đ ồ n g a đây chính là ngươi nói cái kia thần kỳ t i ể u tử giang nam bạch thị tập đoàn tương lai người nối nghiệp bạch nhất hàng nhìn xem xác thực không tệ a thôi đi lão tôn cái gì gọi là không tệ đây là tuấn tú lịch sự có được hay không phụ thân hắn trắng tinh đức ta cũng nhận biết trẻ tuổi thời điểm cũng là x o á y ca một mai kém chút ta liền đem lưỡ nhi gà cho hắn có thể a trắng tinh đức đây là sinh hảo nhi tử tướng mạo này xác thực không tầm thường cùng hắn g mẹ rất đối với bạch nhất hàng bọn hắn cũng biết rõ một chút dù sao bạch thị tập đoàn kia mặc dù là gần hiện đại lên đại tập đoàn cùng truyền thống nhà giàu có không đồng dạng nhưng nổi tiếng lại là còn cao hơn những ngày truyền thống nhà giàu có nghĩ không biết rõ kia cũng không thể chư vị lao sư nói cười tại chư vị diễn trước văn bối chính là một cái hậu sinh còn cần giống các ngươi nhiều hơn học tập mới lạ bạch nhất hàng nhìn về phía những người này những người này đều không đơn giản có thể cùng đồng phương hoa xưng ơ huynh gọi đệ nghĩ đến cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản nhận biết một cái chính là thu hoạch được một cái nhân mạch không chừng cái gì thời điểm liền hữu dụng bạch nhất hàng tự nhiên là khách khách khí khí cho bọn hắn lưu lại một cái ấn tượng tốt còn như nga mi sơn bức tranh ta hôm nay mang đến hiện tại liền có thể nhường các lao sư nhìn xem ờ dạng này a kia nhanh nhanh nhanh nhường nhóm chúng ta nhìn xem ha ha ha ta đã nói rồi ngươi làm sao mang theo lớn như vậy một cái hộp nguyên lai、like、là đem vẽ mang đến nhanh nhường nhóm chúng ta nhìn xem nghe xong bạch nhất hàng nói như thế mấy người lập tức hứng thú rồi d í t hướng về phía bạch nhất hàng nói ra hiệu bạch nhất hàng tranh thủ thời gian xuất ra vẽ tới bạch nhất hàng cũng là không b ấ t tích đem bức kia nga mi sơn bức tranh lấy ra, hiện ra tại đám người trước mặt làm triển lãm tranh mở một n á y mắt đám người lập tức hít vào một n g ụ n khí lạnh t tranh này quả nhiên là tuyệt không thể tại a không tệ không tệ nếu không phải đề tài không đúng thật đúng là tưởng rằng thạch đạo bút tích từ đâu m ở lớn ngàn đúng là kỳ tại a dĩ giả l o ạ n chân kia phản phất những cái kia danh ra tác phẩm thật nhiều cũng bị nghĩ lầm thật a bức họa này lợi hại lợi hại chính là tiểu bài ta tranh này đều có thể bị phát hiện kia không có điểm công lực xác thực không được a tờ s sách mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh ra vé chương sáu bảy nga mi sơn bức tranh tốt tự nhiên không cần ngôn ngữ tất cả mọi người nhìn ra làm nga mi sơn bức tranh xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm lập tức đưa tới tất cả mọi người một trận tán thưởng hiển nhiên đối với bức họa này đánh giá mười điểm cao đồng thời đối với có thể thuệ nhãn biết châu phát hiện bức họa này bạch nhất hàng mọi người nhất thời cũng đều là coi trọng một chút thế nào ta lao đầu t ử không có lừa dối các ngươi đi tiểu t ử này có thể lợi hại ra đây ta cái này hồng sơn ngọc hắn đều có thể một chút nhìn ra các ngươi nói hắn ánh mắt đ ộ u các không ừ m xem ra quả thật có chút cửa ngõ tiểu bạch ta lát nữa nhóm chúng ta có cái dám bảo hộ ngươi cũng một khối đến xem cùng một chỗ giao lưu trao đổi như thế nào đúng vậy a cùng nhóm chúng ta những n à y lao ra hỏa cùng một chỗ giao lưu một cái tâm đắc đầu năm nay ưa thích nghề này người trẻ tuổi là càng ngày càng ít cũng không phải hiện tại văn bối thực sự không tưởng nổi căn bản không quan tâm những thứ này nghệ thuật giá trị cái quan tâm nó giá trị bao nhiêu tiền có thể hay không đổi xe thể thao khu nhà cấp cao tức trên người mấy cái lao nhân cùng nhau gật đầu tại tán thưởng bạch nhất hàng đồng thời lại đối ở hiện tại người trẻ tuổi tiến hành phê phán rõ ràng những ngày yêu thích là đến cỡ nào không ưa thích khiến cái này người là đau lòng như cóc kia đúng lúc Ta bạn gái phụ thân hôn qua được một lát tốt trợ Nhất mắt tự thế qua họa, vừa nữa lao bạn bức Bạch hôn vặn không nằm cần nhìn Hàng nghe vậy ánh mắt sáng lên, chính tự hỏi như thế nào gái hỏi phụ chắc chư hỗ được được, sư xem. vị vậy ờ n nhan hải bức họa kêu lộ diện, ngủ g g hải họa bức kêu lộ ậ thật liền người gối có đưa đầu, t đúng là rất thoải mái. Ờ thật mái. sao tiểu tử ngươi cha vợ sợ là lại có cái gì bảo bối đi kia đúng dịp lát nữa liền cùng một chỗ mang đến đại gia xem một chút đi đúng đúng đúng hôm nay chủ đề chính là cái này vừa vặn cùng một chỗ xem mấy người nghe vậy ánh mắt lập tức rơi về phía nhan hải trên thân nhìn thấy nhan hải ôm một cái dài mảnh hộ từng cái mắt sáng lên hào hứng r ặ n dạo đương nhiên nếu là dám bảo hộ i thời điểm xem bọn hắn hiện tại cũng sẽ không cưỡng cầu lấy muốn nhìn những người này đều là giả mà thành t i n h người sẽ không an mại không ở cái này trong thời gian ngắn tiểu tử mặt mũi này ngươi cũng lộ đem ngươi bảo bối vẽ nhận lấy đi đi dạo chơi ta nhà bảo tàng nhìn xem ngươi đồng gia ra, ra ta cất giữ như thế nào đồng lóc g ư i hướng về phía bạch nhất h à n g nói ra hiệu hắn đem nga mi sơn bức tranh thu lại dù sao bảo vật như vậy cuối cùng lộ người trước vạn nhất có cái gì hư hao vậy quá mức phung phí của trời đồng gia ra, ra Bức họa này tiểu a cũng không h p ả lấy ra khoang. khoe bảo bảo từ ngươi có ý tứ gì bảo mã tăng anh hùng mỹ nhân phối soái ca giống như vậy danh họa lại có như vậy nồng đậm đặc điểm cùng đặc sắc rơi vào người như ta trong tay mới là phung phí của trời cho nên ta đem bức họa này đưa cho ngài chắc hẳn nó trong tay ta là mình châu bị long đong nhưng lại ngài trong tay lại có thể tản mát ra vô hạn ánh sáng sáng chói bạch nhất hàng đem vẽ mang đến dĩ nhiên không phải vì muốn khoe khoang bức họa này l i ê n như là bạch nhất hàng nói người ta có được một cái tư nhân nhà bảo tàng bên trong bảo bối còn nhiều đến phiên hắn một bộ mở lớn ngàn vẽ đến khoe khoang cho dù bức họa này có chút không giống bình thường nhưng bạch nhất hàng cũng không trở thành như thế hôm nay mang đến bạch nhất hàng không có ý định thu hồi đi bức họa này mặc dù tốt nhưng lại không kịp cùng đồng ra quan hệ tới tốt lắm bạch nhất hàng đây cũng lời à ném đá đ dò ư n g m u này, này n h vừa ra trong nháy mắt mấy cái lao đầu tự trên mặt một cái cương cứng chật dối rít nhìn về phía đồng phương hoa hiển nhiên những người này cũng hoàn toàn biết rõ thu cùng không thu cái này đại bảo i mã à ta đương nhiên đến thu bức họa này cho ngươi tiểu tử xác thực trà đạp lưu tại ta chỗ này triển lãm còn có thể cho đừng để học tập quan sát tiểu tử ngươi làm việc tốt ta đồng phương hoa cười ha ha một câu nhường người ở chỗ này cùng nhau biến đổi sắc đám người coi là đồng phương hoa thế nào cũng sẽ suy nghĩ một cái lại làm ra đáp lại nhưng mà sự thật lại hoàn toàn không phải như vậy đồng phương hoa cười ha h a sau đó liền tiếp nhận bạch nhất hàng bức họa này một chút cũng không có do dự ý tứ loại này tỏ thái độ không khác biểu thị đồng phương hoa đối với bạch nhất hàng mười điểm coi trọng mong muốn tiếp nhận dạng này một cái văn bối trong lúc nhất thời những lao nhân kia nhìn về phía bạch nhất hàng ánh mắt lần nữa chuyển biến thầm nghĩ tiểu tử này ghê gầm a ts sách mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh g i vé chương không sáu tám những vật này cái này đồng lao những thứ kia vậy đơn giản là so một chút địa phương nhà bảo tàng còn muốn phong phú à đây quả thật là tư nhân nhà bảo tàng sao trong này đồ tốt cũng quá là nhiều đi nhan hải là một giáo dục người làm việc lại là lịch sử phương diện kẻ yêu thích mỗi lần đến một khối địa phương cũng trở về lãnh hội một cái nơi đó nhà bảo tàng loại hình cho nên tham quan qua nhà bảo tàng không ít thế nhưng là hôm nay ở chỗ này nhan hải nhưng cũng không thể không tán thưởng vài câu cái này đồng phương hoa tư nhân cất giữ quá mức phong phú không riêng gì như thế đồng phương hoa rất nhiều cất giữ thậm chí có thể nói là cô phẩm biệt phẩm một vài thứ liền chính thức trong viện bảo tàng cũng không nhất định có nhưng đồng vương hoa nơi này lại có không thể không nói cái này đại biểu là đồng ra một loại thực lực biểu tượng bạch nhất hàng nhưng mà đang lúc ba người nhìn xem những n à y đồ cất giữ thưởng thức những n à y tác phẩm nghệ thuật thời điểm một thanh âm gọi lại bạch nhất hàng ba người ba người quay đầu bạch nhất hàng trở lại nhìn thấy phía sau xuất hiện người lúc lông mày không khỏi c h ớ p chớp xuất hiện sau lưng bọn hắn chính là một cái tuổi trẻ nữ nhân một thân già dặn nát tóc ngắn một thân vừa vặn nữ tính chế p h ụ thân cao so nhan vận thế mà còn phải cao hơn mấy phần dẫm lên giày cao góp trọn vẹn tiếp cận một m bảy mươi lăm thân cao thân hình mười điểm cân xứng còn dung mạo không có nhan vận xinh đẹp như vậy nhưng lại cho người ta một loại đặc hữu khí chất loại khí chất này là bởi vì hoàn cảnh mà tạo ra được tới muốn nhặt hoặc là bẩm sinh là không thể nào đây là một cái xinh đẹp còn có lấy đặc biệt khí chất nữ nhân ngươi là bạch nhất h à n g không biết cái này nữ nhân lo lắng bên trong lại vang lên một cái tên kia là trong tiểu thuyết một nữ tính nhân vật nàng gọi là đồng thiên thiên là đồng phương hoa tôn nữ nguyên phim bên trong đồng thiên thiên cùng sợ kiến có nhất định tình cảm liên quan bất quá khí khiết kiến, kiến khác kiến, không chất Thiên Thiên cho phong cách hành sự cùng náng khác biệt, nàng chỉ là thưởng thức sở kiến, lại không chân chính ưa thích cao cuối cùng cùng từ biệt, ưa bởi lại Đồng nàng rằng náng nàng hắn. bỏ sở sở sự sở vì là mà trong tiểu thuyết đối với đồng thiên thiên bề ngoài miêu tả cùng bạch nhất hàng hiện tại nhìn thấy nữ nhân cơ hồ như lúc cho nên bạch nhất hàng mặc dù ngoài miệng hỏi như vậy nhưng trong lòng đã biết rõ đối phương là ai người tốt ta gọi đồng thiên thiên đồng phương hoa là da da của ta quả nhiên một giây sau đồng thiên thiên cởi nói với bạch nhất hàng vươn mình tay bạch nhất hàng mắt sáng lên vươn tay cùng đối phương cầm một cái trong lòng hiểu rõ quả nhiên cái này nữ nhân thật là đồng tiên tiên sau đó nhìn trước mặt đồng tiên tiên không thể không tán thưởng một câu đúng là một cái r ư ợ u nhân vị này chắc là nhan vận tiểu thư quả nhiên giống như ra ra nói n g ư ờ i rất xinh đẹp đồng tiên tiên ánh mắt lại chuyển hướng bạch nhất hàng bên người nhan vận hướng về phía nhan vận mỉm cười đồng dạng đưa tay ra nói đồng tiểu thư quá khen rồi n g ư ờ i mới là rất xinh đẹp rất ít gặp đến giống đồng tiểu thư ngài dạng này khí chất người tốt nhan vận cũng hào phóng đưa tay cùng đối phương nắm chặt lại cười đáp lại về sau đồng tiên tiên lại cùng nhan hải lên tiếng chào hỏi có vẻ m ư i điểm khắc khí cử chỉ hào phóng vội vặn xem xét chính là gặp qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng người g i a g i a nhường chúng ta tới mời các ngươi đi qua dám thưởng sẽ m u ố n bắt đầu mời theo ta đi thôi đồng tiên h thiên cùng ba người đánh xong chào hỏi về sau liền bơi đối tam người nói nàng rất kỳ quái vì cái gì g i a g i a nhường nàng đến tỉnh h cái này ba vị dưới cái nhìn của nàng ba người này rất bình thường cho dù nàng biết rõ bạch nhất hàng là bạch thị tập đoàn người thừa kế tương lai thế nhưng là đồng gia cũng không thèm để ý bạch gia bởi vì song phương không có trên lợi ích lui tới cùng xung đột đồng gia là cất giữ thế gia nó gia nghiệp cũng là nghề này cùng bạch gia hoàn toàn khác biệt Nhưng ra ra đã để bởi vì tại đồng phương hoa bên người chính là thẩm gia ba người n thẩm phương viên hiển nhiên đã tiến đến thẩm u nguyệt đang cùng đồng phương hoa đảm thiếu xem ra đồng phương hoa bị đùa rất vui vẻ còn như sở kiến thì một bộ học cẩn như kiến sinh tốt dáng vẻ ở nơi nào thận bộ dáng. Áo, nhất hàng à, ngươi thì sở ở một tốt bộ bộ Áo, vẻ đồng ã đến, nhanh, nhập đi, thưởng ngay lập tức sẽ muốn bắt đầu, đến thời điểm đ nhanh, nhập toàn thưởng ngay muốn món tất cả mọi người thời không cho phép lập tức bắt tất mọi dám mấy xem có cả sẽ sẽ vật lấy ra, h h ó m c ú n ta cùng một cùng chỗ nhìn xem. Đồng xem. phương hoa nhìn thấy bạch nhất hàng bọn họ chạy tới cười ha h à nói thiên thiên hôm nay ngươi liền theo nhất hàng nhất hàng bọn hắn có nhu cầu gì ngươi thì g i ú p một tay thỏa mãn biết không sau đó đồng phương hoa lại tăng thêm một câu ý vị thâm trường nhìn thoáng qua đồng tiên thiên cùng bạch nhất hàng tựa hồ là muốn biểu đạt cái gì đồng tiên h tiên nghe vậy k h ẽ giật mình nhìn thoáng qua tự mình kỳ quái ra ra nhưng cũng không có nhiều lời gật gật đầu đáp lại một tiếng mà thẩm u nguyệt cùng sở kiến bọn hắn nghe vậy lập tức nhìn về phía đồng tiên h tiên vừa rồi cái này đồng tiên h tiên bọn hắn cũng nhìn được thế nhưng là đồng phương hoa nhưng không có cho bọn hắn giới thiệu cái này người hiện tại xem xét đồng phương hoa thế mà nhường đồng tiên h tiên liền theo bạch nhất hàng cái này rõ ràng đối đ ạ i khác biệt nhường ba người trong nháy mắt có chút không quá dễ chịu ts sách mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh giá vé chương sáu mươi chín ai đồng tiên tiên bây giờ kỳ quái làm sao lão gia tử để ngươi làm tiết đãi ai tiểu tử ngươi chính là cái kia bạch nhất hàng đi có thể à, thế nào muốn làm đồng ra con rể à? đồng tiên tiên dẫn bạch nhất hàng bọn hắn ngồi xuống bạch nhất hàng ngồi ở c h ỗ đó bên phải ngồi nhan vận cùng nhan hải bên trái thì là ngồi đồng tiên tiên cái này tả hữu cũng ngồi một đại mỹ nữ muốn không làm cho người chú ý cũng khó khăn một cái hơn ba mươi tuổi nhìn qua dáng vẻ lưu manh nam tử bỗng nhiên nhích lại gần một cái mông ngồi ở đồng thiên tiên bên người trên đế trật dò xét lấy đầu nhìn về phía bạch nhất hàng cười nói triệu khải ngươi n g ứ a ra có phải hay không có tin ta hay không nhường gì hay thật tốt cho ngươi khoan khoái khoan khoái đồng thiên tiên nghe vậy nhún g mày mắt lạnh lẽo nhìn về phía nam tử bên người ngự khí bất thiện nói triệu khải hắn chính là triệu khải nhưng mà bạch nhất hà nghe n g được đồng thiên tiên xưng hô tên của đối phương trong lòng đột nhiên giật mình ánh mắt một cái sáng ngời lên nhìn về phía nam tử kia triệu khải người này có thể nói cũng là bộ tiểu thuyết này bên trong một cái giai đoạn trước nhân vật trọng yếu Triệu Khải là đồng thiên tiên biểu ca là đồng vương hoa ngoại tôn chớ nhìn hắn mặt ngoài dáng vẻ lưu manh không giống như là một cái người đứng đắn trên thực tế hắn cũng không tính đứng đắn nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là triệu khải phụ thân cái này nhất hệ thế lực vô cùng lớn là một cỗ chính thức thế lực nguyên bản triệu khải có thể an an ổn ổn trộn lẫn cái một quan nửa trước sau đó tới một trận chính trị hôn nhân tiếp tục gia tộc kéo dài có thể triệu khải lệch là đặc lập độc hành muốn vứt bỏ quan t h ò n g súng bông c h ố c bị xem như gia tộc dị loại rất không được chào đón thế nhưng là triệu khải tịnh không để ý c ộ n thêm nó từ nhỏ tại hoàn cảnh như vậy xuống sinh trường đến mức một thân mạnh rộng nội bộ tin tức nhiều để cho người ta là nghẹn học nhìn chân chối nguyên phim bên trong sở kiến cũng là bởi vì tới nơi này sau đó cùng triệu khải giao cho bằng hữu về sau triệu khải nghe nói sở kiến là người g i a n g nam kết quả là cùng sở kiến cùng một chỗ gao cái k i a lạn vĩ lâu dự án về sau lạn vĩ lâu dự án biến thành học khu phòng dự án lập tức hai người liền thu hoạch vô cùng tài sản to lớn mà triệu khải sở dĩ biết rõ lạn vĩ lâu muốn biến thành học khu phòng đó cũng không phải là giống như bạch nhất hàng là xuyên qua mà là bởi vì triệu khải giao thiệp thu hoạch đến nội bộ tin tức hắn lại không thể chính mình ra mặt Hắn h n ấ thôi đ ị n phải tìm một cái đối tác mới có thể, cho như khí chó. Cho nên, trước mặt triệu Khải, nhìn như thường thường h cái đối mới mới kiến, coi kiến Triệu tìm một tác tìm cất trước mặt có được cũng nên vận nên, sở sở k là n còn n g gì g có có chút để cho lạ, để ư ờ ta cảm giác chẳng ghét. Trên thực tế, Triệu thể tình thường tưởng tượng. Thôi cảm giác chẳng có cung cấp cùng căn có cách Khải bản ủng không báo hộ nhân là là đi ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao ca ca ngươi ta đã hơn ba tháng không có về nhà ngươi cáo trạng cũng vô dụng nghe được đồng thiên thiên triệu khải lại xem thường c ư ờ i hát hát hướng về phía đồng thiên t i ê n nói đừng chứng mắt ta không tìm ngươi ngươi tránh ra ta giống như bạch huynh đệ có mấy câu muốn nói nhìn thấy đồng thiên thiên trận mắt nhìn triệu khải lập tức cười ngượng ngùng hai tiếng cũng không còn án ra ra hiệu hai người thay cái vị trí hắn tìm bạch nhất h à n g các ngươi nhận biết đồng thiên thiên nghe vậy cho mày nhìn về phía bạch nhất h à n g hướng về phía triệu khải hỏi không biết ta cho nên mới phải biết một cái a triệu khải im lặng hướng về phía đồng thiên thiên nói m à i hắn một cái đại nam nhân ngươi còn sợ ta đối với hắn thế nào a hừ cái này ai nói thật tốt giống như ngươi có đồng tính chi đam mê cũng khó nói ai ta nhổ vào đồng thiên thiên ngươi quá mức nói như vậy ca của ngươi ca của ngươi ta ưa thích nữ nhân mỹ nữ triệu khải tức hồn hện bị đồng thiên thiên nói mao cũng nổ đồng thiên thiên liếc mắt nhìn hắn đến cũng không nói thêm gì nữa đứng dậy ngồi xuống triệu khải vị trí bên trên đem tự mình vị trí tặng cho triệu khải hh ắ c ắ c bạch huynh đệ nhận biết một cái ta gọi triệu khải là lao g i a t ử ngoại tôn nghe nói ông ngoại của ta rất thích ngươi coi ngươi là cháu trai vậy chúng ta cũng coi là huynh đệ triệu khải rất là như quen thuộc hướng về phía bạch nhất hằng nói nụ cười trên mặt rất là thân thiết ngươi tốt bạch nhất hằng cười nhìn xem triệu khải trong lòng nghi hoặc triệu khải vì cái gì đối với mình như vậy n h ư t ì n h đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì góp miệng một cái buộc vòng quanh một vòng mê người đ ộ con bạch huynh đệ ngươi châu à, tuổi còn trẻ liền chấp t r ư ờ n g bạch thị tập đoàn lớn như vậy một cái xí nghiệp có thể nói là tuổi trẻ tài cao à, ca ca ta hâm mộ ngươi à. hâm mộ ta ngươi đi chết ta ngươi đ ố i cảnh của ngươi hủ chết người người khác hâm mộ ngươi còn tạm được bạch nhất h à n g nghe vậy trong lòng oán thầm một câu cảm thấy triệu khải đây quả thực nói không phải tiếng người đương nhiên bạch nhất hằng cũng chỉ sẽ ở thầm nghị trong lòng ở trước mặt là sẽ không nói triệu đại ca nói đùa kia là phụ thân ta sự nghiệp ta chỉ là được nhờ mà thôi về phần mình ta là chẳng làm nên trò chống gì phụ thân sự nghiệp được nhờ chẳng làm nên trò chống gì nghe được bạch nhất hàng lời này triệu khải đ ỗ n g nhiên là một trận p h i ề n muộn tựa hồ là nghĩ đến liền tự mình hắn cũng là như là bạch nhất hàng phụ thân sự nghiệp lớn hắn được nhờ tự mình chẳng làm nên trò chống gì huynh đệ chúng ta là đồng bệnh tương liên a chậm chút thời điểm có hứng thú hay không cùng uống một chén ca ca ta có việc tìm ngươi bàn bạc nói không chừng chúng ta sự nghiệp liền đến triệu khải nhìn về phía bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng nói tờ s sách mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh ra vé chương không bảy không kịch bản lại chuyển hướng đối phương đem mục tiêu đặt ở trên người của ta bạch nhất hàng nghe được triệu khải đôi mắt sáng lên trong lòng có một tia suy đoán triệu khải chủ động tìm chính trên nhìn như là tại cùng mình nói chuyện phiếm nhận biết nhưng kỳ chủ mục quan trọng kỳ thực là muốn hẹn mình ra ngoài điểm ấy bạch nhất hàng rõ ràng nhận thức được mà đối phương tìm tự mình ra ngoài nó nguyên nhân bạch nhất hàng cảm thấy rất có thể cùng nguyên lai、like、kịch bản bên trong triệu khải tìm sở kiến sự tỉnh là cùng một kiện chỉ là triệu khải khả năng còn không biết đến là bạch nhất hàng sớm đã đem chuyện này nâng lên chương trình trong một ngày đồng thời cùng ninh viễn đạt thành hợp tác đem kêu một mảnh lạn vĩ lâu đều thu nhập trong túi bất quá bạch nhất hàng đương nhiên không có khả năng hiện tại liền giống như triệu khải nói rõ tại bạch nhất hàng trong danh sách triệu khải tuyệt đối là người hữu dụng có lẽ bạch nhất hàng sẽ vứt bỏ một điểm lợi ích đem triệu khải chính kéo vào trận doanh bên trong tốt, tùy thơ phụ bồi bạch nhất hàng cười cười sảng khoái đáp ứng đối phương cái này không có cái gì tốt cự tuyệt thông khoái bạch huynh đệ quả nhiên người sảng khoái kaka ta liền lừa thích với ngươi dạng này người làm bằng hưu triệu khải cười ha hả đối với bạch nhất hàng mười điểm hài lòng chật lại chuyển hướng đồng tiên thiên tới tới tới nội tử vật quy nguyên chủ chúng ta vị trí đổi lại ta sợ lát nữa lao đầu t ử nhìn thấy ta đoạt ngươi bảo tọa cầm đao muốn chặt ta thần kinh đồng thiên tiên thiên nghe vậy trong nháy mắt liền minh bạch triệu khải ý tứ nhìn thoáng qua bạch nhất hàng lại chừng đồng dạng triệu khải lại là không có cự tuyệt vẫn như cũ ngồi về bạch nhất hàng bên người chỉ một lúc sau toàn bộ to lớn bên trong phòng tiếp khách đã là không còn chỗ ngồi cái gọi là giám thưởng sẽ cũng theo đó mở màn chương trình đến là rất đơn giản trong t r à n g đang ngồi rất nhiều người đều là giới s i ê u tập người có quyền những người này đối với tác phẩm nghệ thuật nhãn lực tự nhiên là không cần lại nói nhưng bọn hắn cũng không phải là t h ầ n tiên có thể một chút nhìn thấu hết thể tồn tại cho nên giờ phút này bọn hắn cũng sẽ xuất ra một chút xem không cho phép đồ vật đi ra nhờ mọi người cùng nhau giúp đỡ nhìn xem đương nhiên cũng không bài trừ một số người cố ý xuất r a vật gì tốt đến khoe khoang một cái chỉ là tuyệt đại đa số người sẽ không làm như vậy bởi vì quá thấp kém g i á m thưởng sẽ đối với ở phương diện này có yêu thích cùng học thức người mà nói đây tuyệt đối là được ích lợi không nhỏ nhưng đối với hoàn toàn không hiểu người mà nói là thật n h ả m chán cực độ l i ê n giống với thẩm phương viên cùng triệu khải hai cái người là thuộc về một loại nào người như là nghe thiên thư đồng dạng đặc biệt là triệu khải kém chút không có trực tiếp bù mất so sánh lưới thẩm u nguyệt cùng sở kiến còn có nhan vận bọn hắn mặc dù cũng không hiểu gì nhưng người trẻ tuổi tiếp nhận sự vật năng lực mạnh cộng thêm có hứng thú nghe được cũng là say x ư ơ n g ngon lành mà bạch nhất hàng thì hoàn toàn khác biệt toàn bộ giám thưởng gặp quá trình bên trong động phương hoa vô tình hay cố ý liền sẽ hỏi thăm bạch nhất hàng ý kiến người tinh tường này cũng nhìn ra được đây là đồng phương hoa cố ý như thế vì nhường bạch nhất hàng lộ mặt bạch nhất hàng có được giám thưởng tinh thông kỹ năng tự nhiên cũng sẽ không luôn uống mỗi lần cũng cắt vào y ế u hại một chút nhìn thấu nhường bọn này tự nhận là lao tiền bối ra hỏa từng cái là liên tiếp gật đầu đối với bạch nhất hàng tán thành hơn đến càng cao đến mức không ít ngay từ đầu coi là đồng phương hoa chỉ là vì muốn cùng bạch ra triển khai hợp tác mà đề điểm bạch nhất hàng người đều tại cái này một cái phát sinh tâm tính trên chuyển biến không thể không thừa nhận bạch nhất hàng quá mạnh ha ha ha t u t nói không tệ nhất hàng n g ư ơ i đối với ca hầm lò nhận biết độ rất cao a không tệ không tệ tốt n g ư ơ i không phải mới vừa nói các ngươi cũng mang theo một cái xem không cho phép đồ vật sao lấy ra n h ư ờ n g mọi người cùng nhau giúp đỡ xem một chút đi n g ư ơ i người này nhà cũng xem không cho phép vậy xem ra đúng là một cái rất có tranh cãi sự tình đồng phương hoa tại bạch nhất hàng đối với một cái lao tiền bối mang tới ca hầm lò đồ sứ tiến hành lời bình về sau cười tán dương bạch nhất hàng lời bình về sau lại là lời nói xoay chuyển hướng về phía bạch nhất hàng ra hiệu có thể đem đồ vật lấy ra ai còn có ngươi tiểu tử không nắm chắc được đồ vật kia xác thực muốn nhìn một chút bạch nhất hàng năng lực này không tầm thường a lấy giải thích của hắn hắn xem không cho phép đồ vật kia s á c thực xem ra không tầm thường a ta ngược lại muốn xem xem là cái gì làm có hắn hắn nhưng là cực kỳ lợi hại a không hẳn là a đám người cũng là một trận hiếu kỳ rối rít nhìn về phía bạch nhất hàng đối với bạch nhất hàng vật biểu thị ra to lớn hiếu kỳ bạch nhất hàng cũng không có bút tích cái gì cười nhìn về phía nhan hải nhan hải thay thế lập tức đem bức kia vịnh mai đồ lấy ra ở đây bên trong công tác nhân viên trợ giúp dưới đem chọn bức họa mở ra hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt a là bức họa sở kiến cùng thẩm u nguyệt nhìn thấy bức họa kia một cái nhận ra bức họa kia chính là tối hôn quá vẽ lập tức giật mình chật từng cái sắc mặt quái dị bắt đầu đặc biệt là sở kiến trong lòng hơi động cảm thấy một tia bất an cái này bức họa này ai nha bức họa này không cần nhìn này tấm nhất định là giả ha ha ha ha ta còn tưởng rằng là cái gì đâu nguyên lai là bức họa này tiểu b ệ c h ta n g ư ơ i lầm bức họa này không có tranh cãi là giả nhưng mà làm vẽ hiện ra tại chiến trường đám người trước mặt thời điểm ở đây những lao đầu kia lại là thất vọng từng cái dở khóc dở cười nhìn về phía bạch nhất hàng nói biểu thị bức họa này là giả tờ s sách mới cầu hết thảy cầu hoa tươi cùng đánh ra vé t r ư ơ n g lên không cảm nghĩ ban đêm chuẩn bị trưng bày quyển sách này có thể nói là biến đổi bất ngờ nguyên bản nửa tháng trước liền hẳn là lên cung gặp được trang web thăng cấp không có biện pháp đổi mới một mực kéo tới hiện tại bây giờ suy nghĩ một chút hơn nửa tháng không thêm mới ta còn kiên trì lên cung sợ đều là bởi vì độc giả các lao ra cho động lực nơi này thật đến cảm ơn các ngươi không có ủng hộ của các ngươi hoa tươi đánh g i vé nguyên phiếu khen thưởng Tác giả thật kiên trì không đến hiện tại, khẳng định trực tiếp cũng thái dám, nơi này, chân thành giám, cũng chân giả không khẳng kiên hiện nơi nói định đến này, vô ớ i người một tiếng tạ ơn. Có lẽ làm việc tốt thường gian nan đi, các Có cục ơn. thường năn ban muốn lên trống. một làm đêm tạ tốt rốt lẽ v luận là mới nhập hố vẫn là lao truy học tác giả hy vọng đại gia có thể cho tác giả nâng một cái trận nho nhỏ cho một cái đặt mua dù làm ộ t cái cũng là tốt thuật ngữ nói tốt một phân tiền cũng là yêu lên khung về sau tác giả sẽ bảo hơn một cái ít nhất chương m ộ ư ơ i năm khởi bước hy vọng đại gia ủng hộ nhiều hơn lần nữa cảm tạ chư vị có thể tại kinh lịch nhiều như vậy về sau còn tiếp tục đổi học các độc giả rất cảm tạ ủng hộ của các ngươi tạ ơn chương không bảy một a giả vì cái gì à, cái này nhìn cũng chưa từng nhìn các ngươi liền nói là giả a các ngươi lừa gạt a i đây triệu khải cũng đã gần ngủ thiếp đi vốn là nhàn rỗi nhàm chán thế nào mà bạch nhất hàng lấy ra một bức họa nhường đám người xem triệu khải lập tức liền đến hứng thú có thể cái này liền vẽ cũng còn không có xem rõ ràng đây liền nghe đến đám người phủ định theo bản năng triệu khải liền nói cảm thấy cái này có chút không hợp t h ó i thưởng bức họa này giả rõ ràng như vậy sao vì cái gì ta cảm thấy còn được a sở kiến cũng là một mặt một bức nhìn trên bàn bức họa kia nghe được đám người muôn miệng một lời hắn vậy mà có vẻ hơi im lặng bởi vì hôm qua bên trong hắn nguyên bản cũng muốn thu hoạch được bức họa này đáng tiếc bị bạch nhất hàng lần nữa pha trộn những n à y các tiền bối cũng như vậy khẳng định kia khẳng định là có vấn đề mà lại một bức phu tử m i ê u bên trong mua được vẽ chẳng lẽ ngươi còn muốn là thật thẩm u nguyệt không khỏi nghe được những n à y người thế hệ trước như thế chắc chắn nói bức họa này là giả trong lòng lại có điểm thư sướng nàng ánh mắt nhìn về phía bạch nhất hàng vừa rồi bạch nhất hàng hăng hái nhường thẩm u nguyệt m ư ơ i điểm cảm giác khó chịu nhìn thấy bạch nhất hàng muốn ăn quả đắng thẩm u nguyệt lại có chút hưng phấn loại cảm giác này đổi tại lấy mười tám trước là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện nhưng mà hiện tại tâm tính lại biến muốn xem bạch nhất hàng nhận ngăn trở phu tử miếu mua ngạch. bạch huynh đệ người đây cũng quá không đáng tin cậy phu tử miếu bên trong đồ vật đều là hàng mỹ nghệ cùng hàng gái vậy cái này vẽ ngươi khẳng định là bị lừa rồi triệu khải nghe xong thẩm u nguyệt nói tranh này lại là theo phu tử miếu chỗ nào mua trong nháy mắt vừa rồi giữ gìn chi tâm liền biến mất đồ đần cũng biết rõ loại kia địa phương nhặt được thật bảo bối sát xuất là cỡ nào thấp đoàn chừng so mua sổ số cũng khó khăn phu tử miếu ha ha ha ha, nhất hà ngươi n g đây là nhặt nhạnh chỗ tốt trên mặt nghiện lại chạy tới như thế địa phương tìm bảo bối bất quá a lần này ngươi thật l à lầm bức họa này a không có khả năng là thật đồng p h ư ơ n g hoa cười ha ha hướng về phía bạch nhất hà nói g n cũng không có nhìn kỹ bức họa này lại cho một cái rất khẳng định đáp án ây ta đã nói rồi đừng mang đến đây không phải mất mặt sao nhan hải có chút xấu hổ thấp giọng nói hắn cũng không để ý tự mình chính là lo lắng nữ nhi cùng bạch nhất hàng mặt m ũ i không n h ì n được đồng lão ngươi vì sao như thế khẳng định ta phát hiện ngươi cũng không có cẩn thận đi xem bức họa này bạch nhất hàng vẩy một cái lông mày nhìn về phía đồng phương hoa đám người thái độ làm cho hắn có chút kinh ngạc những người này vừa lên đến liền biểu thị bức họa này khẳng định là giả điểm ấy là bạch nhất hàng không có nghĩ tới lấy hiện tại bọn hắn đối với bạch nhất hàng hiểu rõ nó i như thế nào cũng nên nhìn kỹ một chút bức họa này về sau lại làm định nghĩa mới đúng nhưng mà đáng n g i nhưng không có như thế làm không cần nhìn bởi vì bức họa này nhóm chúng ta đồng ra quá quen thuộc lúc họa này lợi à n g đồng thiên thiên nhìn về phía bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng giải thích nói không sai a bức họa này bút tích thực nhóm chúng ta đã nhìn qua vô số lần cho nên a n g ư đúng à bất quá lấy nhãn lực của ngươi làm sao có thể liền bức họa này là nghỉ ngơi vẽ cũng nhìn không ra tới tới tới nhóm chúng ta nhìn xem bức họa này chẳng lẽ làm giả tạo như vậy thật hiện trường đám người là rối rít gật đầu biểu thị đồng thiên thiên nói không có sai mà bạch nhất hàng bọn hắn nghe vậy thì đều là giật mình không thôi tuyệt đối không ngờ rằng đây là lý quỷ gặp lý quỷ người ta lại có một bức như l ú c đồng dạng mà lại đều đã cất chứa hơn nửa thế kỷ kể từ đó bạch nhất hàng cái này phu tử miễu mua vẽ làm sao có thể cùng đối phương cất giữ lâu như vậy vẽ đi so kia khẳng định là trải qua rất nhiều người nghiêm túc bất quá những lao tiền bối kia đối với bạch nhất hàng cũng bị giao động vẽ vẫn là thấy hứng thú rồi g í t xích lại gần quan sát bức họa này cái này xem xét không sao trong nháy mắt những người này sắc mặt thế mà bắt đầu có chỗ thay đổi ngay từ đầu thời điểm đám người là ôm một loại xem trò vui thần sắc xem nhưng mà chậm d ã i những người này trên mặt xuất hiện một tia nghi hoặc ngay sau đó biểu tình k i a càng ngày càng ngưng trọng phảng phất là khám phá cái gì đồng dạng lao đ ồ n g a ngươi tranh thủ thời gian đến xem bức họa này không đúng rốt cục có người nhịn không nổi hướng về phía một bên đồng phương hoa nói ra hiệu nhường đồng phương hoa cũng tới xem xem đồng phương hoa s ữ n g sở không biết làm sao nhưng vẫn là xích lại gần quan sát cái này một nhìn kỹ không sao trong n g a y mắt đồng phương hoa sắc mặt đại biến trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi đồng thời sắc mặt ngưng trọng vô cùng ra ra thế nào đồng tiên h tiên h nhìn thấy đồng phương hoa sắc mặt như thế khó coi trong nháy mắt cảm thấy không ổn lập tức hướng về phía đồng phương hoa hỏi thiên thiên n g ư ơ i đi đem dện vẽ trong quán b ứ c kia ngô xương thạc v ĩ n h mai đổ lấy ra nơi này đồng phương hoa không nói thêm gì lại là đối lấy đồng tiên h thiên phân phó một câu nhường nàng đi lấy vẽ a ở tức đồng tiên h tiên h khẽ giật mình không biết mình ra ra đây là thế nào đi lấy bức họa kia chẳng lẽ là muốn cùng trước mặt bức họa này làm một cái so với chẳng lẽ bức họa này bị ngay từ đầu nhận định là hàng giả vẽ còn có khắc t à n khôn cái này khiến đồng thiên thiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi vô cùng không nhịn được đồng thiên thiên ánh mắt liền rơi vào bạch nhất hàng trên thân nhìn thấy bạch nhất hàng trên mặt loại kia thần bí khó lường t i ể u dung đồng thiên thiên đã cảm thấy càng phát có khả năng này cũng không chậm trễ đồng thiên thiên l đi. Thiên thiên đi trong t h à n g nhưng không ai nói chuyện tất cả mọi người an an tĩnh tĩnh mà những cái kia thế hệ chức thì từng cái hết sức chăm chú nhìn xem bức họa kia cẩn thận tỉ mỉ bộ dáng Phản phất là kính hiển hình xuống đồng dạng. Đồng tiên lấy quét tiên là vi vé cái ũ n không có tốn bao nhiêu thời gian, rất nhanh liền chuyển trả lại. Vừa về đến, đồng tiên tiên liền người trên bàn. tranh cùng nhau hiện người như đồng dạng ra hiện. Chương g thời cho hai Hai có tức, bức cả trước bức lúc c rất trả trải tại mặt tại tất mặt. bao Vừa ra ra lại. mọi Lập về để vé vẽ đem này cái này cái này cái này sao có thể cái này hai b ứ c vậy mà như lúc cái này làm sao lại như vậy ai nha mới vừa rồi không có nhìn kỳ à nhất hàng mang tới bức họa này vậy mà cũng là như thế xuất sắc đây là xuất từ ai thú bút có thể đem ngô xương thạc vẽ dĩ dạ loạt chân cái này nếu là trước đó không nói cho ta kêu một bức là đồng ra cất giữ để cho ta giờ phút này đến phân phân biệt ta còn thực sự là không phân biệt được bức họa này có chút ý tứ trực quan so sánh là tất cả phân biệt bên trong đơn giản nhất lúc có vật tham chiếu thời điểm muốn đi khác nhau thường thường liền trở nên hết sức đơn giản dễ dàng thật giống như như bây giờ ngay từ đầu thời điểm tất cả mọi người không cho rằng bạch nhất hàng bức họa này là thật thậm chí cũng không nguyện ý đi cẩn thận quan sát một cái thế nhưng là làm trực quan hai bức tranh liền như vậy hiện ra tại trước mặt thời điểm những người này lại chấn kinh bởi vì cái này hai bức tranh đơn giản tựa như là như lúc đồng dạng liền như vậy xuất hiện tại trước mặt để cho người ta khó phân biệt thật giả ai ngoa tạo chẳng lẽ còn thực sự có người ăn n h ả m chán như vậy v ẽ hai bức như lúc đồng dạng triệu khải mở to hai mắt nhìn nhìn xem trước mặt cái này hai bức tranh trước kia hắn mặc dù mình ngoại công là làm cái này có thể hắn tuyệt đối không hứng thú cho nên đối với phương diện này kiến thức cơ hồ là không hiện tại nhìn thấy trước mặt dạng này tình huống ngược lại là đưa tới chú ý của hắn cái này này sao lại thế này đồng tiên thiên cũng là một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt hai bức tranh cảm thấy vô cùng thần kỳ đồng phương hoa đôi mắt lấp lóe lợi hại ánh mắt kia dáng vẻ làm cho không người nào có thể xác định nó đang suy tư cái gì đồng lão đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vì cái gì cái này hai bức tranh sẽ như lúc đồng dạng ngày hôm qua ta nhìn thấy bức họa này thời điểm cảm thấy rất đặc biệt cũng cảm giác hắn giống là thật bởi vì vô luận là trang giấy cũng tốt vẫn là dùng mực cũng tốt cũng không giống như là hàng đái mà lại ngô xương thạc ưa thích dùng trọc mặc ưa thích vẽ hoa mai những phương diện này đặc điểm cũng đã chứng minh bức họa này là thật sở kiến hướng về phía đồng phương hoa nói nói ra giải thích của mình đồng phương hoa nghe vậy gật gật đầu nhìn thoáng qua sở kiến nhưng rất nhanh ánh mắt lại chuyển hướng bạch nhất hàng ha ha nhất hạng à, ngươi mỗi lần đều có thể cho lão già ta mang đến vô cùng kinh hỷ à, nói một chút đi bức họa này là ngươi mang tới thế nào ngươi cảm thấy như thế nào đồng phương hoa nhìn xem bạch nhất hàng k i a đôi mắt bên trong thần sắc là một loại tìm kiếm phảng phất là muốn xâm nhập thăm dò bạch nhất hàng cái này cá nhân bởi vì nói thật bạch nhất hàng cho hắn chấn động xác thực không nhỏ trước đó ta còn không thể vững tin cho nên nói không nắm chắc được muốn cho ngài đến cho ta nhìn xem nhưng bây giờ nhìn thấy ngươi lao x u ấ t ra mặt khác một bước ta liền đã có đáp án đáp án đám người k h ẽ giật mình có chút không rõ ràng cho lắm rồi rít nhìn về phía bạch nhất hàng nghi ngờ hỏi ngươi nói chỉ có đồng phương hoa tựa hầu nghe đã h i ể u bạch nhất hàng k h ẽ gật đầu ra hiệu bạch nhất hàng nói tiếp chư vị chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện cái này h a i bức tranh có cái gì đặc biệt sao bạch nhất hàng cũng không có lập tức để lộ đáp án tương phản chính là hướng về phía mấy người hỏi lại đặc biệt, đặc biệt chính là cái này hai bức tranh như đúc đồng dạng à, liền giống như là song bảo thai không đúng song bảo thai còn khác nhau đâu cái này hai bức tranh kia là kính tượng đúng à các ngươi xem tranh này chi tiết cũng có thể ngươi muốn nói bức kia là hàng á i thật đúng là nói không nên lời toàn bộ cũng giống như là thật dấu vết không đúng có vấn đề cái này hai bức tranh dùng giấy có vấn đề có thể đột ngột trong đó một người đ ỗ n g nhiên giống như là nghĩ tới điều gì cẩn thận vào tay lục lọi một cái cái này hai bức tranh kết quả sắc mặt đại biến lên tiếng kinh hô không sai có vấn đề minh thanh thậm chí cả dân quốc thời kỳ vẽ tranh phong cách cũng ưa thích dùng nổi bật cho nên cho nên giấy lớn độ dày cũng theo trọng mặt mà thường kép chính là tục xương kẹp giấy lớn tại trên giấy lớn tiến hành thêm giày bình thường là hai tầng có thậm chí là ba tầng một à ngô n x ư ơ câu kém chút không có nhường người ở chỗ này cùng nhau thổ huyết tiểu cô nương cũng nói với ngươi tranh này là nhất định bút tích t h ự c cái gì giả đúng đấy nhóm chúng ta nhiều người như vậy cũng dám định qua cái này lại còn là giả nhóm chúng ta chẳng phải là tất cả đều là mua danh chủ tiếng mấy người cùng nhau xem thường hướng về phía thẩm u nguyệt nói thẩm u nguyệt nghe vậy lập tức có chút hủy khuất thành thành thật thật ngậm miệng không nói bạch nhất hàng n h ì n thoáng qua thẩm u nguyệt coi lại một chút nhan vận trong lòng t h ẩ m nghĩ đây quả nhiên đều là nữ nhân chính là lại t r ê n l ệ n h nhan vận liền so thẩm u nguyệt thông minh nhiều lắm đã không hiểu vậy liền ngoan ngoan ngậm miệng nơi này không ai trông cậy vào ngươi đến chỉ điểm giang sơn ngươi là thế nào nhìn ra được ngươi một chút nhất định bức họa này là t h ậ t mục đồng tiên tiên không có trả lời thẩm vũ nguyệt mà là ngược lại nhìn về phía bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng hỏi giờ này khác này nàng mới phát ra được bạch nhất hàng thâm bất khả c h ắ c làm sao lại nếu là khẳng định ta hôm nay cũng liền không mang đến kỳ thật tại các ngươi bức họa kia không có lấy tới trước đó ta cũng không dám kết luận nhưng bây giờ ta có thể kết luận bạch nhất hàng cười một tiếng hướng về phía đồng thiên, thiên nói đồng tiên tiên nghe vậy những mày nhìn xem bạch nhất hàng luôn cảm thấy bạch nhất hàng lời nói này có chút chính thức một không ứng với tâm g á n vẻ nhất hàng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cái này hai bức tranh khó nói đều là thật sao nhan v ậ n nhìn thoáng qua đồng thiên thiên sau đó hướng về phía bạch nhất hàng hỏi đây là nàng cố ý có chút tuyên t h ể tự mình tồn tại ý tứ là thật s ắ c thực nói cái này hai bức tranh không thể xưng là hai bức nó nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói bọn hắn nhưng thật ra là một bức họa nô xương thạc năm đó vẽ tranh cái là một bức chương bảy mươi ba một bức họa cái này cái này sao có thể đúng vậy a bạch h u y n h đệ cái này hai bức là một bức họa ngươi nói đùa cái gì đâu chẳng lẽ bọn hắn còn có thể hợp thể bạch nhất h à n g nghe được lời này nhường mấy cái người ngoài nghề tất cả đều trận tròn mắt không rõ nội tình mà còn lại những người trong nghề kia đôi mắt trong nháy mắt sáng n g ờ i lên từng cái nhìn về phía cái bàn kia trên hai bức tranh vì cái gì không thể hợp thể nguyên bản triệu khải là cho đua lời nói nhưng bạch nhất h à n g lại là cười hướng về phía triệu khải nói ánh mắt thì là nhìn về phía đồng phương hoa ha ha t ố t vậy liền để lão già ta đến cho cái này hai bức tranh hợp thể đồng phương hoa nói chuyện lúc này phân phó người bên cạnh dựa theo hắn thao tắc cùng chỉ huy đem trước mặt hai bức tranh trùng lập ở cùng nhau làm hai bức tranh giao hợp một m á y mắt tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh hai bức tranh trồng lên nhau thân mật vô gian đồng thời đem cái này cả bức họa màu mực cũng cho tăng thêm mấy phần giờ này khắc này đang nhìn lúc đầu bức họa kia ngươi liền sẽ trong nháy mắt tựa như phát hiện mới lại lục họa phong đột biến trở nên cùng vừa rồi cảm giác đã tháng chín năm hai ba khác biệt vừa rồi mới nhìn hai bức tranh màu mực thuộc về bình thường nhờ người trong nghề xem ngược lại sẽ cảm thấy ngô xương thạc đối với bức họa này màu mực không có quá dày đặc nhưng bây giờ hai bức tranh xếp hợp lại cùng nhau màu mực nồng đậm một cái hiện ra đi ra một cái đem ngô x ư ơ n g thạc họa phong đặc điểm là hiện lộ không thể nghi ngờ không sai không sai bóc tầng hai đáng chết ta đồng ra cất chứa nửa cái thế kỷ vẽ t h ế m à trước đó là bị người từng dợ trò đây thật là bị cả ngày đánh nhạn bị nhạn mổ và mắt đồng p h ư ơ n g hoa nhìn xem trước mặt vẽ chật chật có âm thanh có vẻ mười điểm cảm khái p h ả n phất trước mặt vẽ nhường hắn cảm thấy mười điểm thần kỳ bóc tầng hai a ha ha ha lao già ta đời này cũng sống hơn sáu mươi lần thứ nhất gặp trong truyền thuyết bóc tầng hai a trước kia ta còn tưởng rằng kia là thế hệ trước địa đặt đây này hôm nay cuối cùng là gặp được lao động a cũng không mấy cái h lao đầu cảm khái không thôi trong miệng nâng lên một cái danh tử bóc tầng hai cái gì là bóc tầng hai a sở kiến lần nữa biểu hiện ra ngoài hiếu kỳ bảo bạo bộ dáng hướng về phía đám người hỏi bóc tầng hai ha ha đừng nói ngươi không có những này ngoài vòng tròn người liền liền nhóm chúng ta những n à y giữa các hàng người đối với bóc tầng hai cũng là chỉ nghe tên không thấy nó vật à hôm nay nhất hàng xem như nhường nhóm chúng ta mở rộng tầm mắt nhất hàng ngươi nói cho bọn hắn cái gì là bóc tầng hai đồng phương hoa cười hướng về phía bạch nhất hàng nói giờ khác này đồng phương hoa đối với bạch nhất hàng thưởng thức kia cẳng là không nói mà nôn bóc tầng hai kỳ thật rất dễ dàng lý giải vừa rồi đồng tiểu thư đã nói minh thanh thời kỳ họa phong ưa thích dùng trọng mặc cho nên giấy lớn đều là tường kép dùng đều là mấy tầng giấy lớn cũng chính bởi vì vậy mực đậm tăng thêm mấy tầng giấy lớn chỉ làm thành kẹp giấy lớn mấy tầng đều sẽ t r á n g nhiễm lên màu mực mà trước kia có kỹ nghệ cao siêu bồi sư phó bọn hắn có một loại độc môn tuyệt kỹ có thể đem kẹp giấy lớn cho mấy tầng giấy lớn cho bóc ra ra một khi bóc ra thành công như vậy bức họa kia liền sẽ một phân thành hai thậm chí chia ra làm ba bóc tầng hai kỳ thật nói chính là cái đạo lý này nhưng loại chuyện này đối với kỹ nghệ yêu cầu còn đối với họa tác yêu cầu mười điểm nghiêm ngặt nhất định kẹp giấy lớn họa tác còn có đối tượng nhất định phải là ưa thích dùng trọng mặc người mới được màu mực dùng không nặng tách ra đến cũng sẽ xuất hiện rất rõ ràng sắc、thái. để cho người ta một chút liền phân biệt ra được đây là giả m a ngô xương thạc vừa vặn là bóc tầng hai không có hai nhân tuyển hắn vẽ bị người bóc tầng hai ngược lại không kỳ quái bạch nhất hàng khép cười một tiếng hướng bóc tầng hai nguyên lý nói ra ta ít ít ít còn mang dạng này chơi một phân thành hai h thật đúng là đi nghĩ ra biện pháp này người cũng là thiên tài à hắn liền không sợ đem vẽ cho làm phế đi triệu khải nghe vậy không khỏi kinh t h á n không thôi đúng vậy bóc tầng hai phong hiểm to lớn vô cùng đối với kỹ nghệ yêu cầu rất cao người bình thường căn bản là không có cách làm được giống cái này hai bức cầm đao cái người kia khẳng định là một cái đại sư cấp người đến mức hai bức tranh nếu như không nhìn kỹ đều khó mà phân biệt bọn hắn là bóc tầng hai mà lại cho dù là giữa các hàng người bởi vì bóc tầng hai hiếm có cho dù là phát hiện một chút không đúng cũng sẽ không nghĩ tới tầng này đi hoặc là nói nghĩ đến ngược lại càng tốt hơn bởi vì bóc tầng hai ngược lại hiếm có bạch nhất hàng gật đầu nói xem như hoàn toàn giải thích rõ ràng trong này cửa ngõ ha ha ha ha không sai à thì bóc tầng hai ngược lại so bình thường còn hiếm có đâu nhất hàng à ngươi là thế nào phát hiện bức họ này Ha ha, c đồng lão đây cũng không phải là ta phát hiện là ta nhan thúc thúc dẫn đầu phát hiện bức họa này ta chỉ là làm một cái giám định khí vận vẫn là ta nhan thúc thúc bạch nhất hàng cười hướng về phía nhan hải nói điểm ấy bạch nhất hàng không tham công bản thân hắn cũng không có gì khí vận Bức ờ chàng trai lại có ngươi sự tình xem ra ngươi vận khí là không tệ à, chỉ là chi thức phương diện cùng nhất hàng t r ê n lệnh q u á xa m u ố nhập n hành còn phải nhiều học ca đồng phương hoa nghe vậy nhìn thoáng qua sở kiến không mặn không nhặt nói lão đệ đệ vận khí của ngươi tốt bức họa này ngươi chẳng lẽ cũng nhìn ra mánh khỏe ngược lại đồng phương hoa ánh mắt nhìn về phía nhan hải hướng về phía nhan hải hỏi đồng lão sư để ngươi bị chê cười ta mặc dù ưa thích phương diện này nhưng xác thực nhìn không ra cái gì cửa ngõ lúc ấy coi trọng bức họa này chính là một cái nhãn duyên không nghĩ tới đánh bậy đánh bạn nhan hải thành thật hướng về phía đồng phương hoa nói ai cái gì lao sư không già sư khách nói không phải ta lớn tuổi ngươi mấy tuổi ngươi liền cứ gọi ta lao đ ồ n g hoặc là lao ca ca đi không hiểu không quan hệ a nhóm chúng ta có thể dạy ngươi ngươi giao lưu thời gian dài liền biết chương không bảy bốn ta ta có thể chứ ta thật là m đồng phương hoa lúc này trên mỉm cười hướng về phía nhan hải nói sau đó đột ngột sắc mặt lộ ra một vòng xấu hổ chỉ là lão đệ a ta có cái yêu cầu quá đáng mong rằng ngươi đáp lại a ngươi nói ta có gì có thể trợ giúp cho ngươi là như thế này ngươi bức họa này có thể hay không bán cho ta cái này hai bức tranh mặc dù nói hiện tại trở thành hai cái cá thể nhưng trên thực tế bọn hắn chính là một thể cho nên a ta muốn cho bọn chúng của về chủ cũ liền đợi cùng một chỗ tách ra luôn cảm thấy bức họa này cũng không phải là hoàn chỉnh cho nên nếu như có thể lão đệ ngươi liền bỏ những thư yêu thích đem bức họa này nhường cho ta giá cả ngươi mở ta tuyệt không hai lời đồng phương hoa nhìn xem nhan hải nói ra yêu cầu của mình nay cũng, cũng không thể cỡ trách nhiều làm một cất giữ thế ra đối với phương diện này tác phẩm nghệ thuật vốn là mười điểm si mê chớ nói chi là bức họa này còn có một nửa vốn là thuộc về bọn hắn đồng g i a đồng phương hoa đương nhiên muốn đem bức họa này hoàn chỉnh giữ lại tại đồng g i a tự nhiên hắn đưa ra yêu cầu như vậy cũng tại hợp lý phạm vi bên trong ở nguyên lai là dạng này đây là chuyện nhỏ bức họa này a vốn chính là cơ duyên xảo hợp mới rơi vào trong tay ta hơn nữa còn liền trùng hợp như vậy lại xuất hiện ở nơi này nói rõ đây là thiên ý như thế muốn để bức họa này hoàn chỉnh vậy ta không có khả năng đi ngăn không cho là không đừng nói có tiền hay không bức họa này xem như đệ đệ đưa cho lão ca ca nhan hải nghe cười bản thân hắn liền không thuộc về loại kia người tham lam cùng thẩm phương viên là hoàn toàn khác biệt tranh này mặc dù quý báu có thể hắn lại sẽ không chấp mê tại đây so với bức họa này bản thân hắn cảm thấy hôm nay thu hoạch tri thức ngược lại là càng thêm quý giá tranh này rơi vào trong tay hắn xác thực không có giá trị cho đồng phương hoa nhường hai bức vốn là một bức họa vẽ lần nữa trở lại chỗ cũ cái này theo nhan hải mười điểm có giá trị ha ha ha ha lão đệ mong muốn bỏ những thư yêu thích để cho ta quá cao hứng bất quá ta cũng không thể lại thu các ngươi lễ vật lúc trước đã thu nhất hàng một bức họa bức họa này là tuyệt không thể lại thu như vậy đi một ngàn vạn ta lát nữa để cho người ta đem chi phiếu cho ngươi đưa tới bức họa này một ngàn vạn ta thu a một một ngàn vạn cái này cái này không tốt l ắ m đâu mua tranh này mới một vạn khối tiền lao ca ngươi thật phải trả tiền vậy liền cho một vạn khối đi ai đó là ngươi mua giá cả cái này một ngàn vạn là tranh này giá trị trong đó t r ê n lệch giá là lao đệ ngươi ánh mắt kiếm được tiền này ngươi nhất định phải thu không phải vậy chính là xem thường ta đồng phương hoa sắc mặt nghiêm hướng về phía nhan hải nói nhan thúc thúc ngươi đã thu đi đây là đồng lao tâm ý quá mức chối từ liền có vẻ làm kiêu bạch nhất hàng cười một tiếng hướng về phía nhan hải nói ha ha vẫn là nhất hàng hiểu ta vậy vậy tốt ta đà tạ lao ca nhan hải gật gật đầu cũng không có từ chối nữa cái gì gật đầu đáp ứng t ố t t ố t đến lao đệ ngươi không phải muốn học không đáp lấy hôm nay có rảnh r ồ i ta dẫn ngươi hiểu rõ một chút đồng phương hoa đại hỷ giờ phút này tâm tình rất tốt hướng về phía nhan hải nói cùng một đám thế hệ t r ư ớ c mang theo nhan hải liền đi tham gia nhà bảo tàng vừa đi vừa cho lão nhan giảng giải bầu không khí mười điểm hòa hợp t h ẩ một phương nhìn viên xem m màn này đỏ nhường g ầ u cả mắt, kia trong lòng thẩm n t phương viên vừa tức vừa gấp lại ghén ghét nội tâm cảm thấy phát sinh một màn này chỉ có một cái nguyên nhân đó chính là bởi vì bạch nhất hàng nhan hải sở dĩ nhận lễ ngộ đó là bởi vì bạch nhất hàng quan hệ lập tức thẩm phương viên cái kia phiền mượn a Cảm triệu h khải nhìn từ trên xuống dưới bạch nhất hàng đối với bạch nhất hàng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ hiển nhiên hôm nay bạch nhất hàng phát huy nhường hắn ăn nhiều g i nhìn t mình đối với bạch nhất hàng vậy thì càng thêm có hứng thú triệu đại ca quá khen đồng tiểu thư từ nhỏ mưa dầm thấm đất kiến thức chuyên nghiệp khẳng định lợi hại hơn ta ta làm sao dám cùng với nàng so bạch nhất hàng cười lắc đầu khiêm tốn một cái ngươi không cần khiêm tốn ngươi xác thực rất lợi hại c h ỉ ít ngươi ta cái này tuổi tác ngươi ngươi là một cái duy nhất để cho ta chịu phục đồng thiên thiên nhìn thấy bạch nhất hàng nàng có một loại cảm giác đó chính là bạch nhất hàng từ đầu tới đuôi liền đã hiểu được hết thảy từng cảnh tượng lúc nãy thậm chí cũng tại bạch nhất hàng trong dự tính loại cảm giác này rất kỳ lạ nhưng nàng khẳng định chỉ là nếu như là thật như vậy đồng thiên tiên cảm thấy bạch nhất hàng cũng quá mức tại kinh khủng một điểm ai đừng nói nữa lao đệ a đi, đi đi giữa chưa ta mời các ngươi ăn cơm đi ca mang các ngươi đi kim lăng tốt nhất vốn riêng đồ ăn triệu khải xem xét hiện trường chỉ còn lại có bọn hắn những người tuổi trẻ này lập tức đối với bạch nhất hàn g nói tốt vậy liền đa tạ triệu ca khách khí cái gì đi đi đi triệu khải cười to hướng phía trước liền đi ai biểu muội ngươi làm gì a chẳng lẽ ngươi không có ý định mời ta sao nhìn thấy đồng thiên thiên cũng theo sau triệu khải k h ẽ giật mình nghi ngờ hỏi đồng thiên tiên mặt không biểu tình hướng về phía triệu khải hỏi lại a ngươi cũng đi ha, ha ha cái này mặt trời mọc lên từ phía tây sao thỉnh biểu mội ta mong muốn nghề mặt kia hôm nay ta phải để bọn hắn làm nhiều mấy cái ăn ngon triệu khải nghe vậy đầu tiên là xức sở chật cười ha ha còn có ý liếc qua bạch nhất hàng trong lòng hiểu rõ biết rõ trong ngày thường cũng không thế nào giao tiếp đồng thiên thiên mong muốn cùng đi đó cũng không phải là bởi vì hắn nguyên nhân mà là bởi vì bạch nhất hàng tồn tại bốn người rời khỏi lập tức thậm ra ba người bị lẻ loi c h ơ i trọi lưu lại các ngươi làm sao không đi theo người ta lại không tỉnh h nhóm chúng ta phế vật người ta làm sao mong muốn tỉnh h bạch nhất hàng làm sao các ngươi liền cái gì cũng không có phần Làm sao làm sao thế nào thế nào t h cá. một p h nhà kim lăng vốn riêng quán cơm bên trong bạch nhất hàng đám người là cơm nước no nê triệu khải chỉ vào một đạo tùng giang cá đồ ăn là khen không rứt miệng sự thật thắng hùng biện không thể không nói triệu khải không có k h o á c lác nhìn xem tia r ô n g tuyết chén dĩa liền biết rõ món ăn này đến cỡ nào ăn ngon khó trách ngươi một ngày đến muộn tới đây s ắ c thực không tệ đồng tiên h thiên gật gật đầu biểu thị món ăn này s ắ c thực hợp khẩu vị bạch nhất hàng cũng là ăn đã quen sơn chân hải vị cái gì hợp pháp không hợp pháp đồ ăn cũng nên qua nhưng s ắ c thực hôm nay món ăn này cho người ấn tượng rất sâu sắc ai biểu m ụ i à cái này vốn riêng quán cơm bên trong phong cảnh không tệ đặc biệt sáu lẻ loi là hậu viện vườn hoa tia giống như lâm viên co so sánh hiện tại hoa nở rất tươi tốt ngươi mang theo nhan vận n g i tử cùng đi xem xem k i a c á c ngươi đây đồng thiên thiên nghe vậy ánh mắt liếc x é o hướng về phía triệu khải nàng mang theo nhan vận đi ngắm hoa như vậy triệu khải giống như bạch nhất hàng muốn làm gì ai nhóm chúng ta đại lao ra liền không gom góp cái này náo nhiệt các ngươi đi nữ nhóm chúng ta mang nhất hàng đi bọn h ắ n cái này phòng nghỉ uống c h é n t r à rượu chỉ thấy ngươi uống nhiều hơn ngươi uống t r à thật đúng là hiếm có đồng thiên tiên cười lạnh một tiếng hướng về phía triệu khải dây ước ậ n nói hắc triệu khải nghe vậy đang muốn cãi lại nhưng mà đồng thiên thiên lại đứng dậy đi thôi nhóm chúng ta đi xem một chút hoa Nhan Vận cũng là một người thông minh, trên thực tế, nơi này thực là một tế, đồng a n n g g i cái mấy đều là ư ờ i tiên h ô n g m n muốn đơn độc giống như、bạch、Nhất Hàng tâm sự, không muốn bị các nàng nghe được, lúc này mới đẩy ra các nàng. Đồng h Khải Bạch Triệu tâm t ra mới i đây độc được, đẩy là lúc các các bị sự, tiên h cùng nhan vận tự nhiên cũng biết rõ thức thời liền rời khỏi trong phòng chung triệu ca có cái gì chỉ giáo bạch nhất hàng ánh mắt rơi vào triệu khải trên thân m ị m cười hướng nó hỏi cũng không ra quanh co lòng vòng khai môn kiến sơn lại hỏi h ắ c h ắ c huynh đệ vừa rồi nghe ngươi lời nói ca ca liền biết rõ ngươi là một cái bất an tại hiện trạng không muốn tránh giấu ở bậc cha chú dưới cánh chi người thế nào có hứng thú hay không giống như k a ca là một f a n sự nghiệp triệu khải nghe vậy cười hắc hắc đồng dạng cũng không quanh co lòng vòng ánh mắt nhìn về phía bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng nói sự nghiệp triệu ca muốn làm gì sự nghiệp bạch nhất hàng vẩy một cái lông mày trong lòng thầm nghĩ quả là thế nguyên phim bên trong triệu khải tìm là sở kiến hợp tác rất nhiều chuyện đều là sở kiến đại biểu triệu khải ra mặt dựa vào triệu khải quan hệ sở kiến là một đường ổn c h á t ổn đả tại giai đoạn trước thời điểm có thể nói không có triệu khải trợ giúp sở kiến căn bản không có khả năng khởi sự mà bây giờ triệu khải l ạ người người án ánh mắt r hoài mỹ hướng về phía bạch nhất hàng hỏi ngươi nói là một cái mở võ quán gia tộc làm cái tia dự án đi họ đinh hắc long võ thuật đạo còn đúng hay không bạch nhất hàng nghe vậy triệt để cười hoàn toàn không ra ngoài tự mình sở liệu triệu khải nói thế mà thật là chuyện này đúng đúng đúng không sai chính là bọn hắn làm cái kia lạn vĩ lâu huynh đệ ta cho ngươi biết kia phiến lạn vĩ lâu lập tức sẽ biến thiên ta với ngươi hắn sắp trở thành học khu phòng ngươi tin tưởng không tin tưởng triệu khải gật gật đầu hướng về phía bạch nhất hàng nói sau đó đôi mắt lóe lên lại là hướng về phía bạch nhất hàng nói ha ha tin đương nhiên tin bất quá triệu ca ngươi khả năng có chỗ không biết kia mảnh đất hiện tại đã không họ linh bạch nhất hàng trong lòng vui vẻ hắn đương nhiên tin hơn nữa còn sớm hắn một bước liền đối với kia hạ thủ hắn đã sớm giống như ninh viễn liên hợp ở cùng nhau muốn cộng đồng khai phát chỗ nào đồng thời cổ quyền hắn vẫn là chiếm đầu to à không họ ninh có ý tứ gì chẳng lẽ ninh ra đã bán địa không có khả năng à ta trước đó không lâu mới đến tin tức đâu hắn bán cho người nào triệu khải nghe vậy kinh hãi cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi tin tức của hắn nơi phát ra mười điểm chuẩn xác bất quá trở ngại thân phận của mình hắn là không tốt trực tiếp ra mặt cho nên gần nhất mới dự định nhận biết một chút giang nam bằng hữu nhìn thấy bạch nhất hàng hắn cảm thấy bạch nhất hàng thật sự là quá phù hợp yêu cầu của hắn vô luận là về mặt thân phận vẫn là tài lực bên trên lại hoặc là khát vọng trên hết thảy cũng cùng mình tương đồng lúc này mới tìm bạch nhất hàng lại không nghĩ tại bạch nhất hàng chỗ nào được dạng này một đáp án cũng là không phải bán cái là ninh ra đã đem k i a một mảnh cùng lạn vĩ lâu cùng người hợp tác đồng thời hợp tác phương chiếm cứ đại cổ quyền cho nên nghiêm ngặt bắt đầu nói k i a một mảnh đã không họ ninh t có chuyện như vậy đối phương là ai xa tận chân trời cái gì là ngươi triệu khải cả người một cái đứng lên không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía bạch nhất hàng không thể tin được trước mặt sự thật bạch nhất hàng thế mà nói với hắn cái người kia lại là hắn cái này đơn triệu khải làm sao cũng sẽ không nghĩ tới đúng vậy triệu ca ngươi khả năng không biết rõ ninh viễn là bạn học của ta niên đệ đối với kia một mảnh đất ta khảo l ư ợ n g thật lâu cảm thấy rất có giá trị cùng tiềm lực thế là tìm được ninh viễn giống như kỳ đàm phán về sau song phương nói chuyện điều kiện hiện tại kia một mảnh bao quát kia một chỗ lạn vĩ lâu năm phần trăm thập nhất cổ quyền trong tay ta cho nên hắn hẳn là họ bạch bạch nhất hàng cười nói với đối phương Oh, hờ hờ một hồi lâu triệu khải mới tỉnh hôn lại sau đó trong mắt hơi hít nhìn về phía bạch nhất hàng hỏi biểu lộ một mươi điểm kỳ quái không thể nói không thể nói bạch nhất hàng cười không có trực tiếp trả lời hắn đương nhiên là có tin tức cả quyển sách cũng nhìn qua làm sao có thể không biết rõ tin tức lợi hại a bạch h u y n h đệ so tin tức ta đều nhanh ngươi n h u bức nghe vậy triệu khải cười hướng về phía bạch nhất hàng giơ ngón tay cái lên nói triệu ca, nếu như ngươi muốn gia nhập ta có thể thêm bạn một cái hoan n g h ê n ngươi cùng một chỗ bạch nhất hàng đống nhiên biến sắc nhìn về phía triệu khải hướng về phía hắn nói t r ư ơ n g bảy mươi sáu ừ m ngươi có ý tứ gì triệu khải đôi mắt đống nhiên híp lại nhìn về phía bạch nhất hàng giọng nói mang vẻ mấy phần nghĩ hoặc yêu nhãn thần ánh mắt cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt phảng phất có lực xuyên thấu để c ha o n g ha ha có chút ý tứ đúng là dạng này án sạch triệu khải cười một tiếng gật đầu biểu thị đồng ý hắn triệu khải xem như trắng linh v i ệ n xem như đen mà nàng bạch nhất hàng thì là ở giữa ba cá nhân nếu như chung vào một chỗ đúng là không có bất kỳ phương diện nào vấn đề cũng bởi vì dạng này ngươi mong muốn để cho ta cái này bên thứ ba gia nhập rõ đệ đệ ngươi thật là khá hào phóng đây cũng không phải là một con số nhỏ a huống hồ ngươi đồng ý ngươi bạch thị tập đoàn sẽ đáp lại nhượng lại tập đoàn lợi ích sao triệu khải nhìn xem bạch nhất hàng bạch thị tập đoàn cũng không phải là bạch ra một nhà cầm cầu người bạch ra tại bạch thị tập đoàn có được sáu mươi phần trăm ba cổ quyền là lớn nhất cổ đông ngoài ra còn có không ít cổ đông một chút nhỏ quyết sách trên bạch ra một nhà đọc đoán nhưng một chút lớn dự án trên bạch ra cũng không thể không nghe cái khác cổ đông ý kiến chuyên quyền đọc đoán cái này nếu là xảy ra vấn đề là không cách nào lời nhắn đ ủ mà theo triệu khải lớn như vậy một cái dự án hai cái người biến thành ba cá nhân đó cũng không phải là trên miệng môi giới khé động liền có thể quyết định hạng mục này là ta lấy danh nghĩa riêng đầu sử dụng tiền cũng không phải đi tập đoàn cho nên chỉ cần ta đáp lại ninh viễn đồng ý là được rồi chín mươi triệu khải lại là xứng sở không nghĩ tới bạch nhất hàng có thể như vậy nói ai ta nói huynh đệ ngươi đây là muốn làm gì bắt đầu từ số không không đến mức đi ngươi lão tử không phải chỉ có ngươi một cái dòng độc đinh sao hiện tại bạch thị tập đoàn sự vụ lớn nhỏ cũng đều là ngươi phụ trách to như vậy một cái bạch thị tập đoàn ngươi không đi kinh doanh lại muốn khác nó biết đâu vì cái gì triệu khải buồn bực không hiểu bạch nhất hàng phen này cử động thật chẳng lẽ giống như ta nói ngươi là bởi vì muốn làm ra một phen sự nghiệp không sống tại phụ thân ngươi dưới cánh chim dĩ nhiên không phải ra ra có nỗi khó x ử riêng triệu ca lấy điều kiện của ngươi ngươi lại cái gì muốn tham gia cửa hàng đâu bạch nhất hàng cười nhìn xem triệu khải hỏi ra ra có nỗi khó xử riêng nói rất đúng nói rất hay à đúng là dạng này t ố t ta cũng không hỏi triệu khải bị bạch nhất h à n g nói có chút phiền muộn tựa hồ trong lòng có điểm xúc động thế nào ngươi nhập bọn ta giống như ninh viễn đều có thể xuất ra mười lăm phần trăm cổ phần cho ngươi đến thời điểm ta cầm ba mươi sáu ninh viễn cầm ba mươi bốn triệu ca ngươi cầm ba mươi như thế nào bạch nhất h à n g cũng không có truy đến cùng đối với triệu khải trong sách cũng không có kỹ càng quá nhiều miêu tả chỉ là hơi viết một chút về phần tại sao triệu khải vứt bỏ quan tòng súng nguyên phim bên trong cũng chỉ là sơ lược bạch nhất hàng cũng không biết rõ cụ thể nguyên nhân không được không được đã hạng mục này các ngươi đã làm vậy ta cũng sẽ không cưỡng ép gia nhập ca ca ta điểm ấy phong độ vẫn phải có nhưng mà đối mặt bạch nhất hàng ném ra to lớn lợi ích triệu khải lại là lắc đầu cũng không có tiếp nhận phản phất cái này mấy trăm ước dự án đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao đồng dạng đối phương cự tuyệt ngược lại nhường bạch nhất hàng sửng sốt một cái có người có thể đối mặt t r ụ c tỷ mà sừng sững bất động sao đây cũng quá kinh khủng a bạch nhất hàng đối v vô vô gật đầu k h giờ h phút này đối với triệu khải không khỏi sinh ra vẻ khâm phục cái này người mặt ngoài nhìn qua là lưu manh khí chất nhưng nội tâm cường đại để cho người ta không thể không kính nghệ có ít người là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa mà có ít người thì là ruột đông rách bề ngoài kim ngọc trong đó không thể nghi ngờ triệu khải chính là cái sau huynh đệ người đối với phỉ thúy ngọc khí bảo thạch cái gì có nghiên cứu sao đ ộ n một triệu khải lời nói xoay chuyển vừa nhìn về phía bạch nhất hàng hướng về phía bạch nhất hàng nói phỉ thúy ngọc khí bảo thạch bạch nhất hàng nghe vậy khẽ giật mình hắn dám thưởng tinh thông kỹ năng là đối tác phẩm nghệ thuật cái này phỉ thúy ngọc khí bảo thạch loại kỹ năng đồng dạng có thể dùng đồng lão hồng sơn ngọc liền hắn thông qua kỹ năng nhìn ra được cho nên đối với cái này nhanh bạch nhất hàng đồng dạng chuyên gia hiểu do một chút triệu ca có chuyện gì không bạch nhất hàng đáp lại triệu khải nội tâm thì là khẽ động hẳn là triệu khải là tìm ta đi điền mây làm phỉ thúy đồ thạch có thể cái này kịch bản không phải hẳn là tại trong tiểu thuyết b ằ n sao trong tiểu thuyết đến lạn vĩ lâu dự án sau khi thức dậy bọn hắn kiếm tiền triệu khải mới mang theo sở kiến đi điền mây nơi này kịch bản trước thời hạn bạch nhất hàng trong lòng hơi động nguyên kịch bản bên trong triệu khải mang theo sở kiến tiến về điền mây địa khu đồ thạch t kêu sở kiến khí vận kiếm lời không í tiền t cuối cùng hai người vậy mà tại nước láng giềng mua một tòa tàn phế vứt bỏ phỉ thúy mỏ sau đó vận khí cất chó tiểu thuyết nhân vật chính quang hoàn mục phát Tàn phế vứt thúy thế mà còn tàng mặt khác một tòa tử thúy từ mà còn ẩn n phế phỉ phỉ khác hai bỏ mỏ mỏ, g đó ư ờ i là kiếm lời b u ồ như mãn giận, công bắt i、so、kiếm lời còn nhiều ệ u lâu ích còn hơn. Nghe so lạn án vì dự đ ợ c thế r i ệ u k ả Khải i cái Triệu nâng này,、Bạch、Nhất Hàng trong lòng suy đoán, Triệu Khải có thể muốn nâng chuyện này. Ở là như Bạch có là suy thể h t này hơn một tháng sau tại điền mây địa khu có cái đổ thạch công b ả n bằng hữu mời ta đi chơi ta cũng muốn hiểu một cái cho nên muốn mang một cái hiểu công việc đi huynh đệ ngươi nếu có rảnh rỗi không ngại cùng ta cùng đi chơi đùa có lẽ chúng ta còn có thể phương diện này hợp tác một chút triệu khải hướng về phía bạch nhất hàng cười trả lời nói ra mục đích của mình gạt ngươi đồ thạch chỉ là tiền thể ngươi là đi mua mỏ mới là thật bạch nhất hàng cười thầm trong lòng biết rõ triệu khải đi đồ thạch là thật bất quá đây chẳng qua là che giấu thay mắt lời nó mục đích thực sự là mua mỏ cũng chính là nguyên phim bên trong kiếm nhiều tiền cái tiêu mỏ bất quá ngay từ đầu thời điểm làm ộ t cái bẫy triệu khải suýt nữa mất cả chỉ lẫn trải nhưng nơi này triệu khải không cùng hắn nói rõ chỉ là lấy đồ thạch chi danh gọi mình đi tốt chỉ cần có thể kiếm tiền cái gì dự án ta cũng có hứng thú bạch nhất hàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt đây chính là lại một cái phát tài con đường có thể nào bỏ lỡ đ i n h kịch bản đảo ngược thành công túc chủ thu hoạch được lịch chuyển độ một nghìn điểm có thể rút ra một loại kỹ năng hoặc là hối đoái hai cái điểm thuộc tính